Chương 1250, Đông doanh cắt cỏ. Chương 1250, Đông doanh cắt cỏ. Cứ như vậy, đối phương loạn diện. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương rất hiển nhiên lầm cho là mình đoạt bọn hắn luôn, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Bất quá không quan trọng, nơi này là Nhật Bản địa bàn, mà đối với Nhật Bản người chơi a, hắn một cái Trung Quốc người dạng đạo lý gì? Hắn nguyên bản định cứ như vậy trở về, không bằng dứt khoát ở chỗ này dạo chơi lại nói. Tựa hồ là ý đồ không tồi. Hắn lại lần nữa mở ra địa đồ nhìn một chút, mình bây giờ vị trí là cấp 2 thủ thành, Dũng Châu thành. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Âu bên này Thiên linh trở hạch tâm thành viên đều biết Hạ Tiểu Bạch bị chuyển tống tới Nhật Bản đi đây là có chuyện gì. Nhiệm Thu linh nhíu mày, trước mắt nhìn xem cái kia quải điệu người chơi thi thể. Vừa mới nàng bị đại la lệ thông tin kêu đến, liên thủ vây công phía dưới cái kia đối hạ tiểu bạch phóng ám tiến người chơi tự nhiên là dạng này treo. Chỉ có điều người chơi này theo tin tức đến xem, không có đức hạch sẽ, đẳng cấp 208 cấp, căn bản nhìn không ra chịu người nào sai bảo. Rất nhanh, cái này thi thể dần dần biến mất, dù sao cũng là tài liệu nguyên thành phụ cận quải điệu, hắn chọn lọc tự nhiên về thành sống lại, dạng này càng không tìm được tiểu bạch thật không có chuyện gì sao? Diệm Tu Linh nhìn về phía Đại La Lệ tiểu ca ca nói như thế đắt, chỉ là hắn thế nào còn không truyền tống trở về đâu. Đại La Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái này cũng là đó không quan trọng, ngược lại hắn tùy thời đều có thể truyền tống về đến, bất quá mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Truyền tống tới Nhật Bản có làm được cái gì? Chẳng lẽ đối phương liên hợp Nhật Bản sao? Thanh Phong Dương không hiểu Đại La Lệ lắc đầu, có khả năng này nhưng là không nhất định, tiểu ca ca vừa mới không nói hắn tao ngộ mai phục vịt, lượng máu của hắn cũng không có gì chấn động nói Đại La Lệ mở ra hảo hữu liệt biểu nhìn một chút. Hạ Tiểu Bạch HP chỉ có 111 loại này cấp bậc chấn động đây là bị chuột cắn sao? Hiện tại ai công kích hắn chỉ sẽ tạo thành một điểm thương tồn. Quá phế đi a tóm lại việc cấp bách trước điều tra hạ thủ phía sau màn. Sắc mặt của Nhiễm Thu Linh đen nhằn nói, dám nhầm vào Hạ Tiểu Bạch, nàng nổi giận thật là người này rõ ràng là chuẩn bị sung túc, lại không có phường hội, hiển nhiên đã sớm không có ý định giữ lại hạ bất luận cái gì cắn. Thanh Phong Dương đập đập bả vai, nói hừ, nói chung thiên hạ Sích Diễm Vương triều sẽ không làm chuyện như vậy, có thể làm xảy ra chuyện đơn giản chính là bình minh chi quang, thịnh thế đế quốc những này phường hội, chúng ta trên từng bước từng bước cưa đến hội. Diệp Tu Linh nổi giận đùng đùng nói rằng, ách, đối phương khẳng định cũng sẽ không thừa nhận a. Thanh Phong Dương bất đắc dĩ đánh trước lại nói, bất kể có phải hay không là bọn hắn làm, toàn bộ đánh một lần. Diệp Tu Linh khí phách 10 phần nói rằng Tu Linh gút. Tần Phong Hoa giơ ngón tay cái lên thúc thúc, đây là muốn đại náo một trận sao, tốt a tốt a. Đại La Lệ cũng lộ ra rất hưng phấn. Ngược lại bọn hắn dưới mắt Thiên Linh cũng là trước Trung Quốc ba các dị hữu lớn, không đi kim chấm đối với thiên hạ cùng Sích Diễm Triều, vậy căn bản ai cũng không sợ. Vậy chúng ta cái thứ nhất tìm ai? Đại La Lị hỏi lần cặn mới tắc, trước tìm quốc, sau đó tìm Tung Hoành Thứ Hải, cuối cùng tìm Anh hùng Cốc. Liễu Nguyên Thành không có, liền tiếp tục hướng tứ phương thành tìm. Tất đám người đồng nói, lúc này Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ Nhiệm Thu Linh đang báo nổi, hắn đi ra khỏi rừng cây, nhìn xem dần dần thêm ra Nhật Bản người chơi, trong lòng không khỏi khé động. Bởi vì hắn một mực không mở miệng, lại lặng tên, cho nên những cái kia Nhật Bản người chơi trước tiên cũng không phát giác hắn đến từ Hoa Hạ Âu. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra hệ thống kèm theo trực tiếp công cụ đúng vậy, hắn đã thật lâu không có trực tiếp qua, cũng không biết dưới mắt hắn fan hâm mộ có bao nhiêu, nhân khí như thế nào. Mở ra trực tiếp về sau, quả nhiên, lắc đắc không có mấy. Ai, liền xem như lại thần. Không có để cử vị, làm theo đến nào có ai không?" Hạ Tiểu Bạch hô một câu. Sau đó Sở tiêu đi Điêu bên trong là giải rác mấy người ông trời của ta, Đại Ma Vương. "Mẹ a, Đại Ma Vương vậy mà mở trực tiếp." "Các huynh đệ, đi hô người, Đại Ma Vương mở trực tiếp rồi." Mặc dù người không nhiều, bất quá lại nhiệt tình như lửa. Dù sao Hạ Tiểu Bạch dưới mắt tại Trung Quốc như mặt trời ban trưa, nhân khí vẫn còn rất cao, fan hâm mộ kỳ thật cũng không tính thiếu. Hạ Tiểu Bạch thì là không quan trọng, đi, ngược lại sau một khoảng thời gian nhân khí trên biết chính mình đi thôi. Hắn nhìn quanh đánh quái nhiệt bạn người chơi. Tìm cái địa phương nguyên điệu bất động đứng đấy, cứ như vậy cùng trực tiếp người của thời gian nói chuyện đại ma vương, ngươi đang làm gì đâu? Đại ma vương ngươi ở đâu? Ta thế nào cảm giác có chút lạ lắm. Hạ Tiểu Bạch nói, các ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, ta bây giờ tại Nhật Bản á." "Cái gì? Đại ma vương ngươi tại Nhật Bản?" Câu trả lời này ra ngoài dữ liệu của không ít người ngoài đảo, đại ma vương vậy mà mở trực tiếp. Lúc này dường như có không ít người tiến vào studio, studio đã đại khái có hơn 100 người ân, ta hiện tại đích thật là tại Nhật Bản." Hạ Tiểu Bạch vừa trả lời vừa đem gian phòng danh tự đổi thành Nhật Bản các cỏ. Nói đến hắn rất lâu không có các cỏ rút thoát tại Nhật Bản cắt một thanh. Mà Tiêu để thay đổi, không ít người lại tiến đến oa lao lao, Đại Ma Vương vậy mà chạy đến Nhật Bản đi. Đúng vậy a, nay trên sáng sớm bị người tập kích, không hiểu thấu chuyển đưa đến nơi này. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Là ai bán nước cầu Vinh? Có người dẫn ách, Đại Ma Vương giống như không có gặp phải tập kích cùng Mai Phục A, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống quận chủ a. Vẫn là có người có chút đầu óc cắt cỏ. Nói đến gần nhất ra thật 38 thật chẳng ra sao cả. Đại Ma Vương, nhanh cắt cỏ. Hiện tại Sở Tiu Dio có hơn 1000 người. Mặc dù hắn chỉ là đợi 2 phút mà thôi tốt ta không quá sẽ trực tiếp, các người liền nhìn xem liền tốt." Hạ tiểu Bạch nghi nghĩ, hướng phía một bên một đội ngay tại cải quái Nhật Bản người chơi đi đến, bọn hắn có chừng tám người, không, coi là nhiều. Cùng lúc đó, cái này tám tên Nhật Bản người chơi không biết rõ một gã tử thần đang theo lấy bọn hắn đi tới anh tử, còn không tranh thủ thời gian cho ta sữa. Đội trưởng là một gã cùng chiến sĩ, thể trạng chuyên to lớn, đối với trong đội ngũ tiểu nãi mụ gầm gét lên a tốt anh tử vô cùng đáng thương cho đội trưởng thả một cái trị liệu thuật ngươi nha ngu à, không thấy được những người khác HP không có đầy a, cho ta một người trị liệu có làm được cái gì? Đội trưởng tiếp tục gào thét thật là Tính cả ngài tổng cộng chỉ có 3 người lượng máu không đầy, dùng quá lãng phí anh tử yếu ớt nói ngươi nha ngại cái gì lãng phí, chẳng lẽ dược thủy tiền ta sẽ không cho ngươi à. Đội trưởng tiếp tục quát lạnh không phải, dùng lời nói, nếu như lúc này có những người khác công kích, vậy thì không có cách nào kịp thời trị liệu anh tử nói bị những người khác công kích. Cùng chiến sĩ cười lạnh một tiếng, chúng ta tất cả đều là bắt chuyển trở lên, kẻ bên này ai dám công kích chúng ta? Ân, ngươi nói a. Vừa mới hắn quan sát qua, bốn phía những người kia đẳng cấp đều không có bọn cao. Chương 1251, Diêu Dương Mai. Chương 1251, Diêu Võ Dương Mai. Nhưng là ngay lúc này, anh tử chỉ chỉ đang theo lấy bọn hắn đi tới Hạ Tiểu Bạch, người kia một mực hướng phía chúng ta bên này đi ân. Cùng chiến sĩ lập tức nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ha ha ha ha ha ha. Mới một người, thế nào, chẳng lẽ một mình hắn còn muốn công kích chúng ta một đội người không thành. Anh tử, ngươi nói ngươi đến cùng là có nhiều tuần cùng chiến sĩ vừa rất lời, mà Hạ Tiểu Bạch cũng vừa vặn đi đến phụ cận, tính toán một chút phạm vi về sau, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái bán nguyệt trảm phát động. Lập tức, kiếm khí như là thiên ngoại mã đi bá. Thoáng qua một chút, cái này một đội 8 người bay rất ra ngoài bảy ra ngoài, da giòn trực tiếp bị miễu sát. Hạp không đủ 5 cùng chiến sĩ nhìn xem một màn này lập tức giật nảy cả mình. Tám ô giang đường. Vậy mà thật sự có người dám công kích bọn hắn. Hơn nữa, cái này mẹ nó mạnh mẽ như vậy ba, đúng vậy, Bán Nguyệt Trảm kỹ năng này hắn là biết đến, chứ không biết bao nhiêu năm cũng cổ lao kiếm kỹ, tựa như là nhất chuyển kiếm sĩ học à, cũng chính là vừa mới ra tân thủ thôn thời điểm, thế nào ra hỏa này nửa tháng chạm uy lực lớn như vậy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hạ Tiểu Bạch dưới mắt cố ý một tay tác chiến, phát không động được song kiếm kỹ, chỉ có thể dùng ra Bán Nguyệt Trảm, cái này nhất truyện kiếm kỹ mà anh tử trong nháy mắt một bước, nàng cũng không hàn huyên tới Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy trực tiếp động thủ, thế là tranh thủ thời gian một cái nhóm liệu. Thân làm đội trưởng cùng chiến sĩ lập tức xách theo chính mình đại kiếm đứng lên, cảnh giác nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu tử, Người chán sống sao? Nha, dám công kích chúng ta, muốn chết ta. Ba bốn tên đội ngũ thành viên theo sát lấy đứng lên, đối với Hạ Tiểu Bạch lộ ra ác mặt. Bốn phía những cái kia đánh quái Nhật Bản người chơi thấy cảnh này lập tức nhìn không được ánh mắt đem đưa tới đây là có chuyện gì. Nói thật, bọn hắn rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch một người vậy mà cũng dám chủ động tìm một chi đội ngũ phiền toái. Ngưu đi người này Vậy mà mong muốn vậy một cái tám, chờ một chút hắn liền sẽ lập tức chết về nhà. Rất hiển nhiên, tại trong mắt bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch căn bản không rất mạnh. Bất quá Sở Tự Diêu bên trong mưa đạn lúc này cũng nhiều hơn 666, chém vào tốt. Đại Ma Vương, cố lên vịt, hôm nay đạt thành chém giết 1000 thành tựu người ta liền cho ngươi sinh hầu tự mua. Ngươi mua cái đầu của ngươi a, Đại Ma Vương a a ba. Mà Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng không chú ý Sở Tự Diêu, hắn cười lạnh một tiếng nhìn xem cùng chiến sĩ, một đám lợ kê. Ngươi nói cái gì? Quần chiến sĩ lập tức giận dữ, bất quá rất nhanh hắn chính là sững sờ chờ một chút, ngươi là Trung Quốc người ba. Hắn trông chớp nhoáng này tức giận lập tức biến thành kinh ngạc. Hắn vạn vạn trước mắt không nghĩ tới người này vậy mà đến từ Hoa Hạ Âu. "Tốt, ta nói chúng ta không oán không cừu làm sao lại đến công kích các người, Trung quốc người, vậy mà một người chạy đến chúng ta Nhật Bản cô đến, ngươi cũng đừng muốn đi trở về." Cùng chiến sĩ cười lạnh một tiếng, lập tức phát động một cái truyện vị kỹ năng cận thân, hướng phía Hạ Tiểu Bạch cơ đại kiếm bổ tới. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là lạnh nhạt, không tránh không lùi, trở tay một kiếm bổ tới đương đương. Hỏa tinh tóe dưới tóc, cái kia cường chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng cùng rơi bà ca. "Mã tất thể, ngươi thế nào mạnh như vậy?" Hắn vẻ mặt chấn kinh. Chẳng lẽ đối phương là đến từ Trung Quốc đêm thủ chuyên nghiệp? Cái này rất có thể. Dù sao hắn đã sớm biết rất nhiều Trung Quốc người nhàn rỗi nhảm chán chạy khắp nơi tới những sệ vợ khác tranh bức. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý hắn, trực tiếp một hồi lập loạn, đem hắn miểu sát. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương cống hiến 666 điểm tâm tình tiêu cực. Kế tiếp vài người khác càng là không tại dưới lời nói, nhất là đối phương tại không biết thân phận của Hạ Tiểu Bạch phía dưới còn chủ động đối với Hạ Tiểu Bạch phát động công kích, quả thực không biết tự lượng mình. đã sớm bị quét đầy bình phong. Ngoạ tàu 6666666 lợi hại 233333233366666666 qua thói xấu. Ngoạ tàu 6666666233333333366666 ngoạ tàu 66666666 lợi hại ta đại ma vương. Bọn hắn nhìn vẫn là rất thoải mái, nhìn lại ma vương như thế nào ngược sát Nhật Bản người chơi. Mà lúc này, hạ tiểu bạch sở tiêu đi ô người mấy người khí cũng là thẳng tắp tiêu thằng, đột phá một vạn đại quan. Mặc dù giết mấy người, nhưng là phải biết, toàn bộ quá trình bất quá mấy phút mà thôi bất quá rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch phát hiện còn lại người kế tiếp không có giết oa, tốt manh muội tử. Nàng giống như nhanh khóc. Anh anh anh, nhanh anh anh anh liền không giết ngươi. Lúc này anh tử đã hoàn mất, nàng một cái liền đánh giá ra thực lực của Hạ Tiểu Bạch rất cao rất cao đừng có giết ta. Ít ít. Anh tử là mỹ thiếu nữ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ngập nước mắt to, ôm một cây pháp trượng không biết làm sao. Hạ Tiểu Bạch vừa định rút kiếm, nhưng là sờ tiêu đi ôm một đám người gọi lại tay đại ma vương ngươi vậy mà muốn giết đạo. Đại ma vương, nhanh, cô Nhật Bản tử trở về. Có thể hay không lột muội tử a? Một đám người lao nhau. Hạ Tiểu Bạch lập tức đau đầu vô cùng, đầu năm nay quả nhiên nhàn trị chính là tất cả đừng khóc. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đừng có giết ta, được thôi, đã như vậy Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trên người những cái kia tuân gia trang bị, không muốn chết, vậy thì thay ta thấy trang bị cùng tuân gia đạo cụ. Nhặt trang bị. Anh tử sửng sốt một chút. Hạ Tiểu Bạch chỉ chỉ nàng những cái kia đồng đội tốt, tốc anh tử rất nhanh rõ ràng chính mình người là giao thất ta là thịt cá, thế là khuất phục, chấp tấp đi nhặt trên người đồng đội trang bị ta thật là sẽ không chờ ngươi, người, người nhặt tốc độ của trang bị nhanh lên. Hạ Tiểu Bạch nhắc nhở một câu, sau đó liền bắt đầu đi hướng kế tiếp đánh Bản người chơi lộn ngủ. Anh Tử có chút mộng bức, cái này mới phản ứng được, đúng à, hắn là Trung Quốc tới, ứng mục đích hẳn là giết sạch bọn hắn Nhật Bản người chơi. Mà lúc này đây kia đối Nhật Bản người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đi tới lập tức nổi giận. Tám ô giang đường, chỉ là một cái Trung Quốc người chơi thật đúng là dự định tại bọn hắn Nhật Bản đại lục đại náo một trận sau đó vinh quang trở về. Nam mơ, bốn phía huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ diệt cái này Trung Quốc người. Bởi vì vừa mới Hạ Tiểu Bạch thực lực của triển lộ phi phạm cho nên bọn hắn cũng không có khinh thường, mà là lập tức hiệp triệu bốn phía người chơi đúng vậy, bởi vì cái gọi là song quần nan địch tứ thủ, Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi bọn hắn nhiều người như vậy? Tất, chỉ là một cái Trung Quốc người cũng dám chạy đến chúng ta Nhật Bản giễu võ dương oai, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Bọn hắn lập tức liền tụ tập được hơn 20 người đầy coi như là không ít số lượng, hơn 20 người, liền xem như Nhật Bản những cái kia các gựu lớn bắt chuyển tinh anh đoàn cao thủ cũng chưa chắc có thể một người cứng rắn hơn 20 người bọn họ. Anh tử cũng nhìn lên người, ra hỏa này thật tự tin như vậy sao? Hơn 20 người còn không sợ. Chư 1252, ta để ngươi ăn. Chư 1252, ta để ngươi ăn. Không, nàng không tin. Đúng vậy, nàng không tin. Hạ Tiểu Bạch cho dù là lợi hại, cũng nhiều lắm thì đến từ Trung Quốc game thủ chuyên nghiệp a, liền xem như game thủ chuyên nghiệp, cũng không có khả năng lấy một địch 20. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Thiên Khải đa số thời điểm vẫn là rất công bằng, cái trò chơi này nhượng rất nhiều người đều không thể lấy một địch nhiều, mặc dù nói rất nhiều cao thủ không chỉ là lấy một địch nhiều, nhưng là loại này kỳ ngộ cùng tình huống cụ thể căn bản là không có cách phục chế. Tóm lại nàng chính là không tin. Rất nhanh, cái này hơn 20 Nhật Bản người chơi đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch xuống tới, bọn hắn giết hô âm chấn thiên động địa, hơn 20 người khí thế 10 phần. Bọn hắn cầm trong tay đủ loại binh khí, kéo theo lấy vô tận hàn quang hướng phía Hạ Tiểu Bạch bộ tới. Không thể không nói giờ phút này anh tử thật cảm thấy Hạ Tiểu Bạch chết chắc, nhiều người như vậy đánh như thế nào qua được vịt. Nhưng mà nàng cũng không biết rõ, lúc này Hạ Tiểu Bạch sở tiêu đi ô bên trong đều là các loại tràn đầy tự tin mưa đạn cùng bình luận. Tỷ như cái gì chặt ta cố lên vịt đại ma vương ngược chết bọn hắn chờ mọi việc như thế bình luận. Dù sao, bọn hắn biết Hạ Tiểu Bạch là ai, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đều đại ma vương. Đối phó bọn này Nhật Bản thái kê người chơi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch lại lần phát động bán nguyệt tràng. Hơn 20 người chơi nhìn xem vẫn còn có chút nhiều. Một cái bán mưa trạm, đem nào ra giọn chức nghiệp đều cùng chiến sĩ, cùng tiến thủ chờ chức nghiệp đều cho miệu sát. Tăng thêm bị quét bay ra ngoài, lập tức còn hướng lấy Hạ Tiểu Bạch vọt tới liền lắc lắc không có mấy, chỉ có 3 năm cái. Anh tử nhìn xem một màn này, lập tức trừng lớn con mắt của chính mình, quân thể kỹ năng vậy mà liền miệu sát nhiều người như vậy. Mà ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp giựt vào phổ công đối với những cái kia hướng phía hắn vọt tới 3 năm người trực tiếp cứng đối cứng. Những này người sợ dĩ không chết, là bởi vì bọn hắn đều là giáp kiếm sĩ hoặc là kỵ sĩ. Bọn hắn máu tương đối dày, bởi vậy mới có thể ngăn ở hạ tiểu Bạch yếu nhất một cái phạm vi kỹ năng. Bất quá dù vậy, vừa mới hạ tiểu Bạch kia một chút vẫn là hù dọa bọn hắn. Mặc dù trước khi nói hạ tiểu Bạch dũng mạnh như thần vô song đoàn diệt hai chi Nhật Bản đội ngũ, nhưng là bọn hắn cũng không có tham dự chiến đấu, đối hạ tiểu Bạch kỹ càng thực lực như cũng không phải hiểu rất rõ. Dưới mắt bọn hắn nhìn xem trên đầu toát ra kết sủi số lượng, nguyên bản vẫn là công kích trạng thái bọn hắn lập tức cũng không dám vượt lên. Nhưng là hạ tiểu Bạch căn bản không cho bọn họ cơ hội, nhìn thấy một cái kỵ sĩ ngay tại uống thuốc, hạ tiểu Bạch trở tay liền bổ tới nha, "Uống thuốc ăn ngon không? Ta để ngươi ăn." Cái kia kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, thuốc bị Hạ Tiểu Bạch lướt bay, sau đó chính mình cũng bị Hạ Tiểu Bạch đánh bay, sau đó như vậy quả điệu. Ngoài mà đổi thành mấy cái kiếm sĩ sắc mặt cuột thì là khó coi đều đúng lấy Hạ Tiểu Bạch bổ tới, chi tiết heo. Đứng ở lớn Nhật Bản đế quốc trên quốc thổ phế lối. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đang tại công kích cái kia kỵ sĩ, cho nên hắn cũng không kịp về nữa. Mặc dù dựa vào mặt khác một thanh kiếm là có thể ngăn trở, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy bành ba. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy trong bị đánh, anh tử kinh hô một tiếng, Hạ Tiểu Bạch bị công kích tới, rất hiển nhiên, hắn phải xong đời. Một người lại thế nào lợi hại, bị nhiều người vây công hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Dù sao nơi này là bình nguyên, liền xem như đánh ba, trong một hiệp ngươi chỉ có thể đánh ra một chút, đối phương thì có thể đánh ra ba lần. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch tổng cộng gặp đến từ ba tên Nhật Bản kiếm sĩ công kích bài bản. Sau đó, trên đầu của hắn toát ra ba chữ số ha ha ha ha ha ha. Đông á ma bệnh. Thấy không, ngươi chết chắc. Cái gì? Bọn hắn đang cười ha ha lấy, kết quả ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên đó là nhìn thấy hạ nhỏ trên đầu bạc ba cái kia số lượt hai, 1, Thương hại kia số lượng có thể nói ra ngoài dữ liệu của bọn hắn, bởi vì đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng số lượng. Liên Anh từ lúc này cũng nhịn không được bưng kiến chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thật thấp tổn thương ba. Cái này sao có thể ba, Đúng vậy, vậy mà mới tạo thành vị trí tổn thương, hơn nữa còn là một cùng hai, thậm chí ngay cả ba điểm thương tổn đều không thể tạo thành. Mà cái kia tạo thành hai điểm thương tổn kiếm sĩ đã không nhịn được liên tiếp lui về phía sau cái này sao có thể? Ta thật là toàn lực thêm điểm a cái gì? Ngươi là toàn lực thêm điểm. Một tên khác sĩ chấn kinh. Bình thường đến dạng Chỉ có cùng nghề nghiệp chiến sĩ sẽ dốc toàn lực thêm điểm, kiếm sĩ lời nói cùng lúc tăng lực lượng cùng thể chất hai hạ. Bất quá cái này cần nhìn phong cách cá nhân, người kia toàn lực thêm điểm vậy mà cũng mới tạo thành hai điểm thương tổn. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Hắn đầu tiên nghĩ đến là đẳng cấp, chỉ có đẳng cấp có tuyệt đối chiến lệch, mới sẽ tạo thành thấp như vậy tổn thương. Tiếp theo chính là đồ phòng ngự đặc hiệu đúng vậy, một chút phòng ngự trang bị đặc hiệu có thể sẽ có cưỡng chế đem tổn thương hạ thấp thành một điểm hoặc là hai điểm loại này, chỉ có điều loại hiệu quả này khẳng định có cực lớn quả thực, không phải vẫn luôn là thấp như vậy tổn thương vậy đơn giản vô địch không? hắn nhất định là trang bị đặc hiệu phát động, chúng ta nhiều đánh mấy lần nhất định có thể giết hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, Hạ Tiểu Bạch cũng không tính cho bọn họ thời gian, lại lần nữa nửa tháng trạm vùng ra, dây giết bọn hắn. Kế tiếp, trước đó bị Bán Nguyệt Trạm đánh bay ra ngoài những người kia cũng trên vọt lên đến, Hạ Tiểu Bạch lại là dựa vào Bán Nguyệt Trạm cùng phổ công xử lý bọn hắn đến tận đây, ngoại trừ mấy cái Nhật Bản người chơi chạy chối chết, Hạ Tiểu Bạch lười nhắc bên ngoài đuổi theo, trận này bản chiến vẫn như cũng là Hạ Tiểu Bạch lấy được thắng lợi. Lúc này, cũng đã bị soát bình phòng, cũng là xoạt ma vương thật là lợi hại. 6666666 lợi hại 23333 2333 66666 đại ma vương tiểu ca cá rất đẹp. 666 qua thói xấu. Đại ma vương là 18cm. 6666666 233333 2333 366666 ngoạ tàu 66666666. Trong đó càng là không thiếu một chút khen thường, bất quá đây đối với hạ tiểu bạch mà nói liền có thể bỏ qua không tính, hắn cũng không lại tiền. Lúc này, hạ tiểu bạch nhìn anh tử một cái, thất thần làm gì, còn không mau nhặt trang bị. A a, anh tử vội vàng đi nhặt trang bị, bất quá nàng một bên nhặt, trong lòng vẫn như cũng là một bên rung động. Cuối cùng là người nào? Đến từ Trung Quốc. Nghe nói Trung Quốc ngọa Hồ tàng long, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Tiểu Bạch đại phát thần uy thời điểm, lúc này ứng cao hàng biết được tin tức về thủ hạ về sau, cũng là một hồi phiền muộn vậy mà chuyển tống tới Nhật Bản A Hán có chút thất vọng đúng vậy, kế hoạch của hắn là định đem Hạ Tiểu Bạch chuyển tống tới một chút địa phương bí ẩn, tốt nhất là không dễ dàng truyền tống đi ra địa phương. Thật là kết quả Hạ Tiểu Bạch bị truyền đưa đến địa bản, vậy hắn trực tiếp một cái quyển trục về thành liền có thể trở về. Tính toán hội trưởng, chúng ta tìm kiếm hạ một cái cơ hội a." Gió Táp Tiễn nói rằng. Chương 1253, chơi lừa gạt. Chương 1253, chơi lừa gạt. Lúc này hắn còn không biết hạ tiểu Bạch tại Nhật Bản chuyện của đại hiện thần uy chỉ có thể như thế. Ứng Cao Hàn buồn bực nói cũng không biết thiên linh phát hiện là chúng ta làm không có, nếu như phát hiện, bọn hắn khẳng định trên sẽ tìm cửa. Tân khí tật nói rằng yên tâm đi. Ứng Cao Hàn thản nhiên nói, chúng ta làm thần không biết quỷ không hay, hơn nữa người của mời chưa hề gia nhập qua một cái phương hội, chứ kia càng là không, có cùng người của phường hội chúng ta có quá nhiều giao lưu. Thiên linh tuyệt đối không có chút nào chứng cứ có thể chứng minh là chúng ta làm, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng ứng cao hẳn đang lợi thế son sát nói, bỗng nhiên bốn phía thỉnh linh xuất hiện số lớn người chơi ứng cao hẳn ở nơi nào, đi ra. Đại la lị khẽ kêu âm thanh truyền khắp bốn phía đang đánh quái luyện cấp ứng cao hàn kém chút không có té ngã trên đất. Hắn trước nhìn về phía phương, thiên linh người chơi trùng trùng điệp điệp hướng lấy bọn hắn đi tới. Lại là thiên linh. Bọn hắn tới làm cái gì? Giờ phút này, ứng cao hàn có chút bối rối, hắn phản ứng đầu tiên chính là hắn có phải hay không chỗ nào lộ ra chân tướng. Cái này sao có thể? Đúng vậy, hắn rất có tự tin. Tuyệt đối không có lộ ra cái gì chân ngựa, thật là thiên linh thế nào trên sẽ tìm cửa. Lúc này một bên gió Táp Tiễn nói rằng, hội trưởng chớ hoàng sợ, nói không chừng đây chỉ là trùng hợp, bọn hắn tới tìm chúng ta có lẽ là bởi vì chuyện của đường đâu. Ứng Cao hàng cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta đi gặp bọn họ một chút. Hắn mang theo thịnh thế đế quốc mấy ngàn hào tinh anh đoàn trên thành viên trước, mặt lộ vẻ mỉm cười, không chút nào để lộ sơ hở nhìn xem Đại La Lệ, Nhiệm Thu Linh chờ thiên linh hoạch tâm cao thủ, thiên linh các vị có chuyện gì a? Đại La Lệ lúc này liền dùng chính mình non tiếng nói hô, có chuyện gì trong lòng chính ngươi không rõ ràng a? Tiểu ca ca bị các ngươi truyền tống tới Nhật Bản, ngươi đừng nói với chúng ta không biết rõ. Tất cả mọi người chuẩn bị, Đại La Lệ giơ trường kiếm lên ứng cao Hàn lập tức giận mình. Dựa vào, bọn hắn thật đúng là biết. Cắt, các, các ngươi là làm sao mà biết được? Sắc mặt của ứng cao Hàn khó coi mà hỏi, đồng thời so sánh người của song phương số. Rất hiển nhiên, nếu như đối phương không xác định, như vậy không có khả năng lập tức mang nhiều người như vậy đến, cái này đều trên tối thiểu vạn. Dù sao, không đồng hành sẽ thành viên khẳng định có lấy thuộc về riêng phần mình khác biệt phường hội nhiệm vụ, tỉ như chiến lược tổ phụ trách viết chiến lược vào phó bản sinh hoạt người chơi phụ trách nuôi dưỡng, thu thập những cái kia luyện đan rèn đúc cần vật liệu chờ một chút. Thay tiền người của đoàn tự nhiên là phụ trách cải tiền. Có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tuy tiện xuất động nhiều người như vậy, nếu như đến lúc đó không có chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm, đây chẳng phải là hưởng phí hết thời gian. Thời gian ở trong game cũng là 10 phần trân quý. Nhưng là lúc này khiến ứng cao hàn càng không tưởng tượng được là, đại la lỵ vậy mà ngẩn người, còn thật là các ngươi làm a. Sau đó ứng cao hàn cùng rõ tất mấy người cũng ngây ngẩn cả người ý gì? Tình gì? Hập lấy bọn hắn cũng không biết, nhưng lại mang theo nhiều người như vậy đến. Lúc này Nhiệm Thu Linh đã là vẻ mặt cười lạnh, không nghĩ tới cái thứ nhất liền bị chúng ta lừa dối hiện ra, tất cả mọi người, chuẩn bị tiến công. Lúc này ứng cao hàn rốt cuộc ngươi phản ứng, sắc mặt của hắn có thể nói vô cùng khó coi. Tao mẹ nó so. Hợp lấy người của Thiên Linh cũng không biết rõ, chỉ bất quá đám bọn hắn khí thế hùng hổ giả dạng làm một bộ chúng ta cái gì đều hiểu cũng chuẩn bị động thủ báo thù dáng vẻ, đến mức hắn nghĩ lầm đối phương thật đã hiểu. Kỳ thật, bọn hắn thật không biết hung thủ là ai. Dựa vào, các người không biết là ai mang theo nhiều người như vậy tới làm gì, chẳng lẽ bất luận chuyện có phải là bọn hắn làm hay không, các ngươi đều dự định đánh nhau một trận. Thiên Điên một đám người điên. Nhưng là lúc này tại Nhiễm Thu Linh ra lệnh một tiếng, thiên linh trên người đã. Bọn hắn tự nhiên là không thể không ứng chiến. Chỉ là bọn hắn bất luận nhân số vẫn là thành viên chất lượng đều khó có khả năng so ra mà vượt thiên linh, tự nhiên mà vậy, lập tức liền toàn quân bị diệt ha ha ha, phải mái. Đại La Lị nói rằng, nàng vừa mới một cái ảnh phân thân trực tiếp miêu sát thịnh thế đế quốc mấy chục người lại nói chúng ta còn muốn hay không tìm kế tiếp phương hội. Thanh Phong Dương nói rằng, kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ tới cái thứ nhất bị tìm tới cửa thịnh thế đế quốc chính là hung thú sau màn, cái này hung thú sau màn cũng có yếu, cứ như vậy bị bọn hắn đánh ngã Đại La Lệ liếm liếm vài tìm. Chúng ta tiếp tục lừa bọn họ, giả giả vờ không biết hung thủ. Hoa, tiểu Bạch vậy mà mở trực tiếp. Nghiễm Thu Linh ngạc nhiên nói rằng a, ta đi xem một chút. Đại La Lệ mở ra xem, tiểu ca ca vậy mà còn chưa có trở lại a. Thanh Phong Dương cũng là nhãn tỉnh sáng lên, ngoa đảo, ta cũng nghĩ đi Nhật Bản, đây quả thực là thái thì ta. Dẹp đi a, ngươi đi Nhật Bản muốn trước đi Tân Ngư Đảo, còn có đi thuyền khoảng cách rất xa, lãng phí thời gian. Thệ Ước nói rằng tôi ta, vậy ta chỉ có thể ở Liệu Nguyên thành bốn phía phân chiến rồi. Dương đập đập hai nhà, không tốt, Nhật Bản giống như chuẩn bị phái ra cao thủ đối phó tỉ Bạch. Nhậm Tu Linh nói rằng đâu có đâu có. Đám người vội vàng nhìn về phía trực tiếp. Cùng lúc đó, ruộng Châu Thành, Hoa Thiêu Hoa hướng Dương lúc này ngài tại một gã tuổi trẻ kiếm khách bộ dáng trước mặt người chơi a. Trung Quốc người. Mỹ Dạ Mộ Tô đỏ thạch nhẹ gật đầu, chỉ là một cái Trung Quốc người, có can đảm đặt chân Nhật Bản đại lục, nhất định tự phụ thực lực của với mình, các người đánh không lại hắn là bình thường, hắn khẳng định là Trung Quốc game thủ chuyên nghiệp. Kỳ thật ta sắp xếp thời gian rất chặt, bất quá ta không thể nhìn Trung Quốc người đến chúng ta Nhật Bản phế lối, dẫn được a, năm phút lộ trình đánh hắn 20 giây, ân, không tính lãng phí thời gian. Là Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương lập tức vẻ mặt cười lạnh đến từ Trung Quốc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mỹ dạ mộ tổ đỏ thạch thật là bọn hắn phường hội lên thủ chuyên nghiệp, ngươi căn bản đánh không lại hắn. Trang bị ta nhặt kết thúc, chúng ta đi nhanh đi. Anh tử nóng nảy nói rằng vì cái gì? Hạ tiểu Bạch hỏi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm cao thủ tới đối phó ngươi. Anh tử không biết do nói cái gì cho phải, chẳng lẽ cái này cũng không nghĩ đến sao? Tìm cao thủ tốt, vừa mới những người kia quá yếu. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi, ngươi quá tự đại, khả năng ngươi tại Trung Quốc rất có thực lực, nhưng là ngươi dù sao cũng là một người, một đối nhiều lời nói, ngươi vẫn là rất chiếm thế yếu. Anh Tử nói rằng a, trong mắt tại đều là một bảy kiến hôi mà thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Anh Tử lập tức yếu ớt miệng, người này làm sao lại như thế tự ngạo đâu? Bất quá bởi vì Trung Quốc người chơi đọc sông tin tức về Nhật Bản chuyển rất nhanh, ruộng châu thành rất nhanh liền mọi người đều biết. Tự nhiên mà vậy, không ít người liền chạy đến nơi đây đối phó Hạ Tiểu Bạch, mặc dù cuối cùng đều thành Hạ Tiểu Bạch vong hồn dưới kiếm. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Hạ Tiểu Bạch không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó ghê tợm, chỉ có game thủ chuyên nghiệp có thể đối phó hắn." Sắc mặt của không ít người khó coi nói. Đồng nhiên, một hồi tiếng huyên náo truyền đến mỹ dạ mộ tổ đỏ thật tới, tránh hết ra." Đám người giật mình. Mỹ Dạ Mộ Tô đỏ thạch tới. Chương 1254. Nhân khí điên cùng tăng trưởng. Chương 1254, nhân khí điên cuồng tăng trưởng. Mỹ Dạ Mộ Tô đỏ thạch, bọn họ cũng đều biết người này. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này người thật sự là phu nhân phu nhân quá có tiếng. Tại ruộng Châu Thành Đông đảo chức nghiệp chơi trong gia sản, Mỹ Dạ Mộ Tô đỏ thạch tuyệt đối là mười phần cố co danh tiếng, liền xem như anh tử đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn qua hắn trực tiếp, cho hắn khen thưởng qua khứ ít. Mà nhìn nhiều như vậy trực tiếp, cũng làm cho Dụộng Châu Thành nhật bạn các người chơi hiểu rõ Mỹ Dạ Mộ đỏ thực lực của thạch. Thực lực của hắn tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Trước mắt 210 cấp đẳng cấp cũng là siêu quần bật tụ, dị thường hàng đầu. Mặc dù bọn hắn không biết rõ cái này đến từ Trung Quốc kiếm sĩ là ai, nhưng là tại Mỹ Dạ mổ tổ đỏ trước mặt đá, căn bản không đáng chú ý. Rất hiển nhiên, Mị Dạ mộ tổ đỏ thạch xuất hiện cho bọn hắn một cái thuốc can thần, tại trong mắt bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa nghe nói, Mị Dạ mộ tổ đỏ thạch dường như còn cùng Mị Dạ mộ tổ gia tộc có chút quan hệ. Cái gì? Ngươi không biết rõ Mị Dạ mộ tổ gia tộc? Tại Nhật Bản trên lịch sử Được Vinh Dự Vũ Thánh Mị Dạ Mộ Tổ Mịch Xa Sĩ có thể nói tiếng tâm lừng lẫy, mà nghe nói Mị Dạ Mộ Tô Thạch cùng Mị Dạ Mộ Tổ xạ xỉ chỗ Mị Dạ Mộ Tổ nhà có chút quan hệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn cùng suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ của thực tế. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Mị Dạ Mộ Đỏ Thạch xuất hiện, hơi nhau mắt, hắn quay đầu nhìn một chút ánh tử, "Gia hỏa này tốt chảnh a, hắn ai vậy?" Anh tử mở to hai mắt, "Ngươi vậy mà không biết do hắn?" Lập tức, nàng trên lại đem thuật liên quan tới Mị Dạ Đỏ Thạch một chút tin tức nói một lần, sau đó làm ra tổng kết, tóm lại ngươi khẳng định đánh không lại hắn. Vẫn là tranh thủ thời gian bóp nát quyển trục về thành a, ta giúp ngươi liểm hộ một chút, kéo dài vài giây đồng hồ thời gian hắn không có vấn đề. Nhưng là lúc này Hạ Tiểu Bạch đã xoay trở về đầu, dường như căn bản không có nghe được lời nói của nàng. Anh Tử lập tức có chút sinh khí, ngươi liền không nhìn a, ngươi có thể không nhìn ta, nhưng là ngươi không có khả năng không nhìn mỹ giả mộ tổ độ thực lực của Thạch. Lúc này, Hỏa Thiêu Hoa hướng Dương mang theo mỹ giả mộ tô độ thực tìm tới Hạ Tiểu Bạch về sau, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, còn không quỳ xuống tranh thủ thời gian tự vận, ta có lẽ có thể thả ngươi về Trung Quốc. Không phải ta liền phái người đến thay phiên đối người phát động khống chế kỹ năng, để người vĩnh viễn cũng không cách nào thoát sinh. Bốn phía Nhật Bản các người chơi lập tức đắc ý cười lên ha ha. Kỳ thần hỏa Thiêu nói với Nhật Quỷ không không khả năng, thay phiên dùng khống chế kỹ năng một bên khống chế một gã người chơi, một bên cho hắn sữa, như vậy đích thật là có khả năng thời gian dài bảo trì trạng thái chiến đấu. Nhưng là đây là cực kỳ đồ vật của lý luận, trên thực tế căn bản không có khả năng xuất hiện, hơn nữa cái này cần rất nhiều người chặt chẽ phối hợp, trên thực tế mong muốn làm được căn bản không có khả năng, hơn nữa cần lãng phí người của đại lượng lực cùng thời gian, cho nên cũng không có ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán làm loại chuyện này tốt. Lúc này mỹ dạ mộ tô đỏ thạch đã là mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần biết, theo ngươi đạp vào Nhật Bản đại lục một khắc kia trở đi, ngươi liền đã định trước chết tại dưới kiếm của ta." Hạ tiểu bạch nhìn mỹ dạ mộ tô đỏ thạch một cái, sau đó lại đối một bên anh tử mở miệng, ra hỏa này quá chung nhị đi, còn có tên hắn thế nào như vậy kỳ quái, mỹ dạ mộ tô đỏ thạch." Mỹ dạ mộ tô đất cức, "Anh tử." Trong chấp nhóm này, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Hệ thống phiên dịch vẫn là chính xác đem hạ tiểu bạch nói lời phiên dịch ra tới, không thể không nói, hạ tiểu bạch lời nói nhường không ít Nhật Bản người chơi đều ngộp. Mị Dạ mộ tổ đắc tức, ngươi tiểu tử này quá càn rỡ a. Ma hạ tiểu Bạch sở tiêu đi ố bên trong càng là một đám người cuồng tiếu không thôi, ha ha ha ha ha ha. đại ma vương không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Tên người này lên được thật dịu tốt. Đại ma vương giết hắn. Mà Mỹ dạ mộ tổ đỏ thạch cũng là giận dữ không thôi, sắc mặt của hắn đều là có chút bắt đầu vận vẹo đông á ma bệnh, người muốn chết. Hắn rút ra tay trái mình cầm trong tay vỏ kiếm bên trong kiếm, đột nhiên liền hướng phía hạ tiểu Bạch vọt tới. Cũng dám như thế vũ hắn, hắn quyết định trực tiếp giết hạ tiểu Bạch lại nói. Mà bốn phía Nhật Bản người chơi thấy cảnh này, lập tức thích nghe ngóng lên quá tốt rồi. Mị Dạ Mộ Tô đỏ thạch ra tay với tiểu tử kia, không bằng chúng ta thả ám tiến tập kích bất ngờ hắn. Đừng a, Mị Dạ Mộ Tô đỏ thạch đối phó hắn cũng không thành vấn đề. Ha ha, Mị Dạ Mộ Tô đối phó hắn chỉ cần 20 giây. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, tại trong mắt bọn hắn, Mị Dạ Mộ Tô đỏ thạch đối phó Hạ Tiểu Bạch căn bản không có vấn đề gì cả. Không sai kế tiếp khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, đối mặt với Mị Dạ Mộ Tô đỏ thạch một bên hướng phía hắn tiến lên một bên vùng phát ra tới kiếm khí màu bạc, Hạ Tiểu Bạch căn bản một chút phòng ngự suy nghĩ đều không có, trực tiếp xách theo một thanh kiếm liền cứng đối cứng bổ tới làm ba trong một chớp mắt, thanh thủy kiếm minh vang vọng bốn phía, làm cho không ít Nhật Bản người chơi cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Bởi vì cái này âm thanh va chạm thật sự là quá mức kéo dài. Không sai kế tiếp làm bọn hắn giật mình vô cùng chính là, sau khi đụng mị dạ mổ tổ đỏ thạch chỉ cảm thấy một hồi cự lực chuyển đến, sau đó hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, trên đầu của hắn cũng toát ra một cái thương tổn cực lớn 291646. 29 bạn tổn thương. Không ít người xôn xao một tiếng, bởi vì mị dạ mổ tổ đọ thạch lượng máu lúc này vậy mà chỉ còn lại 1% đi nhiều. Hắn kém một chút trực tiếp liên treo. Sau đó Hạ nhỏ trên đầu bạc cũng toát ra một con số 23333. Tại cái này Trung Quốc người chơi trong tay, bị dạ mổ tổ đỏ thạch vậy mà giống như bọn hắn thái kê. Trong chấp nhóm này, không ít người im lặng im lặng, nguyên một đám chóng mắt đều nhanh trận lối ra, cái cầm cũng đều kém chút không có chấn kinh trên tới đất. Quá mạnh, quá mạnh. Đối mặt thân làm game thủ chuyên nghiệp bị dạ mổ tổ đỏ thạch, vậy mà trực tiếp dựa vào phổ công nghiệp ép. Lúc này Sở Tự Đi O bên trong Hạ Tiểu Bạch nhân khí càng là thẳng tắp kéo lên 6666666 lợi hại 233333 233333 666666 triệu ca ca ta là đại la lị a đại ma vương tiểu ca ca rất đẹp. 666 qua tối xấu. Tiểu Bạch ta ở chỗ này đại ma vương là 18cm. 6666666 233333 233333 666666 anh anh anh 6666666 ngoại trừ đẩy bình phong bên ngoài mưa đạn, chính là nhân khí tăng trưởng đánh đến bây giờ, Trung Quốc người chơi rốt cuộc biết hạ tiểu Bạch mở tin tức về trực tiếp, thoáng qua một chút, người xem số lượng liền rách trăm vạn, có thể nói dễ dàng, chiếu cái này tỉnh thế xuống dưới, ngàn vạn có lẽ cũng không được vấn đề gì. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Âu, tiên truyền thành phụ cận, tử Vi Tinh ngay tại trực tiếp. Tử Vi Tinh vẫn là rất đông người. Bất kể nói thế nào nàng cũng coi là một cái mỹ nữ, hơn nữa lại là trước tiên bảng trăm. Tại trước tiên bảng bất lý, người chơi nữ không nhiều, mỹ người chơi nữ nào ít lại càng ít. Cũng liền mộng chi bến bờ, Thu Linh xem như kinh diễm. Dương Y Lià Đỉnh cũng có thể xem như siêu cấp đại mỹ nữ, ngược mong lớn vẻ lên, ánh mắt ngập nước, làn da thủy linh thủy linh, cái chủng loại kia. Cái khác liền bình thường, thoa lên đồ trang điểm có thể miễn cưỡng biến thành yêu diễm tiện họa trường 1255, đặc biệt đặc biệt xoái. Chương 1255, đặc biệt đặc biệt xoái. Kỳ thật tử vi tinh dáng người cũng không tệ, mặc dù ăn mặc có chút trang điểm lộng lẫy, nhưng là vong du bên trong đi, dù sao không có son môi những vật này, cho nên cùng thế giới hiện thực so cũng không lộ vẻ yêu diễm, dáng người cũng vẫn được, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Lúc này tự vi tinh đang đánh quái bán manh, nhiên Một đám mưa đạn nhao nhao được kích. Lạc Kê 666 Ngọa Tào, Đại Ma Vương trực tiếp 2333 Đại Ma Vương đều đánh tới Nhật Bản, mà ngươi lại còn đang cậy quái yếu diễm tiện hóa nhanh cởi cuốn áo 2333 cố lên vịn khen thưởng khen thưởng. Ngược lại lập tức loạn thất bắt tao cái gì mưa đạn đều có. Mà Tử Vi Tinh cũng là có chút một bức, Đại Ma Vương, làm sao lại kéo tới Hạ Tiểu Bạch? Nàng sau khi nghe ngóng, giờ mới hiểu được Hạ Tiểu Bạch vậy mà chạy đến Nhật Bản đi. Cái quỷ gì đồ chơi, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại Nhật Bản? Hắn rảnh rỗi như vậy sao? Nhưng lại lúc này nhường nàng càng thêm khiếp sợ lạ. Là... Một đoàn cương thi thình lình mở kích. A, không đúng, phải nói một đoàn thiên linh người chơi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa số lượng không ít, không, có một vạn cũng có 5 6000. Nàng lập tức mở mắt, tiên linh làm cái gì vậy? Không hảo hảo tại Liệu Nguyên Thành hoặc là Cửu Châu Thành làm chuyện của chính mình, chạy đến thiên Tuyền Thành làm gì? Sắc mặt của nàng khó coi mang theo bình minh chi quang mấy trăm hào tinh anh đoàn trên thành viên trước, mặt lộ vẻ băng lánh nhìn xem Đại La Lệ, Nhiễu Thu Linh trợ Thiên Linh hách tâm cao thủ, Thiên Linh các vị có chuyện gì a? Đại La Lệ lúc này liền dùng chính mình non tiếng nói hô, có chuyện gì trong lòng chính ngươi không rõ ràng a? Tiểu ca ca bị các ngươi truyền tống tới Nhật Bản, ngươi đừng nói với chúng ta không biết rõ. Tất cả mọi người chuẩn bị, Đại La Lệ giơ trường kiếm lên. Thử Vi tinh lập tức vẻ mặt ngượng ngứ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hạ Tiểu Bạch bị truyền tống tới Nhật Bản, cái này cùng nàng có nửa xu quan hệ? Ta, nàng rất tức giận, đang muốn cùng Đại La Lệ lý luận, kết quả lúc này Đại La Lệ đã một ngựa đi đầu, xách theo kiếm trên vọt lên đến. Dựa vào, vậy mà trực tiếp động thủ. Nàng lại một lần nữa ngượng ngứ, hắn không biết do Hạ Tiểu Bạch bị người truyền tống là tình huống như thế nào, nhưng là coi như ngươi hoài nghi là ta làm, cũng muốn xuất ra chứng cứ a. Ngươi vậy mà liền dạng này trên trực tiếp. Tóm lại, tử Vi Tinh không thể không đội vàng luôn chiến, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là làm sao, người của nàng vốn lại ít, mặc dù đều là tinh anh đoàn thành viên, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bọn hắn không có mấy phút liền đều đàn liệt. Mà người của Thiên Linh cũng không có phái người thủ thi, mang theo người rời khỏi nơi này. Linh hồn trạng thái tử Vi Tinh vẫn như cũng là mộng bức mặt, nàng nhìn xem chính mình Sở Tiêu Diêu, người bên trong khi có thể nói dạng mạnh đương nhiên cũng có một số người tại cười ha, ha, ha, ha, ha, ha người của Linh rốt cục tìm tới bình minh ánh sáng, ta liền biết, bọn hắn trước theo thịnh thế đế quốc độc thủ Sau đó là Tung Hành Tứ Hải, anh hùng cốc, quân hùng hội, đánh xong hơn phân nửa liệu nguyên thành lại chạy tới Thiên Tuyển Thành, ta muốn biết bọn hắn kế tiếp sẽ đánh ai. Nói đến Đại Ma Vương là bị người cưỡng ép truyền tống tới Nhật Bản. Thật sự là kỳ quái, ai sao mà to gan như vậy, hơn nữa truyền tống tới Nhật Bản có làm được cái gì a? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Nhìn xem những này bình luận, Thử Vi Tinh nói không ra lời. Thiên Linh tìm khắp nơi người khô giá, nàng đã không biết rõ như thế nào suy nghĩ giá kiện sự tình. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch tại chuyện của Nhật Bản lập tức liền lên diễn đàn khu đầu đề. Về phần Hạ Tiểu Bạch bên này, nói đến chiến đấu dường như còn chưa kết thúc. Vị Dạ Mộ Tô Đỏ Thạch lúc này khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hắn quả thực khó mà tin được, Hạ Tiểu Bạch vậy mà bình thường một kích liền chặt rơi mất hắn 99% lượng máu. Nói đùa cái gì? Đối phương chỉ là phổ công mà thôi. Ngươi đến tụ cùng là ai? Mỹ Dạ Mộ Tô Đỏ Thạch rất nhanh nghĩ tới rồi một cái khả năng, hẳn là đối phương là Trung Quốc thiên bảng cao thủ gì? Chỉ có trước thiên bảng trăm cao thủ mới có loại thực lực này cùng tiêu chuẩn. Hắn mặc dù là game thủ chuyên nghiệp, tại ruộng Châu thành coi như nổi danh, nhưng là tại Nhật Bản thiên kỳ thật thuộc về hạng vị trí. Tốt ta, bị ngươi nói đúng, ta chính là trước cái kia không cổ nhân. Sau này không còn ai, Nghiệm Thiên địa chi ung dùng, độc bi thương mà nước mắt dưới kiếm các chi chủ. Kiếm các chi chủ, trước Trung Quốc trăm phường hội kiếm các hội trưởng. Mặc dù đại bộ phận Nhật Bản người chơi là không hiểu, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn xem xét bảng xếp hạng kiếm các chi chủ, Trung Quốc trước tiên bảng trăm cao thủ. Lập tức, anh thử vẻ mặt giật mình nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, thì ra ngươi lợi hại như vậy đúng vậy, đừng nhìn dưới mắt Hạ Tiểu Bạch chỉ là bại lộ kiếm các tiên chi chủ ra ngoài, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Trung Quốc nhiều người như vậy, nhiều như vậy người chơi, có thể đứng vào trước thiên bảng trăm, trở thành Trung Quốc mạnh nhất kia 100 người, có thể thấy được đến cỡ nào ghê gớm. Cho nên tại những ngày Nhật Bản trong mắt người chơi, Hạ Tiểu Bạch dù chỉ là dùng kiếm các thân phận của chi chủ, cũng để bọn hắn rất khiếp sợ. Mà lúc này Mưa Đạn lại soát đầy bình phong chết người, sắt vách kiếm các chi chủ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ta hiện tại liền muốn biết kiếm các chi chủ biết về sau là biểu tình gì. Kiếm các chi chủ ba. Haha, ha, phía trước cái kia rất đúng, khẳng định là một nữ chính là tử dấu chấm hỏi. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn về phía mỹ dạ mộ tô đạo thạch, lần này biết sự lợi hại của ta chưa, ngươi nhớ kỹ, người của giết ngươi là đến từ Trung Quốc kiếm các hội trưởng kiếm cắt chi chủ. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp lại tới một kiếm giải quyết Mị Dạ Mộ Tổ Đỏ Thạch. Mặc dù nói mấy câu, nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình cũng liền một phút. Hạ Tiểu Bạch kỳ thật rất nhanh nhã, dù sao cho Mị Dạ Mộ Tổ Đỏ Thạch 100 phút cũng chặt bất tử hắn. Nhưng là Mị Dạ Mộ Tổ Đỏ Thạch quả điệu nhường chu vi xem Nhật Bản người chơi cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch thật sự là quá mạnh. Trung Quốc thiên bảng cao thủ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lập tức xôi chảo, điều này cũng làm cho bọn hắn nhận thức đến, chỉ là game thủ chuyên nghiệp là không thể nào đánh bại Hạ Bạch, bọn hắn cũng nhất định phải tìm tới Nhật Bản bảng người chơi. Kế tiếp Anh Tử đem vị giả mổ đồ đỏ thạch trang bị nhặt lên, sau đó một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Ngươi vậy mà mạnh như vậy vẫn tốt chứ?" Hạ Tiểu Bạch thản như nói, "Kiếm các thực lực của chi chủ tại trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là ngươi vừa mới không nên bại lộ thân phận của chính mình." Anh Tử nghĩ nghĩ nói rằng, "Cứ như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp tìm tới Nhật Bản Tiên Bảng cao thủ tới đối phó ngươi, nếu như ngươi không bại lộ thân phận vậy ngươi còn có thể chúng ta Nhật Bản chơi nhiều một hồi." "Các ngươi Nhật Bản Bảng cao thủ rất mạnh sao?" Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói. Anh Tử gật, gật đầu, "Kỳ thật tổng thể mà nói cùng các ngươi Trung Quốc thiên bảng không kém bao nhiêu đâu." Chỉnh thể đến xem thật đúng là không tốt chia trên giới, cũng chỉ có nhìn một cái người thời điểm có thể cao hơn gia thấp, giống Trung Quốc cái kia đại ma vương liền rất mạnh, đúng rồi, ngươi cũng là thiên bảng cao thủ, nhận biết đại ma vương sao. Đương nhiên, ta không chỉ có nhận biết, ta còn biết hắn rất xoái. Đặc biệt đặc biệt xoái. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, anh tử, chương 1256, vải xuyên nội khố. Chương 1256, vải xuyên nội khố thật, hắn đặc biệt xoái. Hạ Tiểu Bạch chăm chú đối anh tử nói rằng hoặc anh tử không biết rõ nói cái gì cho phải. Không biết rõ vì cái gì nàng cảm giác thiếu niên này vừa cùng nàng nói lên chuyện của Đại Ma Vương liền biến có chút hứng phấn, chẳng lẽ nói hắn là Đại Ma Vương Phan Hâm Mộ không thành? Không phải vì cái gì người này một mực tại thổi Đại Ma Vương. Rất có thể. Anh tử càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Bất quá kế tiếp, nhường nàng buồn dầu chuyện của vô cùng, Hạ tiểu Bạch dĩ nhiên thẳng đến đối với nàng thổi cái kia Đại Ma Vương như thế nào như thế nào, nhường nàng đều có chút bất đắc dĩ ta nói ngươi vẫn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian sau. Anh tử dự định chuyện dĩ Hạ tiểu Bạch chú ý lực như thế. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ, bất kể nói thế nào đẳng cấp không thể rơi xuống, hắn nhìn về phía anh tử. Vậy bên này có cái gì đẳng cấp cao luyện cấp địa điểm? Hắn muốn đi luyện cấp luyện cấp địa điểm lời nói kỳ thật nơi này cũng không tệ, bất quá cũng đúng, ngươi mạnh như vậy, cái kia hẳn là cũng chỉ có nơi xa nơi đó anh tự chỉ một cái phương hướng, ở nơi đó có một chỗ bình nguyên, trên bình nguyên đều là một đám hoa tinh quái, đẳng cấp rất cao, hơn nữa khó dây dưa nhất là hoa của các nàng phấn bởi vì phạm vi bao trùm rộng, tỷ lệ chính xác quá cao, dễ dàng bị thôi miên tốt. Hạ tiểu Bạch Sách theo kiếm liền hướng phía cái chỗ kia đi đến hãy. Ngươi thật muốn đi, một mình ngươi bị cho ở, ta sẽ thừa cơ công kích ngươi a. Anh tự nói rằng nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, Hạ Tiểu Bạch nói như thế, anh tử trả lời, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng anh tử đi tới vừa mới nàng nói cái chỗ kia. Hoa tinh quái, 212 cấp. MMMm đẳng cấp quá thấp. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu 212 cấp còn thấp. Anh tử mở to hai mắt, cái này theo nàng đẳng cấp này đã vô cùng cao a, nhưng là nàng cũng không biết rõ, hiện tại Hạ Tiểu Bạch đã vô hạn tới gần 220 cấp, lập tức liền có thể lấy cự chuyển. Cự chuyển về sau liền có thể tìm kiếm thần cách mạnh vỡ thành thần, chỉ có điều cái này muốn nhìn người kỳ ngộ. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy những này quái đẳng cấp chính là một cái bước xa liền xông ra ngoài. Ba ba, ba. Kiếm sáng long lánh, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp giải quyết một cái hoa tinh quái, dù sao những quái vật này cũng liền phấn hoa đạt thủ, trên thực tế phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng không phải là rất dài, cho dù là tại ngang cấp quái vật bên trong, cũng liền lực công kích của ma pháp mạnh một chút vậy mà ba kiếm giải quyết một cái hoa tinh quái anh tử mặc dù đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là tránh không được lấy làm kinh hãi. Hạ Tiểu Bạch đang định tiếp tục tìm quái đánh, nhưng là ngay lúc này, một ga kiếm sĩ đi tới lấy bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch không khỏi ngưng thần nhìn sang, dù sao phải biết tại hắn đánh chết mỹ dạ mộ đồ thạch về sau, đồng dạng Nhật Bản người chơi đã không còn dám động thủ với hắn, dù sao thực lực không đủ. Mà người chơi này vậy mà không trên sợ chết trước, nhường hắn có chút ra ngoài ý định. Hắn nhìn một chút cái này Nhật Bản kiếm sĩ ID, Vại Xuyên Nội Khố đẳng cấp 214 cấp, tuyệt đối là rất mạnh. Quả nhiên, làm anh tử nhìn thấy người này đã nhịn không được kinh ngạc thốt lên, là vải Xuyên Nội Khố. Trước Thiên bảng trăm siêu cấp cao thủ lại, trước Thiên bảng trăm hạ tiểu Bạch thì thào vài tiếng, mà lúc này đây vải Xuyên Nội Khố đã đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, lộ ra vẻ mặt ngạo nghệ chi ý, tiểu tử, ngươi theo chúng cô đến. Không tệ, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi tiểu tử, cô nàng này không tệ, nhường nàng đi theo ta một đoạn thời gian, sau đó ngươi mau chóng rời đi a hắn dường như tùy tiện tìm cái cớ, nhìn anh tử dáng điệu không tệ, chính là ngạo nghễ nên nói. Anh tử hoàn toàn chính xác rất không tệ, một thân trắng loăn đầy thuốc pháp bảo bao vây lấy linh lung thân thể mệt mại, khiến người tâm động nhất vẫn là kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng, ánh mắt ngập nước. Kỳ thật cũng không phải là hắn đối anh tử động tâm, kỳ thật anh tử xem như một gã Nhật bản người, giúp một cái Trung Quốc người chơi nhặt trang bị làm người hầu thật sự là quá không ra gì. Bất quá hạ tiểu bạch lại là vẻ mặt hiếu kỳ, vì cái gì? Ngươi không phải bọn hắn tìm tới khiêu chiến ta sao? Không hề nghi ngờ, mỹ dạ mộ tô đỏ thạch quẻ điệu về sau, bọn hắn hẳn là bắt đầu tìm kiếm cao thủ tới đối phó chính mình. Dưới mắt cái này vải xuyên nội khố hẳn là Nhật Bản Thiên Bảng cao thủ, xem như Nhật Bản 2000 vạn trong người chơi người nổi bật, thực lực cũng không chênh lệch mới là. Mà vải xuyên nội khố thì là nhiều như mày, ngươi quan sao nhiều như vậy làm cái gì? Mà thôi mà thôi, ta cho ngươi biết chính là, bọn hắn chuẩn bị tìm một gã gọi là bạn ruộng kiện người của hai tới đối phó ngươi, mà vừa vặn ta cùng người kia có chút thù hận. Là một bên anh tử nghe được bạn ruộng kiện hai cái tên này, lập tức lộ ra thần sắc của hoảng sợ, lại là hắn. Thế nào, người này rất mạnh sao? Hạ tiểu bị hỏi. Anh tử gật gật đầu, hắn rất mạnh. Mặc dù xếp hạng không cao, nhưng là hắn rất đặc. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày phàm là bị hắn để mắt tới, như vậy hắn sẽ truy sát ngươi một tuần lễ thậm chí một tháng, bất luận ngươi là có hay không có thể đánh bại hắn, hắn đều sẽ như cái phong cách như thế 24 giờ ở trong game theo dõi, hắn dường như không ăn cái gì không ngủ được đồng dạng, ngươi bất luận xuất hiện ở nơi nào hắn đều có thể biết, cũng âm thầm bố trí một đống lớn cạm bẫy đến mai phục ngươi. Cho nên Trung Quốc kiếm sĩ, mình mà đi. Ngươi vận khí không tệ, có ta ở đây, ngươi bây giờ về Trung Quốc còn kịp, trở lại Trung Quốc, hắn cũng không về phần truy sát ngươi tới Trung Quốc. Vại Xuyên Nội Khố mặt nặng nề nói. Anh thử cũng nhìn về phía Vại Xuyên Nội Khố, và nhờ vào ngươi, nhưng là để cho người ta chuyện của không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, không cần, kỳ thật các ngươi kiểu nói này ta đối với hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ta muốn thấy nhìn hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi nói cái gì? Vại Xuyên Nội khố lập tức nhíu mày, tiểu tử, ta biết ngươi tại Trung Quốc là game thủ chuyên nghiệp, nhưng là Trung Quốc hai ước người chơi, game thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu? Không có 1000 vạn sợ cũng có 100 vạn a. Ngươi căn bản không thể gọi định tiêm, ngươi một khi gặp gỡ người kia, vậy ngươi cái này tài khoản rất có thể liền phải phế đi. Vại Xuyên Quân nói rất đúng, ngươi mau trở lại Trung Quốc à, bạn ruộng tiện hai là không thể nào truy sát ngươi tới Hoa Hạ Âu. Anh tử cũng vội vàng nói, nàng cũng không phải khuynh hướng hạ tiểu bạch, khuynh hướng Trung Quốc, nàng vẫn như cũng là lóe sáng tại quái phá. Có thể, làm sao tính được số trời, ngay lúc này, một đoàn Nhật Bản người chơi đã hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. Trong đó cầm đầu là một cái có tiểu hồ tử kiếm sĩ, trên đầu hắn ID chính là bạn rộn kiện 2. Danh tự này nhìn 10 phân bình thường, thật là tại hắn trong nhân khẩu lại là người của nhân vật hung ác, đến tột cùng là một người như thế nào? Mà khi bọn hắn nhìn thấy bạn ruộng kiện 2 xuất hiện, giờ phút này, anh tử cùng vài xuyên nội đều có chút ngộm bức bạn rộn kiện 2, người. vậy mà đã tới. Vại Xuyên Nội Khố khó có thể tin nói, chương 1257, sử dụng song kiếm. Chương 1257, sử dụng song kiếm. Bạn dụng kiện 2 nhìn xem Vại Xuyên Nội Khố cười lên ha hả Vại Xuyên Nội Khố, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Bất quá ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thế nào, thân làm Nhật Bản người ngươi vậy mà cùng Trung Quốc người cấu kết? Ta Ta sớm nên nghĩ tới. Vại Xuyên Nội Khố ngươi cái này phản đồ. Vài Xuyên Nội Khố sắc mặt của thì là khó coi, ta mới không phải cùng cái gì Trung Quốc người cấu kết, nếu như không phải ngươi, nếu như không phải ngươi lên ta, nàng như thế nào lại vại xuyên nội khố vẻ mặt thưởng khổ. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch ngược là có chút không tường được, Chắc không được cái này vại xuyên nội khố sẽ đến giúp hắn, hóa ra là có nón xanh muối thủ. Lúc này Sở tiêu Đi O bên trong người xem cũng đều là cười ha ha 6 người này lại bị đội nón xanh. Cái gì gọi là đội nón xanh, cũng không phải là của chủ động, người này kỳ thật thật đáng thương. Ai? Ta là không biết cười ha ha ha ha ha. ha, ha. Về đến lúc này, vại xuyên nội khố vẻ mặt hận ý nhìn xem bạn ruộng kiện hai, bạn ruộng kiện hai, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng muốn thành công. Với hắn mà nói, bất luận bạn ruộng kiện hai làm chuyện gì, Hắn đều muốn ngăn cản. Bạn dụng kiện hai nếp miệng cười một tiếng, "A. Vậy sao? Vậy thì đến thử xem tốt." Nói thật anh tử cũng không biết cục diện làm sao lại biến thành dạng này, bất quá nàng nhẹ nhàng thở ra, dù sao có vải xuyên nội khố tại, Hạ Tiểu Bạch nên tính là an toàn. Nàng đối với Hạ Tiểu Bạch vội vàng nói, "Ngươi nhanh bóp nát truyền tống quyển trục trở về đi. Vài xuyên quân hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian." "Đúng vậy, bạn dụng kiện hai đại danh nàng cái này nhận bản người là là tuyệt đối không thể không rõ ràng, người này thật rất ác, cho nên vẫn là tránh được nên tránh." Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ khẽ lắc đầu, "Không được." Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể xử lý hắn. Ngươi nói cái gì? Ta biết ngươi rất có thực lực, nhưng là. Nàng đang muốn nói gì đó, ngay lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Vại Xuyên Nội khố trực tiếp văng một tiếng bị chấn động đến ngã bay ra ngoài, sau đó cả người liên tục trên tại mặt đất ma sát ra mấy chục mét khoảng cách, trên đầu lượng máu cũng trong nháy mắt biến đỏ. Màu đỏ, không hề nghi ngờ chính là Lâm Uy nhan sắc. Một màn này lập tức làm cho anh tử nhịn không được nhọn kêu ra tiếng, "A!" Vại Xuyên Quân. Vài xuyên Quân vậy mà bại? Nếu như kỳ thật đơn thuần thực lực lời nói, tại anh tử xem ra mặc dù bạn ruộng kiện 2 là kẻ hung hãn, nhưng là thực lực kỳ thật cùng vại xuyên nội khố không sai bỉ lắm. Thật là nhường nàng không có nghĩ tới là, hôm nay vại xuyên nội khố vậy mà bị bại nhanh như vậy. Cái này sao có thể? Cái này bạn ruộng kiện thực lực của hai trở nên mạnh như vậy sao? Lúc này Chu Vi xem Nhật Bản người chơi cũng là hạ lòng hạ dạ hô lên đúng vậy, bọn hắn nhìn thấy bạn ruộng kiện hai tháng chính là giễu họ. Dưới mắt hai quản bạn ruộng kiện hai hung ác không hung ác, bọn hắn chỉ muốn hung hăng đem Hạ Tiểu Bạch xử lý. Dù sao, thời gian dài như vậy đi qua, Hạ Tiểu Bạch đại náo Nhật Bản, tin tức này đã truyền ra ngoài. Nhật Bản ai cũng biết có cái Trung Quốc người chơi chạy đến Nhật Bản trên đại lục làm mưa làm gió, hơn nữa bọn hắn còn không thể làm gì, cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh xử lý Hạ Tiểu Bạch, đem Hạ Tiểu Bạch đưa về Hoa Hạ Âu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thực lực của triển lộ ra, một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Hạ Tiểu Bạch đích thật là rất mạnh, nhưng là cũng may, bạn dụng kiện canh hay mạnh, xem như Nhật Bản trước thiên bảng trăm cao thủ, hắn đối phó cái này tới Trung Quốc thiếu 5 căn bản không nhận vấn đề gì. Kết thúc, anh tự vẻ mặt sợ hãi, hoặc là nói tất kinh đúng vậy, bố liên tiếp xuyên nội khố đều thua, anh tự căn bản không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể có cái gì phần thắng. Cái này bạn ruộng kiện 2 quá mạnh. Lê Thẩm. Vài Xuyên Nội Khố vẻ mặt hận ý hắn mới lười nhắc quản hạ tiểu bạch, hắn chỉ hận chính mình giết không chết cái này bạn ruộng kiện 2. Mà lúc này bạn ruộng kiện 2 mới không thèm để ý Vại Xuyên Nội Khố, hắn nhìn một chút hạ tiểu bạch, đến từ Trung Quốc tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn hướng phía hạ tiểu bạch vào tới, dù sao cũng không có gì có thể nói, mà anh tử đã cảm thấy hạ tiểu bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hạ tiểu bạch có thể đánh bại mỹ giả mộ tổ Đỏ, thạch, nhưng là Xuyên Nội Khố căn bản không phải hắn có thể đánh bại. Bốn phía Nhật Bản người chơi càng là như vậy cho rằng. Dù sao Bọn hắn đối với bạn ruộng kiện 2 có lấy niềm tin của vô tận. Nhưng là cũng ở thời điểm này, làm bạn ruộng kiện 2 mang theo một cái cùng loại thái đao bộ dáng kiếm hai tay nhìn về phía Hạ tiểu Bạch lúc, làm một tiếng, Hạ tiểu Bạch hời hợt bắn ngược trở về. Bạn ruộng kiện 2 lập tức bị cái này sức mạnh của to lớn liên tục đẩy lui. Bất quá cùng trước đó Mỹ dạ mộ tổ đỏ thạch so sánh, HP lại không có rơi nhiều ít, không thể không nói cái này bạn ruộng kiện 2 vẫn có một ít thực lực sức mạnh của thật mạnh. Bạn ruộng kiện 2 sắc mặt cứng lại đúng vậy, mặc dù Hạ tiểu Bạch chỉ là phát động đòn công kích bình thường, nhưng là bạn ruộng kiện 2 vẫn như cũng là cảm nhận được trên người Hạ tiểu Bạch sức mạnh của to lớn tiểu tử. Sức mạnh của ngươi vì cái gì khổng lồ như thế, chẳng lẽ ngươi toàn lực thêm điểm? Bạn Duọng Kiện hai trầm giọng hỏi ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Bạn Duọng Kiện sắc mặt của hai lạnh lẽo, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn lại một lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Bất quá không thể không nói, bạn Duọng Kiện hai đẳng cấp cũng liền so với hắn thấp mấy cấp, lúc này không bộc phát toàn bộ thực lực lời nói, nhẹ nhõm nghiền ép là làm không được đã như vậy, vậy thì không có cách nào. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch tay trái lấy ra thành thứ hai kiếm. Một màn này lập tức làm cho bốn phía Nhật Bản người chơi giật mình vô cùng. Song W Nhật Bản kỳ thật cũng có song kiếm lưu, chỉ bất quá đám bọn hắn thích gọi làm song đấu lưu, chủ yếu vẫn là nhận lấy nào đó ạ nỉm nào đó lý tật nộ vẹo ảnh hưởng. Nhưng là thì tính sao, bọn hắn biết Trung Quốc dùng người của song kiếm lưu cũng không ít, nhưng là có thể có bọn hắn chính tông sao? Không sai kế tiếp để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch song kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, trực tiếp một cái viêm bạo trảm đánh vào bạn ruộng kiện trên người hai bổng đồng. Hai đám lựa thiêu đốt lấy bạn ruộng kiện 2, giờ phút này, trên đầu hắn toát ra nguyên một đám tổn thương 81716, 73164, 80146, 88125. Sau đó bọn hắn chính là kinh ngạc nhìn thấy, bạn ruộng kiện 2 đều HP trực tiếp bị thanh hùng, sau đó ngã trên mặt đất. Giờ phút này, bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bạn ruộng kiện 2 vậy mà cút. Bọn hắn lập tức nhịn không được xôn xao lên tiếng, phải biết vừa mới liền tiếng tăm lừng lẫy vài xuyên nội khố đều bày tại bạn ruộng kiện trong tay hai, kết quả dưới mắt bạn ruộng kiện 2 vậy mà bày tại cái này Trung Quốc trên tay của thiếu niên. Nói đùa cái gì? Đây ý là nói, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử lại có bọn hắn Nhật Bản thiên bảng tiêu chuẩn. Chẳng lẽ hắn cũng là Trung Quốc người của trên bảng? Chờ một chút, bọn hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Cho đến bây giờ bọn hắn đều không biết thân phận của Hạ Tiểu Bạch, thật là ngay tại vừa rồi, Hạ Tiểu Bạch bộc lộ ra song kiếm kỹ năng. Có lẽ bọn hắn có thể mượn nhờ điểm này điều tra, chương 1258, 3 cm. Chương 1258, 3 cm. Dù sao, Trung Quốc Thiên bảng cao thủ dùng xong kiếm cũng không biết, mà anh tử đã là khiếp sợ chỉ vào Hạ Tiểu Bạch, ngươi không phải nói ngươi là cái gì kiếm các chi chủ sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía nàng, "Ta bị các ngươi phát hiện. Ta nói cho các ngươi biết ta, kỳ thật ta là, không sai, ta chính là quan thế anh hùng." Ngươi nói cái gì? Ngươi là quan thế anh hùng?" Anh tử khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh gật đầu, "Không sai, ta chính là quan thế anh hùng, toàn bộ Trung Quốc nam nhân xấu xí nhất." "Anh tử? Ba? người không xấu a." Nàng có chút mê. "Cái này quan thế anh hùng chuyện ra sao?" Mà cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch sở tiêu đi ô bên trong đã sớm soát đẩy mưa đạn 66666662333333666066666 Cởi chết ta rồi 233 quan thế anh hùng khóc choáng tại nhà vệ sinh quan thế anh hùng, mở mở p999 ha ha ha ha ha đại ma vương ngươi thật tiện đại ma vương, ta rất thượng ngươi. Đại ma vương ta muốn cho người sinh hầu tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị 666. Mà lúc này, ở vào Liệu Nguyên thành nơi nào đó mặc anh hùng lúc này vừa vặn cũng đang nhìn trực tiếp, làm Hạ tiểu Bạch nói ra tên hắn một sát na, cả người kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thảo ba, mẹ nó vậy mà bước lên dùng danh đầu của lao tử ba. Hơn nữa, ngươi vừa mới nói cái gì? Toàn Trung Quốc nam nhân xấu xí nhất. Ngươi mẹ nó mới xấu. Nói đùa, lao tử toàn Trung Quốc không phải toàn Trung Quốc đẹp trai nhất cũng kém không nhiều trước có thể xếp 10 được không? Ngươi mẹ nó vậy mà nói lão tử xấu nhất. Cam Lâm nữ ba. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 678 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 899 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Mạc Anh Hùng cống hiến ra tới giá trị cảm xúc tiêu cực cũng là không khỏi giật mình, hẳn là lúc này hắn đang nhìn trực tiếp, không phải coi như giá kiện sự tình truyền đến lỗ tai hắn cũng cần một chút thời gian mới đúng. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật đối ánh tử nói rằng, "Thật, ta đặc biệt xấu." Sau đó, hắn nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Sau đó, hắn lại đối anh tử nói rằng, ngươi muốn biết ta bao giải sao? Anh tử khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, thiếu niên này đang đang làm gì vậy, thế nào đỗng nhiên liền nói cái gì giải chuyện của không giải. Cái gì dài? Ta không biết ngươi đang nói gì trên mặt nàng đỏ ửng đều nhanh muốn lan tràn tới trên cổ đường tìm ta nói ngươi nghe không rõ, loại này văn hóa còn không phải là các ngươi Nhật Bản phát dương quan đại. Hạ tiểu bạch khoát tay áo, ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi a. Ta anh tử không biết do nói cái gì cho phải, nàng mới không muốn biết đâu, nàng ân, kỳ thật cũng có một chút muốn biết cái vậy ngươi bao giải." Nàng đỏ mặt hỏi không thể hỏi như vậy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, kia muốn làm sao hỏi? Anh tự do dự ngươi muốn như vậy hỏi, quan thế anh hùng bao giải." Hạ Tiểu Bạch vốn nắn, dù sao hắn mới không có ngắn như vậy đâu kia. Quan thế anh hùng bao giải." Nàng thanh thành thật thật hỏi, mặc dù loại này hỏi pháp có chút kỳ quái, nhưng là rất có thể là Trung Quốc lời nói cùng Nhật Bản lời nói khác nhau đâu, dù sao nàng cũng sẽ không nói Trung Quốc lời nói. Mà Hạ Tiểu Bạch chọn ra trả lời, hắn hô to một tiếng, "Quan thế anh hùng chỉ có 3.2 cm3." 32 cm3. Giờ phút này sở tiêu đi ôm mưa đạn đẩy bình phong ha ha ha cười chết ta rồi đại ma Vương quá sẽ chơi ác quan thế anh hùng khóc trắng tại nhà vệ sinh ta cảm thấy quan thế anh hùng muốn bị giận đi lên lại còn có số lẻ trực tiếp 3 cm không liền xong rồi Đẩn. số lẻ là vì lộ ra càng thêm chính xác để cho người ta cho là người thế nào lượng đều là 3.2 cm một ly đều tăng không lâu được ha, ha ha ha ha ha. mà lúc này đây hạ tiểu bạch nhìn về phía hệ thống nhắc nhở quả nhiên. hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 1.000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 1002 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nha, đột phá chân trời. Hạ Tiểu Bạch cũng là đại hỷ không thôi, hôm nay theo mặc anh hùng nơi này có thể nói kiếm không ít tâm tình tiêu cực. Dù sao, Hạ Tiểu Bạch là lớn tiếng la lên, bốn phía không ít Nhật Bản người đều biết một sự thật. Quan thế anh hùng 3.2 ly. Lúc này vài xuyên nội khố vẻ mặt bi thống đều biến mất, hắn ngạc nhiên không thôi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngắn như vậy, mặc dù ngươi nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng không nên ngắn như vậy a, ngươi nhìn lao cắt tốt xấu cũng có 8 cm. Sở tiêu Studio bên trong mưa đạt lại lần nữa cười phun. Nhật bản người ngắn như vậy, tóm lại, bạn ruộng kiện 2 đều không thể đánh bại Hạ Tiểu Bạch, thoáng qua một chút, không ít nhật bản người hoàn toàn sôi trào. Nhật bản người quan phương trên diễn đàn, đã có người bắt đầu tìm nhật bản thiên bảng người thứ nhất. Không sai, chính là cộng vinh đường hội trưởng, ý Ilya đằng Tam Lang. Lúc trước Hạ Tiểu Bạch có thể nói cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Bất quá Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết rõ chuyện này, tóm lại giờ phút này, thân ở Trung Quốc Mạc Anh Hùng mặt đen đến không được hội trưởng, cái kia. Phốc phốc. cười không được. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng càng thêm khó coi, ngươi cười cái gì? Sau đó hắn phát hiện bốn phía anh hùng cốc thành viên cũng đang cố nén cởi ý các người đang cởi cái gì? Ân. Thế nào, liền các ngươi cùng cho là ta là 3 cm? Không phải không phải, ngài làm sao có thể chỉ có 3 cm, bình thường điểm cũng sẽ không có 3 cm, Lịch Thiên đi vội vàng nói. Sắc mặt của Mạc Anh hùng lúc này mới đẹp mắt không ít, kỳ thật hội trưởng có 4 cm dài như vậy đâu. Trong đám người bỗng nhiên nổ ra một câu nói kia, lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lặng ngắt như tờ, dường như báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Lần này liền Lịch Thiên thủ đô Lâm thổi phục. Ai là gan lớn như thế ở thời điểm này cho hội trưởng lửa cháy đổ thêm dầu? Ai? Mà anh hùng hỏi là ai? Ân. Là ai nói? Mà anh hùng cái trán gần xanh này loạn, nhìn xem nhà mình phường hội thành viên, không nói đúng không? Không nói ta liền đệm toàn bộ các ngươi khai trừ. Hội trưởng đừng vịt. Không phải ta không phải ta, ta đứng được gần như vậy, hội trưởng ngươi biết. Một đám người bắt đầu luống cuống. Nhưng là trải qua một phen xác nhận, cuối cùng không thể tìm ra vừa mới nói chuyện người kia cái này đủ, đến cùng là ai nói, cũng không thể có người trà trộn vào tính anh đoàn a. Tiên đi buồn bực có phải hay không là bụng lời nói? Chưa chỉ thánh đường mở miệng nói ra a, không ít người mở bức, bụng lời nói đều đi ra. Nếu như là bụng lời nói lời nói, hoàn toàn chính xác khó làm Lịch Tiên đi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác không không khả năng, bất quá cứ như vậy, tiêu liền càng khó tìm điều tra bọn hắn trước kia tất cả chức nghiệp công tác. Ký càng tới nhà trẻ mới thôi. "Mà anh hùng lạnh lùng nói là, Lịch Tiên đi đáp, nhưng là dù vậy Mạc Anh Hùng vẫn là giận đúng vậy, hắn là thật giận. Chương 1259, hắn là đại ma vương. Chương 1259, hắn là đại ma vương. Hắn biết Hạ Tiểu Bạch vì cái gì cố ý giả mạo hắn. Bởi vì hắn dùng cũng là song kiếm, hơn nữa hắn còn danh xưng Hoa Hạ Âu song kiếm Lưu tông sư. Nhưng là, ngươi mẹ nó tại sao phải bố trí hắn nói hắn chỉ có 3 cm? Ta con mẹ nó kéo sát vách. Không được, Đại Ma Vương bây giờ tại Nhật Bản đúng không? Ta cũng đi Nhật Bản. Ta cũng là dùng song kiếm, ta đi giảm bạ hắn, sau đó ta nói mình chỉ có 2 cm. Mặc anh hùng đầu góc hằng bét, chú ý ngu ngốc tầng tầng lớp lớp hội trưởng. Theo đường này đi Nhật Bản phải tốn thời gian thật dài, mà Đại Ma Vương trở về chỉ cần về thành vài giây đồng hồ. Ngươi chuyến đi này bạn nhất hắn vừa vận chuyển tống về đến, Lịch đi bất đắc dĩ nói: Mà anh Hùng sắc mặt của lập tức khó tầm nhìn khai phát bắt đầu ra bước, cái gì cũng không được, vậy ngươi cho ta nghĩ biện pháp. À, hội trưởng, không đúng, đại ma vương cùng thiên linh mạnh như vậy, chúng ta mặc dù cũng không yếu, nhưng là tìm bọn hắn tính sổ sách dường như cũng không có gì tốt chỗ à. Lục Tiên Đi nói rằng chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy? A, ta dự vào cái gì trực tiếp nuốt cơn giận này? Mà anh Hùng vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Lục Tiên Đi không biết do nói cái gì cho phải, cái này đại ma vương làm đích thật không chính cống đại ma vương, quả nhiên Người của tiên linh hiện tại ở đâu? Mạc Anh Hùng nhớ tới Đại La Lệ những người kia mang theo người của Thiên Linh tìm khắp nơi trước kia những cái kia đối thủ cũ tính sổ sách hẳn là tại Thiên Nguyên Thành a. Bọn hắn vừa mới đánh xong bình minh chi quang, kế tiếp không biết rõ tìm ai, Thiên Nguyên Thành lời nói Lịch Tiên đi lâm vào suy nghĩ tập trước đáng online, có thừa người của thời gian tay, sau đó đi Thiên Nguyên Thành tìm bọn hắn tính sổ sách. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói hội trưởng, thật muốn như vậy làm đi. Lịch Tiên đi hỏi ta nuốt không trôi khẩu khí này. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng khó coi vô ta. Lịch đi không có biện pháp, đánh liền đánh đi, hắn chỉ có thể hết sức đi từ trên chiến lược thủ thắng, dù sao Thiên Linh chỉnh thể chất lượng thật sự là quá mạnh. Cùng lúc đó, Thiên Truyền thành ha ha ha ha ha ha tiểu ca ca tốt đùa. Đại La Lệ trước nghĩ đến sau loạn đỉnh ăn. Nhiệm Thu Linh cười Nhiệm tỷ tỷ, tiểu ca ca đến cùng dài bao nhiêu? Đại La Lệ bỗng nhiên nghĩ tới rồi một cái vấn đề khác, ngươi biết ta? Nhiệm Thu Linh khuôn mặt đỏ lên, "Ta, ta không biết rõ, ải." Tiểu ca ca nói với ta qua, Nhiệm tỷ tỷ ngươi dùng qua tay giúp hắn. Đại La Lệ lời thể son sắc nói với Nhiệm Thu Linh, "Nhiệm Thu Linh, dựa vào, hắn thế nào nói với Đại La Lệ loại chuyện này? Kia tỷ tỷ, ta so chiều dài, ngươi gật đầu tốt, dài như vậy. Cái gì? Còn muốn càng lâu một chút?" Cũng các người đồ a. Cung Tiễn thủ muội tử thành hoàng gia bất mãn nói đến kia cái gì mà anh hùng có thể hay không tìm bọn ta tính sổ sách. Thế ước hỏi có khả năng này, tóm lại chúng ta kế tiếp cẩn thận một chút ta. Thần Phong Hoa nói rằng, bọn hắn đang định dẹp đường hồi phủ. Tóm lại, chuyện của bên này Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, mà đại la lụy bọn hắn sợ Hạ Tiểu Bạch phân tâm cũng không nói cho hắn biết. Tại dưới loại tình huống này, một đám người rốt cục là xuất hiện ở ruộng châu thành. Bọn hắn nguyên một đám thế phi phàm, mặc dù nói cùng đa số người chơi nhìn qua đều không nhiều lắm khác biệt, bất quá trang bị vẫn như cũng là lóe sáng vô cùng, bọn hắn đều không liên quan trang bị là lấy về phần bọn hắn nguyên một đám tại trang bị đặc hiệu phụ trợ hạ lộ ra khí phách dị thường. Rất hiển nhiên, đây là bọn hắn thời gian dài dưỡng thành đi già khí thế. Không sai, bọn hắn chính là cộng vinh đường người. Mà người cầm đầu, đương nhiên đó là cộng vinh biểu diễn tại nhà giải, đồng thời cũng là Nhật Bản thiên bảng đệ nhất cao thủ, Nhật Bản quốc chiến tổng chỉ huy Ilya Đàng Tam Lang. Cái kia Trung Quốc cao thủ tự xưng quan thế anh hùng. Ilya Đàng Tam Lang vừa đi vừa hỏi đúng vậy. Người của bốn phía nhao nhao gật đầu tốt, xem ta như thế nào đánh bại hắn. Tam Lang tràn đầy tự tin. Mặc dù nói quan thế anh hùng cũng là Trung Quốc trước xếp hạng 10 cao thủ, nhưng là hắn nhưng là thời gian dài chiếm đoạt Nhật Bản thiên bảng đệ nhất cao thủ. Rất nhanh, hắn mang theo cộng vinh đường người tới, bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền giật mình đại ma vương. Giờ phút này, bốn phía Nhật Bản người chơi giải thích sững sở. Cái gì cái gì? Ta ở đâu? Ta nghe được cái gì? Ilya Đằng Tam Lang đang nói cái gì? Ilya Đằng hội trưởng nói cái gì? Đại ma vương? Ấn ba. Bọn hắn sững sốt nửa ngày, Trung Quốc cao thủ Ilya Đằng Tam Lang hẳn là điều gặp, nói cách khác, trước mắt cái này đến từ Trung Quốc thiếu niên lại là đại ma vương a. Giờ phút này, bọn hắn rung động dị thường đại ma vương bọn hắn đương nhiên biết, Hoa Hạ Âu nhanh chóng quật khởi thiên tài vong du thiếu niên. Dưới mắt đại ma vương có thể nói như mặt trời ban trưa, liền Trung Quốc mục tu văn đều là không thể không bị hắn đè xuống một đầu. Thì ra vừa mới hắn tự xưng chính mình là quan thế anh hùng là giả, thân phận chân thật của hắn là đại ma vương. Một bên anh tử cũng rất khiếp sợ, ngươi chính là Hạ Tiểu Bạch. Không tệ, chính là ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng kia, ngươi đến cùng phải hay 0.3 cm? Nàng hỏi. Hạ Tiểu Bạch mặt tối sầm, mới không phải, quan thế anh hùng mới là 3 cm. A. Làm sao ngươi biết ta cùng hắn tại trong phòng tắm tắm rửa nhìn thấy? Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói đây là hắn linh quang lóe lên tiếp lời, không có so lấy cớ này càng hợp lý. Lúc này, sắc mặt của Ilya Đằng Tam Lang khó coi, trải qua hơn nửa ngày náo sự, Hạ tiểu Bạch rốt cục đem hắn dẫn ra đại ma vương, ngươi đi vào chúng ta Nhật Bản khu làm cái gì, thế mà một người đến, ngươi cũng không sợ chết. Hạ tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể thử xem a, nói thật ta còn thực sự không có đem các ngươi những này Nhật Bản quỷ trong mắt ở. Ngươi? Ilya Đằng Tam Lang khó thở. Lúc này người của Hạ Tiểu Bạch khí đã sớm nhảy lên tới trong hóa hạ ô thứ nhất, nhìn Hạ Tiểu Bạch đại não Nhật Bản vẫn rất có manh mối. Kỳ thật Ilya Đằng Tam Lang rất hư, lần này hắn không mang quá nhiều người, kỳ thật đối phó quan thế anh hùng một mình hắn là không có vấn đề, nhưng là đối phó đại ma vương lại không được. Đại ma vương, kỳ thật ngươi liền không tính là cửa ta cũng nghĩ tìm ngươi, đang ngắm nghĩa cẩn thận trong khoảng thời gian này thực lực của ai biến cần mạnh. Ilya Đằng Tam Lang lạnh lùng nói, đồng thời vụng trộm cho hạ gọi những người khác Không sai, quân, xử lý hắn. Bốn phía Nhật Bản chơi kêu gào. Chỉ là Đông Á ma bệnh cũng dám ở trước mặt bọn hắn phách lối. Tại dưới loại tình huống này, Ilya Đẳng Tam Lang không thể không bên trên, hắn quyết định trước thăm dò một chút Hạ Tiểu Bạch, nếu như đánh không lại vậy thì kéo dài thời gian, đợi đến nhà mình cộng vinh đường tinh anh cao thủ đến chỗ của tới, sau đó cùng một chỗ rủ vào chiến thuật biển người đối chết hắn. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt cũng là làm không sai, hắn bắt đầu chăm chú, dù sao Ilya đằng Tam Lang cũng là cao thủ, nàng không thể coi thường, không phải khả năng lật tuyển trong mương. Thế là hai người đánh. Mọi người đều biết y Ilya đằng Tam Lang là kỵ sĩ, thế là hắn xách theo tâm chắn lặng lẽ hướng phía Hạ Tiểu Bạch tới gần. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là một ngựa đi đâu? Một cái viêm bạo trảm đánh tới ý ỉ tam lang phía trên tâm trắng. Chương 1260. Người của người đông doanh biển chiến thuật. Chương 1260. Người của người đông doanh bệnh chiến thuật. Những này Nhật Bản các người chơi giải thích khẩn trương nhìn xem một màn này, bất kể nói thế nào Hạ Tiểu Bạch đều là Trung Quốc tiếng tâm lừng lẫy, thậm chí có thể nói đệ nhất siêu cường người chơi, mặc dù ý ỉ tam lang cũng là bọn hắn Nhật Bản chiến khu đệ nhất nhân, nhưng là thật muốn đánh lên, kết quả sợ là cũng rất khó nói. Sau đó, oanh oanh hai tiếng, hai đám lửa ở trên người của ý, ý tam nổ tung lên, cả người hắn trực tiếp liền người mang tuấn bay ngược ra ngoài, về phần HP thì là trực tiếp bị thanh không. Trong một chớp mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Các lộ Nhật Bản người chơi cùng những cao thủ giải thích khiếp sợ nhìn xem một màn này, nói không ra lời. Cái này cái này cái này, Ý Ilya Đằng Tam Lang vậy mà liền chết như vậy. Cứ như vậy bị Đại Ma Vương miêu sát. Cái này sao có thể ba? Đúng vậy, mặc dù nói bọn hắn biết Đại Ma Vương rất mạnh, nhưng là Ilya Đằng Tam Lang có thể thời gian dài chiếm lấy Nhật Bản thiên bảng vị trí thứ một người, hắn thực lực khẳng định không kém. Coi như Ilya Đằng Tam Lang đánh không lại Đại Ma Vương, nhưng cũng không đến nỗi chết được nhanh như vậy a. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Liên Anh tử lúc này đều là không thể không giờ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, miệng nhỏ của nàng đã trương thành thật to hóa hình, đủ nội tâm gặp nàng rung động. Cái này Trung Quốc người chơi vậy mà mạnh như vậy. Đúng vậy, đây là nàng không tưởng tượng được, theo Hạ Tiểu Bạch nhường nàng theo ở phía sau nhặt trang bị bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch liền mang đến cho nàng lần lượt chân kinh. Mà kinh hay nhất, không ai qua được lần này. Rất nhanh, Ilya Đằng Tam Lang tại Cộng Vinh Đường Vũ Em phát động phục hoạt thuật hạ xuống lại. Bất quá hắn lúc này sắc mặt của có thể nói vô cùng âm trầm cùng có coi. Hắn vậy mà chết? Hắn vậy mà chết? Thảo nào. Hắn khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Mặc dù trước kia hắn cũng không phải là không có chết qua, nhưng là đây cũng quá nhanh hơn. Đại Ma Vương kia đến tụt cùng là kỹ năng gì, là uy lực gì mạnh như vậy? Là SSS kỹ năng sao? Đáng tiếc, Hạ tiểu Bạch Viêm bạo trạm không phải SSS cấp kỹ năng, mà là SS cấp, bất quá uy lực đích sắc là cường đại. Đại Ma Vương, lại đến, ta không tin ta không phải là đối thủ của ngươi. Ilya đằng Tam Lang lạnh lùng nói a. Ngươi xác định? Hạ tiểu Bạch nghiêng đầu một chút, thời gian của ta thật là rất quý giá, ta lập tức liền phải trở về. Ngươi muốn muốn trở về? Nam mơ. Tới ngươi cho rằng liền có thể dễ dàng như vậy đi sao? cho chúng ta Nhật Bản mang tới sỉ nhục chúng ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả." Ilya Đàng Tam Lang lạnh lùng nói a, thoát ly chiến đấu ta liền có thể trực tiếp dùng chuyển tống quân trụ, các ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ?" Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói cười, một mình ngươi đi vào chúng ta Nhật Bản, thế đơn lư bạc, ta cũng không tin một mình ngươi có thể thoát khỏi chúng ta toàn Nhật Bản người chơi vây công." Ilya Đàng Tam Lang mặt lộ vẻ cười lạnh đúng vậy, mặc dù Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là dưới mắt Hạ Tiểu Bạch chỉ có một người tại Nhật Bản, về phần hắn những cái kia đồng bạn đồng đội mong muốn chạy tới không, có mấy cái giờ là không được. Bọn hắn nhiều người, liền có thể nguyên một đám bên trên ngăn chặn Hạ Tiểu Bạch, nhường hắn không cách nào trở lại Trung Quốc. Hơn nữa, bọn hắn nhiều người như vậy, hắn cũng không tin Hạ Tiểu Bạch có thể đào thoát chiến thuật biển người vây công. Các vị nghe, đến từ Trung Quốc Đại Ma Vương Phạm Ta Nhật bạn cốt tổ, mời chư vị cùng ta cùng một chỗ liên thủ đem nó tiêu diệt. Tốt. Một đám người đáp lại đúng vậy, bọn hắn có thể nói vô cùng tự tin, nói đùa, Ilya đẳng Tam Lang lực hiệu triệu còn là rất lớn, chỉ cần hắn hiệu triệu, như vậy Nhật Bản các lộ cao thủ cùng người chơi đều sẽ nhao nhao tụ tập tại quận Châu thành. Loại tình huống này còn sợ một cái chỉ là Đại Ma Vương Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch sở tiếu đi ô bên trong không ít người chơi đều là lộ ra vẻ lo lắng hoa hoa, giống như có chút không ổn. Làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, đại ma vương một người chống đỡ được sao? Đại ma vương đừng chết ta, còn sống trở lại Trung Quốc ngươi liền thắng. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch miễn là còn sống trở lại Trung Quốc, như vậy liền có thể sáng lập thắng lợi. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch không thường thường mở trực tiếp, đến mức đa số người chơi đối Hạ Tiểu Bạch hiểu rõ không đủ khắc sâu, mặc dù bọn hắn biết Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là đối với Hạ Tiểu Bạch cường đại, tại trong đầu của bọn họ ấn tượng là mười phần hư ảo. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch coi như cường đại cũng nhiều lắm là có thể lấy một địch chăm lấy một địch ngàn, đối mặt càng nhiều địch nhân hắn hẳn là cũng không làm nên chuyện gì. Kế tiếp, tại y y đàng Tam Lang cùng cộng vinh đường người chơi hiệu triệu hạ, bốn phía mấy ngàn Nhật Bản người chơi lập tức đối với Hạ Tiểu Bạch cùng nhau tiến lên, trong lúc nhất thời, các loại kỹ năng pháp thuật bay loạn, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Anh thử đã sớm ôm đầu trốn đến một bên, nàng đã tuyệt vọng, nàng căn bản cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể đỡ nổi nhiều người như vậy tấn công. Bất quá, vừa nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch là một gã mang cho nàng khiếp sợ thần kỳ thiếu niên, nàng trong đáy lòng liền lại dấy lên hừng vọng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đối mặt với những này Nhật Bản người chơi xung kích, sắc mặt cũng rốt cục hơi hơi nghiêm túc một chút, dù sao hắn cũng sẽ không khinh địch, dù là đối thủ rất yếu. Triệu hồi ra mạn linh ứ long, thả ra áo choàng tiểu tử về sau, lập tức một cái vô song trạm tình trường, 1200 Nhật Bản người chơi trực tiếp bị kiếm khí khổng lồ quét ngang mà bay, loại này cường hãn sức chiến đấu lập tức nhường những cái kia không phải cộng bình đường người chơi đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Hạ Tiểu Bạch chỉ huy mạng linh ứ trên long tại thiên phát động phạm vi lớn pháp thuật lưu tinh hòa vũ, rầm rầm rầm, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xuống. Giống như tận thế Hàng Lâm, nhường không ít Nhật Bản người chơi đều trực tiếp bị đánh chết, mà Hạ Tiểu Bạch tại Lưu Tinh Hỏa Vũ hiểm hộ phía dưới thì là thu gặt lấy từng người từng người Nhật Bản người chơi sinh mệnh. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, Nhật Bản người chơi lập tức có 7, 800 người. Lúc này Sơ Tự Đi ô bên trong càng là đã sớm soát đầy bình phòng. Ngoại trừ 233 cùng 666, còn lại cơ bản đều là như bức. Dù sao, cái này thật sự là quá làm cho người cảm thấy chấn kinh, bọn hắn nhìn xem trực tiếp, cảm giác Hạ Tiểu Bạch thật giống như đang chơi vô song cờ. Ngoa tảo, đại ma vương Lưu Bức như vậy sao? Mẹ nó a, Nhật Bản người như thế đồ ăn. Không được, ta cũng muốn đi Nhật Bản nhìn xem. Những này Nhật Bản người chơi trình độ thật là cao thấp không đều. Dẹp đi a, kỳ thật Nhật Bản người tiêu chuẩn không kém, là đại ma vương quá lợi hại, chúng ta đi lời nói vài phút qua điệu. Tại tiêu đi studio người xem nghị luận hạ, chiến đấu có thể nói hướng phía Hạ Tiểu Bạch Thiên về một bên đi. Mà sắc mặt của Yiye đằng Tam Lang có thể nói âm trầm vô cùng hội trưởng, làm sao bây giờ? Một các cộng vinh đường người chơi hô to. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch Mạn Linh Đũ Long một cái, xử lý đại ma vương không có có con kia long, kia lực chiến đấu của hắn có thể trực tiếp hạ xuống một nửa. Kỳ thật Yia Đằng Tam Lang ánh mắt vẫn phải có, phát hiện mạng Linh U Long phát huy tác dụng, dự định trực tiếp xử lý Mạn Linh U Long. Thế là một 200 tên Nhật Bản người chơi bay thẳng tới trên bầu trời đối với mạng Linh U Long tập kích. Không thể không nói Yia Đằng Tam Lang chỉ lệnh vô cùng chính xác, mặc dù Mạn Linh U Long biết bay, nhưng là các người chơi cũng biết bay, mặc dù người chơi kiên trì thời gian không phải thật lâu, thân hình nhưng là nhỏ lộ ra 10 phần Chương 1261 Vinh quang về nước. Chương 1261 Vinh quang về nước. Thế là mạn linh u long lượng máu rất nhanh liền không đủ 50%. Lúc này Hạ Tiểu Bạch mau để cho mạng linh u long cho mình dùng một cái long linh hộ thuẫn, long linh hộ thuẫn ra chỉ hạ quả nhiên tốt lên rất nhiều. Nhưng là tiếp tục như vậy không được. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch triển khai linh lực hai cánh, sau đó nhất phi trùng tiên, đi tới trên trời. Thế là, phía dưới Nhật Bản người chơi cũng đều đi theo đi tới trên thiên không chi, bọn hắn bây giờ đẳng cấp này cơ bản đều sẽ bay, lập tức, anh tử chính là nhìn thấy trên thiên tiên không chi chiến trường như là một đám ong vàng đang bay múa. Trên bầu trời chiến trường một mảnh loạn, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy những người này đi theo bay lên về sau, Lúc này đối với mạn linh vũ long hạ lệnh tiểu hắc, long chi giận. Oanh ba. Một tiếng long ngâm mang theo như sấm sét to lớn trong tiếng oanh mình, vô số lốc xoáy bao táp hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, đem trên bầu trời những cái kia nhật bản người chơi toàn bộ quyện bay ra ngoài, bọn hắn căn bản như là bấp bên thuyền nhỏ đồng dạng, căn bản là không có cách chúa tệ vận mệnh của mình. Mà thân thể của Hạ Tiểu Bạch lơ lửng tại bên trong phong bạo, bầu trời đã sớm tối xuống, lôi tiếng nổ lớn phía dưới. vô số thiểm điện đã bắt đầu xuất hiện tại thiên cung. Lúc này Hạ Tiểu Bạch còn như thiên thần giáng lâm, không ai bị đổi. Chết cho ta. Hạ Tiểu Bạch tìm đúng Ilya đằng Tam Lan vị trí thay đổi long thương, sau đó một cái long viêm xông vào tới, trực tiếp đem hắn miểu sát. Y Lì Đẳng Tam Lang như vậy quả liệu, thân thể rơi xuống mặt đất, bởi vì hắn đồng đội cũng đi theo bay lên trời, đến mức căn bản không có người cho hắn phục sinh. Về phần những người khác càng là tại bên trong phong bạo bất lực phản kháng, bị Hạ Tiểu Bạch tiêu diệt từng bộ phận. Cũng không biết qua bao lâu, chiến đấu kết thúc. Mặc dù thấy kinh tâm động phách, nhưng là kỳ thật mới trôi qua mười mấy phút, sau đó những này Nhật Bản mấy ngàn người chơi cứ như vậy bị đánh tan hơn phân nữa, mà Cộng Vinh biểu diễn tại nhà dài, Nhật Bản thiên bảng nhất nhân Y Lì Tam thì là lại chết một lần. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, dưới mắt Hàn giao kịch không sai biệt lắm có thể kết thúc, dù sao Ilya Đẳng Tam Lang đều cường không qua hắn, tiếp tục nữa cũng vô dụng. Ilya Đẳng Tam Lang nhiều lắm là liền đi mời tế xuyên tưởng tới đối phó hắn mà thôi, vẫn như cũng bại tướng dưới tay là. Hạ Tiểu Bạch đi vào anh trước mặt tử, ta phải đi, những trang bị kia chính người giữ lại dùng à. Sau đó Hạ Tiểu Bạch bóp nát quyển trục về thành ải. Ai? ai anh tử há to miệng, mong muốn giữ lại, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, trong nháy mắt, thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch đã biến mất. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch về tới Cựu Châu thành. Tại vượt khu dưới tình huống, ưu trước quay về cấp 1 chủ thành mà không phải cấp 2, mong muốn về liệu Nguyên Thành, còn phải tiếp tục đi vòng. Lúc này, Hoa Hạ Ô không ít cao thủ đóng lại trực tiếp, bởi vì Hạ Tiểu Bạch cũng trực tiếp kết thúc, fan hâm mộ có thể nói tăng một sóng lớn, diễn đàn khu càng là phô thiên cái địa đều đăng cày hắn tại Nhật Bản truyện của các cỏ. Dù sao, không ít cao thủ đều sẽ nghe được fan hâm mộ của mình để cho mình cũng đi Nhật Bản các cỏ, cái này để bọn hắn sắc mặt của Nguyên một đám đều không phải rất dễ nhìn. Thật đúng là coi bọn hắn là thành đại ma vương a. Bất quá, nhìn xem Hạ Tiểu Bạch kiếm đủ danh vọng cùng khí, lúc này ứng cao hẳn vào internet có thể nói vô cùng khó coi. Vốn chỉ là muốn buồn nôn hơn buồn nôn hạ tiểu bạch, nhưng nhường hắn truyền tống tới địa phương khác, coi như hắn có thể lập tức trở về đến, khẳng định trên tâm lý cũng không chịu nổi. Kết quả, quần Trục đem hạ tiểu bạch truyền đưa đến địa Bản còn nhường hắn đánh làm náo động, không nói đến mở trực tiếp đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là nhân khí trên cùng danh vọng kiếm được liền vượt quá tưởng tượng của hắn. Ma đàn, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ là truyền tống tới như Bản kết quả là mang đến cho hắn lớn như thế thu hoạch. Quả thực thiệt thòi lớn. Hội trưởng, ta nói chúng ta liền không cần tiếp tục nhằm vào đại ma vương đi. Do tác tiến bất đắc dĩ nói, không có ích lợi gì. Ước cao Hàn Trầm Mặc không nói đúng vậy a, không có ích lợi gì. Ngẫm lại xem a, không nói đến cái kia quyển trục đem Hạ Tiểu Bạch chuyển tống tới Kỳ Ngộ Chi Điệu Tỷ Lệ như thế nào, một khi đem hắn chuyển tống tới cái khác chiến khu, vậy đến lúc đó a hắn tiếp tục mở trực tiếp đại xuất danh tiếng một đợt, hắn không nói đến lại kiếm được một đợt nhân khí cùng danh vọng. Có cảm giác phát hiện hắn cái chủ ý này quả thực ngu chết rồi. Kỳ thật do táp tiến cũng không nghĩ tới chuyện có thể biến thành dạng này, hắn coi là Hạ Tiểu Bạch đi tới địa phương khác ngay lập tức sẽ bóc nát quyển trục trở về đâu. Dù sao, dưới mắt chơi game quý báo nhất là thời gian chốn là Hạ Tiểu Bạch tại Nhật Bản cắt cỏ trực tiếp, không biết kiếm nhiều ít vạn khen thường tiền, còn được người yêu mến, danh vọng. Mặc dù lãng phí không sai biệt lắm thời gian một ngày, nhưng là đây tuyệt đối là kiếm. Kế tiếp, thời gian rất ngoo tới trên đến một ứng cao hẳn cũng hoàn toàn chính xác không có lại tiếp tục nhằm vào Hạ Tiểu Bạch, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Mà Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến về sau, thì là xem máy tính website Tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh Bưng một bát cháo tiến đến, thương nào ngạt ngấm hương cháo thịt lập tức gợi lên Hạ Tiểu Bạch một đợt muốn quá, "Tiểu tỷ tỷ đây là cho ta sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi nói nhảm. Nhiệm Thu Linh cho Hạ Tiểu Bạch vứt ra một cái liếc mắt. Gần nhất bọn hắn đều có thói quen ăn nửa khuya, chủ yếu là không biết rõ vì cái gì bọn hắn ngủ thời gian càng ngày càng mượt, bởi vậy ban đêm sẽ có chỗ đói. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, mà Nhiệm Thu Linh tìm cái ghế ngồi ở một bên nhìn. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch ăn xong, Nhiệm Thu Linh không có đi vội vã, cầm chén cùng đĩa đặt vào một bên, cùng một chỗ cùng hắn nhìn lại. Rất nhanh, Nhiệm Thu Linh nhìn xem máy tính nhìn nhợn "Tiểu Bạch, Nhật Bản khu thế nào? Ta đều không có đi qua đâu tạm được, ngươi đi ở đâu? Trên cơ bản đa số người tại trong mắt ngươi đều là thái kê." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Chương 1262. Cảnh giác. Chương 1262. Cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, mặt trời tại thời gian tiếng túc dục hạ, người biếng duỗi duỗi cánh tay, mỉm cười bắn ra luồng thứ nhất quang huy, cái kia đạo vàng nóng anh tuyến, ấm áp chiếu tiến gian phòng, đem cả phòng chiếu thành kim sắc. Mặt trời mới mọc hào quang của đem nó bắn về phía cả vùng, bao quát sông núi, dòng sông, rừng cây, hơi gió chợt nổi lên, mảnh sóng nhảy vọt, quấy lên đầy hồ mảnh vàng vụt. Tại không biết nào đó chỗ, mặt trời nhảy ra tối tăm mờ mịt mặt biển, non nửa vòng tử ngọn lửa màu đỏ, lập tức đem hẩm đạm bầu trời chiếu sáng. Tại từng đạo tiên diễm sau lương ánh bình minh, giống như là chõng ra một vệt bắt ngát màu lam thơ lửa. Cuối cùng, dương quang chiếu tiến gian phòng, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là nằm ở trên giường Tiểu Bạch, nên trên rời giường tiến đến rồi. Nhiệm Thu Linh đẩy đẩy Hạ Tiểu Bạch nô, "Thu Linh để cho ta lại ngủ một hồi." "Hạ Tiểu Bạch còn buồn ngủ ngươi thật sự là càng ngày càng lười a." Nhiệm Thu Linh bất đắc dĩ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ ngồi dậy, đi đến trong phòng vệ sinh đi rửa mặt. Một phen đánh răng rửa mặt về sau, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cùng công tắc thất các mọi tự dùng bữa sáng, kỳ thật bữa sáng không có nhiều phong phú, đơn giản dùng qua về sau, bọn hắn trên rất nhanh liền tuyển. Lại là một ngày mới, nhưng Hạ Tiểu Bạch cảm thấy có chút hoang hốt, dường như hôm qua đại náo chuyện của Nhật Bản căn bản không tồn tại. Nhưng là trên diễn đàn nghị luận vẫn như cũng là lửa nóng vô cùng, thậm chí không ít trò chơi loại tin tức đều nước hơn mấy chục tiên nội dung. Cái gì đại ma vương đại náo Nhật Bản đại khái trải qua chớ kinh. Đại ma vương Nhật Bản cắt cổ Nhật Bản cắt cổ chuyến du lịch một ngày dạy tặn kẽ trình chiến lược đại ma vương VS Nhật Bản vương giả ý kia đằng tam lang giải thích cặn kẽ chờ một chút mọi việc như thế vô số kể, có thể xưng trống thủy văn thủy văn. Bất quá những này đều chuyện không liên quan đến Hạ Tiểu Bạch. Mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch chỉ muốn an ổn ổn Bất quá ngay lúc này, hắn thấy được Đại La Lệ, Đại La Lệ cười hì hì chào hắn tiểu ca ca buổi sáng tốt lành vịn. Buổi sáng tốt lành Đại La Lệ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng hừ, người ta mới không phải Đại La Lệ đâu. Diệp Tuyết Linh bất mãn nói. Hạ Tiểu Bạch, đúng rồi, tiểu ca ca ngươi biết sao, ngay tại hôm qua, Thiên Hạ, Sích Diễm Vương Triều, Vân Ngục, Hàn Phong Thành trong đêm công khắp phó bản Minh Quốc đất khô cằn. Minh Quốc đất khô cằn. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy lập tức sững sờ, không phải là Minh Quốc tổ chức căn cứ cuối cùng. Minh Quốc, Tiên Đình, Vực Sâu, ba cái rất kỳ dị tổ chức, đến bây giờ vẫn như cũng là nhường Hạ Tiểu Bạch khắc sâu ấn tượng không sai. Đại La Lệ gật gật đầu. Trước đó Hạ Tiểu Bạch dẫn đội hạ vực sâu thế giới, đây là vượt sâu tổ chức này cuối cùng địa bàn. Cuối cùng, cái này phó bản hạ một lần liền không có. Dưới mắt nhìn như vậy đến, Minh Quốc chi thủ cái này phó bản hạ về sau hẳn là cũng không biết lái khái lần thứ hai bạo rơi ra cái gì vậy sao. Hạ Tiểu Bạch hỏi Đại La Lệ gật gật đầu, "Ừm, nói đến đây tiểu ca ca ngươi liền phải cẩn thận một chút, nghe nói lần này phó bản đại bạo, thu hoạch rất nhiều. Bởi vì cái này phó bản cho phép rất nhiều người đi vào, đồ vật của bạo cũng rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là truyền thuyết trang bị." Hạ Tiểu Bạch lập tức nhíu nh mày. Truyền thuyết trang bị đúng vậy, nghe nói Mục Tu Văn trên người hiện tại đã có trọn vẹn ba kiện truyền thuyết trang bị. Đại La Lệ nói rằng ba kiện, phải biết trên người trước mắt hắn mới có một cái truyền thuyết trang bị mà thôi. Cái kia chính là Ác Ma độc sắc kiếm. Trừ bên ngoài này liền không có, còn lại đều là sở thi. Mục Tu Văn khẳng định không thiếu sở thi, mà cường hóa thạch hiện giai đoạn đẳng cấp cao người chơi cũng đều cơ bản có góp, mà phẩm cấp cao kỹ năng đối cao thủ tới nói cũng kém không nhiều, dạng này đến nhìn. Hắn trang bị, bị Mục Tu Văn siêu việt. Cái này Mục Tu Văn Quả nhiên không cam tâm khuất tại tại người sau a tiểu ca lúc kia ngươi tại Nhật Bản, kỳ thật ngươi trở về cũng vô dụng tay, dù sao bọn hắn giống như cũng không mời người đại la Lị không biết do nói cái gì cho phải ân, đã hai cái này tổ chức đều hủy diệt, kia tiên đình đâu? Hạ tiểu Bạch hỏi trước mắt tiên đỉnh căn cứ còn không có bị người phát hiện, bất quá có rất lớn khả năng ở trên trời. Đại La Lị nói rằng trên trời. Hạ tiểu Bạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mặc dù nói người chơi biết bay, nhưng là trên trời không dễ tìm, không gian quá lớn hắc hắc, đương nhiên đây là suy đoán của ta rồi, dù sao, mặt đất cứ như vậy lớn, hoa hạ ô người chơi nhiều như vậy Nếu như tồn tại sớm nên liền phát hiện. Hơn nữa vực sâu thế giới không có phát hiện hơn phân nửa cũng là bởi vì tại dưới nguyên nhân, dạng này lên muốn, trên trời rất có thể à. Tóm lại tiểu ca ca hiện tại ngươi phải cẩn thận một chút, mặc dù ngươi vẫn như cũ dẫn trước, nhưng là đằng sau những người kia bộ pháp trên đều đã tới. Đúng vậy, dẫn trước người áp lực kỳ thật rất lớn, nhất định phải dựa vào sức một mình trước tìm kiếm đường, mà sau đó người thì là có thể trước căn cứ người bước chân đến nhanh chóng tăng lên chính mình. Bất quá hạ tiểu Bạch cũng không có cách nào, hiện tại trò chơi tới lớn hậu kỳ, phía trước nhanh đến đỉnh, dưới mắt hắn chỉ có thể trước nghĩ biện pháp thăng cửu chuyển lại nói. Vệ tiếp hắn tự nhiên là nắm chặt thời gian khắp nơi lợi cấp, thu thập, luyện đan đương nhiên cũng phải người đánh chết thăm dò tiên đỉnh căn cứ địa vị, trí, bất quá không thu hoạch được gì chính là. Tới ban đêm, Diệp Thu Linh lại mang cho hắn một tin tức, cái kia chính là liên quan tới thử thi cấp một đúng vậy, theo truyền thuyết cấp một bắt đầu, khác biệt buột ở giữa thuộc tính khác biệt bắt đầu tăng nhiều. Lúc đầu thử thi cấp bột HP cơ bản đều tại 8000 vạn trở lên, truyền thuyết cấp hẳn là có thể ở một mức trở lên. Bởi vì lúc trước Hạ Tiểu Bạch đánh ác ma quân vương thời điểm, thân làm truyền thuyết cấp một HP liền cao đến 100 triệu. Mà Minh Quốc chi thủ phó bản đại bột cũng là truyền thuyết cấp 100 triệu, thế nào cách khác truyền thuyết cấp bột lượng máu rất có thể tại một thứ cất bước đây tuyệt đối là rất dày một cái HP. Chúng ta trước mắt không rõ ràng lắm truyền thuyết cấp bột HP có thể cao tới nhiều ít, bất quá tiểu Bạch ngươi vẫn là cẩn thận một chút." Nghiêm thu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, hoàn toàn chính xác, cái này rất nguy hiểm. Vạn nhất truyền thuyết cấp bột lượng máu lập tức đột nhiên tăng mạnh đến 1 tỷ, hắn là tuyệt đối tuyệt đối đánh không lại. Nói thật coi như nhường hắn đơn giết xử thi cấp bột, HP tương đối ít, cơ chế không phức tạp, tương đối tốt đánh những cái hắn mới đánh thắng được. Tiếp tiếp còn là chuyên tâm thăng lên 220 cấp lại nói. Theo lúc trước 10 cấp đi ra tân thủ thôn, tới dưới mắt tiếp cận 220 cấp trình độ, trên đoạn đường này quản lý rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Kỷu chuyển, sau đó, thành thần. Đây không thể nghi ngờ là mỗi cái đẳng cấp cao người chơi mục tiêu. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày thời gian, Hạ Tiểu Bạch đều đang điên cùng thăng cấp. Rốt cục, hắn lên tới 220 cấp. Có thể kỷu chuyển, hắn hẳn là người thứ 1 đến 220 cấp, mục tu văn bởi vì Minh Quốc tri thổ phó bản nguyên nhân trực tiếp đổi tới 219 cấp, không phải Hạ Tiểu Bạch không đủ mạnh. Thật sự là quái vật cho không đủ kinh nghiệm nhiều. Thế là hắn quả quyết tìm đến được anh. Không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch cũng có thời gian rất lâu không nhìn thấy được anh. Trước 1263, tiểu truyện thí luyện. Chương 1263, tiểu chuyển thí luyện. Nhìn thấy được anh, Hạ Tiểu Bạch lập tức nghĩ tới rồi trong khoảng thời gian này đối với ma tộc quyết chiến kết thúc công việc. Từ khi Hạ Tiểu Bạch dẫn người công chiếm Hắc Vân thành về sau, ma tộc địa vực có thể nói bị toàn bộ thu phục. Mà cường đại ma tộc địa vực bị 7 đại chiến khu chia cắt, trong đó Trung Quốc chia cắt đi ra diện tích xếp hạng thứ hai, Mỹ quốc là nhiều nhất. Trung Quốc chiếm cứ ma tộc khu vực bao gồm Hàn Nguyên Linh Bản bộ, Biển Mây Linh phía Đông một bộ phận, Thâm Bảo Linh hơn phân lửa, cùng với khắp từng cái lãnh địa một chút biên giới địa khu. Về Phần Lam khung chờ ma tộc quân vương tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, bị các người chơi chưa cắt, xem như quân vương cấp cửu giai ma tộc bổ, thực lực của bọn hắn cũng có sở thi cấp bộ tiêu chuẩn. Bất quá sở thi cấp trước mắt đối hạ tiểu Bạch mà nói không có tác dụng gì, dù sao hắn liền truyền thuyết cấp ác ma quân vương đều đánh qua. Lúc này, nhìn thấy địch anh, nàng đã sớm tan mất một thân áo giáp, sứ mạng của nàng chính là chống cự ma tộc, hiện tại ma hoàn toàn không có, nàng có thể nói vô sự một thân nhẹ. Huân nữa nàng trên vẫn là vị thần, vĩnh sinh bất tử, đây quả thực không phải vô sự một thân nhẹ có thể hình dung, nàng bây giờ muốn làm gì liền làm gì. Nàng lúc này, mặc dù nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, khí chất đích xác là biến không giống như vậy, trong càng thêm liễm. Cái chán báo mất giấy tờ là một cái hình thoi mảnh thủy tinh, tự nàng thành thần về sau chính là một mực tồn tại, sang chói mái tóc màu vàng óng nhu thuận dối tung sau lưng tại, khi thế mười phần bức người hạ tiểu bạch, người đã đến. Địch anh mỉm cười ân. Hiện tại, người thế nào? Hạ tiểu bạch hỏi địch anh cười, ta thế nào? Ta liền cảm nhận được nhẹ nhõm mà thôi. Dạng này a. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, không bằng tìm mục tiêu thế nào. Cái mục tiêu gì? Địch Anh sững sở xây lại vĩnh hằng cứ điểm thôi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ma tộc đã không có, xây cứ điểm có làm được cái gì? Địch Anh lắp đầu nói thì nói như thế, nhưng là ngươi trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ không thôi à. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc dù cứ điểm đã không cần ngươi, nhưng là khả năng tương lai cần đâu. Anh Linh cứ điểm hết sắc cứ điểm theo vị trí địa lý đến xem không có tác dụng gì, không phải cũng như cũ tồn tại cùng để bảo toàn sao. Ánh mắt Địch Anh như bước, nhìn Hạ Tiểu Bạch mấy giây Vĩnh Hằng Cứ Điểm không phải tốt như vậy, khiến tạo lần này có thể tiêu diệt ma tộc, địch anh ngươi khẳng định lập công lớn. Không bằng dứt khoát tìm hoàng đế của chúng ta thỉnh cầu một chút thử một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng địch anh nhìn hắn một cái, "Ta về đi thử xem." Nói thật trải qua Hạ Tiểu Bạch kiểu nói này, nàng cũng có chút ý nghĩ. Không biết do vì cái gì địch anh bỗng nhiên cảm giác chính mình đặc biệt nhẹ nhõm, "Ngươi hôm nay đến là vì trước nghiệp tấn thăng a?" "Tân." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu địch anh đã thành thần, cho nên cảm giác thực lực của hắn cũng không khó lập tức, "Ngươi cũng có thể thành đâu." Bất quá lần này trước nghiệp tấn thăng xem như một lần cuối cùng, độ khó rất cao, ngươi muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ." Đức anh nói rằng. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ, "Ngươi chờ một chút a." "Tốt." Đức anh gật gật đầu. Hạ tiểu Bạch cho nhiệm Thu linh phát tin tức, nói cho nàng chính mình muốn cựu chuyện, nếu như thời gian dài không lo góc, cũng không cần để ý đến hắn. Ngược lại lấy trước mắt hắn thực lực này, không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Sau đó, Hạ tiểu Bạch lúc này mới nhìn về phía Đức anh, bắt đầu đi. "Như vậy, chúc ngươi may mắn." Quang mang lóe lên, Hạ tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Mà liên tại trước Hạ tiểu Bạch chân truyền tống vào thí luyện thời điểm, cùng lúc đó Cửu Châu một nơi nào đó, một đám người đẩy ngã một đầu viễn cổ địa hành long, xem như một đầu sự thi cấp buộc, bọn hắn đều thu được không ít kinh nghiệm. Trong đó có ít nhất một nửa kinh nghiệm cho mục tu văn đúng vậy, bọn hắn chính là người của thiên hạ. Cũng ở thời điểm này, trên người mục tu văn có chân bóng quán chú hội trưởng, người thăng lên 220 cấp. Dương Y Viya đỉnh vui vẻ nói rằng ân. Mục tu văn cười gật gật đầu quá tốt rồi, cứ như vậy hội trưởng liền đuổi kịp đại ma vương cấp bậc. Ám trời cũng rất phấn chấn vậy, từ khi lần thứ 3 thành trong chiến đấu thiên hạ thua với tiên linh về sau, từ đó về sau Về sau liên tiếp hoạt động cùng quốc chiến bên trong, Thiên Linh cấp tốc khởi, rốt cục đi tới Trung Quốc Phong Vân bảng thứ 10 vị trí. Mà Hạ Tiểu Bạch càng là dựa vào quốc chiến bên trong kia vô địch dáng vẻ trở thành thiên bảng thứ 5, đẳng cấp càng là thường xuyên dành trước mục tu văn cấp 3 trở lên. Về phần thế giới hiện thực, từ tại địa cầu siêu phạm tốc độ của khôi phục không ngừng tăng tốc, rốt cục trên cơ bản đỉnh tiêm, cao thủ đều bước vào dương cục cảnh, đây là thời đại cùng kỳ ngộ mang tới hiệu quả, cứ việc Hạ Tiểu Bạch phú tuyệt thế vô song, nhưng là dưới loại thời đại này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nói cách khác, phía sau những người kia khoảng cách Hạ Tiểu Bạch càng ngày càng gần. Có lẽ thế giới hiện thực chênh lệnh rất lớn, bất quá tốt ở trong game Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là hát vang tiến mạnh. Dưới mắt bọn hắn, hội trưởng Mục Tu Văn đã 220 cấp, đẳng cấp giống như đại ma vương, trang bị càng là có trọn vẹn ba kiện truyền thuyết. Vị trí thứ 1 rất có thể sẽ thay người a. Hội trưởng, người nhanh đi tiểu chuyển, đại ma vương đoán chừng đã trong tại thí luyện. Ám tiên dường như nghĩ đến cái gì, nói rằng, Mục Tu Văn thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại thí luyện bên trong không gian. Tiểu truyện đến cùng có nhiều khó. Hắn nhớ kỹ bắt truyện sau cùng bột lá thi cấp. Vậy thì đến nhìn kỹ một chút. Rất nhanh, đợt thứ nhất quái vật xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch dùng ra siêu cấp thuật thăm dò. Thí luyện bóng ma, sử thi cấp quái vật, 220 cấp, HP 70 vạn. Mà bóng ma này, trước mắt số lượng là hai cái. Nô, no, còn giống như a. Thiên quân cấp, số lượng hai cái. Hạ Tiểu Bạch trên trực tiếp. Bởi vì thí luyện bên trong quái vật đẳng cấp cùng truyền chức yêu cầu đẳng cấp là giống nhau, cho nên hắn sao trời tiêu tan trạm căn bản không phát huy ra uy lực, bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mạnh thực lực. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái viêm bạo trạm huy vũ đi qua, hai thanh kiếm kéo theo lên hỏa diễm đánh tới trong đó một cái thí luyện trên người bóng ma. Mặc dù hắn có thể tách ra hai thành kiếm các đối một cái thí luyện bóng ma tạo thành tổn thương, nhưng bởi vì cái gọi là tiêu diệt từng bộ phận vẫn là trước diệt bên trong một cái lại nói. Lập tức, thí luyện bóng ma trên đầu toát ra 4 chữ số 31166, 81523, 45223, 67521. Không thể không nói đến trò chơi hậu kỳ tổn thương vượt qua biên độ càng lúc càng lớn, đây là chuyện của không có cách nào. Nguyên nhân có rất nhiều, theo trang bị phẩm cấp đề cao, đặc hiệu cùng thuộc tính số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà địch nhân đối các thuộc tính kháng tính cũng là càng ngày càng cao, càng ngày càng phức tạp dĩ như dưới mắt Hạ Tiểu Bạch viêm bạo trảm xem như hỏa thuộc tính công kích, cũng không biết bóng ma hỏa kháng là nhiều ít, ngược lại 58 vạn một cái tổn thương, là Hạ Tiểu Bạch bộc phát một lần viêm bạo trảm đại khái một cái tổn thương đương nhiên, nhìn không nhiều, nhưng Hạ Tiểu Bạch cũng không chỉ có cái này một cái kỹ năng. Kế tiếp phát động viêm bạo trảm về sau, Hạ Tiểu Bạch quả quyết phát động liên tiếp la sát trảm, linh hải phi yến các loại song kiếm kỹ năng, đánh cho có thể nói sướng rên không thôi, nhưng cái này thí luyện bóng ma lượng máu lập tức liền rơi mất tốt 2 Chương 1264. Ảnh diệt. Chương 1264. Ảnh diệt. Bất quả lúc này thí luyện bóng ma tự nhiên cũng là bắt đầu phản kích, không phải chẳng khó khăn gì. Bởi vì song phương đẳng cấp như thế, cho nên hạ tiểu bạch tự nhiên là có thể nhìn thấy thí luyện bóng ma kỹ năng. Thí luyện bóng ma kỹ năng cũng là bình thường 4 cái, theo thứ tự là ảnh tập, ảnh tránh, ảnh sâu cùng ảnh diệt. Nói thật chỉ xem cái này 4 cái kỹ năng hạ tiểu bạch căn bản không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cho nên trên thực tế còn là muốn chờ đối phương công kích nhìn kỹ hăng nói. Rất nhanh. Hai cái thí luyện bóng ma đối hạ tiểu bạch phát động công kích, bóng đen lướt lên, tốc độ của lấy cực cao đối với thân thể của hạ tiểu bạch phát động công kích, tốc độ không thể không nói rất nhanh, nhưng hạ tiểu bạch đều không thể kịp phản ứng, trực tiếp trong bị đánh. Sau đó hệ thống chính là nhắc nhở hạ tiểu bạch, hắn chúng kỹ năng ảnh tập, nhận lấy hai cái hơn 5 vạn tổn thương. Phải biết nương theo lấy hạ tiểu bạch tăng lên tới 220 cấp đẳng cấp, dưới mắt trên lượng máu của hắn hạn đã đột phá 31 vạn. Mặc dù so sánh buộc 7000 còn chưa đủ nhịn, nhưng là cái này ở người chơi bên trong tính là rất cao, đoán chừng cũng chỉ có đi trở về phục lưu ngàn lươi đao HP có thể so sánh hắn nhiều mà hai cái bóng ma lập tức liền đánh rất hạ tiểu bạch hơn 20 vạn HP. Bất quá hạ tiểu bạch cũng không thế nào lo lắng, hắn hoảng lui ra phía sau mấy bước, 16 cấp hồi máu đang lập tức đem HP về đầy đúng vậy, kỳ thật hắn có thể cam đoan chính mình không nhận công kích, cái kia chính là dựa vào vô song chạm, bởi vì vô song trảm có dọn bãi tác dụng, có thể quét bay địch nhân, là một mình đối mặt đại quy mô địch nhân lúc coi như không tệ một cái kỹ năng. Trên thực tế ở trong đêm, bất luận là những cái kia máy rời RPG trò chơi vẫn là vong du, rất nhiều người đều ưa thích chủ thêm công kích, rất nhiều người đều ưa thích trực tiếp dùng tổn thương, kỹ năng mới làm, cái này là không đúng. Trên thực tế các loại khống chế kỹ năng cùng buff UFF 10 phần trọng yếu, cái nào sợ sẽ là máy rời JRPG, các loại gia tốc, thêm phòng ngự, giảm xuống tỷ lệ chính xác các kỹ năng đều là rất hữu dụng, có thể làm cho người chiến đấu càng thêm vững vàng và thông thuận. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch tại về đầy máu về sau bóng ma tự nhiên là lại lần nữa phát động công kích, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là vô song trạng tướng bóng ma quét bay ra ngoài, sau đó thừa cơ phóng thích các loại kỹ năng. 7 thập vạn HV cũng không coi là nhiều, không có mấy phút hai cái bóng ma liền ngã xuống đất. Nhưng mà đợt thứ nhất cũng không có như vậy kết thúc, rất nhanh, bốn cái bóng ma xuất hiện. Thuộc tính thì là một lông như thế, Hạ Tiểu Bạch lúc này chính là một cái vô song chạm quét ngang qua, đối môi cái bóng ma tạo thành 2 3 vạn tổn thương cũng đưa chúng nó quét bay ra ngoài. Sao trời lĩnh vực cùng Long tướng các loại phụ trợ kỹ năng tranh thủ thời gian phát động, ra chỉ bờ UFF về sau Hạ Tiểu Bạch một hồi chuyển vận, lại tốn mấy phút đem bóng ma xử lý. Nhưng là vẫn chưa xong. Kế tiếp là 8 con bóng ma, đánh đến bây giờ, đợt thứ nhất còn không có kết thúc. Cái này hoàn toàn ở Hạ Tiểu Bạch bên trong đó trước, trước đó hắn nhớ không lầm bắt chuyển đợt thứ nhất đều đánh thật lâu, cho nên cự chuyển đợt thứ nhất luyện không có khả năng rất nhanh thông quan. Cái này tám con tự nhiên không tính là gì. Chỉ có điều lúc này hạ tiểu bạch đã đem bóng ma buộc phát kỹ năng hiệu đến không sai biệt lắm ảnh tránh là duy nhất kỹ năng tốc độ rất nhanh đây là khá là phiền thoái cũng may ảnh tránh khoảng cách không sánh bằng vô song chạm cho nên vô song chạm có thể 100% đem bóng ma quét bay ảnh sâu thì là cường hóa kỹ năng sử dụng về sau bóng ma nhan sắc làm sâu thêm từ đó làm cho bọn chúng thu hoạch được trên thuộc tính ra trị, phòng ngự tổn thương đều sẽ cao như vậy một chút nhi với phân ảnh diện trước mắt hạ tiểu bạch còn không biết rất nhanh đánh xong 8 con về sau 16 con khíí luyện bóng ma xuất hiện án mắt hạ tiểu bạch tụ mặc dù 16 con cũng không tính là gì Nhưng là tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn hai gia tăng gấp bội a. Hạ Tiểu Bạch một cái vung song trảm trước quét ngang mà ra, phạm vi bao trùm chỉ có 15 chỉ, vừa vặn lưu lại một bên ngoài chỉ ở đây là Hạ Tiểu Bạch chơi game sự tâm đắc của đến nay, dạng này có thể tách rời địch nhân, sau đó thuận tiện hắn tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Rất nhanh, 15 chỉ bóng ma bay ra ngoài, chỉ còn lại một chỉ, Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đối với cái này tấn công mạnh, mấy cái kỹ năng ném qua đi, bóng ma máu đo một cái tử thiếu đi mấy thập vạn. Lúc này cái khác bóng ma lại bò lên, Hạ Tiểu Bạch lui lại mấy bước, chỉ hoãn một chút thời gian Nhường vô song trạm làm lệnh kết thúc, lại là một cái vô song trạm đánh tới. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch không thể liên tục phong thích vô song chạm nhất định phải lợi dụng không gian lui lại đến kéo dài một chút thời gian, nhưng là kéo dài thời gian trong quá trình đủ để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận những cái bóng ma. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lại đánh rất bóng ma mấy thập vạn HP, bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là, bóng ma HP còn lại 568 điểm, không chết. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, mấy trăm điểm HP tại trước mắt đến nói thật chính là như vậy chút điểm. Thế là hắn chỉ có thể chờ vòng tiếp theo công kích. Bất quá nhường hắn chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra. Cái này bóng ma bỗng nhiên một cái ảnh tránh cận thân, sau đó bành ba. Như là khí cầu nổ tung đông dạng, bóng ma hủy diệt, phóng xuất ra một cô năng lượng to lớn. Hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện một con số 2000000. 20 vạn tổn thương. Tự bả ba. Một màn này có thể nói ra ngoài dữ liệu của Hạ Tiểu Bạch, hắn vạn vạn nghĩ không ra bóng ma vậy mà lại tự bạo cố định tổn thương 20 vạn. Hạ Tiểu Bạch chau mày, cái này tự bạo tổn thương dường như vẫn là cố định, không nhìn sức phòng ngự của người chờ bất kỳ thuộc tính. Đây chính là ảnh diện. Lần này có chuẩn bị. Rất rõ ràng, trước đó không có phát động ảnh diện khẳng định là HP nguyên nhân. Nếu như những này tí luyện bóng ma còn lại lượng máu rất ít đồng thời không một hơi rất chết lời nói, liền sẽ tự bạo. Hạ tiểu Bạch một bên cho mình uống thuốc, vừa bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù cái này một cái tự bạo không thể mang đến cho hắn nguy hiểm gì, bất quá bóng ma số lượng càng nhiều, tự bạo tỷ lệ cũng lại càng lớn. Rất nhanh, kế tiếp Hạ tiểu Bạch ổn một hồi, sau đó bắt đầu khống chế tổn thương đúng vậy, kỳ thật cũng làm rất dễ, cái kia chính là khống chế quái vật tên kia tí luyện bóng ma HV7 thập vạn, mà nguyên một bộ kỹ năng tạo thành tổn thương đoán chừng cũng chính là ba thập vạn cao nữa là, hai bộ xuống tới vừa vặn thừa thập vạn. Kia lúc này rất rõ ràng, là phi thường không an toàn dễ dàng thừa một chút HP cho đối phương tự bảo cơ hội. Lúc này liền phải để lối thoát, đánh trước rơi năm thập vạn tả hữu tổn thương, mà khác giữ lại hơn 20 vạn trực tiếp một mạch giật đi. Dạng này là có thể tránh khỏi những cái kia lại bởi vì HP thiếu mà tự bảo quái vật. nhưng là nói dễ đem khống lên rất khó. Bất quá cứ như vậy sẽ rất kéo dài thời gian, hơn nữa cũng biết dẫn đến hạ tiểu Bạch có thể lui lại không gian khu vực không đủ. Bởi vì thí luyện không gian mặc dù lớn nhưng cũng là có hạ. Cũng may bóng ma tổng cộng chỉ có 16 chỉ, trước mắt thí luyện không gian khu vực cũng đủ lớn, đầy đủ hạ tiểu Bạch lui về sau đánh xong 16 con về sau, đợt thứ nhất kết thúc. Vì thật thời gian cũng không phải dài lắm, hơn nửa giờ sau đợt thứ nhất kết thúc hạ tiểu bạch tranh thủ thời gian chạy đến thí luyện giữa trung tâm khu vực, miễn cho về sau không có chỗ lui về sau. Rất nhanh, thí luyện giữa trung tâm khu vực xuất hiện đợt thứ 2 quái vật. Vẫn là thí luyện bóng ma, chỉ có điều lúc này là 32 chỉ. Lại là hai lần. Tiếp tục như vậy lời nói, không biết phía sau sẽ duy nhất một lần xuất hiện nhiều ít quái vật. Chương 1265. Siêu cấp thí luyện bóng ma. Chương 1265. Siêu cấp thí luyện bóng ma. 32 con ngưỡng hạ tiểu bạch cẩn thận một chút, lúc này chính là một cái vô song chảm. Lúc này hắn lưu lại hai cái không có bị quét bay, cũng không phải là hắn cố ý, mà là bởi vì hắn, phạm vi bao trùm bắt đầu không đủ đúng vậy, cái này 32 con bóng ma đứng được vẫn là rất phân tán, cho nên thế nào bao trùm đều chỉ có thể lưu lại hai cái. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể nói hai cái cùng một chỗ đánh. Sau đó tiếp tục trước dùng xáo lộ, một bên lui lại kéo dài thời gian một bên chờ vô song trạm làm lạnh. Cứ như vậy, kỳ thật đánh nhau vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá 32 chỉ quại điệu về sau, 64 chỉ. Lúc này chỗ đứng dày đặc điểm, bất quá Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ không cách nào bao trùm toàn bộ Lúc này Hạ Tiểu Bạch một lần khả năng quét bay 50 chỉ tả hưu bóng ma, còn có tầm 10 con quét chân không được nữa. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đứng lọt, còn tốt hắn kỹ năng đủ nhiều, các loại phụ trợ kỹ năng ra chỉ phía dưới còn có thể ứng đối. Bất quá tiếp tục như vậy, thật muốn xong. Gấp 3 gấp 3 lại gấp 3, lúc nào thời điểm mới là cái đầu. Rất nhanh, 128 chỉ đánh xong, 256 chỉ đánh xong, rốt cục qua đợt thứ 2. Sau đó là đợt thứ 3. Làm Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy đợt thứ 3, cả người nhất thời đều kinh ngạc ngọa tào. Cùng lúc đó, ở vào Cửu Châu nơi nào đó mục tu Văn, lúc này cũng tiến vào thí luyện bên trong không gian mà hắn gặp phải tình huống cũng giống như Hạ Tiểu Bạch. Bất quá hắn đối với lần này cửu chuyển có thể nói tình thế bắt buộc, dù sao, trên người hắn có chọn vẹn ba kiện truyền thuyết trang bị, cửu chuyển nghĩ như thế nào đều cũng không có vấn đề. Nhưng mà, khi hắn đánh tới đợt thứ hai, hắn rất nhanh cũng phát hiện không đúng. Trên người hắn lúc này có đủ loại pháp thuật hộ thân, hắn là một thuật sư, có thể tại thí luyện bên trong một mình thông quan, cam đoan chính mình bất tử không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, cho nên khi nay Hoa Hạ Âu không có người nào phòng ngự pháp thuật có thể so sánh hắn nhiều. Nhưng lạ dù vậy, vẫn như cũng là không chịu nổi những này bóng ma số lượng quá nhiều. Không ổn mục tu văn cho mày. Tiếp tục như vậy, số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đây quả thực là chỉ số cấp gia tăng. 2N lần phương. Rất nhanh, hắn đánh xong đợt thứ hai dựa theo hắn trước đối lại quy luật suy đoán đoán chừng, đợt thứ ba mở đầu hẳn là 512 chỉ độ thừa. kỳ thuật mục tu văn càng tình nguyện bằng lòng đánh người đây chính là 256 cùng 512 chỉ đổ thừa nhìn lấy số lượng không nhiều nhưng là càng khó đánh nguyên nhân. Bởi vì các người chơi lượng máu lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng so ra mà vượt động một tí mấy thập vạn quái vật. Người chơi HV đỉnh trời cũng liền ba vạn, đánh nhau trên thực tế rất dễ dàng vài điệu, đây cũng là hạ tiểu bạch cùng hắn loại cao thủ này, một cái kỹ năng hoặc là pháp thuật liền có thể miểu sát mấy chục người mấy trăm người trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì trên HV hạn thiếu a quái vật liền không giống như vậy, dưới mắt những này bóng ma sinh mệnh 70 vạn, không coi là nhiều, nhưng là số lượng nhiều cũng biết rất phi toái. Bất quá, nhưng hắn không có nghĩ tới là, đợt thứ ba quái vật cũng không phải là trong hắn tưởng tượng 512 chỉ. Cũng đúng, tiếp tục như vậy hai bị tăng trưởng xuống dưới, đợt thứ 10 không biết do muốn bao nhiêu chỉ đổ thừa, kia là một cái khó mà tính toán số lượng, không chỉ là chữ số nhiều để ngươi đọc lấy đến đều khó khăn, cho nên đợt thứ 3 khẳng định không thể tiếp tục dựa vào chiến thuật biện người. Chỉ cần không dựa vào chiến thuật biện người, như vậy kỳ thật vẫn là rất dễ nói. Lúc này, một đầu quái vật to lớn đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, hình thể khổng lồ xem ra là cái gì buột mục tu văn nghi thầm. Quả nhiên, hắn đã thấy bộ số liệu. Siêu cấp thí luyện bóng ma, 220 cấp xử thi cấp buột, HP một đức. Kỳ thật với hắn mà nói còn tốt, một đức mặc dù so 70 vạn nhiều hơn không ít, nhưng là chỉ là một cái A hơn nửa cái này, bộ dường như còn không có ảnh diện kỹ năng, nói cách khác không cần lo lắng nó sẽ tự bạo. Thủ qua. ít ra Mục Tu Văn là muốn như vậy, thế là hắn liền mở làm. Với hắn mà nói, làm một thuật sư, vững vàng đuổi là nhất định. Cho nên hắn liền khai thác ổn chất ổn đá sét lực, cam đoan tốt phòng ngự của mình cùng hắn tê, bắt đầu trực tiếp cứng rắn đổi. Nhưng là ngay lúc này, nhường hắn chuyện của nghị không ra, buột một cái ảnh tập trực tiếp đem hắn tầng tầng hộ thuần đâm đến phá thành mảnh nhỏ ra cái gì. Mục Tu Văn lập tức kinh hãi, hắn hộ thuần trực tiếp không có 1/3. Hắn bắt đầu lưu lại, bởi vì lực công kích của buột vượt quá tưởng tượng của hắn, mà hắn lại quá dọn. Kế tiếp hắn điên cuồng cấu trúc vòng bảo loại hình phòng ngự pháp thuật nhưng lại như cũng không có tác dụng gì, bởi vì lực công kích của bọn quá mạnh, hắn cấu trúc tốc độ của phòng ngự còn so ra kém bộ tốc độ của công kích, thế là hắn lập tức, cái gì phòng ngự cũng bị mất. Ba ba ba. Bóng đen lập loè, hắn trực tiếp ngạ trên mặt đất. Làm mục tu văn bị truyền tống đi ra, phía ngoài ám thiên bọn người giải thích ngậm bước hội trưởng ngươi nhanh như vậy liên hiện ra. Cửu truyền thông qua được. Ám thiên không biết do nói cái gì cho phải không đúng, rõ ràng không có thông cáo à, đại ma vương thông cáo cũng không có. Dạ thứ tương đối thông minh, nói rằng ta thất bại Sắc mặt của Mục Tu Văn hơi khó coi, vòng thứ ba cứ như vậy bị buộc xử lý, thật sự là nhường hắn không biết do nói cái gì cho phải đây là trên thực lực chiến lệnh, không, có gì đáng nói, bất quả nói thật đối với hắn một tu sư mà nói dường như cũng có chút không công bằng, công kích cao như vậy một mình hắn đánh như thế nào qua được. Một ước Mục Tu Văn khẽ giận mình, dường như nghĩ tới rồi cái gì, hẳn là kỳ thật bột lực phòng ngự không cao. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem buộc cũng là âm thầm kêu khổ, ngay tại vừa rồi, buộc một cái ảnh tập trực tiếp đem lượng máu của hắn đánh rất hơn 20 vạn, quả thực trước so với thí luyện bóng ma tự bạo còn kinh khủng. Hắn không thể không bắt đầu đi khắp Sau đó tranh thủ thời gian hồi phục HP lực công kích quá cao. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua siêu cấp thí luyện bóng ma, chỉ cần phát động một cái bạo kích liền hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần trong bị đánh hai lần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này mang ý nghĩa tỷ lệ sai số cực thấp, không thể sai sót. Nhưng là cái này tỷ lệ sai số cũng quá thấp, chẳng lẽ nói, Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, trở tay một cái viên bạo chạm đánh tới, sau đó cũng mặc kệ đối bọn tạo thành tổn thương như thế nào, tranh thủ thời gian về sau một cái liên tục lăn lộn tiến hành né tránh. Sau đó hắn thông qua chiến đấu ghi chép nhìn thấy Vừa mới hắn đối bộ tạo thành hai cái phá 10 vạn tổn thương vậy mà trước so với bóng ma còn nhiều hơn. Hạ Tiểu Bạch nhớ ký hắn trước đối lại bóng ma cũng liền tạo thành hai cái thập vạn tả hữu tổn thương, tính cả cái khắc thượng vàng hạ cảm kỹ năng cùng các loại phụ trợ cùng bờ UFF kỹ năng, nguyên bộ xuống tới mới tạo thành hai ba thập vạn tổn thương. Chỉ có điều cái này rất hao tổn lam, cũng may hắn ba lô lam dược không ít cửa này quả thực là chuẩn bị cho cận chiến. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch coi như hài lòng. Rất hiển nhiên, linh hoạt cận chiến mới có đánh bại gia hỏa này khả năng. Nếu như là mục tu văn loại kia thuật sư lời nói, căn bản không có khả năng dựa vào chính mình linh xảo đi lăn lộn trên nẻ trực tiếp đứng lột lại khẳng định gánh không được buộc tổn thương. Không tệ. Hắn lúc này cũng không biết Mục Tu Văn vừa mới lần thứ nhất kiểu chuyển thí luyện đã thất bại, với hắn mà nói, trước mắt Mục Tu Văn đích thật là cần cảnh giác, bởi vì rất nhiều người cũng bắt đầu đuổi theo tới. chương 1266, Thiên Phương giả đàm. chương 1266, Thiên Phương giả đàm. Mà buộc rõ ràng là công cao phóng thấp, liền cùng cái nào đó tên là hát hồn trong trò chơi như thế, tỷ lệ sai số cực thấp. Nhưng là không hề nghi ngờ, tại Thiên Khải bên trong. Pháp sư mặc dù cũng có rất nhiều chuyển vị pháp thuật, cũng có thể gia tăng tự thân tốc độ pháp thuật, nhưng là cũng không thể thời gian dài sử dụng, có trên thời gian sử dụng hạn chế. Bởi vậy thời gian vừa tới, nhất định phải dựa vào phòng ngự pháp thuật trọi cứng buộc công kích, nhưng điều này hiển nhiên là không thực tế. Mà Hạ Tiểu Bạch là cận chiến cao thủ, như vậy chỉ phải nghiêm tốc điểm, giảm xuống tỷ lệ sai số tự nhiên không thành vấn đề gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh, đầu này một thứ HV bột bị hắn đánh rất đương nhiên, cái này một đợt cũng còn chưa có kết thúc, bởi vì cái này thời điểm, lại đổi mới hai đầu siêu cấp thí luyện bóng ma. Hạ Tiểu Bạch chau mày, hai đầu a Ngay tại Hạ Tiểu Bạch cố gắng tham dự kiểu chuyển thí luyện thời điểm, ngoài giới, lúc này cũng ngay tại đối giá kiện sự tỉnh tiến hành lựa nóng nghị luận đúng vậy, mặc dù trước nhưng nói đoạn thời gian Hạ Tiểu Bạch tại Nhật Bản phong quang một thanh, nhưng là không thể không nói, mục tu văn đẳng cấp tăng lên cũng rất nhanh, lập tức liền phải đổi tới Hạ Tiểu Bạch. Đồng thời, dưới mắt còn cùng nhau cùng hắn tiến vào kiểu chuyển bên trong thí luyện. Chớp chớp, cựu truyền a, hẳn không có 10 chuyển, sau khi thông qua bước kế tiếp chính là phong thần đi. Hẳn a, bất quá đại ma vương áp lực càng ngày càng lớn a, mặc dù chúng ta minh bạch hắn khó xử, bất quá kẻ đến sau đích xác là rất có ưu thế. Cố lên. Ta duy trì mục tu văn treo lên đánh đại ma vương. Trên mà diễn đàn cũng là nghị luận một mạnh. Trong đó, ứng cao Hàn liền cố ý đối với cái này phát một cái bình luận, nội dung đại khái nói hạ tiểu Bạch thông không được cựu chuyển, hoặc là nói muốn thất bại mấy lần khả năng thành công cựu chuyển. Thế là cái này thiệp mời lập tức liền không trên đỉnh nóng bình đúng vậy, hắn không cho rằng hạ tiểu Bạch có thể cựu chuyển thành công. Hắn đã sớm nghe trò chơi quan phương nhân viên nói cựu chuyển độ khó rất cao, dù là chính là cao thủ cũng không nhất định có thể một lần thông qua. Chứ bên ngoài này, có lợi nhất chứng cứ chính là tinh hải tự La Lan. Mỗi cái trong lòng các người chơi đều là có cân đọn. Nếu như nói trước mắt Trung Quốc đại ma vương sức chiến đấu thứ nhất, như vậy phóng nhãn toàn thế giới, mặc dù có người cảm thấy hắn là thứ nhất, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì đầu tiên là tinh hải tử La Lan, điểm này hoàn toàn xứng đáng. Nàng được công nhận đệ nhất thế giới, đa số người đều đồng ý điểm này. Mà nàng cũng là so hạ tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn đều muốn sớm một bước đến 220 cấp, sau đó tiến hành cự truyện. Nhưng là ngay lúc này, nàng thất bại. Căn cứ nước ngoài tin tức về truyền đến, tinh hải tử La Lan lần thứ nhất tiến vào thí luyện không gian dòng dã 2 ngày thời gian, làm nàng mỏi mệt không chịu nổi đi ra, thí luyện vẫn như cũng là không thể hoàn thành toàn thế giới sâu sao. Đúng vậy, dòng giá hai ngày thời gian đều ở bên trong, nếu như không phải hiện giai đoạn dưỡng sinh khoang truyền cùng một chút duy trì sinh mệnh đặc thù dược vật coi như tiên nghi, đối với người bình thường mà nói, khẳng định chịu không được. Mà Tinh Hải Tử La Lan nghe nói trong hiện thực cũng là một gã siêu cấp dị năng cực, giả, theo lý thuyết trên không cần thuật những vật này, nàng tại trò chơi ngốc hai ngày đều hẳn là không có vấn đề gì, như cũng sẽ tinh thần phấn chấn đi ra. Thật là, nàng vẻ mặt mệt mỏi đi ra, thí luyện còn thất bại. Có thể cựu truyền thí luyện có khó khăn giường nào. Không ít người chơi đều mỗ bức, bọn hắn bắt đầu đối với cái này lên án quân vương. Dù sao, Liển Tinh Hải tử La Lan đều không thông qua thí luyện, vậy bọn hắn những này người chơi bình thường cựu chuyển thời điểm làm sao bây giờ? Mà quan phương cho ra trả lời là, ẩn tàng chức nghiệp cựu chuyển thí luyện sẽ phi thường khó khăn, mà với lúc, cao thủ cơ bản đều là ẩn tàng chức nghiệp. Cái này khiến không ít người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn chính xác, Tinh Hải tử La Lan mặc dù là kiếm sĩ, nhưng kỳ thật nàng cũng là một cái ẩn tàng chức nghiệp người chơi, lệ thuộc vào kiếm sĩ hệ. Nói cách khác người chơi bình thường cựu chuyển không là rất khó. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt thăng bằng, bắt đầu tiếp tục gan ổn luyện cấp. Bất quá ẩn tàng chức nghiệp kiểu chuyện rất khó khăn, điểm này đã quanh quẩn bọn hắn trong lòng. Cho nên ứng cao hàn tại 10 phần cố có 5 chắc phát cái này thi mời. Phía trước sai lầm của bởi vì hắn quyết đoán nhường hạ tiểu Bạch tại Nhật Bản phong quang một thanh, nhường hắn 10 phần khó chịu. Bởi vậy hắn liền định lợi dụng điểm này lấy lại danh dự. Lập tức, thiếp mời trên đỉnh nóng bình. Kế tiếp chỉ cần chờ hạ tiểu Bạch kiểu chuyển thất bại, như vậy thì sẽ không có người phun hắn, bởi vì hắn đoán trước đến hết sức chính xác. Bất quá người của Linh nhìn thấy cái này thiếp mời lập tức liền phát hỏa. Bọn hắn bắt đầu ở phía dưới phát bài viết 134646 lâu, người chơi Thanh Phong du dương giáp rựi thịnh thế đế quốc. Hội trưởng chúng ta không có ra trước khi đến, dựa vào cái gì làm ra loại này phán đoán suy luận? Cẩn thận đến lúc đó bị đánh mặt. 134647 lâu, người chơi Diệp Tiên Linh, thử, tiểu ca ca là lợi hại nhất đã. 134647 lâu, người chơi Hàn Phong Quân tử, hồi phục, người chơi Thanh Phong Du Dương, Tinh Hải Tử La Lan đều cựu chuyển thất bại, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Đại Ma Vương còn mạnh hơn nàng? Thành A. Hắn cuối cùng không phải thiên hạ đệ nhất. 134648 lâu, người chơi Hàn Phong khổ, nhà chúng ta hội trưởng nói không sai. Đại ma vương chính là Lạc Ê. Hắn muốn cựu chuyển một vạn năm sau rồi nói sau. 134.649 lâu, người chơi ta chỉ là đi ngang qua, ha ha ha ha ha ha Kỳ thật ta cảm thấy Hàn Phong Quân Tử nói rất có lý, người của thiên linh chó cùng rất rậu. Lập tức, người của thiên linh khó thở không thôi. Nhưng là không thể không nói, ứng cao Hàn suy luận đích thật là rất có căn cứ. Tinh hải tử La Lan đều không thể cựu chuyển thành công, kêu hạ tiểu bạch. Bất quá lúc này nhiệm thu linh cũng phát bài viết 145.236 lâu, người chơi thu ý chi linh, người của thiên Linh chuẩn bị tập kết đối thịnh thế đế Quốc mở làm 145.237 lâu, người chơi Diệp Tiên Linh, Uka". Tốt, trực tiếp mở làm. Ta nhìn Tịnh Thế Đế Quốc có thể làm gì chúng ta 145230 lâu, người chơi Hàn Phong Quân tử, các ngươi khinh người quá đáng. Lúc này ứng cao Hàn sắc mặt của có thể nói gì thường khó coi đúng vậy, nếu như Thiên Linh thật tìm bọn hắn thịnh Thế Đế Quốc rủi ro, vậy bọn hắn thật đúng là không hề có lực phản thủ. Sắc mặt Tân Khí tật đỏ lên, làm gương mặt to vận bèo không thôi, ghê tởm, tức chết ta rồi. Hắn hận không thể đem Thiên Linh đánh một trận tới bẩy, nhưng là làm sao, bọn hắn đánh bất quá Thiên Linh. Bất quá ngay lúc này Một cái tin rất nhanh chuyển khắp tại cao thủ cùng tinh anh người chơi quân thể. Mục tu văn cựu chuyển thất bại. Trung Quốc chấn động. Mục tu văn là ai, mặc dù nói hiện tại đã bị đại ma vương siêu việt, nhưng là đuổi kịp đại ma vương không không khả năng. Hơn nữa, xem như ngày xưa thiên bảng thứ nhất, tên hắn vẫn như cũ để cho người ta khó mà quên. Dưới mắt, hắn theo sát đại ma vương tiến hành cựu chuyển, vậy mà thất bại. Thoáng qua một chút, nhưng Trung Quốc các người chơi đối với cựu chuyển độ khó lại lần nữa có trực quan nhận biết. Xem ra ẩn tàng chức nghiệp kiểu là thật rất khó, không phải làm sao có thể tinh hải tử La Lan, Mục tu văn đều thất bại nữa nha. Ứng Cao Hàn nghe được tin tức này càng là cuồng tiếu không thôi. Mặc dù hắn cũng không chờ đợi Mục Tu Văn cựu chuyển thất bại, nhưng là Mục Tu Văn thất bại đủ để đã chứng minh cựu chuyển là khó khăn giường nào. Loại này độ khó, Đại Ma Vương lần thứ nhất mong muốn trực tiếp cựu chuyển thành công, không thể nghi ngờ là Thiên Phương Dạ Đảm A3. Chương 1267, kiên trì 1. Chương 1267, kiên trì 1. Hắn lập tức hừng hực khí thế lên để các ngươi uy hiếp ta, uy hiếp ta hạ tiểu Bạch cũng cựu truyện không thành công. 152536 lâu, người chơi Hàn Phong con tử Tin tức về mục tu văn các ngươi nghe được đi, Đại Ma Vương nếu là cựu chuyển thành công ta chặt sâu. Không sai, mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng là ta vung lợi ở chỗ này, các ngươi đều có thể rịn sót. 152.537 lâu, người chơi bán báo quân chủ, cắt, chỉ là trò chơi A152530 lâu, người chơi ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, kỳ thật không tệ rồi, trò chơi chỉ cần hồi máu, hoặc là giải trừ tàn tật mặt trái bờ UFF, tứ chi liền có thể trọng sinh, cũng không tính là gì, bất quá Hàn Phong quân tử muốn nói được thì làm được a 152539 lâu, người chơi lại ra tới chơi chơi đi, nha varphi lật đã lập xuống. Bất quá ta có một vấn đề, vạn nhất đại ma vương không có cựu chuyển thành công đâu. Người sẽ làm cái gì? 152540 lâu, người chơi Hàn Phong quân tử, đại ma vương cựu chuyển không thành công, ta liền đối với thu ý chi linh ảnh trụ cùng lưu ba giờ. Ha ha ha ha ha <cười> ha 152541 lâu, người chơi Thanh Thanh tử cầm, Ngọa Tạo, cái này đại La Lệ thấy cảnh này, lập tức giận giữ, Nhiễm tỷ tỷ, người này thế nào chán ghét như vậy a? Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái người của không muốn làm cầm ảnh chụp đối với mình y Không được, ta muốn nói cho tiểu ca ca đại La Lệ liền phải phát tin tức. Nhiệm Thu Linh lắc đầu, "Đừng, đừng hoấy giời hắn, chờ hắn đi ra lại nói. Vậy chúng ta trực tiếp cùng Thịnh Thế Đế quốc mở làm a?" Đại La Lệ nổi giận đùng đùng, trước đánh bọn hắn dừng lại lại nói, "Ta vừa mới chỉ là tùy tiện uy hiếp hắn mà thôi." Nhiễm Thu Linh nói rằng, lần trước đã làm qua một lần, lần này tiếp tục đánh bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ bị tiếng người lấy lấy mạnh lẫn yếu. Mạnh được yếu thua lại có cái gì không đúng? Đại La Lệ phẫn nộ ta tin tưởng tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh kiên định nói rằng, chuyện của ngoại giới hạ tiểu Bạch cũng không biết rõ, hắn chỉ biết là chuyên tâm thí luyện, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Rốt cục, đợt thứ 3 bị hắn qua đợt thứ 3 nhiều nhất thời điểm, hắn muốn đồng thời đối mặt hai cái siêu cấp thí luyện bóng ma. Hắn chân tâm cảm thấy cựu chuyển độ khó là rất cao. Nếu như không phải hắn dựa vào tự thân ngạnh thực lực, khả năng này thật đúng là qua không được. Chỉ muốn số lượng không nhiều, ta nhất định có thể qua đúng vậy. Hạ tiểu Bạch đối với cái này vẫn rất có tự tin, chỉ cần không phải chiến thuật biện người, đơn thuần như vậy tăng cường cá thể thực lực, thế nào tăng cường cũng không đáng kể. Hắn có thể dựa vào thời gian dài chuyên chú mang tới tỷ lệ sai số đến chậm hao tổn máu, dựa vào tẩu vị đến tiến hành tránh, dựa vào hồi máu đan cùng lòng chi càng tiến hành hồi máu. Theo tổn là nhất định có thể mà chết chỉ cần một số lượng không nhiều rất nhanh đợt thứ tư bột xuất hiện đồng dạng là 220 cấp sự thi 4 HP như trước vẫn là một mộtứ chỉ có điều số lượng là ba chỉ quá tốt rồi HP không tăng lên hắn liền có thể ứng phó cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua ngoại giới thời gian đã một ngày trôi qua ngày kế ngoại trừ ứng cao hàn chặt sâu cùng đối nhiệm thu linh ảnh chụp lưu chuyển của 3 giờ đưa tới không ít con sóng sự tỉnh khác cũng là bình an vô sự nhưng là không thể không nói rất nhiều người chơi đều là dùng nhịệ đang tự hỏi đến mức cứng cao hàng gìn sot cấp tốc b bảo toàn bộ mạngưới Không ít người đều đang nghị luận giá kiện sự tình. Mà người của thiên Linh thấy cảnh này đều sắp bị làm tức chết, không hề nghi ngờ, một khi Hạ Tiểu Bạch cựu chuyển không thành công, kia nhiệm tu linh. Thật là, cựu chuyển nhìn qua giống như thật rất khó, thí luyện lại không thể nhờ người ngoài, không phải bọn hắn nhất định tập thể đi giúp Hạ Tiểu Bạch, tinh hải tử La Lan cùng Mục Tu Văn đều thất bại, Hạ Tiểu Bạch có thể thành công sao? Thời gian, đi vào ngày thứ hai. Hạ Tiểu Bạch đã tiến hành cựu chuyển vượt qua 12 giờ. Một ngày này, rất nhiều người duy trì liên tục đối Hạ Tiểu Bạch chuyện trước tiến hành chú ý, mặc dù rất nhiều người kinh dị tại Hạ Tiểu Bạch có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng là phải biết, tinh hải tử La Lan thật là giữ vững được tròn vẹn 48 giờ trở lên, sau đó thất bại mà về ai Ijon nên 12 giờ căn bản tính không được cái gì. Kế tiếp người chơi riêng phần mình đánh riêng phần mình. Mà ứng Cao Hàn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không có đi ra cũng lơ đễnh, bắt đầu đi lên lục soát nhiệm thu linh hình ảnh, thân làm thiên linh nữ thần, kỳ thật vẫn là có ảnh chụp lưu truyền tại trên mạng đáng tiếc nàng những hình này mặc đều rất bảo thủ, hơn nữa đa số đều là trò chơi skin sót -so cắt, thế nào liền lộ lực ảnh chụp đều không có. Ứng Cao Hàn thầm một tiếng, chỉ là xem mặt làm sao có thể hắn làm được đi ra. Hội trưởng, ngươi liền có lòng tin như vậy đi. Đừng đến lúc đó chà xâu. Một bên gió Táp tiến bất đắc dĩ nói hừ, chà xâu. Ngĩ quá nhiều. Ứng Cao Hàn lạnh hừ một tiếng, có tinh hải tử La Lan phía trước, Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể cựu chuyển thành công. Gió Táp tiến muốn đấu, mặc dù hắn cũng là cho rằng như vậy. Rất nhanh, lại là một ngày trôi qua đến lúc này, trực tiếp liền để Hạ Tiểu Bạch thời gian đi tới 36 giờ. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch đã xông qua đợt thứ 9. Không thể không nói thật rất khó, đợt thứ 4 là ba cái sự thi bột, đợt thứ 5 bột HV có tăng lên, đợt thứ 6. Tới đợt thứ 8, chính là một Hai đứa HP xử thi bột, nhiều nhất thời điểm muốn đồng thời đối mặt bốn đầu. Mà dưới mắt đợt thứ 9, một hai đứa HP xử thi cấp bột, số lượng năm đầu. Mặc dù độ khó mỗi một lần gia tăng không phải rất nhiều, thời khắc mấu chốt đích xác là tiêu hao thật sự nhiều, nhất là tinh lực, trên tinh thần sắp chống đỡ không nổi. Nhưng là hắn chỉ có thể kiên trì, lần này cứ thế từ bỏ, vậy lần sau dường như cũng giống vậy, cũng chính là nương tựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên chiếm chút lợi lộc, không có tác dụng con mẹ gì cả. Hắn nhất định phải vượt qua. Không phải, hắn căn bản là không có cách tại bên trong trò chơi phong thần. Rốt cục, lại là một ngày thời gian trôi qua. Hạ Tiểu Bạch đã tại thí luyện không gian ngây người 60 giờ. Rốt cục, hắn nhìn đến cuối cùng một đợt bột thi luyện chi vương, 220 cấp chuyển thuyết cấp đột, HP1, 53, mà mẹ nó Hạ Tiểu Bạch hưu khí vô lực bạo nói tụm một. 5 ư. Đập ngửa cái số này tuyệt mất. Phải biết truyền thuyết cấp hắc ma quân vương cũng mới một thứ HP, đến tụt cùng là ai cho cái này, bộ tự tin nhường hắn trực tiếp tiêu thăng đến một. Nam ư. Tin tức tốt duy nhất chính là bộ trước mắt chỉ có một cái, đừng nói cho hắn đánh xong cái này đằng sau lại xuất hiện hai cái, bốn cái, tám con nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đánh xuống tiểu bạch sáng sớm, Nhiệm Thu Linh ngồi hạ tiểu bạch dưỡng thượng khán nằm ở trên giường hạ tiểu bạch, bưng tới một chậu nước, vạn khăn lông khô. Bởi vì, theo hắn tiến vào thí luyện 12 giờ bắt đầu, hắn chính là toàn thân không ngừng đổ mồ hôi. Khó như vậy sao? Nhiệm Thu Linh có chút đau lòng, thế là những ngày này không làm gì liền sẽ tới chiếu cố hắn, cách mỗi một giờ hạ tuyến một lần. Mà lúc này, bởi vì hạ tiểu bạch giữ vững được trọn vẹn 60 giờ, ngoại giới không ít người chơi đều đã không nhịn được nghị luận. Dù sao, số lượng này đã siêu việt tinh hải từ La Lan. Đại ma vương như thế có thể kiên trì sao? Trước 1268 kiên trì 2 chương 1268 kiên trì 2 ta nói đại ma Vương đều đi vào đã lâu như vậy khẳng định đã thông tới rất đằng sau đơn chỉ một điểm này đến xem đại ma Vương liền so mục tu văn cùng tinh hải tử La lan mạnh hơn nhiều làm không tốt hắn thật sự có khả năng thông con a bắt đầu có người đối với cái này phát ra nghị luận rất có thể mặc dù không loại trừ tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấ khả năng nhưng là thời gian kéo càng lâu khả năng này tính lại càng lớn đại Ma Vương chính là như bức ta ngược lại thật ra có chút chờ mong hàn phong quân tử trả sâu hình được dù sau nếu như hạ tiểuua Kia ứng Cao Hàn đối nhiệm Thu Linh ý, ý bọn hắn cũng không nhìn thấy, còn không bằng nhìn Hàn Phong quân tử chặt sâu càng tốt hơn một chút. Mà nghe những nghị luận này, ứng Cao Hàn sắc mặt của có thể nói vô cùng khó coi, nói đùa, tinh hải tử La Lan đều cửu chuyển không thành, hạ tiểu Bạch làm sao có thể thành công. Lúc này theo thời gian trôi qua hắn cũng có chút lúng túng hội trưởng, ngài đừng quá để ý, ngược lại trong trò chơi chặt cũng không ảnh hưởng thực thể một bên gió tắt tiến nói rằng. Nhưng là ứng Cao Hàn lập tức đối với hắn gào thét một tiếng, nhưng là mất mặt a. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta trước mắt bao người mất mặt sao? Chuyện này đối với phường hội phát triển có chỗ tốt gì? Điều này cũng đúng. Do tác tiến bất đắc dĩ đạp đập vai, không có tiếp tục nói chuyện tống lại, Hạ Tiểu Bạch không có khả năng thông quan, cựu chuyển sau cùng bốn hắn khẳng định đánh không lại. Ứng Cao Hàn thanh âm trầm thú, như là người rùa. Mà lúc này, cũng đúng như cùng ứng cao hàn dự đoán như thế, Hạ Tiểu Bạch đang tiến hành cựu chuyển thí luyện sau cùng bột 220 HP. Khi hắn nhìn thấy HP này đã trong nháy mắt bó tay rồi, loại này HP thật sự là quá mức không hợp tỏi thường. Hắn đến đánh tới ngày tháng năm nào? Bất quá sức phòng ngự của còn khó nói, vạn nhất phòng ngự thấp đâu. Nghĩ tới đây Hạ Tiểu Bạch lúc này liền là bắt đầu phát động thăm dò tính tiến công viêm bạo trảm, là sát trảm, linh hải phi yến các kỹ năng nhau nhau bình ra, sau đó một trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng, cuối cùng thêm vào phía dưới, hạ tiểu bạch tạo thành hơn 10 vạn tổn thương. Tổn thương trên phạm vi lớn thấp số 3. Cái này khiến hạ tiểu bạch trong lòng châm xuống. Dù sao cũng là của cuối cùng combo, hạ tiểu bạch cũng làm xong cái này loại tâm lý chuẩn bị, chỉ có điều đây đối với hắn mà nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Một bộ kỹ năng đánh tập vạn, đây tuyệt đối rất ít đi, nếu như nhìn một cái kỹ có thể tổn thương, kia liền càng thấp, có thể nói ít đến thương tận một. Năm HP, coi như không tính kỹ năng thời gian củ độ, một bộ kỹ năng 50 vạn tổn thương cũng không biết muốn đánh nhiều ít bộ. Hơn nữa kỹ năng đều là có làm lạnh, thời gian cún đầu còn rất dài ngắn không đồng nhất. Không chỉ có như thế lam lượng cũng là một cái thử thách to lớn, mặc dù về ma đan số lượng xu tú. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu chậm rãi chặt. Cái trò chơi này quả thực, nếu như nói đến hắn trang bị không quá trâu phê, như vậy chơi cái trò chơi này khẳng định cũng có áp lực lớn. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua 24 canh giờ đã qua, Hạ Tiểu Bạch tiến vào thí luyện không gian thời gian đã vượt qua 84 giờ 3. Một ngày mới tiến đến, các người chơi đối với cái này càng thêm chú ý đúng vậy, đều đã lâu như vậy, cái này thí luyện không có khó như vậy à? Đừng nói cho bọn hắn đại ma vương muốn nốt ở bên trong một tháng. Mà lúc này ứng cao hàn cũng trên sự mặt yến hội trưởng, hạ tiểu bạch còn chưa có đi ra gió tấp tiến lúc này chính là báo cáo chuyện này hắn ra không được. Ứng cao hàn thản nhiên nói, đi thôi, đem an bài của hôm nay cùng ta nói một chút. Gió tấp tiến sững sờ, hội trưởng đúng là bình tĩnh như thế. Ứng cao hàn thì là ngẩng đầu liếc bầu trời một cái đúng vậy, hắn kiên quyết không tin hạ tiểu bạch có thể thông quan. Theo hắn, hạ tiểu bạch thực lực không bằng tinh hại tử la lan. Vậy hắn làm sao có thể còn nhanh hơn tinh hải tử La Lan nhanh thông quan? Đó căn bản không có khả năng. Lenken, hệ thống thông báo, Thiên Linh phường hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công tiến hành cửu chuyển, bởi vì hắn là cựu châu đại địa cái thứ nhất tiến hành cửu chuyển ẩn tàng chức nghiệp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 30, mị lực 30 ban thưởng. Lenken, hệ thống thông cáo kéo dài đến 5 lần. Vành 3. Toàn bộ Hoa Hạ đại Âu lập tức xôn xao Đại Ma Vương cửu chuyển thành công 3. Tại thời khắc này, cơ hồ Hoa Hạ ô tất cả người chơi đều bị thông cáo hấp dẫn tâm thần. Bởi vì mục tu văn cùng tinh hải tử La Lan liên tiếp thất bại, đạo đưa bọn họ đều không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể cựu chuyển thành công. Thật là rốt cục tại hắn tiến vào thí luyện không gian 84 giờ về sau, hắn thành công cựu chuyển 3. Vô số người nhất thời bạo động đàm phán hòa bình bàn luận, không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch cho bọn hắn một cái 10 phần ngạc nhiên muốn dỡ. Ai có thể tưởng tượng đem người cuốn ở trong game 84 giờ chuyển chức thí luyện có nhiều khó. Chỉ là này thời gian cũng đủ để cho đa số người chơi không thể nào tiếp thu được. Mà lúc này sắc mặt của ứng cao Hàn càng là khó có thể tin. Hạ Tiểu Bạch chuyển? Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể Hắn không tin ba. Hắn không tin ba, đúng vậy, hắn không tin, tinh hải tử La Lan đều cựu chuyện không thành công, dựa vào cái gì hắn thành công? Lúc này thiên linh mọi người thấy thông cáo cũng đều vui vẻ vô cùng Úc a, tiểu ca ca thành công. Đại La Lệ lênh lơi a, Nhiệm thị tỷ đâu? Đại La Lệ rất nhanh phát hiện Nhiệm Thu Linh không thấy đương nhiên chiếu cố tiểu Bạch đi thay 3 tầng phong hoa liếc mắt gợi, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, 84 giờ vượt qua 3 ngày, 3 ngày không thấy khẳng định phải nóng người một chút giọt vị ba đại La Lệ. Lúc này, Hạ Liệu mắt mắt đầu tiên nhìn thấy chính là địch anh lớn trên ngực nàng khe rẽ 10 phần sâu, kim sắc giấc ngực chỉ là bao lại hơn một nửa một điểm địa phương, gần như có chừng phân nửa vòng tròn đều bại lộ ngoài tại không khí bên cạnh, đương nhiên hắn cũng không quan tâm cái này, bởi vì thí luyện song sau hắn thấy được liên tiếp hệ thống thông cáo. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công thông qua được các ngọng khó khăn cửu chuyển thí luyện, thu hoạch được thể chất 400, lực lượng 400, cảm giác 400, nhanh nhẹn 400, trí lực 400, tinh thần 400 tăng thượng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt tới cửu chuyển, ngươi đem có tư cách đạp vào con đường thánh thần. Hệ thống nhắc nhở, từ giờ trở đi, ngươi đem có tư cách đạp nhập thần vực tiềm kiếm thuộc về chính ngươi thần cách. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở nhượng hạ tiểu bạch có chút kích động. Rốt cục cửu chuyển ba. Hắn nhìn xem thần vực tự cân nhắc tỉ mỉ trong chốc lát. Thần vực. Quả nhiên, cửu truyền về sau liền phải nghĩ biện pháp thành thần, thần vực hắn nghe địch anh nói qua, kia là tìm kiếm thần cách duy một nơi. Cũng không biết thần vực lúc nào thời điểm mở ra. Mà khác thần vực là đối lập hoa hạ Âu mà nói, Thần vị tranh đoạt cận tồn tại riêng phần mình bên trong server, tại Nhật Bản, thu hoạch thần cách địa phương gọi tạ ca tại cái khác chiến khu thì lại là không giống địa phương. Tóm lại, hắn là nhất định phải trên tranh thủ vị thần. Dù là toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu thượng vị thần 10 cái cũng chưa tới, hắn cũng muốn tranh. Về phần Thiên Linh cái khác cao thủ, cũng đều nhất trong muốn lên vị thần cấp bậc, hạ vị thần hậu kỳ hẳn là sẽ biến thành rau cải trắng, mặc dù số lượng thiếu nhưng là vẫn có thể muốn thượng vị thần trên liền phải vị thần. Chương 1269, SSS cấp kỹ năng. Chương 1269, SSS cấp kỹ năng. Lúc này, địch anh trên mặt mỉm cười nhìn Hạ Tiểu Bạch, "Chúc mừng ngươi, ngươi đã cựu chuyển thành công, vậy a tiếp theo chính là kỹ năng." Địch anh rất nhanh cho Hạ Tiểu Bạch nhóm ra một cái kỹ năng bảng. Cựu chuyển, có thể học được loại nào cường đại kỹ năng? Hạ Tiểu Bạch thật đúng là chờ mong. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trên bảng liên tiếp kỹ năng Long Tướng thiên Huy, SSS, trấn đỉnh Long Tướng phụ trợ kỹ năng, trong nháy mắt trên người giải trừ tất cả mặt trái trạng thái, đồng thời kế tiếp trong 60 giây bất kỳ không chế loại kỹ năng pháp thuật đều đúng người vô hiệu, cũng đồng thời phát động lấy Long chi lực tiến hành phạm vi cực lớn trấn nhiếp, có thể làm chính mình làm trung tâm, bốn phía 80 mã 80 mã trong phạm vi địch nhân lâm vào mê muội, là siêu cường phạm vi lớn. Khống chế loại kỹ năng, học tập kỹ năng này cần tiêu hao người chơi 50 điểm may mắn trị, cần tiêu hao người chơi 2000 điểm danh vọng, cần muốn người chơi đẳng cấp 220 cấp Học tập phí tổn, 2 vạn kim tệ thần thánh thương mang, SSS, tuyệt đỉnh long tướng phụ trợ kỹ năng, trong nháy mắt buộc phát ra ngàn vạn đạo kim sắc thần thánh tương mang, có thể đối phía trước 80 mã 80 mã trong phạm vi địch nhân tiến hành phạm vi cực lớn công kích, là siêu cường phạm vi lớn quần thể kỹ năng, học tập kỹ. Năng đấy cần tiêu hao người chơi 50 điểm may mắn chỉ, cần tiêu hao người chơi 2000 điểm danh vọng, cần muốn người chơi đẳng cấp 220 cấp, học tập phí tổn, 2 vạn kim tệ thánh long hồi phục, SSS, tuyệt đỉnh long tướng trị liệu kỹ năng, lấy chính mình làm trung tâm Có thể đối 4 phía 80 mã 80 mã trong phạm vi quân đội bạn tiến hành phạm vi cực lớn quần thể trị liệu, là siêu cường phạm vi lớn quần thể chữa trị kỹ năng, học tập kỹ năng đấy cần tiêu hao người chơi 50 điểm may mắn trị, cần tiêu. Hao người chơi 2000 điểm danh vọng, cần muốn người chơi đẳng cấp 220 cấp, học tập phí tổn 2 vạn kim tệ. Làm Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy cái này ba cái kỹ năng lập tức liền kinh ngạc. SSS cấp kỹ năng 3. Không hề nghi ngờ, cái này trước là làm phẩm chất cao nhất kỹ năng, không có cái thứ hai, trước đó Hạ Tiểu Bạch dùng viêm bạo trạm cũng đều chỉ là SS cấp mà thôi. Hơn nữa cái này ba cái kỹ năng chỉ xem giải thích rõ cũng là như bức tới bạo, quá mạnh. Hạ Tiểu Bạch một mạch đem tất cả kỹ năng học được, còn thuận tiện đem cái khác kỹ năng phẩm chất hơi tăng lên một chút tốt, ngươi thí luyện lâu như vậy cũng mệt mỏi à, nhanh đi nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, thế là hạ thành lâu. Mà lúc này đây Nhiệm Thu Linh cũng tới Tiểu Bạch, Nhiệm Thu Linh nhỏ chạy tới Thu Linh. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu Tiểu Bạch, lâu như vậy mới ra ngoài, ngươi không sao chứ? Nhiệm Thu Linh lo lắng nói rằng ta có thể có chuyện gì, ở trong đêm, ta không nói mạnh nhất, nhưng là cũng coi là trước sếp hạng nhỏm, cao thủ. Hạ Tiểu Bạch vỗ ngực một cái nói rằng cho dù là hắn, đều không thể không thừa nhận mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao cường đại, hơn nữa coi như trừ ra bọn hắn, cái khắc chiến khu cao thủ cũng đều không nên xem nhẹ, dù sao cái kia phương diện trên đã thăng lên cấp thế giới. Nói đến đây, cũng không biết tinh hải tử là làn thế nào. Gần nhất, Nga La chiến đấu giống như cũng xuất hiện một cái thực lực không tệ tân tân cao thủ, têu cái gì lũ rải ở. Ai, cương giả cùng nổi lên á ngươi liền ra a. Nhiệm Tu linh mắt trợn trắng, tranh thủ thời gian hạ tuyến nghỉ ngơi một chút a, đúng rồi, ngươi đói bụng sao, ta nấu ít đồ cho ngươi ăn. Kỳ thật mệt mỏi cũng mệt mỏi, bất quá đói lại có một chút. Hạ Tiểu Bạch liếm liếm khóe miệng tốt vậy ta Hạ Tuyên làm cho người ít đồ ăn." Nhiễm Thu Linh nói rằng, sau đó quang mang lóe lên, trực tiếp hạ tuyến. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cũng hạ tuyến, trong khoảng thời gian này hắn như cũng không biết rõ mấy ngày nay ứng cao hàn chuyện của lệnh cự. Mà hai người hạ tuyến về sau, trong trò chơi có thể nói sâu sao? Mặc dù nhóm hắn rất hiếu kỳ cựu chuyển đến tuột cùng có nhiều khó, bất quá so sánh ngưỡng đại ma vương ra để giải thích, không hề nghi ngờ, trước ứng cao hàn mấy ngày lời nói của lời thề lập tức bị người lật ra đi ra, vòng bọn hắn một đám người bắt đầu phát sực rỉnh sọt đã nói xong chẳng ít đâu. Ứng cao nhanh thực hiện lời hứa không ít người giải thích nói như thế đúng vậy, hiện tại Đại Ma Vương thành công cự chuyển, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đánh mặt của ứng Cao Hàn. Lúc này, quân Tình một mảnh khóe độc ai, hội trưởng gió Táp Tiến không biết nói cái gì cho phải, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đại Ma Vương thật cự chuyển thành công. Mà lúc này sắc mặt của ứng Cao Hàn vô cùng khó coi hội trưởng đừng nói nhảm, mở ra thu hình lại. Ứng Cao Hàn mặt âm trầm hội trưởng ngươi. Do Táp Tiến vẻ mặt mộng mức hự, ta ứng Cao Hàn nói được thì làm được. Thu ta. Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng không biết rõ ứng Cao Hàn đang chuyện của tại làm, hắn mị ăn một bữa cơm về sau chính là tại nhiệm tu linh cường Ngạnh yêu cầu hạ đi ngủ đây. Mà Nhiễm Thu Linh thì là một mực bồi tiếp hắn. Về phần trong trò chơi, ứng cao hàn ảnh trụ cùng ta thu hình lại đã điên cuồng chuyển khắp toàn bộ trò chơi vòng. Nói thật, rất nhiều người chơi ngược lại đối ứng cao hàn mười phần kỹ nghệ, mặc dù đây chỉ là trò chơi. Bất quá nói đến đại ma vương cựu chuyển thành công, Mục Tu Văn tại thất bại một lần về sau lại một lần nữa tiến vào thí luyện không gian, tu ngàn lưỡi đao cũng thành công lên tới 220 cấp tiến vào thí luyện không gian. Về phần tinh hải tử La Lan, tại hạ tiểu bạch cựu chuyển sau khi thành công không có mấy phút, nàng cũng thành công cửu chuyển. Nếu như kỳ thật nàng thứ một lần thành công Như vậy nàng chính là nhanh nhất đáng tiếc, hiện tại vẫn là bị Hạ Tiểu Bạch dành trước mấy phút, mặc dù chỉ là mấy phút, bất quá cũng đủ để nhìn ra, tinh hải tử La Lan thật không kém, rơi ở phía sau mấy chục tiếng như cũ chỉ so với Hạ Tiểu Bạch chậm mấy phút mà thôi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tỉnh lại, thời gian đã đi tới chạm vào tối. Nương theo lấy trò chơi mấy lần nổi mới, hiện tại thiên khai kinh nghiệm thời đoạn quy tắc cũng đã xảy ra một chút cải biến, biến càng thêm hoàn thiện. Bất quá tổng thể vẫn không thay đổi nhiều ít. Một gã người chơi một ngày 24 giờ, trò chơi chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn 8 giờ. Phía trước cái thứ nhất 8 giờ kinh nghiệm thời đoạn vẫn như cũ là không có biến hóa, cái thứ nhất 8 giờ có 100% hoàn chỉnh kinh nghiệm. Cái thứ 2 8 giờ chỉ có 15%, cái thứ ba 8 giờ chỉ có 10 đổi mới thời gian là buổi sáng 8 điểm. Lấy một thí dụ, buổi sáng 8 điểm về sau bất kỳ trên đoạn thời gian tuyến, hệ thống đều cho ngươi tính toán cái thứ nhất 8 giờ, nếu ngươi là trên 5 giờ triệu tuyến, như vậy theo 17 điểm đến dạng sáng 1 điểm đều là có 100% điểm kinh nghiệm cái thứ nhất 8 giờ thời đoạn. Sau đó theo dạng sáng 1 ấn mở bắt đầu lấy được kinh nghiệm chỉ hạ thấp thành 15% Giả thiết người là một gã không cần ngủ game thủ chuyên nghiệp, 24 giờ toàn độ ngày online, cùng trên một gã ban tộc, một ngày chỉ có thể rút 8 giờ chơi game người chơi so sánh, cũng liền dẫn trước cái thứ 28 giờ cùng cái thứ 38 giờ 15% cùng 10% điểm kinh nghiệm. Trên lệch cũng không tính lớn. Cho nên loại này quy tắc rất tốt đền bù người chơi bình thường cùng game thủ chuyên nghiệp luyện cấp trên lệch nhưng là lại có thể bảo chứng nhất định trên lệch Công tác thất luyện thủ chuyên nghiệp là sẽ không bỏ rơi những thời giờ này, bởi vậy mặc dù kinh nghiệm chỉ có 10% cùng 15% nhưng là tích lũy xuống cũng có mấy cấp đây cũng là vì cái gì chủ lưu người chơi cùng đỉnh tiêm cao thủ tồn tại trên lệch đẳng cấp nhân, cho dù là bọn họ đồng thời tiến vào trò chơi. Tóm lại, làm Hạ Tiểu Bạch tỉnh lại, đã là hơn 5 giờ chiều, trên hiện tại tuyến lời nói, chơi tới rạng sáng một điểm cũng chỉ có thể cầm 15% kinh nghiệm, hôm nay cái thứ nhất 8 giờ kinh nghiệm thời đoạn đều hao tồn tại thí luyện trong không gian. Chưa 1270. Cửu chuyển kỹ năng nguy lực. Chưa 1270, cửu chuyển kỹ năng nguy lực. Mặc dù cảm giác có chút thua thiệt, nhưng là vừa vận tỉnh ngủ, hắn không có khả năng tiếp tục đi ngủ, hắn không có như thế thích ngủ, mà lại tiếp tục ngủ cũng là lãng phí thời gian. Sau đó hắn liền nghĩ tới rồi trên hệ thống nhắc nhở nói tới thần vực, lúc nào thời điểm mở ra đâu? Như thế nhưng hắn rất là chờ mong, bởi vì trò chơi đã chính thức đi vào hậu kỳ giai đoạn, phong thần thật là cực kỳ trọng yếu một việc. Hạ Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát diễn đàn. Ngược lại ban đêm thời gian còn nhiều, hắn cũng định thức đêm, cũng không thiếu đi dạo diễn đàn thời gian. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn nhìn thấy trên diễn đàn khắp nơi lưu truyền ứng cao hàn chặt sâu hình ảnh cùng video. Hạ Tiểu Bạch lập tức vui vẻ, cái này ứng cao hàn phát cái gì thần kinh? Coi như trò chơi cảm giác đau có thể điều thấp, kia chứng cũng là sẽ đau a bất quá rất nhanh, hắn lại phát hiện ứng cao hàn chuyện của đánh cược cái gì. Đối với thu linh ảnh chụp lưu, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch lập tức biến đến vô cùng âm trầm, một cỗ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn tiếp tục soát diễn đàn, rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra thật là muốn chết. Hạ Tiểu Bạch cầm lấy mũ giáp trên lập tức tuyến. Cái này ứng cao hàn thật là không có việc gì tìm chuyện làm, đã như vậy, vậy hắn liền ứng cao hàn chơi đùa. Vừa vận hắn vừa mới cựu chuyển đi ra, nhìn xem cựu chuyển đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, trên hạ tiểu bệ tuyến. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên thành nơi nào đó, ứng Cao hẳn đang lựa cấp. Nói thật, hắn phát hiện vừa mới chính mình sảng khoái, hơn nữa không biết rõ vì cái gì Thịnh Thế Đế Quốc đột nhiên nhân khí phong đại, rất nhiều người chơi đều la hét muốn gia nhập Thịnh Thế Đế Quốc. Như thế cho hắn một kinh hỉ hội trưởng, ngươi bằng không lại chặt một lần a. Do Táp Tiễn nhìn số liệu ngạc như nói, bọn hắn đều đang nói ngươi nói lời giữ lời a. Ừ, ta Ưng Cao Hàn lời nói, đương nhiên nói được thì làm được. Ứng Cao Hàn dương dương đắc ý mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch vẫn là kiểu chuyện thành công, bất quá dường như có thể có nhiều người như vậy gia nhập thịnh thế đế quốc cũng không tệ. Ha ha, thật sự là may mắn mà có Hạ Tiểu Bạch. Bất quá ngay lúc này, nơi xa thình lình truyền đến âm trầm cười lạnh nói lời giữ lời. Đã ngỡ như thế nói lời giữ lời, kia vì sao không còn chặt một lần? Ta giúp ngươi cũng là có thể. Ứng Cao Hàn cùng tần sắc mặt của Phong Tiện lúc này chính là biến đổi, Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn có chút bối rối ngươi tới làm cái gì? Ứng Cao Hàn đối với Hạ Tiểu Bạch quát lạnh một tiếng ta tới làm cái gì? Ngươi mình làm sự tình gì trong lòng chính mình tin tưởng. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, đối với ngăn khuất chức ứng cao Hàn Vương thịnh thế đế quốc người chơi trực tiếp chính là một cái hạo thiên dập dờn quét ngang mà ra bá. Lập tức, kiếm khí như là thiên ngoại mà đến, kiếm khí khổng lồ quét ngang mấy chục mã phạm vi, từng người từng người thịnh thế đế quốc người chơi tất cả đều bành bành bay ngược ra ngoài. Thoáng qua một chút, 15-16 tên thịnh thế đế quốc người chơi trực tiếp bị quét bại. Do Táp tiện thấy cảnh này toàn thân đều run rẩy, niệm đó, Đại Ma Vương Cựu truyền đến cùng tăng thêm nhiều ý tố tính, là kỹ năng gì uy lực trở nên mạnh như vậy? Ứng cao Hàn cũng là cả kinh sắc, tùy tiện một cái kỹ năng đánh ngã mười mấy người, cái này còn là người sao? Hạ Tiểu Bạch: Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết ngươi đừng khinh người quá đáng, ta biết các ngươi thiên linh rất mạnh, nhưng là các ngươi mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ứng Cao Hàn cơ hồ là gào thét lên tiếng đừng nói đến như thế đường hoàng, ngươi người này suốt ngày sau lương tại tìm việc cho ta, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, người của Thịnh Thế Đế quốc đều cho ta làm tốt giác nô a. Giế tửm, đều trên cho ta. Ta cũng không tin hắn có như thế vô địch. Ứng Cao Hàn đối bốn phía Thịnh Thế Đế quốc người chơi gào thét. Dù sao, chung quanh hắn có thể là có chọn vẹn hơn 500 Thịnh Thế Đế quốc tinh người chơi. Lập tức, một đống lớn kỹ năng hướng phía Hạ Tiểu Bạch phô thiên cái điểm mà đến. Hạ Tiểu Bạch căn bản không tránh không né, cho mình trụp vào một cái long linh hộ thuẫn, sau đó đem vũ khí hoán đổi thành long thương. Sau đó, hắn phát động mới học kỹ chuyển kỹ năng, Thần Thánh Thương Mang. Đây là một cái phạm vi lớn kỹ năng, làm Hạ Tiểu Bạch phát động, lập tức, tại thịnh thế đế quốc mấy ngàn người chơi trên không, một cái cự đại kim sắc ma pháp trận thịnh linh hiện hiện. Trên ma pháp trận tuyên khắc kỳ dị hoa văn, chỉnh thể hiện ra hình tròn lại không đoạn xoay tròn lấy. Sau đó, kế tiếp làm cho người dung động một màn xuất hiện, từ ma pháp trận ở trong. Từng cây trường thương màu vàng óng lộ ra hàn ý thấu xương thương mâu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Ngàn vạn kim sắt trường thương lập tức đối với phía dưới mấy ngàn thịnh thế đế quốc người chơi oanh kích mà đi. Từng cây kim sắt trường thương đâm rách thịnh thế đế quốc người chơi đỉnh đầu, nhồn máu của bọn hắn đầu trong nháy mắt bị thanh không, máu tươi vảy ra, toàn bộ cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cũng không biết kim sắt trường thương oanh kích bao lâu, làm mọi thứ đều kết thúc, thịnh quốc người chơi mạnh tới 400. Cái này sao có thể ba? Ưng cao Hàn Sích hồng hai mắt, giọng to lên tiếng. Quá kinh khủng, một cái kỹ năng đánh nát hắn gần trăm người. Vì cái gì Hạ Tiểu Bạch có thể khủng bố như thế ba, đây chính là kiểu chuyển kỹ năng uy lực sao? Thịnh Thế Đế Quốc còn lại người chơi giải thích không ngừng rối rậy, bọn hắn phía dưới dường như đã ướt mạ mẹ nó. Cái này còn là người sao hội trưởng trong nhà của ta có việc gấp, ta trước hạ tuyến, hội trưởng lão bà của ta giống như nằm tại người khác trên giường, ta cũng hạ tuyến ta nổ vào. Vậy mà cướp ta lời kịch, hội trưởng. Không nghĩ ra được, tính toán ta trước hạ tuyến a. Tóm lại giờ phút này, Thịnh Thế Đế Quốc vô số người chơi giải thích sợ hãi không thôi đi. Các ngươi, ứng cao Hàn vô cùng tức giận, những người này nguyên một đám chạy còn nhanh hơn con thỏ. Nhưng là không thể không nói Hạ Tiểu Bạch đích thật là tương đối kinh khủng ghê tởm, Đại Ma Vương ngươi chờ, ta cũng không tin ngươi thật vô địch thiên hạ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Sau đó quang mang lóe lên, ứng cao Hàn chính mình cũng hạ truyắt. Rụt. Lúc này đại La Lệ đánh tới thông tin, tiểu ca ca ngươi đã tỉnh vịn. Ân, ta lát nữa phát tọa độ cho ngươi, sau đó ngươi phái người 24 giờ thay phiên nhìn chằm chằm nơi này. Hách, thế nào đột nhiên như vậy, tiểu ca ca ngươi là này muốn làm gì? Ứng cao Hàn là tại dưới nơi này tuyến, trước cho ta thủ hắn 10 ngày lại nói. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Cùng Đại La Lệ đánh xong thông tin, Hạ Tiểu Bạch tâm tình lúc này mới bình phục lại các cổ đích thật là sảng khoái vô cùng. Về phần ứng cao hàn uy hiệp, hắn chưa từng trên đệ trong lòng. Dù sao, rắc rưởi chính là rắc rưởi. Kế tiếp hạ tiểu bạch thừa dịp bóng đêm đi thu thập, ngược lại là thu thập được không ít đồ tốt. Luyện một chút đan, hạ tiểu bạch tiểu lỏ gặp đây tu luyện đi, dù sao hắn dưới mắt mặc dù đột phá đến dương cực cảnh, thật là khoảng cách dương trong cực cảnh dai còn cách một đoạn, hắn vẫn là phải siêng năng tu luyện mới được. Cứ như vậy, hạ tiểu bạch thành thành thật thật tu luyện cả đêm, ngược lại không có ý đi ngủ, cũng chỉ có thể tu luyện. Chương 1271, Diệp Tuyết linh đánh. Chương 1271, Diệp Tuyết linh đánh. Cái này suốt cả đêm xuống tới, Hạ Tiểu Bạch siêu phàm lực lượng lại trưởng không ít, bất quá lúc nào thời điểm có thể đột phá tới dương trong cực cảnh giai còn không thể biết ấn, lại có một đoạn thời gian hẳn là có thể tới bình cạnh. cũng may sơ dai tới trung giai điểm này không khó tăng lên Hạ Tiểu Bạch lâm vào chấm tư, bắt đầu tính ra thực lực mình tăng trưởng tốc độ. Mà một đêm này, ứng cao hẳn cũng không ngủ đương nhiên, hắn không phải là không muốn ngủ, mà là ngủ không được, Hạ Tiểu Bạch thì là không cần ngủ đáng chết ba. Hắn trùng điệp vỗ một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, cái trán xanh đều phảng muốn nhảy ra đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch thật quá mạnh, làm hắn 10 phần khó chịu. Không có người không muốn chính mình lên. Không có người hy vọng nhìn thấy người của mạnh hơn chính mình xuất hiện. Càng không có người ưa thích loại kia sinh mệnh tùy thời trưởng không trong tay những người khác cảm giác. Dưới mắt hắn chính là như thế. Hạ tiểu bạch thật quá mạnh, gần như bao trùm tại tất cả trên đầu người. Thật là hắn không có cách nào, vài trăm người là khẳng định đánh không lại hắn. Mấy ngàn người. Đừng đua, hắn lại không phải là không có phương hội, thiên linh mười mấy vạn người nghiền ép lên đến dễ dàng. Mấy thật vài người. Quốc chiến bên trong cũng không phải là không có loại tràn diện này. Bất quá cuộc chiến bên trong 10 phần loạn, cũng không phải một mình ta chiến, cái này ngược lại không tốt nói thật hẳn nếu như cảm thấy có vượt qua thập vạn người vây công hạ tiểu bạch, như vậy hạ tiểu bạch hẳn là có thể trong nháy mắt quả điệu. Dù sao, dù là mỗi người chỉ tạo thành 100 điểm thương tổn, như vậy cộng lại cũng có 1 ngàn vạn tổn thương. Hạ tiểu bạch HP lại nhiều cũng tuyệt đối ngăn không được ba, hoặc là lại nhiều một chút, ngược lại ta thỉnh thế đế quốc cộng lại cũng có mười mấy vạn người. Sắc mặt tướng cao Hàn âm trầm đúng vậy, hiện ở ngươi chơi đẳng cấp đều đội theo tới, hắn cũng không tin mười mấy vạn người còn không đối phó được hạ tiểu bạch một người. Mặc dù hắn hiểu được, mười mấy vạn người lời nói, trên thực tế không thể nào làm được mỗi người đều tập kích. Tại loại này cực hạn dưới điều kiện, ngươi của hàng phía trước tập kích tới Hạ Tiểu Bạch không có vấn đề, xếp sau coi như không nhất định, thập vạn người cái nào sợ sẽ là đoàn đoàn bao vây một người, cuối cùng trông ra số tầng đoán chừng cũng là không ít, đằng sau người của mấy tầng hẳn là đều đánh không đến Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là không hề nghi ngờ, xếp sau cũng có chặn đường Hạ Tiểu Bạch thoát đi tác dụng, dù sao lấy thực lực của hắn, trong trò chơi không có khả năng một mạch xử lý nhiều như vậy người chơi, vậy hắn khẳng định trước tiên lựa chọn chạy trốn bất quá thiên linh những người kia nhất định phải tìm người ngăn chặn. Thiên linh địch nhân, Bình Minh chi quang a, còn có kiếm cắt phong duyên. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ ứng cao hàn đối với hắn vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định. Trời vừa sáng, Nhiệm thu Linh liền lên tiến tìm tới hắn Tiểu Bạch ba Nhiệm Tu Linh mỉm cười đi tới ta nghe nói ngươi hôm qua đi tìm thịnh thế đế quốc, trên tại sao không gọi ta? Nhiệm Tu Linh giận dữ nói dù sao các ngươi đa số người đều hẳn là hạ tuyến đi, các ngươi hậu cần công tác cũng bệ bộn nhiều việc, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Hạ Tiểu Bạch nhẹ nói bất quá ngươi vì cái gì bỗng nhiên trên tìm bọn hắn? Nhiệm Tu Linh hỏi, lại con đại la lỵ phế coi trên hứng địa điểm, cái này không giống ngươi a. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, hắn dám đối ngươi hành chụp làm việc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này à?" Trong lòng Nhiệm Thu Linh âm áp, kỳ thật đây là rất bất đắc di cũng chuyện của không có cách nào, ngẩng lại xem Lộng Chi bên bờ, xem như một đại mỹ nữ, lại là minh tinh cấp nhân vật, muốn nói không ai đối với nàng ảnh chụp ý ý kia là tuyệt không có khả năng. Cho nên Nhiệm Thu Linh cũng không đem ứng cao hàn trên để trong lòng. Bất quá cử động của Hạ Tiểu Bạch vẫn là để nàng rất vui vẻ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch liền cùng Nhiễm Thu Linh cùng một chỗ đánh quái. Cùng lúc đó, Đại La Lụy ngay tại dẫn người trong coi trước đó ứng cao hàn phương. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch chỉ là nhường nàng phái người, nhưng là nàng vẫn là tự mình dẫn người đến thủ một đoạn thời gian. Không thể không nói nàng vẫn tương đối chuyên nghiệp. Dù sao, mong muốn mọi thời tiết 24 giờ thay phiên cái này là rất khó thực hiện, bởi vì coi như một giờ một lớp lần, toàn thiên linh mười mấy vạn người cả ngày đều thủ tại chỗ này, một lớp lần cũng mười mấy ngàn người đứng cao hàn thịnh thế đế quốc cũng tương tự có mười mấy vạn người, mười mấy vạn người bàn tới, vẫn như cũng là ngăn không được. Mặc dù đây là trên lý luận phương thức tính toán, nếu như bất quá nàng không phải một số cao thủ, hoặc là tự mình đến, là rất khó giữ vững một ngày. Bất quá ngay lúc này, gió Táp Tiễn đã mang theo trùng trùng điệp điệp tối thiểu người của trên bạn người ngựa xuất hiện ở đường chân trời phương xa, mặt đất rung động ầm ầm, thanh thế to lớn đại la lị hết mắt, lúc này, nàng xung quanh mặc dù tán có mấy ngàn người chơi lực cấp, nhưng là coi như lập tức tập hợp, bọn hắn cũng không có đối phương số lượng nhiều. Bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng là của Hạ Tiểu Bạch yêu cầu, nếu như một ngày đều thủ không được, vậy cũng quá phiền lòng có địch nhân đến đây, toàn viên tập hợp. Tại Diệp Tuyết linh ra lệnh một tiếng, bốn phía thiên linh người chơi bắt đầu nhao nhao tập hợp. Mà lúc này đây gió Táp đã mang theo người đi tới trước mặt nàng. Gió Táp Tiễn cười ngửa tại Thịnh Thế Đế Quốc viện bên phía trước nhất Diệp Tuyết Linh mỹ nữ, ngươi dạng này trông coi thật sự là không có ý nghĩa, không bằng đem hội trưởng chúng ta thả a." Gió Táp Tiễn mỉm cười nói. Trước đó trên ứng cao hàn qua một lần tuyến, phát hiện Đại La Lệ trông coi, chết một lần về sau liền gọi Gió Táp Tiễn dẫn người chạy đến cứu hắn Đại La Lệ nhíu nhíu mày, nghĩ quá nhiều. Nói đùa, cứ như vậy thả căn bản không phải nàng tính cách, Thịnh Thế Đế Quốc cả ngày gây sự, không dạy dỗ bọn hắn một chút sao được. Gió Táp Tiễn nhíu mày, Diệp Tuyết Linh nữ, ngươi xác định. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cẩn thận trở cút trong tay chúng ta không phải tuân ra cái gì cực phẩm trang bị cùng đạo cụ, lúc kia đừng trách trên người tại chúng ta. Hừ. Đại La Lệ cười lạnh một tiếng, ta biết các ngươi nhiều người, nhưng trong mắt tại bất quá đều là một chút đám mỗ hợp mà thôi, có bản lĩnh đến thử xem tốt. Nói đùa, trước đánh một trận lại nói. Gió Táp tiến như mày, không có biện pháp, hắn không nghĩ tới Diệp Tuyết Linh khăng khăng muốn thủ tại chỗ này. Vậy cũng chỉ có thể đánh. Tất cả mọi người, bên trên, xử lý bọn hắn. Lập tức, hơn bạn Thịnh Thế Đế quốc người chơi lao qua, đồng thời, Gió Táp tiến lui lại tới giữa đám người, xuất ra máy truyền tin chuẩn bị liên hệ ứng cao hàn dự định nhường hắn lúc ở hỗn chiến phục sinh thoát đi. Cứ như vậy, song phương tại một mảnh tiếng kêu gào của chấn thiên động địa bên trong lẫn nhau đụng vào nhau binh binh bang bang các loại vũ khí gõ thăng lập tức bên thai không dứt, sát thái lộng lây pháp thuật cùng đủ loại kỹ năng cũng là nhau nhau bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, nhường bốn phía trong vô ý đi ngang qua người trời cùng âm thầm tại bốn phía vi mô thời gian rất lâu nào đó chút phóng viên đều là không khỏi muốn rỡ. Thế là chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, không thể không nói, dù là thiên linh ít người, diệp tuyết linh cũng không sợ chút nào. Mà bởi vì mạng lưới tức thì tính, tại bốn phía những cái kia vây xem người chơi nào đó chút thao tác hạ. Thiên linh cùng thịnh thế đế quốc xung đột rất nhiều người đều biết, thế là Hoa Hạ Âu không ít người chơi đều là vẻ mặt ngơ bước. Chương 1272, Hạ Tiểu Bạch đến rút. Chương 1272, Hạ Tiểu Bạch đến rút. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thiên linh liền cùng thịnh thế đế quốc chơi lên, bất quá bọn hắn cũng là tập mại thành thói quen, chứ dù sao lấy lại không phải là không có làm qua. Bất quá có người tỉ mỉ nghĩ lại, có thể là bởi vì Hàn Phong Quân tử, cũng chính là ứng Tao Hàn. Hắn giống như y y thu ý chi linh, mà ai cũng biết thu ý chi linh cái này 36 D vũ lớn manh ngồi là bạn gái của Đại Ma Vương. Nhìn như vậy đến cũng liền tình có thể hiểu. Phản trước chính mục mới thôi bọn hắn đối giá kiện sự tình không có cảm giác gì, dù sao cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Mà lúc này, Đại La Lệ đối mặt gió táp tiến trên mang tới vạn người không sợ chút nào. Mặc dù nói nàng xa còn lâu mới có được hạ tiểu bạch loại kia sức chiến đấu, nhưng là bây giờ nàng ảnh phân thân đã tương đối lợi hại, trong nháy mắt phân thân trực tiếp tuấn sát thịnh thế đế quốc 10 cái người chơi. Mặc dù nói rất lợi hại, bất quá từ trên nhân số mà nói, Đại La Lệ bên này vẫn là vô cùng thế yếu, lập tức liền bị người của thịnh thế đế quốc bao vây lại. Cũng ở thời điểm này ứng cao hàn thừa cơ phục sinh, Hắn nhìn xem đại La Lệ chính là giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó lao tử không đối phó được đại ma vương chẳng lẽ còn không đối phó được người một cái chỉ là tiểu nhà đầu. Bên trên, toàn diện trên cho ta ba. Ứng Cao Hàn hò hét, hắn cũng không tin bọn hắn nhiều người như vậy còn ép không ép được không có đại ma vương mấy ngàn thiên linh người chơi. Diệp Tuyết Linh trưởng lão, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a." Một gã thiên linh thành viên nói rằng. Diệp Tuyết Linh cắn răng, không nói gì, mà vừa lúc này, Ưng Cao Hàn nghe vậy lập tức cười lạnh không thôi, "Muốn đi? Các ngươi đi không nổi. Tất cả mọi người, đi ra cho ta ba." Ứng Cao Hàn đập hai lần tay, Dầm dầm, 4 phía lập tức lại toát ra hơn 1 vạn thịnh thế đế quốc người chơi. Mai phụ 3, thì ra đối phương đúng là sớm liền chuẩn bị có ngoài định mức 1 vạn người tiềm ẩn tại bốn phía 3. Thoáng qua một chút, thịnh thế đế quốc chính là có 2 vạn, mà Đại La Lị bên này chỉ có mấy ngàn. Thoáng qua một chút, Đại La Lệ cùng mấy ngàn thiên linh người chơi thỉnh linh bị đoàn đoàn bao vây. Diệp Tuyết Linh dẫn đầu những cái kia tiên linh thành viên lập tức mở bức, lập tức đông nhiên toát ra nhiều như vậy. Không ổn a. Mặc dù nói bọn hắn đối với mình chỉnh thể sức chiến đấu rất có tự tin, nhưng bọn hắn lợi hại hơn nữa. Bình quân một người làm lật hai cái cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại dựa vào trò chơi kỹ thuật có thể cứu vãn cục diện căn bản không nhiều, đồng thời càng ngày càng khó. Nếu như không có tiếp viện, vậy bọn hắn liền xong đời. Ha ha ha ha ha, ha ứng cao hẳn thấy thế lập tức ổn tiếu không thôi, Diệp Tuyết Linh, dám chắn ta thượng tuyến. Ta nhìn ngươi hôm nay làm sao bây giờ? Giết. Tất cả mọi người, giết sạch cho ta người của Thiên Linh. Lập tức, thỉnh thế đế quốc hai vạn người chơi giống như thủy trên tuấn đến, mà Diệp Tuyết Linh không thể không hưởng chiến, bởi vì hiện tại coi như phá vây cũng vô ích. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ đại la lỵ chuyện của bên này, bất quá bởi vì trận chiến đấu này quy mô vẫn thật lớn, có người báo cáo nhanh cho hắn đại la lỵ bị bao vây. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ, hắn mặc dù thực lực của đối với mình rất có tự tin, nhưng là đối đại la lỵ vẫn có chút lo lắng tốt, ta hiện tại liền đi, các ngươi cũng điểm tập hợp người tiến đến a. Hạ Tiểu Bạch nói xong cũng dập máy máy truyền tin, sau đó triệu hồi ra mạn linh lưu long, hướng phía đại la lỵ bị vây quanh địa điểm tiến đến. Mà đại la lỵ bên này, chiến đấu như cũ tại duy trì liên tục. Vẹn vẹn 10 phút thời gian, song phương chính là thương vong thảm trọng. Mặc dù nói thịnh thế đế quốc nhiều người, nhưng là Thiên Linh cũng không yếu, dù sao trước mắt Thiên Linh cũng là Trung Quốc ba cấp gựu lớn một trong. Cùng Thiên Hạ, Sích Diễm Vương chiều sánh vai cùng. Lúc này, cảnh tượng có thể nói hằng bé, Thiên Linh cùng thịnh thế đế quốc tổng cộng hơn hai vạn người hỗn chiến với nhau, các loại sáng chói kỹ năng cùng pháp thuật bay tán loạn, cảnh tượng khốc huyễn đến cực điểm đại la lị tại bên trong đám người phân chiến, ảnh phân thân miểu sát mười mấy cái thịnh thế đế quốc người chơi về sau, chính là lâm vào dài đến mấy phút làm lạnh. Mà lúc này ứng đã theo kiếm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tìm Linh, liền để cho ta tới chiếu cố Không thể không nói ứng cao hàn vẫn là rất tình, đại la lụy chiêu bài năng lực chính là ảnh phân thân, mà bây giờ ảnh phân thân còn đang làm lạnh, như vậy lực chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ là có thể nói suy yếu hơn phân nửa làm ba. Hai người trường kiếm đụng vào nhau buộc phát ra một hồi kim loại minh âm, hỏa tinh vẩy ra tới mấy mét chi cao chỉ bằng người tên cận bã này. Diệp tiết linh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem các loại kiếm sĩ thường dùng kỹ năng toàn bộ vang ra ngoài đùng đùng đùng ba. Ứng cao hàn trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng 31.316 69.900 2012 năm ứng cao trước mắt lạnh leo là một trọng giáp kiếm sĩ HP vẫn là rất dày, cao đến 3 vạn đại la lị lập tức liền đánh rất gần hai thập vạn tả hữu tổn thương bất quả ứng cao hàn không sợ chút nào hắn dơ cao trường kiếm vào đầu một bổ đi chết đi xem ta phá núi đại La lỷy dơ kiếm vượt cả làm ba một câu khó nói lên lợi lực đạo chuyển đến làm cho đại la ly liền tiếp lui về phía sau trên đầu cũng là lúc này toát ra một cái kết sủ số lượng 161616. lập tức đánh dụng 16 vạn vạn HP. thương hại kia quả thực so với nảng còn lại kiếm sĩ kỹ năng cộng lại đều mạnh hơn Các cấp kỹ năng sắc mặt của Đại La Lị hơi khó coi, không hề nghi ngờ, đây là chỉ có SSS cấp kỹ năng mới có thể làm đến nào nào. Rất nhanh, ngay lúc này, Song phương Vũ em nhau nhau phát lực, đem nhà mình nhân vật chủ yếu HP về đấy. Cứ như vậy, Diệp Tuyết Linh cùng ứng Cao Hàn lượng máu đều đầy cắt. Ứng Cao Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, giết cái này Diệp Tuyết Linh quả nhiên vẫn là có chút khó. Nhưng là ngay lúc này, hắn cảm giác trên đầu có bóng ma bao phủ. Tình huống như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con người bỗng nhiên co vào tới to bằng lỗ kim. Bởi vì, Hạ Tiểu Bạch cách hắn gần trong gang tấc, hắn treo ngược thân thể, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trưởng kiếm đã bỏ vào trên cổ của hắn, kéo một phát, máu tươi bắn tung tóe. Các thiết hầu ba. Theo lý mà nói, các thiết hầu hẳn là thích khách khả năng tạo thành hiệu quả, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một cái cận chiến vậy mà chơi ra thích khách hoa văn, người dám tin. Mà bốn phía thịnh thế đế quốc người chơi đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn vừa mới tận mắt thấy, trên thiên không chi Hạ Tiểu Bạch nhảy lên theo mạng linh vũ trên lương giằng trình, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn nhà mình hội trưởng mà đi, sau đó một kiếm miểu sát. Cái này quá kinh khủng ba. Do Táp tiện thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi đáng chết, là đại ma vương. Tất cả mọi người tập kích đại ma vương ba. Do Táp Tiễn hô xong, chính mình cũng là lập tức nhắm ngay Hạ Tiểu Bạch liên tục phát ra 7 cái mũi tên lửa hưu hưu hưu hưu hưu hưu lùa. 7 cái mang theo vô tận hàn ý mũi tên, cứ như vậy hướng phía thân thể của Hạ Tiểu Bạch như là đâm xuyên qua không gian đồng dạng, tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn kỳ thật cũng rất sợ lạnh như vậy tiễn, nhưng cũng may hắn có song kiếm. Chương 1273, Long tướng Tiên Uy. Chương 1273, Long tướng Tiên Uy. Song kiếm bắt đầu liên tục gõ đương đương đương đương đương ba. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp liền đánh bay Do Táp Tiễn 5 cái tiễn. Nhưng lạ vẫn có 2 cây bị bỏ sót. Cái này 2 mũi tên thật sâu đâm vào hạ tiểu Bạch bên trong áo giáp, máu tươi vảy ra tiểu ca ca. Đại La Lự hô to một tiếng. Sau đó hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra 2 cái tổn thương 31646, 37676. 2 cái cũng không tính cao bao nhiêu tổn thương. Nhưng là dọn. Chiến đấu nhắc nhở, ngươi nhận đến từ Hắc độc tiến 31646 điểm thương tổn dọn. Chiến đấu nhắc nhở, ngươi nhận đến từ Hắc độc tiến 37676 điểm thương tổn, cũng nhận lấy Hắc độc tiến bổ sung Hắc độc hiệu quả, mỗi giây HP tổn thất 1% duy trì liên tục thời gian 200 giây. Liên tiếp chiến đấu nhắc nhở xuất hiện tại tầm mắt của Hạ Tiểu Bạch bên trong. Hắc độc tiễn. hắc độc 3. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch rất là kinh hãi. Bởi vì, hắn sau khi chúng độc vậy mà mỗi giây rơi 1% HP, mang ý nghĩa bất luận hắn nhiều ít HP, 100 giây HP liền sẽ toàn bộ rơi xong. Loại này tỷ lệ phần trăm mất máu quả thực đáng sợ. Đồng thời, cái này hắc độc duy trì liên tục thời gian 200 giây, nếu như không ăn hiệu thuốc, như vậy thì tính một mực có sữa người người, 200 giây cũng muốn rơi người 200% lượng máu, cũng chính là tự thân hắc vệ 3. Hạ Tiểu Bạch trước mắt lượng máu, tại sau khi trải qua cửu truyện đã tăng tới 33,4 vạn, 200% không sai biệt lắm chính là 7 77, đây tuyệt đối là tương đối kinh khủng một con số. Lúc này, Do Táp tiến rất hiển nhiên cũng là thấy được chiến đấu nhắc nhở, hắn lập tức cười ha ha đại ma vương, không nghĩ tới ngươi vận khí kém như vậy, trong thế mà ta hắc độc, ta hắc độc cũng không phải cái gì giải độc đan đều có thể hiểu a ba. Hắn cùng Tiếu Không thôi đúng vậy, hắn hắc độc rất lợi hại, trong nhưng là hắc độc mấy tỷ lệ rất thấp, chỉ có 2%. Thật là hắn không nghĩ tới hai cây hắc độc tiến bắn xuôi qua, lại có một cây phát động. Dù sao xác suất loại chuyện này ai cũng khó mà nói, có đôi khi vận rủi tới càn cũng đỡ không nổi. Hơn nữa cái này hắc độc nhất định phải đặc biệt giải dược khả năng hiểu, không phải vẫn duy trì liên tục song 200 giây hiệu quả khả năng tự động giải trừ. Làm không tốt hôm nay đại ma vương muốn lật thuyền trong mương A3, ứng cao hàng nghe vậy cũng là cười to không thôi, rõ tác tiến hắc độc tiến hiệu quả hắn là biết đến. Trong đại ma vương mũi tên này, như vậy hắn quải điệu tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều, kế tiếp bọn hắn chỉ cần nô đem lực, đối với hắn điên cuồng tập kích là được rồi. Tất cả mọi người tập kích đại ma vương. Hắn chúng hắc độc, lập tức liền muốn không được. Tiểu ca ca đại la Lị lập vẻ mặt lo lắng nhìn xem hạ bạch, quả nhiên, một người đến trợ giúp vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn sao không nhiều mang ít người đến đâu? Bất quá Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ sắc mặt là bình tĩnh, hắn cười lạnh nhìn xem Ứng Cao Hàn, hát độc. Đó là đồ chơi gì?" Ứng Cao Hàn cười lạnh, "Đại Ma Vương, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là người của mạnh hơn cũng sợ tỷ lệ phần trăm mất máu. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." "Vậy sao, ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ta thế nào hẳn phải chết không nghi ngờ." Sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh triển khai, thình lình hướng phía trên trời bay điên. Đại Ma Vương muốn chạy, trên cùng một chỗ thiên, tập kích Đại Ma Vương, tiến thủ ở phía dưới tiêu chuẩn xác định hắn bắn. Ưng Cao Hàn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bắt đầu lên không, còn tưởng rằng hắn muốn chạy. Diệp Tuyết Linh cũng là kiều quát một tiếng, "Tất cả mọi người nghe, tiểm hộ hội trưởng thoát đi." Theo nàng, Hạ Tiểu Bạch chạy trốn cũng tốt, dù sao cũng so chết tại gió tắc tiến dưới tay tốt. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn chuyện của không nghi tới, Hạ Tiểu Bạch lên không về sau, đi tới mạng Linh Vũ Long trên lưng. Lúc này lượng máu của hắn vẫn như cũng là không ngừng đục lên, tại lên không trong quá trình hắn đã nếm qua một quả hồi máu đang cùng sử dụng qua một lần long chi càng. Bất quá không quan trọng đúng vậy, kế tiếp, cái này cái gì chó má hấp độc sẽ không còn tồn tại. Kỹ năng phát động. Ngươi muốn? Trong nháy mắt này Trên thiên không chi trình lĩnh có một đạo sáng chói hào quang của vô cùng bộ pháp, nương theo lấy nộ thật to thiên âm, luồng hào quang màu vàng óng này lập tức nương theo lấy quần quần năng lượng hồng lưu quét sạch bốn phía. Sau đó, bốn phía thịnh thế đế quốc đi theo hạ tiểu bạch lên không, những cái kia người chơi trong nháy mắt trên đầu toát ra nguyên một đám vòng vòng cùng từng khỏa tinh tinh, sau lưng ngay sau đó hai cánh đỉnh chỉ đập, sau đó nguyên một đám cứ như vậy theo ngàn mét trên không trung rơi xuống. Phen phen phen phen phen phen phen. Nguyên một từ trên cao xuống, trực tiếp liền bị sóng sở sa mạc Đây là cái quỷ gì ba? Bọn hắn nhìn xem tấm dựa tại ánh sáng màu hoàng kim ở trong hạ tiểu bạch, đều là không nói nên lời. Bởi vì liền vừa mới trong nháy mắt đó bộc phát, thịnh thế đế quốc trực tiếp kế chết hơn mấy trăm người ba. Kỹ năng phạm vi bao trùm thật sự là lớn đến quá mức à, đây là kỹ chuyển kỹ năng sao? Giọ tác tiến trước tiên nghĩ tới chính là cái này, bởi vì cũng chỉ có kiểu chuyển kỹ năng mới có thể làm tới loại hiệu quả này cùng uy lực đương nhiên, bọn hắn thịnh thế đế quốc thành viên trô đứng quá dày đặc cũng là một nguyên nhân, cận chiến người chơi bay lên trời tự nhiên muốn cẩn thận khả năng công kích tới hạ tiểu bạch. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem một màn này đúng vậy, đây chính là kiểu chuyển kỹ năng nguy lực. SSS cấp kỹ năng, thần tướng thiên uy. Nhân long một thể, lấy long chi lực tiến hành phạm vi cực lớn trấn nhiếp, có thể làm chính mình làm trung tâm, bốn phía 80 mã 80 mã trong phạm vi địch nhân lâm vào mê muội, là siêu cường phạm vi lớn khống chế loại kỹ năng. Gầy tạm sắc mặt của ứng cao hàn vô cùng khó coi, chẳng lẽ kỹểu truyền liền thật mạnh như vậy. Hội trưởng, không sao, trong đại ma vương ta hấp động, tiếp qua mấy phút hắn liền. Dắt. Do Táp tiến nhìn xem hạ nhỏ trên đầu bạc lượng máu, lời nói lập tức im bặt mà dừng. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu lượng máu 0.3, cái này sao có thể ba? Do Táp Tiến mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn hát độc là cần đặc biệt giải độc đan mới có thể hiểu, trên thị trường những cái kia nát đường cái giải độc đan thật là giải không được. Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy, ứng cao Hàn cùng gió Táp tiễn như cũng không biết rõ, đây là lòng tướng thiên uy kỹ năng hiệu quả, phát động trong nháy mắt trên người giải trừ tất cả mặt trái trạng thái. Cứ như vậy, cái nào sợ sẽ là hát độc cũng phải bị hiểu. Diệp Tuyết linh ngu lăng nhìn xem một màn này, dường như, cửu chuyển về sau hạ tiểu Bạch mạnh hơn. Kế tiếp tiếp Giải trừ hác độc hạ tiểu bạch tự nhiên không cần nhiều lời, đương nhiên là đại sát đặc sát. Dù sao, hác độc đều không làm khó được hắn, kia còn có cái gì có thể làm khó hắn. Sau đó hạ tiểu bạch giết không bao lâu, những người khác cũng mang theo thiên linh thành viên chạy đến trợ rút. Thịnh thế đế quốc bên kia đương nhiên cũng có trợ rút, kết quả song phương có đến có về trợ rút, người của đầu nhập càng ngày càng nhiều, lập tức nhường chiến đấu quy mô tăng lên tới thập vạn người lượng cấp. Thế là song phương cứ như vậy giết cả ngày, cuối cùng, lấy thịnh thế đế quốc đánh bởi mà kết thúc Mà khi các người chơi nghe được kết quả này cùng đại khái trước cuộc, cũng đều là không khỏi nghị luận ẩm ý dù sao, trận chiến đấu này quy mô còn là rất lớn, trước mắt Trung Quốc rất ít xuất hiện đại quy mô như vậy đoàn chiến. chương 1274, bình thường. chương 1274, bình thường. Bất quá vẫn là có người đem video phát tới đến thiên, kết quả tự nhiên là gây nên nhận nghị. Giá kiện sự tình đối bọn hắn mà nói là một loại không muốn làm thái độ, dù sao hai cái đi biết đánh nhau bọn hắn những này người chơi bình thường chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy đúng hay không. Nhưng lại bọn hắn sau khi thấy video lập tức chấn kinh, bởi vì Hạ Tiểu Bạch tại trong video một cái kỹ năng trắng ở mấy ngàn thịnh thế đế quốc người chơi, để bọn hắn trong từ trên cao suy sụp sau đó mạnh mẽ ngã chết, quả thực như bước tới bạo tà bà, ngoại tảo à, đại ma vương thế nào nhu như vậy phê. Không châu phê còn có thể gọi đại ma vương sao? Đại ma vương thật là lợi hại. Đây chính là đa số người chơi bình thường nghị luận. Bất quá đối với những này bình luận Hạ Tiểu Bạch chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua chính là không còn quan tâm quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc, lần này thịnh thế đế quốc dốc hết toàn lực, không thể chịu vào ứng cao hàn quá lâu, hắn cũng liền cúp 2 3 lần nhưng là cũng may hạ tiểu bạch một cái kỹ năng trắng ở mấy ngàn người cũng để bọn hắn ngã chết, đây là nhường hắn cảm thấy rất thoải mái, trong lúc nhất thời hết giận. Bất quá cùng lúc đó, sắc mặt của ứng Cao Hàn vẫn như cũng là vô cùng khó coi. Hắn bị Diệp Tuyết Linh trên tiếp cận tuyến địa phương, hắn trên mong muốn tuyến đều phải hoa khí lực lớn như vậy, Thiên Linh nếu là ngày sau quyết tâm đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn còn chơi cái quầm lông. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải liên hợp lại đối phó đại ma vương. ứng Cao Hàn lạnh lùng nói. Do Táp Tiến cũng là đồng ý gật đầu, không tệ, đại ma vương trở ngại chúng ta vô số người lên đỉnh mộng tưởng, nhất định phải đem hắn từ trên vương tọa kéo xuống. Ngày mai, ta liền đi tìm Phá Quân." Ứng Cao Hàn nói rằng hội trưởng, kỳ thật ta cảm thấy, những cái kia chỉ cần không phải cùng tiên linh quan hệ rất tốt, trong cho dù là lập phường hội ngươi đều có thể tìm. "Gió Táp Tiễn nói rằng a?" Ứng Cao Hàn sửng sợ, cái này là vì sao? "Ta vừa vừa mới nói, chỉ cần có Đại Ma Vương tại, như vậy chúng ta những người khác căn bản chỉ có thể làm hắn lá xanh. Nếu như kỳ thật Đại Ma Vương là loại kia có thể bị đối kịp còn tốt, nhưng là đối rất nhiều người mà nói, thực lực của Đại Ma Vương thật sự là quá mức quan phương báo cáo bao nhiêu lần cũng vô dụng." Đối rất nhiều người mà nói, đại ma vương chính là gần như vĩnh viễn không cách nào siêu việt đối tượng, bởi vậy bọn hắn mong muốn tiến thêm một bước, nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ứng Cao Hàn Lâm vào trầm tư ngươi nói rất có lý, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta liền đi cùng bọn hắn thương lượng. Hạ Tiểu Bạch, chờ xem, ngươi sẽ không vĩnh viễn mạnh xuống dưới. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết rõ ứng Cao hành động tính bên này, hắn vẫn như cũng là vững bước phát triển. Nói đến đi qua thời gian mấy tháng, lần thứ 3 cuộc chiến cũng đến tới. Bất quá hẳn là sẽ trước hết để cho các người chơi chờ thiết bị, mở ra thần vực. Mà mấy ngày nay thời gian Hắn cũng rốt cục nghe được mục tu văn, tu ngàn lưới đao, Ngộ Chi bến bờ tuần tự kiểu chuyển tin tức về thành công. Mặc dù bọn hắn thất bại rất nhiều lần, nhưng là bọn hắn dù sao thực lực không kém. Cái này cũng tại bên trong dự kiến. Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Một trận quét sạch toàn cầu xôn xao, cứ như vậy bạ phát. Không có quan hệ gì với trò chơi, chủ yếu tại thế giới hiện thực. Không ai từng nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện của dạng này đúng vậy, cái này thật làm cho người nghĩ không ra. Tới trước nói một ví dụ, có một ít nghiên cứu khoa học chuyên gia tại Bắc cực phát hiện một cái hồ ẩn. Dĩ nhiên không phải tầng ổ vũ o hẹn phá một cái hố, cái này động bọn hắn cũng nói không rõ ràng, bất quá địa cầu nhà khoa học cũng là lơ đếm, bọn hắn không cảm thấy đây là cái đại sự gì. Nhưng là là cần gấp nhất chính là, sau đó bọn hắn lại ở địa cầu trên không phát hiện không ít động đen trống động, ai cũng không biết bên trong là cái gì, đương nhiên trước mắt cũng không có người bình thường đi vào qua, bởi vì đều ở trên không, không phải ra chuyên môn máy bay trực thăng đi là không được. Nhưng là lúc này lại có một gã nhà khoa học tuyên bố, cái thông đạo này kết nối chính là một thế giới khác. Thoáng qua một chút, toàn bộ địa cầu sôi trào. Có thể nói, náo động toàn cầu đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đối với tin tức này, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là thần sắc ngưng trọng Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Nghiễm Tu Linh nằm tại Hạ Tiểu Bạch trên giường hỏi ân. Cái này động giống như ở đâu gặp qua, nghĩ không ra bốn. Tóm lại yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ai cũng không hy vọng địa cầu xảy ra chuyện gì, dù sao vũ trụ mênh ông cũng tìm không thấy mặt khác một quả có thể thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, cũng không thể mang theo địa cầu thoát đi thái dương hệ a. Quá nói nhảm, phim là phim, hơn nữa trước mắt đến xem dường như cũng không có cái gì đại sự. Dưới mắt tin tức không đủ Hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá cái này dị biến đối rất nhiều người mà nói đích thật là để cho người ta cảm thấy bất an. Trong trò chơi vẫn như cũng là bình thường trong tiến hành. Hơn nữa, nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch cũng tự chuyển mặc dù HP chướng có ít, nhưng là cuối cùng không có một cái nào bộc phát thức đột phá, đoán chừng phải chờ tới sau khi trở thành lệ mở thần. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp tục luyện cấp, thu thập, luyện đan. Cũng rốt cục, 17 cấp hồi máu đan bị hắn luyện chế ra tới 17 cấp hồi máu đan, duy nhất một lần hồi phục HP 32 vạn. Đây coi như là không tệ. Phải biết, hắn dưới mắt trên HP hạn đã đạt đến 35 vạn, 17 cấp hồi máu đan cũng duy nhất một lần về bất mãn. Bất quá pháp hệ chức nghiệp 11 cấp, 12 cấp hồi máu đan liền không sai biệt lắm, bọn hắn những nghề nghiệp này, nhất căng thẳng vẫn là 17 cấp về mãn đan, nghe nói pháp thần mục tu văn lam lượng đột phá 4 tập vạn, cũng không biết là thật là giả đại ma vương. Thanh Phong Dương lúc này đi tới, hắn vẻ mặt khô bức, than thở thế nào? Cảm giác ốm yếu dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch hỏi ốm yếu, "Ta xác thực là có bệnh, tới giờ uống thuốc rồi, chỉ có điều ta hiện tại gấp thiếu một loại thuốc, chỉ có ngươi có thể cho ta." Thanh Phong Dương nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt một bức, thuốc gì? Tên thuốc, nhân dân tệ. Biệt danh, tiền. Biệt danh, tiền giấy, Mao ra zara, Nguyễn Ngụ tệ. Nguyên Hán, Mã in China. Chế Tạp thương, Trung Quốc ngân hàng nhân dân. Công năng chủ trị: thương tâm, giảm đau cùng các loại nghi nan tạp chứng áp dụng đám người, 15 ức Trung quốc người. Cách dùng cùng dùng lượng: ngoại dụng, nhiều ít tùy tiện. Không tốt phản ứng, ít dùng đau đầu, dùng nhiều đau lòng. Người sử dụng bình luận: Ta vẫn luôn tại dùng, lớn nhãn hiệu vị tin cậy, duy nhất khuyết điểm chính là thưởng xuyên vận hàng." Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, "Lan Người nhà nói thẳng tiền không liền xong rồi sao? Giá hóa từ khi bắt đầu tán gái về sau chính là các loại vay tiền. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lại thấy được Đại La Lị Nha, khảo thí thi thế nào? Hạ Tiểu Bạch chào hỏi khảo thí không tốt, mấy khoa thất bại Đại La Lệ khóc không ra nước mắt nói không sao, địa lý thất bại. Bình thường, ngươi còn có thể không biết con đường của về nhà. Chính trị thất bại. Bình thường, Trung Quốc hơn một tỷ người, đến phiên ngươi làm quốc gia thủ lĩnh sao? Vật lý thất bại. Bình thường, ngươi nhảy lầu thời điểm còn muốn tính toán không khí lực cặn a. Thiêng anh thất bại. Bình thường. Chúng ta đều là Trung Quốc người, ngữ văn thất bại. Bình thường, ngươi mắng chửi người phải dùng tu từ thủ pháp sao? Toán học thất bại. Bình thường, ngươi ra đường mua thức ăn dùng lấy dùng hàm số sao? Đại La Lệ, chương 1275. Ứng Cao Hàn chủ tính. Chương 1275, Ứng Cao Hàn chủ tính. Cùng lúc đó, Ứng Cao Hàn đang cùng Phá Quân nói chuyện mời trở về đi, chỉ bằng vào hai chúng ta phùng hội, không có khả năng thành công, càng đừng đề cập thiên linh còn có vấn động, Long vượng các đồng minh như vậy. Ứng Cao Hàn nhướng "Phá Quân, ngươi cứ như vậy sợ sao?" Hơn nữa ta cũng không có ý định chỉ tìm các người Bình Minh Chi Quang, ta định đem trước Phong Vân bảng trăm trừ ra Thiên Linh những cái kêu bên ngoài đồng minh cái khác tất cả phường hội đều tìm một lần ba. Làm ứng Cao Hàn nói ra lời nói này, liền Phá Quân đều sợ ngây người ngươi nói cái gì? Người điên rồi sao? Trước Phong Vân bảng trăm trừ ra Thiên Linh đồng minh cái khác tất cả phường hội đều tìm một lần ba. Không thể không nói, Phá Quân thật là bị ứng Cao Hàn giật này mình đây là cỡ nào to lớn ra tâm, liền hắn đối hạ Tiểu Bạch hận ý 10 phần thời điểm không chút suy nghĩ qua. Không nghĩ tới, không dám nghĩ ba. Ừ, Thiên Linh bây giờ đã xông vào trước Phong Vân bảng 10, bỏ ra thời gian 2 năm cho tới nay tốc độ nhanh nhất so với lúc trước thiên hạ vừa mới xuất hiện thời điểm đều nhanh. Hiện tại thiên khải người chơi số lượng đã tăng lên tới không sai biệt lắm 2 tỷ, bọn hắn tất cả đều đang vì cự chuyển mục tiêu mà đi. Đại tranh chi thế, không tiến tắc đối, thiên linh vật khởi thế tại tất nhiên, đến lúc đó chỉ sợ tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn cũng đỡ không nổi đại ma vương. Các người liền bằng lòng trơ mắt nhìn xem mình bị đại ma vương, bị thiên linh siêu việt. Phá quân ngây ngốc nhìn xem ứng Cao Hàn. Hắn thật bị ứng Cao Hàn lời nói này khiến tới. Gia Hoa nói lời, vẫn rất có đạo lý. Không thể không nói, hắn rất tâm động có lẽ, ngươi nói đúng ngươi đồng ý. Ứng Cao Hàn đại hiền, mặc dù ta không cho rằng ngươi vừa mới nói những cái kia có thể thành công, bất quá liền sông ngươi lời nói này, dù là toàn phường hội đoàn hiện diện, ta cũng bằng lòng gia nhập ngươi. Phá Quân mặt mỉm cười nhìn về phía Ứng Cao Hàn, đưa tay phải ra Ứng Cao Hàn cũng cùng Phá Quân nắm tay, như vậy, hiện tại chúng ta chính là đồng minh, vì đánh bại đại ma vương mà nỗ lực a. Đối với Ứng Cao Hàn chủ tính hạ tiểu bạch tự nhiên là không rõ tình hình, hắn đầu tiên là đảo được một chút, sau đó liền đi luyện năng đi. Luyện xong sau liền đi luyện cấp, dưới mắt nương theo lấy hắn đi vào 220 cấp, đẳng cấp tăng lên độ khó đã đạt tới nay chưa từng có. Nhưng là còn phải tiếp tục luyện, đây là chuyện của không có cách nào. Bất quá một bên luyện cấp, Hạ Tiểu Bạch vừa hướng chuyện của về sau tiến hành trầm tư. Dưới mắt hắn đã thiên bảng thứ 5, thiên linh tại bài danh của Phong Vân bảng cũng trước tiến vào 10, cùng tiến hạng, Sích Diễm Vương Triều, Hàn Phong thành loại này siêu cấp phường hội cạnh tranh tranh tài cũng coi là chính thức khai hỏa. Ngày sau tránh không được muốn cùng bọn hắn đánh nhau, như thế nào đánh thắng bọn hắn tuyệt đối là nhất định phải suy nghĩ một việc. Nhưng là đây là chuyện của không có cách nào, thế giới này không tiến tắc tối. Mặt khác, còn có chuyện của Tiên vực, hắn nhớ không lầm, bút Cổ thần tại nhân giới tổ trước Vực sâu cùng mình Quốc đã bị bọn hắn dọn dẹp hiện tại chỉ còn lại tiên đìnhnh căn cứ không có tìm được cái này thật sự là có chút ra ngoài dữ liệu của hạ tiểu bạch chẳng lẽ căn cứ của bọn hắn thật như cùng tên trước như thế là tại tiên giới không thành như vậy nói cách khác ở trên trời bốn cũ thần về sau khẳng định còn gặp được nhất là tại bọn hắn thành thần về sau, tỉ như cái kia trước mắt còn không có xuất hiện thần vực cũng không biết bốn cũ thần đến tuột cùng mạnh bao nhiêu rất nhanh hạ tiểu Bạch cũng là gặp quái vật đẳng cấp còn không thấp hỏa Diễm gió công thú 220 cấp sự thi cấp quá vật hD50 bạn Toàn thân có hỏa diễm cháy hùng hực, là cỡ lớn bốn chân sinh vật, đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói vẫn là vô cùng có lợi, thế là hắn trực tiếp hạ ra mạng linh thú long dùng nguyên tố đổi thành trực tiếp dùng nước liền phun tới suy suy suy 4. Chỉ thấy hỏa diễm gió quống thú trên toàn thân hạ toát ra đại lượng quái trắng, trên đầu toát ra một cái 56 vạn tuôn thường, sau đó không có vài giây đồng hồ liên tục. Không thể không nói trưởng không các đại nguyên tố tiểu hắc mặc dù trực tiếp sức chiến đấu không tính quá mạnh, nhưng là thuộc tính rất ưu tú, máu rất dày, một khi gặp phải có rõ ràng thuộc tính quái vật, đối phó thật sự là rất dễ dàng. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy luyện, nhưng là hắn phát hiện đánh chết một cái quái điểm kinh nghiệm mới chướng như vậy phần trăm không điểm lẻ lòi mấy, thật sự là khó được ra ngoài dữ liệu của hắn. Tóm lại tại mạng linh u long tác dụng khắc chế hạ, quái vật rất nhanh liền bị quét sạch sành xanh. Cho nên đối cao thủ mà nói quái vật vĩnh viễn là không đủ, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là tiếp tục tìm kiếm tiếp theo loại quái vật đến soát. Bất quá lúc này Nhiễm Thu Linh phát tới tin tức dọn. Có muốn hay không ta vịn? Hàng ngày thấy muốn quọng rồi. Hạ Tiểu Bạch bĩu môi ồ cái kia hứng cao hàn có thể muốn làm trò gì, ngươi cẩn thận một chút. Nhiễm Thu Linh nói rằng a. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày ứng Cao hàng kia hàng lại muốn làm cái gì binh đến trống chắn, nước đến đất chặn mà thôi Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Thu Linh mặt có số lo, lời tuy nói như vậy, nhưng là vẫn cẩn thận một chút, như lần trước ngươi liền bị chuyển tống tới Nhật Bản đi, ai biết hắn còn có thể làm ra thành tiểu gì đi ra bốn. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi." Hạ Tiểu Bạch cúp máy thông tin ứng Cao Hàn. Hoàn toàn chính xác, nhiễm Thu Linh nói không sai, lần trước chính là bởi vì chính hắn mới có thể chạy đến địa Bản trên kỳ thật lần cũng là vận khí tốt, nếu quả thật bị chuyển tống tới biệt kín không gian bên trong đi vậy hắn còn thật sự có khả năng không về được, mặc dù khả năng này rất thấp. Bất quá hắn cũng không có gì quá tốt phòng bị thủ đoạn, hiện tại thập ngũ giai, thập lục giai quần chủ liên tiếp xuất hiện, tới loại tình trạng này, quần chủ hiệu quả thường thường đều sẽ rất mạnh. Hạ tiểu Bạch dường như nghĩ tới rồi cái gì, mở ra thiên phú của chính mình bằng nhìn một chút. Mặc dù thần kỳ bánh kẹo như cũ tại tồn, hơn nữa hiện tại đã có 5 viên, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dùng giá trị cảm xúc tiêu cực hối đoán một chút đạo cụ. Hắn mở ra hối đoán bằng nhìn một chút may mắn tam dược thảo, một loại có 3 loại nhan sắc thần kỳ tam thảo, nó không sinh giải vì loại nào đó đặc biệt địa điểm mà là có khả năng xuất hiện đang tùy ý địa điểm, mỗi một gốc dùng ăn sau đều có thể vĩnh cửu gia tăng một điểm may mắn, hiệu quả có thể được ra, trước mắt số lượng, Một hối đồi giá cả, một đức giá trị cảm xúc tiêu cực vô địch quân chủ, thập lục giai quân chủ, có thể làm một cái mục tiêu tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái. Vô địch trạng thái giới đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn làm gì, đồng thời thương tổn của mình đạt được 20% tăng lên, tất cả đối mục tiêu khác tạo thành khống chế hiệu quả kiểm định toàn bộ thông qua, duy trì liên tục thời gian 600 giây, trước mắt số lượng, 1, hồi đồi giá cả, một giá trị cảm xúc tiêu cực mưa quang hoàn của chủ, thập lục giai của chủ. Sử dụng về sau kèm theo một mưa quan hoàn thể chất lực lượng cảm giác nhanh nhẹn trí lực, tinh thần tạm thời tăng lên 100% thông thường thuộc tính tạm thời tăng lên 20% duy trì liên tục thời gian 600 giây trước mắt số lượng một hối đoi giá cả một nước giá trị cảm xúc tiêu cực cái này trước là làm có thể đồ vật của hối đái bất quá đối với hạ tiểu bạch trong mà nói ở giữa cái kia vô địch quyển trục cũng không tệ lắm thời điểm mấu chốt hẳn là có tác dụng lớn chương 1276 địa cầu phòng vệ liên minh chương 1276 địa cầu phòng vệ liên minh bất quá hạ tiểu bạch không có nóng lòng hối đoái Cái này quyển sách tốt xấu muốn 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực, đến cùng là hối đoán thần kỳ bánh kẹo vẫn là hối đoán chương này vô địch quyển trục muốn nhìn tình huống thực tế. Ngược lại giá trị cảm xúc tiêu cực giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà những này danh sách trao đổi muốn tại hơn 40 giờ về sau mới đổi mới, chờ đổi mới sắp kết thúc rồi mới quyết định cũng không muộn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục luyện cấp, đáng tiếc điểm kinh nghiệm không có chướng nhiều ít. Thế là Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể hạ tuyến tiếp tục ngủ. Trong ngậm, hắn lại một lần nữa thấy được một cái thâm thủy lỗ đen, hắn không biết rõ đây là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được cái lỗ đen này kinh khủng. Cùng lúc đó, nào đó không biết không gian Lúc này Hạ Lăng Thiên cùng Lộ Ân trước nhìn xem Phương Lít nha lít nhít máy móc cái vật, trong mày lần này không ổn. Hạ Lăng Thiên trầm giọng nói rằng Ân. Lộ Ân gật gật đầu, hiện tại cùng địa cầu kết nối thông đạo càng ngày càng nhiều, nhưng là Thiên Khải bây giờ lại còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ tuyển bạt muốn sớm kết thúc cá Hạ Lăng Thiên thì thảo mặc dù nói đã mượn nhờ Thiên Khải lực ảnh hưởng lường khu ít người bắt đầu đạp vào tu luyện siêu phàm lực lượng con đường, nhưng là thời gian vẫn là quá gấp gáp, Lộ Ân thở dài theo 1196 năm trước cái thứ nhất không động bị phát hiện bắt đầu, đã hơn 1000 năm đi qua. Nhân loại theo trước mấy chục năm thật vất vả tìm tới phương pháp, kết quả vẫn là không còn kịp rồi a nếu như dựa theo Hạ Tiểu Bạch tốc độ phát. Chuyện, hắn hẳn là miễn cưỡng có thể tham dự chiến đấu, bất quá tính toán, mọi thứ đều rất khó nói, chúng ta chỉ có thể là nghe theo mệnh trời." Hạ Lăng Thiên nói rằng. "Đông nhiên ba ba." Ngay lúc này, hai người lấy vô cùng cường đại cảm giác lực độ cảm nhận được trên một phương hướng nào đó xuất hiện dị biến lại có người lại lần nữa không động đến đây, sắc mặt của Hạ Lăng Thiên âm trầm cái hướng kia là lỗ ẩn mắt Trung Quốc. Cùng lúc đó, Trung Quốc Đông Hải trên hải vực không. Lúc này, Đông Hải mặt biển mười phần bình tĩnh. Nhưng mà đang như báo táp mưa khúc nhạc dạo đung dạng, bình tĩnh hải vực dần dần nổi sóng. Một đoàn sống dưới nước vật bắt đầu liên tiếp đi nhanh, trên trời các loại hải âu cùng chim bay cũng là phát ra trận trận tê mình, nhu toán tốc độ của bằng nhanh nhất thoát đi nơi này. Như có cái gì thai hải đang đang phát sinh đồng dạng. Sóng biển điên cuồng phun trào, tựa như tại biểu thị cái gì. Nhưng mà, cũng không có người nhìn thấy, lúc này Đông Hải hải vực phía trên thiên cung, cái kia đen tấm trong động, có trận trận tiếng oanh minh truyền ra, cái này minh che giấu tại bên trong báo tố. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn khung động chân chính thành hình mặc dù phải cần một khoảng thời gian, nhưng là thời gian này cũng sẽ không quá dài à. qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn liền nên đến đây chỉ có thể hy vọng hắn có thể tăng thêm tốc độ lộ ân hít mắt nói. Dạng, Lộ Ân chỉ là Hạ Tiểu Bạch. Lần trước hắn tiến vào trong trò chơi đi xem qua Hạ Tiểu Bạch, còn cố ý giúp hắn phục sinh được anh, mặc dù đều là kịch bản cần, nhưng hắn vẫn là hy vọng Hạ Tiểu Bạch có thể mau một chút đáng tiếc, lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng không biết những chuyện này. Cứ như vậy, một ngày mới đến. Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến. Hạ Tiểu Bạch cầm lấy mũ giáp đeo lên, trên sau đó tuyến Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một thân cực phẩm trang bị xuất hiện ở trong Cựu Châu Thành, hôm qua hắn hạ tuyến là tại dưới nơi này, lúc này mặc dù là sáng sớm, nhưng là ánh mặt trời ấm áp đã huy sáng toàn bộ đại địa, vốn phía là người đến người đi người chơi, các loại bán hàng dòng không ngừng giao hàng lấy, vô cùng náo nhiệt. Hạ Tiểu Bạch đi sửa sửa lại một chút trang bị, sau đó bắt đầu chấm tư tiếp tục đến muốn làm gì. Đột nhiên, dọn một tiếng, có người phát tin tức tới, Hạ Tiểu Bạch xem xét, lại là hồi lâu không thấy 38 Mộng Trì bến bờ. Mộng Trì bến bờ, hẳn là nghe nói sự kiện kia đi. Cái này cũng quá thần kỳ. Hạ Tiểu Bạch, sự tình gì? Ngộng Chi Bến mở, không phải đâu, ngươi thế mà không biết rõ. Trên bầu trời những cái kia lô đen à, mấy ngày nay tin tức một mực đưa tin đừng nói cho ta người không biết rõ. Hạ Tiểu Bạch, ứ cúng, cái này à, kế tiếp một đoạn thời gian làm ngươi khiếp sợ chỉ sợ còn có rất nhiều. Ngộng Chi Bến mở ba. Ngộng Chi Bến mở, ý gì a Hạ Tiểu Bạch, ý của ta nói đúng là ngực của ngươi lại rủ xuống. Mộng Chi Bến mở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến mở 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch, ta dự định tổ kiến một cái địa cầu phòng vệ liên minh. Ngộng Chi Bến Bở, uy Ta đã theo không kịp ngươi náo mạch kiến ta. Hơn nữa đây cũng quá cái kia, ngươi có phải hay không xem phim đã thấy nhiều, vẫn là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều. Hạ Tiểu Bạch, lại không cứu vớt địa cầu ngươi ta đều không có địa phương đi, trừ phi muốn xây phi thuyền vũ trụ. Mộng Chi bến mở, ngươi đủ a. Mộng Chi bến mở vô cùng tức giận, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Địa cầu hủy diệt, phi thuyền vũ trụ, bệnh tâm thần a bệnh tâm thần. Mộng Chi bến mở, lại nói Hàn Phong quân tử giống như đang tại nơi tới liên hợp hành hội khác đối phó ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Mộng Chi bến bờ nói xong chính là lập tức đóng lại nói chuyện phiếm bảng hội trưởng thế nào. Lạc Lam theo Ngộng Chi Bến Bờ đằng sau ôm lấy nàng kia đối 38 dजे ngực lớn cái kia Hạ Tiểu Bạch, thật sự là không biết do hắn nghĩ như thế nào, nói cái gì địa cầu hủy diệt tạo phi thuyền vũ trụ. Vệ tâm thần. Ngộng Chi Bến Bờ tức giận nói, Lạc Lam cũng là sửng sở, cái gì? Địa cầu hủy diệt. Nàng cũng ngây ngẩn cả người tính toán đừng để ý tới hắn. Mộng Chi Bến Bờ nói rằng ân. Lạc Lam gật gật đầu. Dù sao, nàng căn bản không tin lời của Hạ Tiểu Bạch địa cầu hủy diệt. Suy nghĩ nhiều quá a. Mặc dù nói cho đến bây giờ bọn hắn cũng không thể xác nhận tinh ngoại văn minh tồn tại, nhưng là địa cầu hủy diệt có lẽ còn là có chút buồn lo vô cớ. Tuần nữa coi như hủy diện, cái kia hẳn là có cái gì báo hiệu a? Coi như không có báo hiệu, kia cũng hẳn là làm mấy trăm năm về sau đi. Tóm lại không có nhanh như vậy. Nhưng kỳ thật, nói đến đây chút lỗ đen hạ tiểu bạch bỗng nhiên liền nghĩ tới, hắn trước kia gặp qua tương tự động. Chỉ có điều đó là chuyện của trước đây thật lâu, trước 9 năm vẫn là trước 10 năm, nhớ không rõ. Hạ tiểu bạch bỗng nhiên có chút minh bạch cái gì, làm không tốt, đây là xảy ra đại sự a. Kế tiếp hạ tiểu bạch cảm thấy càng thêm gấp đáp, thế là hắn lập tức liền ra khỏi thành thu thập vật liệu đi. Bất quá lúc này hắn đụng phải đại la lỵ tiểu ca ca. Đại la lỵ vui vẻ chào hỏi ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu tiểu Kakka, "Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?" Đại La Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rừng gần, "Hỏi đi." "Tiểu Kakka, nếu như ngươi tại công chúng trường hợp thả cái giấm, lúc này nên làm cái gì vịn?" Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, "Nếu như ngươi tại công chúng trường hợp thả cái giấm, không nên kinh hoàng, ngươi chỉ cần rất chân thành rất nghiêm túc nói một câu, "Ai nha, thứ gì gián rơi mất." Lúc này, người của bên cạnh ngươi liền sẽ nhanh chóng đem ngươi cái giấm hút sạch. Yi ha, ha ha ha ha ha Đại La Lệ, chương 1277. Trên Đông Hải không? Chương 1277, trên Đông Hải không? Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch tiếp tục thành thành thật thật luyện cấp hái thuốc luyện đan. Không thể không hắn muốn thăng lên 221 cấp đích thật là rất khó. Mà lúc này đây, hắn lại thấy được Đông Ly nha. Đông Ly chào hỏi. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, hỏi ngươi cái vấn đề thế nào? Tốt. Đông Ly lơ đến một cái chữ Hán chung 10 bút, không vật không dựng thẳng không câu bút, hoàng đế gặp muốn hành lễ, không từ gặp bận bịu thở dài, xin hỏi là chữ gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi Đông Ly nghi nghi, "Cha." Ai? Nhìn lệnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta Đông Ly 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó Đông Ly cái mũi đều nhanh cho lên sai lệnh, mẹ nó tệ sáng sớm liền cho ta đặt bấy liền vì để cho ta hô cha, cần thiết hay không? Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền chăm chú luyện cấp đi. Liên một ngày như vậy đi qua, tới ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trên như thường lệ tuyến. Chỉ có điều, hắn nhìn xem danh sách trao đổi đến ngược, lâm vào do dự. Bởi vì một ngày thời gian trôi qua, ứng cao Hàn hành động đã có thể xác định đó căn bản không đạt được. Ứng cao Hàn cơ hồ đem phong vân bảng các các gựu lớn hội trưởng đều tím khắp cả, trên lưng ngựa nhõn nhẹ cùng chi bến mờ. Đông Ly đều đem giá kiện sự tình nói cho biết, mặc dù bọn hắn từ chối, thật là tình thế đích thật là không ổn. Liên hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy phường hội thế mà đều bằng lòng liên thủ đối phó Thiên Linh, mỗi cái phường hội coi như phái ra mấy trăm tinh anh cao thủ, nhiều như vậy phường hội nhà lên cũng là sức mạnh của không nhỏ. Mấu chốt là người chơi chất lượng còn rất cao, Thiên Linh coi như đi là tinh anh lộ tuyến cũng ngăn không được. Hơn nữa, hiện tại danh sách trao đổi còn có mười mấy tiếng liền tốt đổi mới, không hối đối vô địch quyển trục lần sau không biết rõ muốn trở tới khi nào. Hạ tiểu Bạch quả quyết đổi xuống tới, cứ như vậy, thập lục giai vô địch quyển trục tới tay. Ngược lại nếu ứng cao hàn cũng không định đối phó hắn, giữ lại về sau khẳng định có tác dụng lớn. Hồi máu về sau quyển trục đặt vào ba lô, Hạ Tiểu Bạch hơi hơi an tâm lên. Kế tiếp hắn tự nhiên là như thường lệ luyện đan, dưới mắt 17 cấp hồi máu đan đã luyện được, bước kế tiếp không hề nghi ngờ, 18 cấp hồi máu đan. Bất quá cái này 18 cấp hồi máu đan sẽ không có dễ dàng như vậy, 17 cấp hồi máu đan hồi phục 32 vạn HP, 18 cấp có thể hồi phục 36 vạn. Cũng không biết tương lai thành thần về sau thuộc tính có thể tăng lên nhiều ít, nhưng là bất kể như thế nào, những vật này rốt cục lập tức sẽ thăng lên đỉnh. Hạ Tiểu Bạch đem luyện cấp trong quá trình tuân gia trang bị đều mang về đi trong hội để cho người ta xử lý, trên cơ bản đều là không thể nào đáng tiền trang bị. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện Thệ Ước mày ủ mà đê, không biết rõ đang làm gì Thệ Ước, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi là Ma Vương lão đại a, ai? Ta biểu đệ thành tích học tập không tốt, một thiên lão sư hỏi hắn Viên Minh Viên là ai đốt, hắn nói, không phải ta đốt, Lao sư lúc ấy liền gọi điện thoại cho cha hắn nói, con trai của người gần nhất càng ngày càng không tự nổi, ta hỏi Viên Minh Viên ai đốt hắn vậy mà nói không phải hắn đốt. Sau khi về nhà, bị cha hắn trận đòn độc, ngày thứ hai cha hắn gọi điện thoại cho Lao sư nói, tối hôm qua hắn đã thừa nhận Viên Minh Viên là hắn đốt. Hạ Tiểu Bạch, Ma Vương lão đại nói đây có phải hay không là quá ngu? Đúng là của Quáng ngu. Thế giới này, người của ưu tu chung quy là rất nhiều a. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch muốn muốn tiếp tục luyện cấp, bất quá cân nhắc tới luyện cấp điểm kinh nghiệm quá ít, liền nghĩ đi tìm địch anh thử thời vận. Rất nhanh, hắn đi tới Liệu Nguyên Thành, tìm tới địch anh được anh. Không thể không nói, ma tộc quyết chiến kết thúc về sau, địch anh vẫn không có việc gì ở tại Liệu Nguyên Thành, ngược lại không quan trọng, chỉ cần trên người nàng có nhiệm vụ là được rồi, địch anh cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi tới rồi. Ân. Đúng rồi, ngươi lần trước cho ta nói kia thần gì, gì đó, hãy nói một chút thôi. Hạ Tiểu Bạch nói anh bất đắc dĩ. ta không phải đã nói qua. Rất nhanh, địch anh lên thay nói. Tại thần vực, lực lượng tầng cấp có cực kỳ to lớn nữa gãy, trong thần vực người bình thường liền thật chỉ là người bình thường. Nhưng là người bình thường đi lên thì là thần vương, thần hoàng, thần người của đế cấp vật, những nhân vật này phân biệt đối ứng hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần ba cái này giai vị. Nói cách khác, người chơi mong muốn thu hoạch được tương ứng thần cách, muốn đánh chết những nhân vật này, đây tuyệt đối là siêu cấp tầng giả, người chơi mong muốn đánh giết hẳn là độ khó không nhỏ tổng chi thần vực còn không có mở ra, hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Để anh nói rằng vậy được rồi. Hạ tiểu Bạch sờ mũi một cái. Tiếp tiếp hắn liền thành, thành thật thật làm nhiệm vụ đi. Mà cùng lúc đó, ứng Cao Hàn nhìn xem những ngày này bạo phát đi ra tin tức, cả người rơi vào trầm mặc. Nhưng là hắn căn bản không quan tâm những này, cái gì lỗ đen cái gì tận thế, đều là nói nhảm, với hắn mà nói đánh bại Hạ Tiểu Bạch mới là trọng yếu nhất. Lúc này, hắn cùng Mạc Anh Hùng đứng chung một chỗ dưới mắt ta đã liên hợp hơn 20 phường hội. Lần này kế hoạch nhất định thành công. Ứng Cao Hàn lời thể son sắt nói ngươi cụ thể muốn muốn làm thế nào? Mạc Anh Hùng hỏi chúng ta những ngày phường hội, mỗi cái đi sẽ phái ra một vạn tinh nhuệ nhất thành viên, tốt nhất là toàn thân sử thi trang bị cái chủng loại kia. Ưng Cao Hàn mắt lộ ra tình quan nói, Mạc Anh Hùng nhíu mày giá này cũng mới hơn 20 vạn, nếu như Thiên Linh ngoài kéo lên làm thành viên, đoán chừng góp 2 3 thập vạn cũng không có vấn đề gì, người có phải hay không có ít điểm. Ta cũng có nghĩ qua vấn đề này, nhưng là Thiên Linh đi tinh anh lộ tuyến, bọn hắn ngoài không sẽ phái vây những cái kia trên phá hôi, mà chúng ta thật giả lẫn lộn phái trên phá hôi cũng vô dụng, còn không bằng lấy tinh đối tinh." Ứng Cao Hàn nói rằng, mặc Anh Hùng vậy mà cảm thấy có lý có theo. Mạc Anh Hùng gật gật đầu, đã như vậy, vậy cứ như thế xử lý a. Ta đã có chút không thể chờ đợi đâu. Cứ như vậy, toàn bộ địa cầu đều phảng phất có được mạch nước ngầm đang cô còn như gió lốc mưa tiến đến khúc cùng lúc đó, Đông Hải trên hải vực không. Số chiếc máy bay trực thăng ở chỗ này xoay quanh, bọn hắn đều là một chút nghiên cứu khoa học chuyên gia cùng một chút trạm khí tượng nghiên cứu viên cái này lỗ đen lớn hơn. Có người nói đều nói bao nhiêu lần, đây không phải lỗ đen. Có người hỗn nắn nhưng là dân chúng ngứa thích gọi như vậy à, dù sao một mắt thấy bên trong đen nhánh cái gì cũng không có. Không xé nhiều như vậy, lỗ đen lớn hơn, lỗ đen xuất hiện tại dưới tầng khí quyển vương, cũng là cũng không có ảnh hưởng tầng khí quyển, hoàn toàn chính là cắt đứt không gian đi ra, quả nhiên là thần kỳ. Nếu như ngoài đây là tinh nhân đả thông thông đạo vậy thì thật là đáng sợ. Uy, các ngươi Các ngươi mau nhìn ba. Đột nhiên có người hoàng sợ hô to, lúc này, bạ mưa to rồi rơi xuống, lôi minh đại tác, sắp trời dây đã biến. Không ít người vô ý thức nhìn về phía cái hát động kia. Lập tức, bọn hắn thấy được làm cho người khó quên một màn. Lỗ đen càng lúc càng lớn, tốc độ không nhanh, nhưng là cẩn thận nhìn chằm chằm, nhưng lại rất nhanh đương nhiên, cái này không quan trọng. Trọng yếu là, lúc này trong lô đen, dường như có đồ vật gì muốn hiện ra đồng dạng A3. Từng tiếng két lên xẹt qua chân trời. Chương 1278, ứng cao hàn thủ bút. Chương 1278, ứng cao hàn thủ bút đó là vật gì A3? Có người nhịn không được hô to. Kia là một cái cùng loại đồ vật của nện, nó ngay tại theo tối tâm trong động leo ra, toàn thân tràn đầy kim loại sáng bóng. Hơn nữa, nện sau khi đi tới không trùng, vậy mà sẽ không rơi xuống, dường như sẽ lơ lửng. Cũng ngay lúc này, nện không hề có điểm báo trước hướng bọn hắn phát động công kích tốt tốt tút ba. Ánh lửa từ trong bầu trời đêm bỗng nhiên một phát, cũng tại thời khắc này, theo máy bay trực thăng cổng lộ ra ngoài những người kia viên lập tức bị vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, lập tức liền có mấy người rơi xuống. Phải biết, nơi này chính là mấy ngàn mét không trung, những người này rơi xuống, kết cục đã không cần nhiều lại ba. Trong chốc ngắn này, tiếng két trói thay lại lần nữa liên tục không ngừng. Công kích của đối phương có thể nói là không hề có điểm báo trước không cần đứng bên ngoài như vậy, mau trở lại máy bay trực thăng. Một chiếc máy bay trực thăng cơ trưởng hô to một tiếng, sau đó hắn thỉnh lình thay đổi máy bay trực thăng mang theo hai môn 20mm đường kính pháo máy, nhắm ngay vậy sẽ chỉ lơ lửng nện tút tút tút. Pháo máy buộc phát ra vô tận hỏa lực, đối cái tiêu kim loại nện phát động công kích mạnh liệt nhất. Tốt cực kỳ mấy chiếc máy bay trực thăng ở chỗ này, liên hợp tiến công phía dưới, hỏa lực vẫn là rất mạnh. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, cái kia kim loại thân thể của nện bốn phía lập tức xuất hiện khoa huyễn cảm nhận giống như quang lang hộ thuẫn. Các máy đạn tháo rơi xuống những này trên hộ thuẫn, căn bản là không có cách sâu vào. Tại cái này mưa to đan xen ban đêm, ai cũng sẽ không nghĩ tới, trên đông hải không, cứ như vậy bạo phát ra một trận chiến đấu. Không được, căn bản không đánh tan được. Một gã sắc mặt của cơ trưởng khó coi nói, cuối cùng là thứ đồ gì? Tình hình hỗn ổn, tranh thủ thời gian kêu gọi quân đội trợ giúp, chúng ta trước chầm chậm người cơ trưởng này đang nói. Nhưng là ngay lúc này, kim loại nền cũng thình lình phát động công kích, trên người theo nó, chỉ thấy từng đạo sáng chói khói lửa trên người theo nó bộc phát rầm rầm rầm ba. Khói lửa tại bên trong bầu trời đêm hình thành từng đầu mỹ lệ hoạt tuyến. Sau đó cứ như vậy đánh chúng vào những này máy bay trực thăng lầm ầm. Người của trong phi cơ trực thăng chỉ cảm thấy thiên diêu rơi, sau đó, một chiếc máy bay trực thăng cứ như vậy không bị khống chế rơi xuống. Đạn đạn ba. Cái kia nên phát động cỡ nhỏ đạn đạo công kích. Mặc dù nói máy bay trực thăng cũng là quân dùng vũ khí, nhưng là nói thật, máy bay trực thăng tác dụng chủ yếu nhất vẫn là vật chuyển, mang người, chiến đấu căn bản không phải máy bay trực thăng sở trường. Cứ như vậy, tại dưới dạ mạc, từng chiếc máy bay trực thăng rơi vào rộng lớn bên trong đông hải. Sau đó, theo khung bên trong động, một cái kim loại nhẹ lại lần nữa rãi bò lên đi ra. Rất nhanh, trời đã sáng. Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến. Nhìn đồng hồ, hiện tại là hơn 8 giờ sáng, cùng bình thường so hơi trễ. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vừa trên vừa mới tuyến, chính là phát hiện một đống người cho hắn phát tin tức đại la lự, tiểu ca ca không tốt rồi. Một đống người đối với chúng ta phát khởi tiến công. Thành Phong Du Dương, uy, Người có hay không tại a, chúng ta bị bao vây. Thế ước, lão đại, ta ngay tại dẫn người lợi cấp, kết quả bị thật nhiều người bao vây, cầu trợ rút. Vương Tín, ta chỗ này vẫn còn chịu được được. Hạ Tiểu Bạch, hắn mày, quả nhiên, ứng cao bắt đầu sao. Nghiễm Linh cũng trên vừa mới tuyến, nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ Bắt đầu hỏi tình huống của các nơi. Quả nhiên, mặc dù bọn hắn tận lực tránh khỏi, nhưng là trừ phi ngươi không chơi game, không phải cuối cùng vẫn là muốn cùng ứng cao hàn lên xung đột. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ứng cao hàn mang theo trước phong vân bảng 120 phường hội đối thiên linh phát động công kích. Toàn bộ chiến trường lấy Liệu Nguyên Thành làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán, phạm vi rất rộng. Hơn 20 phường hội, cộng lại vượt qua 2 thập 200 người. Bọn hắn phân tán ở Liệu Nguyên Thành tới Cựu Châu Thành, Anh Linh cứ điểm, Huyết Sắc cứ điểm ở rỡ Quảng Đại địa khu, chỉ cần vừa nhìn thấy người của Thiên Linh liền trực tiếp thủ. Rất nhiều thiên linh thành viên đều ngộp bức, bọn hắn bị đột nhiên tập kích phía dưới, tổn thất cực lớn, chỗ chết người nhất chính là đối phương tất cả đều là tinh huyết, sức chiến đấu tận mạnh, không thể so với thiên linh yếu cái chủng loại kia ghê tầm ba. Sắc mặt của Nhiễm Thu Linh hết sức khó coi. Cái này hứng cao hẳn cảm thấy tụ tập hai thập vạn người cũng có thể diệt hết thiên linh sao? Hai thập vạn tinh huyết, thật đúng là tay của thật lớn búp ba. Lúc này diễn đàn cũng đã nổ, rất nhiều người chơi đối với cái này cảm thấy trái tim của vô cùng kinh, rất nhiều người nói tiên linh sợ là hại kiếp khó thoát. Dù sao, tiên linh mạnh hơn, cũng không thể đồng thời đánh hơn 20 phường hội A. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút những ngày phương hội, chủ yếu có Anh hùng cốc, Tung Hành tứ hải, Thịnh thế đế quốc, Quân hùng hội, Phong Duyên, Bình Minh chi quầng, kiếm các chờ một chút. Tất cả đều là thiên linh ngày xưa tử đi ba. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch cũng rất khó coi, bất quá cũng may hắn vẫn như cũng là tương đối trầm ổn thu linh, ngươi về trước liệu nguyên thành tập hợp người của còn lại, có thể tập hợp nhiều ít người liền tập hợp nhiều ít người, ta đi cứu còn lại những cái kia." Hạ Tiểu Bạch đang nói, ngay lúc này, Diệp thu Linh kinh hô một tiếng, "Tiểu Bạch, mau nhìn diễn đàn." Hạ Tiểu Bạch không do dự, không nói hai lời mở ra diễn đàn, kết quả hắn thấy được hứng cao hàn phát một cái tiệp. Bên trong có một cái video ha ha ha ha ha ha. Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không? Các người Thiên Linh cũng không phải là vô địch. Trong video là Diệp Tuyết Linh ngay tại mang theo mười mấy cái Thiên Linh thành viên chiến đấu, bốn phía là vô số thịnh thế đế quốc cùng anh hùng cốc người chơi, bọn hắn bị đoàn đoàn bao vây, rất khó coi đến thanh người của đối phương số. Sau đó, kế tiếp Diệp Tuyết Linh bọn người bị cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết đáng chết. Hạ Tiểu Bạch hai mắt đỏ lên, lệ khí không tự chủ được phát ra Tiểu Bạch, nên làm cái gì? Diệp Thu Linh lo lắng hỏi ngươi trước dựa theo ta trước đó nói làm. Ta đi trước cứu người của còn lại, người của quải điệu trước đừng cho bọn hắn phục sinh." Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Hơn nữa vạn nhất ngươi bị xuống đất an toàn rồi, như thế tổn thất liền lớn. Hơn nữa bình thường ứng cao hẳn cũng không có phát động nhiều người như vậy công kích bọn hắn. Bất qua dưới mắt bọn hắn chừng hai thập vạn người chơi, loại này khổng lồ số lượng, một vòng tập kích có thể miểu sát bất luận kẻ nào ba, yên tâm đi." Nói đùa, hắn hôi đoái vô địch quyền chủ không phải dùng đến hồi. Thật là nhiệm linh muốn nói lại thôi không có thật là. Hạ Tiểu Bạch khẽ một tiếng, hiện tại không có thời gian cho chúng ta, mau đi đi. Hạ Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nhiệm Thu Linh thở dài, mặt có thần sắc lo lắng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút nói chuyện phía bảng, chọn lựa như cũ sống sót những người kia, phân chia tốt ưu tiên cấp về sau, rất nhanh liền xác nhận thứ một cái địa điểm. Liệu Nguyên thành phía Tây Nam, ở nơi đó, Tần Phong Hoa, Thủy Băng Tâm, Điệp Tâm, Thanh Phong Dương bọn người ở nơi đó phân chiến ứng cao hẳn, rất tốt, người nhất định phải chết. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch trầm triệu hồi ra Mạn Linh hướng mục tiêu địa điểm tiến đến. Chương 1279. Chết đi. Chương 1279. Chết đi. Cùng lúc đó Liệu Nguyên thành Tây Nam ứng cao hàn, mà cái hùng, gió táp tiến trước nhìn xem phương bị vây quanh hơn 1000 thiên linh người chơi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ha ha, ha ha ha hắn một mực tại cuồng tiểu đúng vậy, hắn cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình vậy mà có thể thành công. Hơn 20 các dị hữu lớn, hai thập vạn tinh nhuệ người chơi, toàn thân sử thi trang bị, cận chiến chức nghiệp HV toàn diện 3 thập vạn cái chủng loại kia. Cỡ nào tay của to lớn bút Tát ba, đây là một trận chuẩn bị cho Hạ Tiểu Bạch tử vong thỉnh yến. Hạ Tiểu Bạch, ta nhìn ngươi có chết hay không? cười thành tiếng có chết hay không không nhất định à, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất mạnh. Mạc Anh Hùng lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, hắn trong tay Hạ Tiểu Bạch thất bại không biết bao nhiêu về, là thật muốn thắng một lần, đây cũng là hắn bằng lòng ứng, Cao Hàn một nguyên nhân chỉ cần có thể giết Hạ Tiểu Bạch một lần ta liền hạ giận. Ứng Cao Hàn miết miệng cười nói, hắn đương nhiên biết Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, không mạnh hắn tại sao phải đối phó hắn. Mạc Anh Hùng gật gật đầu, ta cũng là. Hắn cùng ứng Cao Hàn tâm tình của cũng giống như vậy ba, Hạ Tiểu Bạch sẽ nhất định trước tới đây sao? Mạc Anh Hùng nhìn xem còn sót lại hơn 1000 thiên linh thành viên, hỏi, kỳ thật lấy bọn hắn bố trí người của ở chỗ này tay, cái này hơn 1000 người, đã sớm có thể trực tiếp luận Chỉ có điều, bọn hắn cố ý không có giết chết những người này. Vì cái gì? Chính là hấp dẫn trước Hạ Tiểu Bạch đến. Đúng vậy, bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị 20 cái phường hội tất cả tinh huyện, bao quát vượt qua 200 tên toàn Trung Quốc đều tiếng tăm lừng lây thiên bảng trước xếp hạng 10.000 cao thủ, cùng vượt qua 20 vạn các các gịu lớn chủ lực. Hai thập vạn người, hắn cũng không tin hai 20 vạn người dây không xong Hạ Tiểu Bạch Hai thập vạn người, chỉ cần mỗi người tạo thành hai điểm thương tổn, kia Hạ Tiểu Bạch lợi hại hơn nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a3. Ha ha ha ha ha. Thử thi thử tới đi ba. Lúc này Bị vây quanh thủy băng tâm nhìn cách đó không xa ứng cao hàn biểu lộ thẳng như mày. Mặc dù nói nàng căn bản không biết rõ ứng cao hàn tại cùng Mạc Anh Hùng nói cái gì, nhưng là xem như một tên thích khách, môi ngữ nàng là nhất định phải học được. Mà ứng cao hàn cùng Mạc Anh Hùng lời nói nàng cũng đoán đại khái tình hình không ổn, bọn hắn vây chúng ta ở chỗ này là vì dẫn dụ tiểu Bạch đến thủy băng tâm nói rằng, tranh thủ thời gian liên hệ tiểu Bạch, nhường hắn không cần đến nữa. Thanh Phong Dương nghe vậy lập tức hét lên một tiếng, cái gì? Khó nói chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Bây giờ chọn lựa tạm thời không để ý tới thái độ của bọn hắn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thủy Băng Tâm lệnh lùng nhìn hắn một cái đúng vậy, chết thì chết, trong này khẳng định có tổn thất, nhưng là cùng lắm thì trước không online mấy ngày. Mặc dù này sẽ tạo trên danh vọng đả kích nghiêm trọng, Hạ Tiểu Bạch trên thanh danh đả kích nghiêm trọng, cùng Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh Thần thoại phá hủy. Nhưng là cái này cũng là lý trí nhất lựa chọn uy. Tiểu Bạch ca ca, ngươi đừng đến điểm tâm liên hệ Hạ Tiểu Bạch. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đứng tại Mạn Linh Đũ trên lưng rồng cực tốc trong đi đường vì cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi bọn hắn ở chỗ này có mai phục, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người điểm tâm yếu nói rằng phải không, nhưng là ta vẫn là muốn đi. Hạ Tiểu Bạch kiên định nói rằng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian Đã gần đến 9 giờ đúng vậy, hắn sớm đã có suy đoán, trên đường rất có thể sẽ có ưng cao hàn mái phủ. Bất quá cái này không có cách nào, muốn cứu người, nhất định phải đánh tan những phục binh này. Rất nhanh, máy truyền tin bị dập máy, làm sao bây giờ điểm tâm nhìn về phía đám người? Thủy Băng Tâm thở dài một tiếng, ta liền biết, lấy hạ tiểu Bạch tính cách của cố chấp, hắn chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ đáng tiếc, chúng ta vẫn là quá yếu, nhất định phải, nhất định phải nhanh cửu chuyện Thủy Băng Tâm thi thảo. Rốt cục, theo thời gian không ngừng trôi dời, hạ tiểu Bạch đi tới khoảng cách mục tiêu địa điểm chớ không xa. Tại Liệu Nguyên thành tây nam phương hướng, hắn thấy được rất nhiều người chơi. Rất nhiều rất nhiều người ba. Những người này không hề nghi ngờ, đều là địch nhân ba. Hạ Tiểu Bạch có chút ngưng trọng nhìn xem một màn này, không thể không nói Ứng Cao Hàn coi là thật tay của là rất lớn muốn, làm cho kém chút cho là mình là đang đánh cuộc chiến. Lúc này, Ứng Cao Hàn cùng Mạc Anh Hùng đứng tại một cái trên dốc cao nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cười lớn một tiếng, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc đã đến đúng vậy à, ta rốt cuộc đến chỗ của tới." Ứng Cao hẳn, sớm biết ta hẳn là tại thế giới hiện thực cũng đem ngươi xử lý. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Ứng Cao Hàn lập tức cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật đúng là có lá gan, nhưng là thật sự là quá đáng tiếc, hôm nay, ngươi làm một cái nhất lựa chọn sai lầm." Ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Vậy thì đến thử xem tốt." Hạ Tiểu Bạch nói xong, cũng không nói nhảm, cầm trong tay long thường, thình lình phát động mới học không lâu cựu chuyển kỹ năng. Thần Thánh Thương Mang. Cái này phạm vi lớn SSS cấp cựu chuyển long tướng kỹ năng, lập tức từ trên trời giáng xuống liên tiếp trường thương hư ảnh. Một cái sáng chói ma pháp đại trận xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó từng cây lóe ra sắc bén hàn mang trường thường xuất hiện tại ứng cao hàng trước mắt đám người. Sau đó, rầm rầm rầm ba, ngàn vạn trường thương hư ảnh phóng ra, ba ba rơi xuống, đối người của phía dưới tạo thành đại lượng tổn thương, không chính xác mà nói là miểu sát. Mạc Anh hùng nhướng mày, thật mạnh kỹ năng, đây chính là Long tướng cựu chuyển kỹ năng a, phạm vi rất lớn, đại khái là 80 80, bất quá có điều báo, có thể dự phán chúng ta quá nhiều người, dự phán là gần như không có khả năng." Ứng Cao Hàn nói rằng, bất quá về sau cùng Thiên Linh đánh đoàn chiến cũng là có thể miễn cưỡng thử một lần. Rất nhanh, lập tức, phía dưới bị trong nháy mắt đánh nát mấy chục người. Không thể không nói cựu chuyển kỹ năng quả nhiên là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, chuyện này đối với tụ tập ở chỗ này hai thập vạn người chơi tổng số mà nói, vẫn như cũng là không có có ảnh hưởng gì. Ứng Cao Hàn cười lớn một tiếng, Bắt đầu cao giọng la lên, "Tất cả mọi người, toàn lực tập kích đại ma vương cùng hắn làm ba." Lập tức, vô số mũi tên ào ào từ phía dưới bay tới, đầy trời đều là đến không hết mưa tên, có thể nói to lớn vô cùng. Hạ Tiểu Bạch như nhíu, nhíu mày, điều khiển mạng Linh U Long lên không, đồng thời cho mình dâng lên Long Linh Hộ Thuẫn ba ba ba. Các loại mũi tên cùng viễn trình pháp thuật đánh kích phía dưới, Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh trên người U Long Long Linh Hộ Thuẫn trong nháy mắt tan vỡ ra. Dù sao, không thể không nói chiến thuật biến người thật là rất bố, chỉ là Long Linh Thuận, còn không thể thừa nhận ở loại này tiến công. "Gây tội, né tránh dày công kích!" Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, tiếp tục cưỡi mạn linh vũ trên long tại thiên cao tốc phi hành. Bất quá dù vậy, lượng máu của hắn vẫn như cũng là có sóng chấn động, thế là hắn không thể không ăn một quả 17 cấp hồi máu đan, sau đó lại đưa tay cho mình một cái long chi càng ha ha ha ha ha ha. Đại ma vương, ngươi trốn không thoát. Chỉ cần các nàng còn ở nơi này, ngươi liền trốn không thoát. Ngươi chạy được hòa thượng chạy không được nữa ba. Hạ Tiểu Bạch, chết đi ba. Chương 1280. Quả thực hỗ trợ. Chương 1280. Quả thực hỗ Thế là tại ứng cao hàn điên quầng chỉ huy phía dưới, một đống lớn công kích vẫn là rơi xuống trên đầu Tiểu Bạch. Hạ tiểu Bạch hát về chợ hạ xuống Đúng vậy hạ tiểu bạch mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời đối kháng nhiều người như vậy Quốc chiến bên trong nhìn hắn lực sát thương kinh người nhưng là phải biết mỗi một trận chiến đấu đều có Trung Quốc người chơi tham dự chẳng qua là yêu quyết con chia dưới mắt cũng liền thật chỉ có một người làm sao có thể chống đỡ được hai thập vạn người tập kích. đồng thời lúc này ứng cao hàngn cũng có người của chuyên môn vụ trách thu hình lại không ít người cũng đều nhìn trận này trực tiếp dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này người chơi bình thường là rất khó chạy đến khoảng cách gần quan sát Tóm lại tại giới loại tình lúc này hạ tiểu bạch tình huống cực độ bất lợi Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh lúc này ngay tại Liệu Nguyên Thành tập hợp nhân thủ, nàng nhìn xem video nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Loại tình huống này có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch lượng máu cấp tốc hạ xuống lấy. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch rất cố gắng tại hồi phục HP, nhưng là vẫn như cũng là khó mà ngăn cản nhiều người như vậy tập kích. Ước cao Hàn đóng lại nhớ kỹ buổi trình diễn thời trang trực tiếp, cũng là cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha. Đại Ma Vương, người nhất định phải chết. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch cũng là hết sức khó coi, bởi vì lượng máu của hắn đích thật là khó có thể chịu đựng ở kịch liệt như thế tập kích liên tầm. Ở thời điểm này, Hắn rốt cục phát động đòn sát thủ, Long tướng thiên Uy đồng dạng là cựu chuyển kỹ năng một trong, xem như SSS cấp kỹ năng, trên người hắn mặt trái trạng thái trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó chuyện của mang đến trên bầu trời một đoàn cận chiến người chơi mê muội. Thoáng qua một chút, trên lại là trăm người bị cáo ở nhưng là vô dụng. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ sắc mặt là âm trầm như nước, thật sự là hắn là không đối phó được nhiều người như vậy, nhưng là cũng may hắn không phải là không có chuẩn bị. Vô địch quân trục, thập lục giai quân trục, có thể làm một cái mục tiêu tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái, vô địch trạng thái dưới đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì đồng thời thương tổn của mình đạt được 20% tăng lên, tất cả đối mục tiêu khác tạo thành khống chế hiệu quả kiểm định toàn bộ thông qua, duy trì liên tục thời gian 600 giây, trước mắt số lượng, một, hối hồi giá cả, một đức giá trị cảm xúc tiêu cực, thập lục dai vô địch của chủ. Mặc dù không phải thật sự vô địch, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, sử dụng về sau trong 10 phút đồng hồ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, lực sát thương tăng cường nhưng cũng không mạnh quá nhiều. Hắn bộc nát về sau làm trên cái đầu người lập tức toát ra một đống số lượng không, không, không, không. Không bị thương tổn, cho nên tất cả đều là 0. 3. Hạ Tiểu Bạch lập tức có thể yên tâm xuống tới, cả người rốt cuộc không cần lo lắng phòng ngự, thế là bắt đầu điên cuồng tiến công. Mạng Linh Đu Long đem Long chi giận, nguyên tố vũ các kỹ năng toàn diện dùng ra, áo tràng tiểu tử cũng bị hắn phóng ra che đậy sau lưng bảo vệ hắn, phòng ngừa những cái kia muốn muốn ám sát hắn thích khách. Về phần mình, thì là nhau nhau đem hạo thiên dập dần, vô sông trạng, la sát trạng, sao trời liền diệu các kỹ năng nhau nhau bộ phát ra, thế là thịnh thế đế quốc một đám người chơi trên đầu nhau nhau nhả 100256, 75236, 45236. Các loại tổn thương điên cuồng bộc phát, hơn nữa đều cao không hợp tối thượng. Nghiên ép, hung hăng nghiên ép. Vô luận là nhiệm thu linh hay là tiên linh một đám thành viên đều sợ ngây người, hai thập vạn người tập kích lâu như vậy, Hạ tiểu Bạch lại chính là không treo. Mà ứng cao hàn tụ tập kia 20 cái phường hội các người chơi đều là nhau nhau sợ hãi không thôi, Hạ tiểu Bạch tổn thương cao điểm không có gì, nhưng là điểm chết người nhất chính là vô địch. Đánh không chết hắn, mang ý nghĩa hắn đã đứng ở thế bại, bọn hắn chỉ có thể bị hắn nghiên Dựa vào ba, cái gì có thể như vậy a ba? Tại hắn nghĩ đến, hắn làm lớn như thế thủ bút, hẳn là có thể rất nhanh kết thúc với đúng, kết quả bọn hắn liền tập kích diệt đi Hạ Tiểu Bạch đều làm không được. Kế tiếp còn muốn tiếp tục công kích Hạ Tiểu Bạch sao? Lúc này Mạc Anh hùng hỏi, quả nhiên, thời khắc mấu chốt Hạ Tiểu Bạch tổng có biện pháp ứng đối công kích. Vì cái gì không công kích, đều chuẩn bị lâu như vậy, không công kích chẳng phải là lãng phí? Ứng Cao Hàn hùng hắn nói, hắn quyền trụ khẳng định có duy trì liên tục thời gian, kiên trì vượt qua liền tốt. Hoàn toàn chính xác, mặc dù ứng cao hàn thời gian này là bao dài, nhưng là quyền trụ còn thật sự có 10 phút duy trì liên tục thời gian. 10 phút thoáng qua một cái liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng không có biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung quốc các người chơi đều là ngu ngơ lăng theo trong video nhìn xem một màn này, toàn bộ cảnh tượng cực kỳ làm cho người rung động, dù là đối phương có hai thập và người, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một người liền có phải hay không, một người trùng sát tại bên trong 2000 200 người, cảnh tượng dị thường rung động. Mặc dù chỉ là 10 phút, nhưng là Hạ Tiểu Bạch giết không biết bao nhiêu người. Gây tởm, ta cũng không tin ngươi không có thời gian hạn chế." Ứng Cao Hàn hung hăng nói. "Có thể, ngay lúc này lên keng." Hệ thống thông báo. "Hệ thống thông báo, Hoa Hạ Âu vào khoảng 1020 tiến hành giữ gịn." Mọi Hoa Hạ Âu người chơi tại 10 giờ đúng trước đó Hạ Tuyến. Toàn bộ Hoa Hạ Âu lập tức xôn sau một tiếng 10 điểm. Kia bây giờ cách giữ gìn chẳng phải còn từ lại. Còn từ lại không tới 1 phút thời gian ba, ngọa tàu ba. Cái quỷ gì, quá đột nhiên a, vì cái gì ta không có đạt được thông chi. Không ít người kinh hô một tiếng lần này giữ gìn chính là tạm thời quyết định. Thoáng qua một chút không ít người đều mộp bức. Mà Nhiệm Thu Linh cũng là như thế, nàng ngu ngơ lăng nhìn xem thời gian đi vào 10 giờ đúng, sau đó mắt tối sầm, bị cưỡng chế Hạ Tuyến. Mà cùng lúc đó, ứng cao Hàn bên này cũng là vẻ mặt ngậm bực nhanh rất ba. Hắn hô to một tiếng Lúc này Hạ Tiểu Bạch vô địch thời gian đã qua, hắn không biết mình giết nhiều ít người, đoán chừng phá ngàn AHV mặc dù đang giảm xuống, nhưng là làm Hạ Tiểu Bạch HP không đủ 5 thời điểm, 10 giờ đúng cũng tới. Cái này một cái trước mắt, tất cả mọi người cưỡng chế hạ tuyến. Cũng tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch cùng ứng cao hàn cùng hắn thật vất vả hiệp triệu lên hơn 20 phường hội hơn 20 vạn người chơi, cũng bị cưỡng chế hạ tuyến hỏa tàu ba. Ứng cao hẳn lấy lại tinh thần đã về tới thế giới hiện thực, hắn đột nhiên như là làm ác mộng đồng dạng. trên giường ngồi dậy đúng vậy, mắt thấy Hạ Tiểu Bạch liền phải cuốc, kết quả lúc này trò chơi vậy mà đến tạm thời giữ gìn. Mặc dù cái này có thể lý giải trước dù sao lấy trò chơi thường xuyên bởi vì bờ Google chữa trị mà giữ gìn nhưng là hắn trong lòng tại điên cùng chửi mắng lên công ty game, bởi vì vì muốn tốt cho hắn không dễ dàng ấpụ lên kế hoạch cứ như vậy trôi theo dòng nước hắn tâm huyết của mấy ngày nay cứ như vậy không có ba Mặc dù trên nói lần sau tuyến bọn hắn y nguyên vẫn là xuất hiện tại nguyên chỗ thật là hạ tiểu bạch cùng thiên Linh những người kia khẳng định trên sẽ không dễ dàng tiến bọn hắn hơn 200.000 người tổng không đến mức một mực chờ chỉ là thiên Linh trên chút người nàyuyên ta cái này là không thể nào bọn hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy hơn nữa mạnh như vậy chế giữỉn Giữ nhìn trong khoảng thời gian này, Hạ Tiểu Bạch cũng hoàn toàn có thể có thời gian đi tìm Vệ binh, tỉ như vân mộng gì gì đó. Quả thực hố cha A3, chương 1281, kinh nổ tin tức. Chương 1281, kinh nổ tin tức. Làm Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở trong phòng của chính mình, hoàn toàn chính xác cũng là vẻ mặt ngượng ngứ. Hắn không nghĩ tới Thiên Khải bỗng nhiên liền tiến hành giữ hịn. Kỹ thật hắn hiểu được chỉ dựa vào vô địch quyển trục là không được, dù sao có thời gian hạn chế. Bất quá Thiên Khải vẫn là tại tối hậu quan đầu cưỡng chế Hạ Tuyến, quả thực có thể sừng cơ duyên xảo hợp, nhưng hắn không có bị tập kích quải Nhiệm Tu Linh chạy đến Hạ Tiểu Bạch gian phòng. Hạ Tiểu Bạch cười cười, ngươi cũng bị cưỡng chế hạ tuyến ngươi không sao chứ? Nhiệm Thu Linh lo lắng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch không có việc gì, trong trò chơi cũng không có quả điệu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá không thể không nói trong trò chơi mong muốn lấy sức một mình đối kháng nhiều người như vậy đích thật là không thực tế. Trò chơi chính là trò chơi, thời điểm duy trì cân bằng tồn tại. Vậy thì quá tốt rồi. Nhiễm Thu Linh vui vẻ nói rằng, Thiên Khải đột nhiên giữ gìn có thể nói nhường ứng cao hàn kế hoạch trôi theo dòng nước, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chỉ cần không trên lập tức tuyến là được rồi. Hệ thống này giữ gìn quá kịp thời. Tiếp tiếp, hai người đi tới lầu bà phòng khách ra rồi. Nội lớn nói ngươi không có chuyện gì sao? Thanh La lúc này cũng từ trong phòng chạy ra ta không sao. Hạ Tiểu Bạch trả lời tốt đáp. Vậy nhân ra xem TV bà Thanh La đật mông làm được trên ghế sofa mở TV. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh thấy được màn hình bên trong hình tượng, dường như ngay tại phát ra tin tức căn cứ vất đi ra trên hộp đen còn xuất lại tin tức đến xem, từ trên Đông Hải trống không cái hấp động kia bên trong xuất hiện được nhân. Máy bay trực thăng cùng nó triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng toàn bộ tổn hại. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu quan sát cho thấy Cái lỗ đen này có thể là văn minh khác đã thông không gian thông đạo. Địch nhân có thể từ nơi này không gian thông đạo bên trong thông qua, từ đó dáng lâm địa cầu. Nhiễm Thu Linh chau mày, cái lỗ đen này, liên quan tới trên Đông Hải trống không lỗ đen mấy ngày nay tin tức thưởng xuyên đưa tin. Nói thật nàng cũng nghe rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng là một loại kỳ dị hiện tượng tự nhiên, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái lỗ đen này, sắc mặt âm trầm vô cùng cái này, động hạ tiểu bạch trong đầu vụ vật ký ức lập tức hiện lên tiểu bạch ngươi thế nào. Nhiệm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch không có gì, cái lỗ đen này. Không, nó không gọi lỗ đen. Nó gọi nó kêu cái gì vịt? Thanh La tỏ mò hỏi nó gọi khung động. A. Nhiễm Thu Linh không hiểu ta trước kia gặp qua tương tự khung động. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi đang nói cái gì nha. Nhiễm Thu Linh càng thêm không hiểu, cái này động là gần nhất trong khoảng thời gian này xuất hiện a. Vậy đã nói do nó không chỉ một cái. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn biết đại khái hắn nghĩa phụ ở đâu, chỉ có điều, hắn không biết rõ trước kia nhìn thấy cái kia khung động ở nơi nào. Tóm lại, thời gian kế tiếp, 10 phần nhàm chán Tiểu Bạch, chúng ta trước mặc kệ cái này khung động, ưng, Cao Hàn ngươi dự định thế nào đối phó? Diệm Thu Linh hỏi. Như thế cái vấn đề Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ còn đang liệu nguyên thành đúng không? Ngươi cùng còn tại trong liệu nguyên thành người lên trước tuyến, sau đó cẩn thận một chút, tới ta cùng còn những người khác người của quải điệu địa phương xem xét một lần, nếu như ứng cao hẳn những cái kia người đều không tại, chúng ta liền lên tuyến. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng chúng ta tìm Vân Ngộng Cầu viện a. Nhiệm Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch nhìn nàng một cái, ngươi bằng lòng đi tìm ngộng chi bến bờ. Ta mới không muốn chứ? Nhiệm Thu Linh không tình nguyện nói, tục ngữ nói tốt, một núi không cho nhìn lại, chi hai một cô gái ngực đều rất lớn. Nhưng là, lý trí nói cho nàng, cầu viện là bảo đảm nhất lựa chọn. Hạ Tiểu Bạch sờ lên Nhiệm Thu Linh đầu, "Không cần, ứng cao Hàn tạo thành liên minh không thể lại chờ chúng ta thời gian quá dài, không có mấy giờ hắn liên minh liền sẽ tán đi một đống lớn phương hội. Đến lúc đó chúng ta lại đến tuyến là được rồi, người chỉ cần không nhiều, chúng ta đều có thể được bọn hắn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. nhiễm Thu Linh gật gật đầu. "Nhưng là, duy trì thời gian so trong dự đoán dài, không chỉ có như thế, tin tức liên quan tới khung động đưa tin cũng càng ngày càng nhiều trên châu Bắc Mỹ không phát hiện một cái cùng Đông Hải trên hải vực không tương tự lô đen, lại có một cái. Không biết do vì cái gì, lúc này, rất nhiều địa khu chợt hạ xuống mưa to cho người ta một loại âm trầm khí tức, mà trong ở nhà quan sát người của tin tức cũng đều là lo lắng, không biết rõ vì cái gì, bọn hắn đều có dự cảm không tốt. Nhất là nương theo lấy lô đen càng ngày càng nhiều, một loại ngoài liên quan tới tinh văn minh xâm lấn luôn luận cũng là càng ngày càng nhiều không thể nào, ngoài chẳng lẽ tinh nhân thật đánh tới? Nói đùa cái gì à, cái này thật không phải là tầng khí quyển phá động. Đừng làm loạn, tầng khí quyển lô jet cũng không phải như vậy. Tóm lại, tại dưới loại tình huống này, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Cuối cùng, khiến toàn thể giới chuyện của chấn kinh vẫn là đã xảy ra. Theo những này khung bên trong động xuất hiện từng cái kim loại nhẹn, bọn chúng hình thể rất lớn, lại toàn thân tràn đầy kim loại cảm nhận. Không ít quốc gia bắt đầu phát động quân đội đi chiến đấu, nhưng mà kết quả sau cùng trực tiếp bị nghiền ép. Thế giới rung động ba, đúng vậy, thoáng qua một chút, toàn thế giới đều kinh hãi. Bọn hắn thật không phải là quân đội chiến bại, ngoài mà là tinh văn minh, thật tồn tại. Chơi A3. Rất nhiều người đều mở mắt, đây tuyệt đối cho bọn hắn vô cùng xung kích. Lịch sử loài người còn không có vượt qua vào năm, cũng chính là gần nhất cơ bản năm khoa học mới phát đạt lên địa cầu hơn 4 tỷ năm lịch sử. Mười rốt cục đản sinh ra nhân loại, mới rốt cục đản sinh ra trước mắt địa cầu văn minh đối với vũ trụ cùng ngoài không gian, rất nhiều người đều là tồn tại các loại ý nghĩ, nhưng mà vô số sự thật chứng minh, ngoài muốn tìm được tinh văn minh, thật sự là quá mức khó khăn. Mặc dù trong vũ trụ tinh cầu đếm mãi không hết, nhưng là mỗi một giây đều có đại lượng tinh cầu đang sinh ra, biến mất đừng lúc nhìn ban đêm, trên trời sao lốm đốm đầy trời, nhưng là trên thực tế, chúng ta nhìn thấy tinh tinh rất có thể cũng sớm đã không tồn tại. Tia là phát ra từ trước không biết bao nhiêu năm tia sáng, đi không biết bao nhiêu năm ánh sáng lộ trình, cuối cùng mới tiến vào nhân loại chúng ta ánh mắt. Chúng ta nhìn thấy những ngôi sao kia, trên thực tế nhìn thấy chính là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tồn tại qua, hiện tại có tồn tại hay không, thật rất khó nói. Chính là như vậy một cái vũ trụ mênh mông, hiện tại rốt cuộc không thể không nói cho bọn hắn, văn minh ở tinh cầu khác đánh tới. Càng có một số người nghĩ tới rồi gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lớn cầm dường như tiếp thụ lấy đến từ vũ trụ tín hiệu. Hẳn là, đây chính là ngoài cái kia tinh văn minh phát ra. Rất có thể. Tóm lại, dưới mắt rất nhiều người thế giới quan đều hoàn toàn đã xảy ra cải biến. Trước kia, có người ngoài lo lắng tinh văn minh đánh tới, gọi là buồn lo vô cớ. Hiện tại Văn Minh ở tinh cầu khác thật đánh tới Tiểu Bạch Nghiễm Thu Linh cũng có chút hoảng, kể từ khi biết tin tức này, khủng hoảng lan tràn đến rất nghiêm trọng. Chương 1282. Chờ anh hùng tự tin phỏng đoán. Chương 1282. Chờ anh hùng tự tin phòng đoán yên tâm đi, không có chuyện gì, ta không biết rõ địa cầu khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu, nhưng là một chút vũ khí đều đủ để hủy diệt địa cầu không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến quân đội hẳn là có thể tiêu diệt những vật kia. Hạ Tiểu Bạch da nủi thật là những vũ khí này không thể tùy tiện vận dụng a. Dùng một lát chính là giết địch 1000 tự tổn 800. Nghiễm Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch trầm mặc đúng vậy a, chính vì vậy Giá kiện sự tỉnh, mới biến đến vô cùng khó giải quyết. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không biết nên giải thích như thế nào đi, sau đó chính là các quốc gia bác bỏ tin đồn, video OA cũng bị cái kia không thấy được, tất cả một lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng là thật có thể bình tĩnh sao? Hạ Tiểu Bạch không biết rõ. Rốt cục, tại dưới loại tình huống này, trò chơi tại một ngày sau đó giữ hình kết thúc Tiểu Bạch, vậy ta lên trước tuyến, ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm tu lĩnh đối với Hạ Tiểu Bạch nói răng ân. Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ứng cao hàn cùng những người kia hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không đi. Như vậy hắn trên mong muốn tiến sẽ khá là phiền toái. Quả nhiên, Nhiệm Tu Linh quan sát một chút, mặc dù ứng cao hàn lôi kéo tới hơn 20 phường hội cũng bắt đầu đi, bất quá như cũ số lượng đông đảo, còn có thập vạn tả hữu. Hạ Tiểu Bạch cũng không nổi, nhường Nhiệm Tu Linh trước cẩn thận một chút chơi lấy chính mình cho chơi, hắn thì là rời đi công tác thất đi tới Đông Vân thị trên đường đi đường phố bên trên ngựa xe như nước, thật là ai có thể cam đoan ngoài không bị Tinh Văn Minh hủy diệt. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nghĩ nghĩ, hắn đi tới Thương Vân Sơn chi đỉnh. Sau đó, hắn ở chỗ này trực tiếp không mà lên. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy, ở vào phương đông một cái kia điểm nhỏ ở chỗ này đều có thể nhìn thấy có thể thấy được không động đích thật là đang không ngừng mở rộng nghĩa phụ. Rất hiển nhiên, nghĩa phụ lúc trước nói với hắn đều biến thành hiện thực đừng nhìn hạ tiểu bạch một mực ở trong game từng bước rất trước, nhưng là trên thực tế, văn minh ở tình cầu khác tuyệt đối là không dễ trêu trọng. Nhìn như vậy đến, hắn con đường của con rất dài muốn đi. Mấy giờ về sau, Diệp Thu Linh rốt cục phát tới tin tức, nói ứng cao hàng kia hơn 20 phường hội rút lui. Thế là hạ tiểu bạch cùng người của những quải điệu trên nhau nhau tuyến, sau đó trước tiên về Liễu Minh Cứ như vậy, thiên linh bình yên vô sự. Không thể không nói ứng cao hàn kém chút liền thành công, nếu như hạ tiểu bạch không tìm vận động, thiên hạ hỗ trợ Đích thật là khó thoát kiếp nạn này đáng tiếc, trò chơi quan phương dường như đang giúp hắn bận bịu như thế, cấm chế người chơi khác hạ tuyến, tiến hành đổi mới giữ gìn. Vô số người chơi vì đó nói chuyện say xưa, đây quả thực khiến người không tưởng tượng được, thiên linh thế mà không có quỷ, không chỉ có như thế, liền trò chơi quan phương đều đang giúp bọn hắn bận bịu. Đương nhiên, cũng có người giải thích, Mỹ Lợi Quốc lúc 18 giờ có người phản ứng xuất hiện bởi UG, thế là Thiên Khải liền tiến vào giữ gìn. Dựa theo tính lịch tính toán, Mỹ Lợi Quốc lúc 18 giờ Trung Quốc vừa vận 10 điểm, cho nên đây quả thật là hợp. Bất quá nói đi thì nói lại, ứng cao Hàn dạng này đối Phó Thiên Linh Hắn tự nhiên muốn lấy lại danh dự hạ tiểu bạch cười lạnh một tiếng trên một lần rơi một cấp lời nói như vậy hắn tùy tiện trả tương cao hàn mấy lần hắn liền có thể trực tiếp rơi mấy cấp đây tuyệt đối là tổn thất lớn chờ lấy tốt hắn cũng không tin thiên Linh tìm tới thịnh thế đế Quốc thời điểm những cái kia phường hội sẽ còn giúp hắn lúc này thiên Linh mười mấy vạn người chơi đều tụ tập tại liệu nguyên thành tiểu bạch hiện tại muốn làm sao nhễ thu Linh hỏi đương nhiên là giết trở về bất quá bây giờ chết một lần rơi một cấp cho nên cũng không cần tất cả mọi người hành động hạ tiểu Bạch nghĩghi nghĩ nói rằng chọn lựa tinhuệ tinh nhất 2.000 người đi ra cũng ta cùng một chỗ đánh tập kích đườnga cũng Diệp Thu Linh lập tức minh bạch Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ. Nàng đem Vương Tín, thể Ước, Thanh Phong Dương, đêm về lạnh, trưởng lưu đời này trở Thiên Linh hơn 20 hạch tâm cao thủ, cùng 2000 tên đẳng cấp tối cao trang bị kỹ năng người của tốt nhất chọn lấy đi ra. Tất cả đều là hạch tâm tinh nguyện. Rất tốt, như vậy. Băng Tâm. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thủy Băng Tâm. Thủy Băng Tâm hiểu ý, là muốn tra ứng cao hàn vị trí sao? Rất hiển nhiên, thiên phú của Thủy Băng là thẩm tra vị trí, bây giờ chính là phát huy nàng tác dụng thời điểm. Nhưng là, làm cho người có chút chuyện của không tường được, Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, không, trước cho ta mạc anh hùng vị trí. Vì cái gì không trước tra ứng cao hàn vị trí? Thủy Băng Tâm hỏi thịnh thế đế quốc giữ lại tới cuối cùng, ta muốn trước đem những cái kia đáp ứng ứng cao hàn cùng một chỗ vây công chúng ta phường hội chừng phạt một phen. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thì ra là thế, dạng này về sau ứng cao hàn bất luận lại tìm ai liên hợp, như vậy bọn hắn đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nghiễm Thu Linh một chút liền thông. Thủy Băng Tâm gật gật đầu, Hạ Tiểu Bạch quả nhiên rất có ý tưởng. Rất nhanh, cha ra mạc anh hùng vị trí về sau, Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, chính là mang theo người xuất phát hội trưởng, ngươi nói bọn hắn sẽ trên sẽ không tìm chúng ta a. đi vẻ mặt lo lắng hỏi. Lúc này Hắn vừa vặn đội mạc anh hùng lực cấp, bốn phía là 4 5000 anh hùng cấp tinh nhuệ, người chơi kia là đương nhiên. Mạc Anh Hùng nặng suy tư một chút, bất quá, lần này dẫn đầu là ứng cao hàn, cho nên Thiên Linh hẳn là sẽ ưu tiên đi tìm thịnh thế đế quốc, tiếp theo hẳn là chúng ta anh hùng cốc. Nói cách khác bọn hắn cũng sẽ không trước tiên tìm tới chúng ta. Lịch tiên đi yên lòng hẳn là dạng này, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, chỉ phải mật thiết chú ý thịnh thế đế quốc là được rồi. Một khi thịnh thế đế quốc gặp công kích, chúng ta lập tức lui, tìm địa phương bí ẩn, hoặc là trực tiếp hạ tuyến. Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng, chúng ta anh hùng cốc tham dự vây công là không giả nhưng là Hạ Tiểu Bạch mong muốn phản đánh chúng ta cũng không dễ dàng. Lịch Tiên đi gật gật đầu, hội trưởng nói có lý. Hơn nữa, ta cũng không tin Hạ Tiểu Bạch còn có thể có trước tiên Lịch Tiên. Mà anh hùng lạnh lùng nói hiện tại nương theo lấy cựu chuyển người chơi không ngừng tăng nhiều, trong trò chơi, cựu chuyển 220 cấp cận chiến người chơi HP cơ bản đều có thể ổn định tại 30 vạn. Mà ta trang bị tốt đi một chút, 34 vạn, Hạ Tiểu Bạch đỉnh trời cũng liền so ta nhiều một hai vạn, không thể nhiều hơn nữa. Đúng vậy, trong trò chơi đa số thuộc tính đều dựa vào trang bị trên kèm theo đi, thuộc tính chiếm cứ tỉ trọng rất nhỏ. Đây cũng là chơi game vì cái gì trang bị như thế nguyên nhân trọng yếu, tới hậu kỳ chênh lệch một trang bị khả năng đều sẽ mang đến chênh lệch lớn. Mà anh hùng có thể nói là vô cùng tự tin, hắn tin tưởng suy đoán của mình khẳng định không có vấn đề. Nhưng là ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra phải không? Như vậy Mạc Anh Hùng ngươi muốn đến thử xem sao. Một thanh âm chậm dãi chuyển đến, thanh âm rất trẻ trung, không thăm thú, nhưng lại nhường Mạc Anh Hùng cảm thấy vô cùng quen thuộc cái gì. Mà anh hùng mồ hôi lạnh lập tức chạy xuống. Hắn đột nhiên xoay người, sau đó liền nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy đường hoàng mang theo chừng 2000 thiên linh người chơi hướng lấy bọn hắn trầm dãi tới. Hạ Tiểu Bạch. Thiên Linh. Dựa vào ba. Chương 1283. Cường Hãn chớ anh hùng. Chương 1283, Cường Hãn chớ anh hùng, Hạ Tiểu Bạch sắc mặt của Mạc Anh Hùng khó coi, ngươi không đi tìm ứng Cao Hàn, tìm ta làm gì? Đúng vậy, tại dự đoán của hắn bên trong, Hạ Tiểu Bạch hẳn là tìm ứng Cao Hàn mới đúng a. Thế nào hiện tại Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn? Hắn người của Mang không nhiều, là chia ra hai đường. Một máy mắt, trong lòng Mạc Anh Hùng suy nghĩ rất nhiều, ngươi cũng tham dự, cho nên tìm ngươi có vấn đề gì? Hạ Tiểu Bạch cười một tiếng lế thẩm. Hạ Tiểu Bạch, ngươi chớ đã ý. Hiện tại chúng ta đều đã đuổi cả ngươi, các ngươi chỉ là 2000 người, căn bản chơi không lại ta 4-5000 người." Sắc mặt của Mạc Anh Hùng khó coi nói. Hoàn toàn chính xác, hắn là cố ý thả nhiều người như vậy tới đây, hắn cũng không tin Thiên Linh còn dám tự cho là đúng lấy ít đến nhiều, hắn coi như không bằng Hạ Tiểu Bạch, nhưng bàn luận thực lực tổng hợp, bọn hắn anh hùng cốc còn không đến mức lại so với Thiên Linh chênh lệch. Trước kia phường hội chiến thua cũng đều là có các loại nguyên nhân, bàn luận thực lực của chân chính vẫn là anh hùng cốc càng mạnh. Dù sao dưới mắt phường hội phong xếp hạng, anh hùng cốc vẫn là cao hơn Thiên Linh một chút. Vậy sao Đáng tiếc là hiện tại 220 cấp người của cựu chuyển còn chưa đủ nhiều. Tất cả mọi người, giết Hạ Tiểu Bạch nói rằng, không có gì đáng nói, với hắn mà nói đến chỗ của tới chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là mỡ làm. Thế là, thiên linh 2.000 người đi theo cùng têu lên hô to dếp bà. Lập tức, song phương hai đợt nhân mã, cứ như vậy như là sao trổi va chạm giống như, hôn chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, vũ khí va chạm thanh âm bên thai không dứt, các loại sáng chói kỹ năng pháp thuật bộc phát, thiện lương chói mắt. Hạ Tiểu Bạch một ngựa đi đầu sông vào trước nhất, trước đối mặt với phương mấy trong tên cận chiến chuyên nghiệp, hắn dùng siêu cấp thuật thăm dò nhìn thoáng qua, đẳng cấp tại 217219, tuyệt không tính thấp. Nhưng bất luận như thế nào, đẳng cấp đều không có đạt tới 220 cấp đúng vậy, chỉ cần không có đạt tới 220 cấp, vậy liền không có xảy ra trên căn bản thủy biến. Vẫn như cũ, khó mà chiến thắng hắn. Vành ba. Hạ Tiểu Bạch một cái Hạo Thiên dập dần, kéo theo lấy cuồng bảo kiếm khí cùng cùng phong, trực tiếp đem cái này vài trăm người toàn bộ đánh bay ra ngoài, bàng bạc kiếm khí trên trên mặt đất lưu lại đến không hết pha tạp dấu vết làm cho người nhìn đều là kinh hại không thôi, toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng. Nhưng là cũng ở thời điểm này, mà anh hùng đã tìm tới Hạ Tiểu Bạch, sắc mặt của Hàn Âm trầm hạ Tiểu Bạch, người muốn chết. Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, vừa vặn, nhường ta xem một chút trong khoảng thời gian này người có cái gì tiến bộ. Dứt lời, hai người chính là chém giết ở cùng nhau. Hai người đều là song kiếm lưu, thế là bốn thanh kiếm sẽ lẫn, bạo phát ra trận trận tàn ảnh. Vô số tia lửa vẩy ra, lập tức, hai người giao thủ mấy trùng hiệp. Các loại song kiếm lưu kỹ năng tại va chạm. Nhưng là không thể không nói, song kiếm lưu bởi vì có hai thanh kiếm Đến mức tại đón đỡ phương diện, có thiên nhiên ưu thế, nhưng là cuối cùng vẫn là không bằng tuấn đón đỡ tới thuận tiện, đây là khách quan chân lý. Cho nên Song Phương ngoại trừ nhìn kỹ năng bên ngoài ý lực, còn muốn lo lắng cho mình kỹ năng phải chăng bị đối phương đón đỡ hoặc là hóa giải. Nói tóm lại, chính là cao thủ so chiêu, chiêu chiêu trí mạng, mỗi một chiêu đều muốn rất cẩn thận. Mà Song Phương HP cũng là chậm rãi hạ xuống lấy. Rất nhanh, Mạc Anh Hùng trầm mặt lui lại một bước, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi không có trước kia mạnh, đến bây giờ đều đánh không xong ta nửa máu, phế đi." Ha ha ha ha ha. ha. Mà Anh Hùng bắt đầu cuồng tiếu không thôi. Hạ Tiểu Bạch thì là mà không biểu tình, kết quả không có ra trước khi đến, không nên quá phách lối cho thỏa đáng. Lúc này, bốn phía bởi vì song phương hỗn chiến, đến mức mặt đất rất nhanh máu chạy thành sông. Thổ địa bị máu của chân nhắn khắp nơi phụ kín, thi thể trải rộng bốn phía. Vẹn vẹn đánh không tới 10 phút, tình hình chiến đấu chính là như thế thảm thiết. Hạ Tiểu Bạch cao mày, nhìn xem một bức này, phát phát hiện mình còn là coi thường anh hùng cốc. Bất kể nói thế nào, anh hùng cốc vẫn như cũng là trước Trung Quốc 10 phương hội. Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không? Ngươi cho rằng 2000 người liền có thể chiến thắng chúng ta? Suy nghĩ nhiều quá. Mà anh hùng cười lạnh liên tục. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, bởi vì ở thời điểm này, hắn thình linh nhảy lên đi vào không trùng, cưới lên mạng linh thú trên lưng rồng. Sau đó, phát động một cái kỹ năng, chỉ thấy kim quang bao trùm, thiên linh hơn 1000 người lượng máu lập tức xoạt xoạt xoạt trên không trung. SSS cấp cũ chuyển kỹ năng, Thánh Long hồi phục 3, đây là một cái phạm vi lớn hồi phục kỹ năng, 80 mã phạm vi đủ để đem thiên linh những người này bao quát ở bên trong. Gây tổng lĩnh tiên đi nhìn xem sắc mặt của một màn này, lập tức khó coi, hắn đối mạc anh hùng đột nhiên hô to, "Hội trưởng, ít nhất phải ngăn chặn đại ma vương, không phải bên này chúng ta rất khó thủ thắng." Không cần ngăn chặn Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng, "Ta trực tiếp xử lý Đại Ma Vương." "Cái gì?" Lục Thiên đi lập tức ngơ. Anh Hùng cốc bốn phía không ít người cũng đều ngây dại. "Xử lý Đại Ma Vương? Đừng nói giỡn, người nào không biết Đại Ma Vương chính là trung quốc mạnh nhất người chơi? Mặc dù không biết hiện tại Mục Tu Văn có thể hay không xử lý Đại Ma Vương, nhưng là, ngoại trừ Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao, còn có ai có thể cùng Đại Ma Vương một trận chiến?" Mạc Anh Hùng không có trả lời, bởi vì cái này thời điểm hắn tình lĩnh động ánh ba. làm cho người khiếp sợ một màn lập tức xuất hiện, chỉ thấy Mạc Anh Hùng lùi lại hai bước về sau. Thân bên trên lập tức có trận trận như sấm sét tiếng oanh minh bộ phát. Tùy theo mà đến trên người đương nhiên đó là một đám huyết khí, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, đúng là cao đến vạn trượng. Sau lưng Mạc Anh Hùng hai cánh mở ra, cùng người chơi bình thường linh vực so sánh hoàn toàn khác biệt, mà Anh Hùng hai cánh to lớn lại hiện ra huyết hồng sắc. Cả người hắn cầm trong tay song kiếm, toàn thân hai mắt cũng là bộ phát ra lúc thì đỏ quang, trong tầm mắt chỗ, bị người của nhìn thấy đều là không khỏi một hồi run lên tranh tranh tranh. Từng đợt song kiếm âm thanh của sen lẫn xuất hiện, thân ảnh của Mạc Anh Hùng tại bốn phía lấy tốc độ cực nhanh vờn quanh một vòng, lập tức liền đem Thiên Linh 10 cái người chơi toàn bộ ném bay. Cuối cùng, Mạc Anh Hùng đi tới giống như hạ tiểu Bạch chỗ cao, thanh âm tại trận trận bảng bạc lực lượng lôi kéo dưới truyền van mà ra, đồng thời còn mang theo trận trận hồi âm hạ tiểu Bạch, lần này, ta sẽ không lại thua người. Lập tức, trong một chớp mắt, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Liên lại La Lệ đều nhìn ngây người đúng vậy, Mạc Anh Hùng cùng thường ngày mười phần khác biệt, một màn này thấy nàng đều là rung động dị thường. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Mạc Anh Hùng ăn cái gì tuyệt thế thần sao, thế nào lập tức buộc phát ra loại uy thế này đi ra? Ở trong game, thực lực cùng uy thế thành có quan hệ trực tiếp, người của càng mạnh, bộc phát ra đặc hiệu cũng càng mạnh, đây là thưởng thức trước mắt, không hề nghi ngờ, mặc anh hùng bộ phát ngưỡng rất nhiều người đều sợ ngây người. Liên Lịch Tiên Thủ Đô Lâm thời là có chút không tưởng được quá tốt rồi, hội trưởng, xử lý hắn ba. Lịch Tiên đi hô to một tiếng. Liên hắn đều đúng mặc anh hùng có niềm tin của vô tận. Quả nhiên, bọn hắn hội trưởng vừa mới nói không sai, bọn hắn cùng đại ma vương chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Tháng lợi trong tầm mắt ta. Chương 1284. Thịnh thế đế quốc hạ tuyến đột. Chương 1284, thịnh thế đế quốc hạ tuyến đột. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình thật là có hoa quả. Hạ Tiểu Bạch lúc đầu cũng là lười nhác nói nhảm. Thần linh xuất trước phát động sao trời lĩnh vực chờ một hệ liệt có phụ trợ hiệu quả kỹ năng. Lập tức, thiên linh các thành viên bị kèm theo một loạt bờ UFF, trên đầu bờ UFF tiêu ký nhiều đến 10 cái. Sau đó, hắn bắt đầu hoán đổi vũ khí, móc ra bản thân long thương, trực tiếp chính là phát động một cái long viêm xung phong liều chết tới. Chỉ thấy Hạ Tiểu Bạch cả người theo mạng linh vũ trên lưng rồng nhảy lên một cái, sau đó bá. Hạ Tiểu Bạch nhân thương hợp nhất, trực tiếp xuyên thấu thân thể của Mạc Anh Hùng bài ba. Long viêm xung 3. Thân thể của Mạc Anh Hùng đúng là trong nháy mắt trong giữa không trung nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ cùng tinh quang, hỏa diễm trong tại không khí cháy hư ngực. Một cái hơn 30 vạn tổn thương tỏa ra, lượng máu của hắn đầu cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ có điều một cái chớp mắt, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, sau đó Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa là bắt đầu trợ giúp phía dưới chiến trường, phát động thần thánh thương mang, dầm rầm rầm, từng cây trường thương hư ảnh đầm xuyên qua anh hùng cốc vô số người chơi trước ngự giáp, lại lập tức vây sát anh hùng cốc tận mấy chục người. Lục Tiên đi ngu nơ lăng nhìn xem một màn này, cả người đều không thể kịp phản ứng. Hội trưởng cứ như vậy cốt, cái này sao có thể? Cái này sao có thể a3? Mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Anh hùng cấp các người chơi cũng đều là ngất trợ, bọn hắn hội trưởng vậy mà dạng này không chịu nổi một kích. Bọn hắn do dự một lát, Đại La Lệ Nhiệm Thu Linh trở thiên linh hoạch tâm cao thủ thừa cơ phát động tiến công, trực tiếp chém giết không ít người. Không thể không nói Đại La Lệ các nàng cũng là rất giận mình, vừa mới mặc Anh Hùng biểu hiện ra một màn kia quả nhiên là kinh khủng như vậy, kết quả vẫn như cũng là ngăn không được Hạ Tiểu Bạch. Đối với một màn này, các nàng cũng không biết nên biểu đạt cái gì, chỉ có thể nói Mạc Anh Hùng vẫn là có yếu. Tóm lại, Mạc Anh Hùng quẩy điệu thật khiến rất nhiều người không tưởng tượng được, đồng thời còn cho anh hùng cấp các người chơi mang đến trên sĩ khí đá kích tung khiến cho bọn hắn trang bị lại tinh lương, vẫn như cũng là khó mà ngăn trở Thiên Linh. Cứ như vậy, anh hùng cốc, tan tác. 4 5 ngàn người, tại Thiên Linh trước mặt 2000 người bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hạ Tiểu Bạch một lần nữa trở về mặt đất, lúc này, bốn phía là số chi không do anh hùng cốc người chơi thi thể, máu tươi chạy đầy thống, kê chiến tổn, sau đó đem người của quải địa phục sinh a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, rất nhanh, chiến tổn hiện ra tiểu ca ca. Chúng ta tổng cộng cúp 800 người, về phần anh hùng cốc ước chừng là 4 5000 người. Đại La Lệ báo cáo. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu tổn thất có vẻ lớn a. Nếu để cho người nghe được nhất định sẽ bị tất chết. 2000 người đánh đối diện 4-5000 còn thắng, chút tổn thất này tính là gì đánh? Bất quá, đối hạ tiểu Bạch mà nói, phải điệu một lần rơi một cấp lời nói, tổn thất này đích thật là có vẻ lớn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này 4-5000 anh hùng cốc người chơi tất cả đều là tinh anh đoàn thành viên, như vậy bọn hắn tổn thất thì là càng lớn, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi tìm thịnh thế đế quốc ca. Hạ tiểu Bạch nói rằng ân. Đại La Lệ dùng sức gật đầu. Lúc này, ứng cao Hàn còn không biết anh hùng cốc bị thiên linh truyện của công kích ghê đáng chết hạ tiểu Bạch trứng cao Hàn đứng ngồi không yên. Rất hiển nhiên, lần này kế hoạch của hắn không thể thành công, ý theo Hạ Tiểu Bạch cá tính, khẳng định sẽ giúp qua cho hắn. Cứ như vậy, bọn hắn Tịnh Thế Đế quốc khẳng định chịu không nổi. Hội trưởng, có chút kỳ quái à, vì cái gì Thiên Linh đã lâu như vậy đều không có tới tìm chúng ta? Một bên gió Táp Tiễn rơi vào trầm tư, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi chờ đợi bọn hắn tới tìm chúng ta sao? Sắc mặt của Ứng Cao Hàn khó coi nhìn xem gió Táp Tiễn. Gió Táp Tiễn vội vàng khoát khoát tay, không phải như vậy, ta nói là, nếu như Thiên Linh muốn tìm chúng ta, hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hừ, bọn hắn không có tìm chúng ta? Vậy thì khẳng định là tìm hành hội khác, tìm tới chúng ta cũng bất quá là vấn đề thời gian." Ưng Cao Hàn nói rằng nếu như bọn hắn tìm tới anh hùng cốc liền tốt, anh hùng cốc dù sao trước cũng là mười phương hội, thế nào cũng có thể có lực đánh một trận. Gió Táp tiến thở dài một tiếng nói rằng: "Bất quá rất nhanh, lúc này một gã phụ trách tình báo thịnh thế đế quốc trước thành viên đến báo cáo hội trưởng, tin tức mới nhất, đại ma vương mang theo người của thiên linh tìm tới anh hùng cốc." "A, kia thật sự là quá tốt." Do Táp tiến đại hỉ không thôi, anh hùng cốc nhất định có ngăn chặn hạ tự mạnh. Hội trưởng, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tập hợp nhân mã đi trợ rút, cùng anh Hùng củng hình thành vây kiến chi thế. Nếu như có thể, đem Liệu Nguyên thành phụ cận quân hùng hội, tung hành tứ hải cũng tiêu lên, dạng này phần thắng của chúng ta tuyệt đối rất lớn." Do tác Tiễn Trí Tuệ vung vào nói, hắn mặc dù là thịnh thế đế quốc đệ nhất quân thủ, bất quá hắn bản thân cũng là thịnh thế đế quốc quân sư đồng dạng nhân vật tướng cao hẳn nhẹ gật đầu, "Có đạo lý, vậy cứ như thế xử lý. Dù sao, cùng nó chờ lấy bị đánh, còn không bằng chủ động công kích." Thật là kế tiếp làm bọn hắn chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra. Mặc anh Hùng cho ứng cao hẳn đánh tới thông tin, "Các ngươi cẩn thận, Hóa ra là Mạc hội trưởng, các ngươi cùng Thiên Linh tình hình chiến đấu như thế nào? Có phải hay không rất cháy bỏng? Yên tâm, ta cái này tập kết nhân mã, đem Liệu Nguyên thành cái khác mấy cái phường hội trên đều gọi. Lập tức máy truyền tin đầu kia sắc mặt của Mạc Anh Hùng nhất thời tối xâm lại, "Chúng ta bại, ta đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền trên sẽ tìm các ngươi, các ngươi tự giải quyết cho tôi ta." Ứng Cao Hàn mẩn ngơ, "Uy, Mạc hội trưởng ngươi nói cái gì?" Huy, tích tích tích. Mạc Anh Hùng dập máy thông tin. "Bại? Nhanh như vậy ba? Lúc này mới mấy phút ba?" Một bên gió táp tiếng nghe được tin tức này cũng rất khiếp sợ, mặt mũi hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nên, không nên à. Mà anh hùng thật là cựu truyện à, không phải nói cựu chuyển về sau thực lực sai biệt sẽ tiến một bước thu nhỏ sao, vì cái gì bọn hắn cứ như vậy bại? Hắn thật còn không hiểu. Hắn nhìn một chút đẳng cấp của mình, 219 cấp, còn chưa đủ cựu truyện lên tầm, nếu như ta cựu truyện liền tốt, chỉ cần cựu chuyển, cái kia chính là gà con biến vương hoàng, nhất phi trùng thiên. Cho đến lúc đó, bọn hắn liền rốt cuộc không cần e ngại đại ma vương. Gây bây giờ nên làm gì? Anh hùng cốc cũng đỡ không nổi thiên linh, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được? Hội trường, không có cách nào, Hạ Tuyên a. Do Táp Tiễn trầm mặt nói nặng lấy bọn hắn còn không có tìm tới chúng ta, tranh thủ thời gian Hạ tuyến, nếu không, liền không còn kịp rồi. Gió Táp Tiễn nói rằng, ghê tởm, đại ma vương, ngươi mang cho chúng ta xỉ nhục, cuối cùng có một ngày sẽ còn trở về. Ngươi nói cái gì? Ứng cao hẳn những người kia Hạ tuyến. Hạ Tiểu Bạch sững sờ đúng vậy a. Đại La Lệ gật gật đầu, Hạ tuyến thật nhiều đâu, tôi thiểu hết mấy vài người. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt Vậy thì không có cách nào, Hạ Tuyên độn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá có thể bức đối phương hạ tuyến nhiều người như vậy, dường như cũng là từ trước tới nay lần đầu. Kế tiếp, Thiên Linh chọn lựa phong duyên, kiếm cát, tung hành tứ hải trở phường hội khởi sướng tiến công xem như báo thủ. Cả ngày xuống tới, toàn bộ Trung Quốc đều biết Tạ Thiên Linh chuyện của đang làm. Trước 1285, Tiên giới mê vực. Chương 1285, Tiên giới mê vực. Thế là, không ít người cũng nhịn không được nghị luận lên ha ha ha, cười chết ta rồi, Thịnh Thế Đế quốc liền bởi vì sợ Thiên Linh khởi sướng tiến công, trực tiếp hạ tuyến hơn năm và người. Không có cách nào, Thiên Linh mạnh a, có lẽ nhiều người có thể ép bọn hắn nhưng là đơn đả độc đấu hoặc là 1v1, vẫn là bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thú vị, quá thú vị. Cứ như vậy, tại loại này nghị luận hạ, một ngày cứ như vậy kết thúc. Bất quá Thiên Linh hành động vẫn là đã dẫn phát không ít nghi nghị, tin tưởng rất nhiều phường hội hẳn là cũng không còn dám tới liên hợp với lên. Dù sao, cái này đều không có nhường Thiên Linh kinh ngạc, có thể thấy được Thiên Linh đích thật là tập thực lực cùng khí vận vào một thân. Kế tiếp trừ phi là quốc chiến, không phải trên cơ bản rất khó xuất hiện đại quy mô đoàn chiến. Bất quá nói lên quốc chiến, Đoán chừng lần thứ 3 quốc chiến hẳn là cũng sắp đến rồi, đây tuyệt đối là quan trọng nhất đã trong Thiên Linh Công tác thất. Hạ Tiểu Bạch đi tới phòng khách lầu 3, lúc này, công tác thất một đám mỹ mi đều đi ra, trong đó, Thanh La đang ở phòng khách làm bài tập O O T T, Tiểu La Lụ O O gọi thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi nổi lớn nổi. Cái này ta sẽ không O O O tiểu La Lụ đưa qua bài tập của nàng vậy sao? Ta xem một chút. Hạ Tiểu Bạch tính trước kỹ càng nhận lấy, viết văn a, yêu cầu 1, muốn thể hiện ra ba cái trở lên môn phái, 2, muốn thể hiện môn phái ở giữa nhiều năm ân oán tình tưởng, 3, lay động lòng người, 4, số lượng từ không hạn, càng ngắn càng tốt O Nổi lớn nổi, ta không nghĩ ra được Thanh La mở to ngập nước mắt to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Mà một bên ngồi trên ghế sofa điểm tâm cũng tại làm bài tập, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng hẳn là cũng xem như học sinh cấp 3 đi. Nàng nghe đề mục này lập tức liền hiếu kỳ vô cùng, đề mục này nhìn cũng không phải tiểu học sinh viết ta. Nàng muốn biết Hạ Tiểu Bạch sẽ viết như thế nào. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, rất nhanh ánh mắt tỏa ánh sáng, có. Tức úc, úc nổi lớn nổi thật tuyệt. Là cái gì? Thanh La không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Tiểu Bạch, con lựa chọn dám cùng bẩn đạo đoàn Thanh La, tâm. Kế tiếp tiếp Suốt một đêm cứ như thế trôi qua, bất quá, ban đêm bọn hắn cùng một chỗ nhìn tin tức lúc, lúc này không tốt chiến cuộc, có thể nói trong lòng cho bọn họ có tăng thêm một tia bóng ma. Nhưng là cũng may, dưới mắt bọn hắn đông vân khoảng cách xa xôi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lan đến gần bọn hắn. Ngày thứ hai, đám người trên Như Thường lệ tuyến. Một ngày này bọn hắn thì là không có tiếp tục nhằm vào thịnh thế đế quốc, dù sao, bọn hắn cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Một ngày này, Hạ tiểu Bạch chủ yếu mang lấy bọn hắn lựa cấp, dù sao hôm qua cùng mấy cái kia đi biết chiến đấu, vẫn là treo mất không ít người. Bất quá cũng ở thời điểm này Chuyện của khiến người kinh dị đã xảy ra tiểu bạch, tiên đỉnh những người kia cứ điểm bị người phát hiện. Nhiễm Thu linh nhìn về phía hạ tiểu bạch. Hạ tiểu bạch thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. A, ở đâu? Tại cựu Châu thành Tây Bắc phương hướng trên bầu trời. Nhiệm tu linh nói rằng, có người ở nơi đó buộc phát chiến đấu, trong vô ý dùng kỹ năng thổi tan không biết là tầng mây vẫn là sương ngủ, sau đó lộ ra một góc của băng sơn. Cứ như vậy, tiên đỉnh tăng cứ bị phát hiện, hệ thống tên là giới mê vực. Tiên giới mê vực tiểu bạch thì thảo. Rốt cuộc đã Cái này tiên giới mê vực đã không thể tính khó bạn. Trò chơi Quan Vương đã tạm thời mở ra một cái hoạt động mê vực thám hiểm. Nhiệm Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch giật mình. Trước đây vực sâu thế giới cùng Minh Quốc chi thổ đều là phó bản, kết quả tới tiên đỉnh nơi này liền biến thành hoạt động. Ta cảm thấy chủ yếu là khu vực vấn đề, tiên đỉnh tại ba tổ rợt bên trong chú trọng nhất trang trí, cho nên tiên giới mê vực kỳ thật là rất lớn. Hơn nữa khẩn yếu nhất một chút, ngay tại lúc này đã có rất trên nhiều người đi, còn sót lại tiên đỉnh 6 ngày Vương một bóng người cũng không có. Nhiệm Thu Linh nói rằng, nàng lúc trước đã từng gia nhập qua tiên đỉnh ngươi nói cái gì? Một bóng người cũng không có. Lúc trước đối phó Minh Quốc, vực sâu cùng tiên đỉnh thời điểm Bọn hắn đều đối mặt không ít cứng, giả, tỉ như tiên đỉnh 6 ngày vương, vượt sâu 4 đầu mắt, minh quốc 5 danh sách. Lúc kia thực lực bọn hắn còn rất yếu, bởi vậy chỉ là đánh chết một bộ phận người, nhất là vượt sâu 4 đầu mắt, tổn thất là nhiều nhất, tiên đỉnh 6 ngày vương tắc còn thừa lại không ít, cho nên theo lý mà nói bọn hắn hẳn là còn ở mới đúng tóm lại bọn hắn nói không chừng đã rút lui tiên vực. Nhiễm thu linh nói rằng, hạ tiểu bạch gật gật đầu, đã như vậy, vậy trước tiên mặc kệ bọn hắn, bất quá, chúng ta vẫn là phải đề phòng một chút bọn hắn Dù sao những người kia thực lực vẫn là rất mạnh, hơn nữa Hạ Tiểu Bạch không có thể bảo chứng thực lực của bọn hắn tại cái này về sau có thể hay không đạt được tăng cường kia tiểu bạch, chúng ta tham gia cái này hoạt động sao?" Nhiệm Tu Linh hỏi chúng ta trước đi tham lại nói một chút đi, ta đối tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Hạ Tiểu Bạch trả lời. Nhiệm Thu Linh gật gật đầu. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh chờ Thiên Linh Hạch tâm cao thủ cùng đi tới Cửu Châu thành Tây Bắc ở chỗ này, Hạ Tiểu Bạch thấy được tiên giới mê vực. Kia là từ khối không tạo thành khu vực, không rất cao, phía trên có xanh biết sợ xuống, mê gần như trên lớp đầy mặt chỗ có không gian. Vậy vậy để cho người ta căn bản là không có cách xác nhận bên trong có cái gì loại độ cao này, có chút cao à, người chơi vừa vặn có thể bay tới sợi đằng nơi đó Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Thu Linh gật gật đầu, không sai, cho nên leo dây đầu thời điểm phải cẩn thận, không phải từ phía trên ngã xuống liền sẽ trực tiếp bị nát chết. Hơn nữa, sợi đằng số lượng không nhiều, nói cách khác cái này hoạt động cũng không thích hợp tất cả người chơi tham dự. Trên thực tế hoạt động yêu cầu bên trong cũng là đề nghị 210 cấp người chơi tham gia, đẳng cấp này, cơ hội là rất rất ít, chứng cứ Trung Quốc người chơi không biết rõ phần trăm 0.0 mấy, số lượng không nhiều Tiểu Bạch, chúng ta thật muốn tham gia sao? Thiên hạ Sích Diễm Vương Triều những này phường hội cơ bản đều là muốn thăm ra nếu như thăm ra như vậy chúng ta liền phải trực diện bọn hắn A nh thu Linh nhìn về phía hạ tiểu bạch đương nhiên hạ tiểu Bạch vẻ mặt chắc chắn nói không tiến tắc đối cái này hoạt động nhất định phải cầm tới nhất định chiến quả hắn nhất định phải phải trở nên mạnh hơn bất quá nh thu Linh nói cũng rất đúng đã thiên hạ cùng Sích Diễm Vương Triều chờ các hiệu lớn đều sẽ thăm ra vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ tại tham dự hoạt động người số không nhiều dưới tình huống ai đều không thể hình thànhưu thế như vậy cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện có người liên hợp tình huống Vậy hắn cứ như vậy liền phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Tiểu Bạch mở ra hảo hữu của mình liệt biểu nhìn một chút, có thể cùng bọn hắn thiên linh liên hợp phương hội. Dường như có lẽ đã cố định nữa nha. Hơn nữa, lần này hoạt động cần một chút nhu lực, như vậy ngài hi nhã trợ giúp bác không thể thiếu, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại học đồ vật của phương diện này, không biết thế nào. Hy vọng nàng có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mở ra lúc này hoạt động bảng xếp hạng nhìn một chút. Lúc này hoạt động kỳ thật đã bắt đầu một đoạn thời gian, Hạ Tiểu Bạch có thể nhìn thấy không ít người ở phía trên leo dây đầu. Chương 1286. Leo dây đầu trên 1286, leo dây đầu đại khái vài trục tòa to lớn trên không đảm mặt, mây mù lờ chỉ có thể lờ mờ trông thấy một góc của băng sơn. Duy nhất có thể thấy rõ là những cái kia dài đến vài trăm mét dáng dấp thô to sợi đằng. Lúc này, những này sợi đằng số lượng khó mà tính toán, mỗi một cây trên sợi đằng đều có người chơi đang liều mạng chèo lên trên. Mỗi một giây cũng đều có người chơi tại sợi đằng cùng sợi đằng ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, những cái kia người của thất bại trực tiếp vĩnh rơi đại địa, sống sờ sở, sở bị ná chết toa, thật kịch liệt nhiệm thu linh khổ lông mày nhìn xem một màn này. Nang la một cái thuật sư Loại này một bên leo dây đầu vừa hướng kháng người chơi khác thật sự là đối nàng Alexander. Dù sao, thuật sư đối mặt cận chiến vẫn là rất dễ chết, thuật sư cận chiến cũng không được, leo dây đầu thời điểm cơ hồ không có gì năng lực phản kích, cũng liền có thể bằng vào mấy cái thế mà bắn ngược hiệu quả hộ thuấn đến bảo vệ mình cũng phản kích những người khác tập hợp A, đại khái 2000 không sai bị lắm. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Tu Linh. Nhiễm Tu Linh gật gật đầu. Rất nhanh, Thiên Linh 2000 người lại lần nữa tập hợp lên, những người này, đa số đều là trước kia cùng Hạ Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến công anh hùng cốc những cái kia thành viên, cũng là tiên linh tinh nhất 2000 người. Toàn thân trang bị đều tại thử thi cấp trở lên, đẳng cấp khoảng cách 220 cũng chênh lệch không xa như vậy, lên đường đi. Lập tức, Thiên Linh 2000 người, đồng thời linh lực hóa cánh, đồng loạt bay hướng lên bầu trời. Bốn phía không ít người chơi đều tại đứng xem một màn này, bọn hắn phần lớn là tàn chơi, không có tự tin có thể bỏ lên trên tiên giới mê vực, cho nên chỉ có thể ở phía dưới quan sát trực trượng, người của Thiên Linh cũng muốn lội cái này tranh vào vũng nước được à? Nói nhảm, đó là bọn họ có tư cách. Có người cười nhạo không sai, Thiên Linh đương nhiên là có tư cách, bất quá, cái này dù sao cùng cái khác hoạt động không giống nhau lắm. Leo dây đầu lời nói, Thiên Linh những cái kia ra dọn cao thủ có thể có chút khó khăn. Có người một câu đâm trúng yếu hại đúng vậy, Thiên Linh pháp hệ cao thủ, tỉ như thân làm triệu Hoán sư Thanh Phong, Dương, thân làm phật sư nhiệm tu linh chờ một chút. Những người này sợ là rất khó an toàn bò qua cái này mấy trăm mét sợi đẳng ai, như thế, hơn nữa hiện tại người chơi khác cũng cũng bắt đầu đuổi theo tới, cũng không biết Thiên Linh có thể lấy được dạng gì thành tích. Thân, ta đến xem bảng xếp hạng. Một người lúc này liền là mở ra cái này hoạt động bảng xếp hạng tiên giới mê vực hoạt động bảng điểm số người bảng một. Mục tu văn linh luôn thuật sư thiên hạ 288.2. Dương Y Vià đỉnh tinh không xạ thủ thiên hạ 287.3. Tú ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Sích Diễm Vương chiều 286.4. Mộc chi bến bờ lôi linh thuật sư Vân Mộng 285.5. Thiên lang truyền kỳ cung tiễn thủ bình minh chi quang 285.5. Huyết ảnh đao truyền kỳ cuồng chiến sĩ huyết vực 285.6. Mạc anh hùng truyền kỳ kiếm sĩ anh hùng cốc 283.7. Lãnh vô song truyền kỳ kiếm sĩ Hàn Phong Thành 282.8. Ứng cao hàn truyền kỳ kiếm sĩ thịnh thế đế chật chật, nhất là Mục tu A, cảm giác hiện tại trên tiên linh đi hơi Điểm tích lũy chỉ số thật thấp, cái này điểm tích lũy tính thế nào? Có người hỏi giống như, chỉ cần trên thành công tới tiên giới mê vực, như vậy thì có thể thu được 10 điểm cơ sở điểm tích lũy. Sau đó, mỗi đối tiên giới mê vực thăm dò làm ra công hiến, như vậy thì sẽ tăng cứ khác biệt cống hiến thêm điểm tích lũy. Tỉ như thu thập được một gốc vật liệu, tỉ như mở một cái bảo giường, tỉ như đánh một đầu đột chờ một chút, đều có điểm tích lũy, chỉ có điều trị số không giống. Thì ra là thế. Còn có, nếu như ở phía trên dưới người, như vậy sẽ 100% rơi ra một nửa trước đó là được, được, những cái rơi xuống vật bị nhặt lên cũng có thể thêm điểm tích lũy. Điểm đó Như thế tăng tốc. Kia người nhất thời kinh ngạc vẫn tốt chứ, trong hoạt động quải điệu không giữ bất kỳ kinh nghiệm, không tính bất kỳ đặc cờ, cho nên vẫn là đáng giá đi một lần, dù là ngươi chỉ lấy được hai dạng đồ vật, quải điệu về sau cũng có thể giữ lại như thế. Hoặc là như thế này. Sau đó người kia lại nhìn một chút cái này hoạt động phường hội điểm tích lũy bảng xếp hạng. Phường hội điểm tích lũy xếp hạng là tính toán toàn đi có tất cả thành viên điểm tích lũy tổng cộng, bởi vậy số liệu hơi lớn hơn một chút tiên giới mê vực hoạt động bảng điểm số phường hội bảng 1. Tiên hạ 361256.2, Tịch Diễm Vương chiều 351243.3 huyết vực 341.269.4, vân mộng 340.001.5, bình minh chi quang 331.245.6, hàn phong thành 321.698.7, chúng thần chi đỉnh 315.497.8, anh hùng cốc 301.188. Rất hiển nhiên, trước mắt thiên hạ đệ nhất, cơ số không nhỏ. Thu hoạch được xếp hạng càng cao, khen thưởng thêm cũng càng nhiều không biết rõ thiên linh có thể thu được tên thứ mấy à, tình hình có ổn, không ổn A Mà tại những người này nghị luận ở trong. Hạ Tiểu Bạch đám người đã nhau nhao bay đến một đám lớn sợi đằng phía dưới tất cả mọi người vì chắc Tụ tập tại cùng một chỗ, không cần phân tán nữa, lẫn nhau ở giữa chợ rút. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng minh bạch, đám người cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, thiên linh 2000 người bắt đầu trèo lên trên. Bất quá bọn hắn vừa mới trên vừa bỏ sợi đằng cuối cùng, cách đó không xa đã có người phát khởi công kích lan đi, toàn diện cốt ngay cho ta. Ha ha ha ha ha. ha. Thiên linh sắt vách một cây trên sợi đằng, một gã cuồng chiến sĩ cười ha ha lấy. Rất hiển nhiên, loại này hỗn loạn cảnh tượng, căn bản không cần cố đối phương là cái nào phương hội. Hơn nữa tử vong cũng không xong kinh nghiệm cũng không tính điểm và cờ hoạt động kết thúc dường như cũng không cần thiết so đo thâm cựu đại hận gì bất quá hạ tiểu bạch thì là những mày cái kia cùng chiến sĩ đẳng cấp vẫn rất cao 117 cấp hắn một đao liền chặt rơi xuống mấy cái người của thiên Linh hạ tiểu bạch nhìn một chút vị trí của mình trực tiếp liền nhảy lên đi qua đối với cái kia cùng chiến sĩ cầm trong tay song kiếm bộ tới cái kia cùng chiến sĩ lúc này chính là xương đại ma Vương sau đó bên trong đang kinh ngạc một tiếng kim loại Minhầm V văng lên sau đó cả người hắn cư như vậy rất xuống hắn liênên cùng tiêu to Sau đó rất nhanh liền một cái trông không đến tung tích tiểu KKV587. Đại La lị vui vẻ hô: "Bất quá ngay lúc này, nhiễm Thu Linh Kinh hô một tiếng, tiểu Bạch cẩn thận." Ân. Hạ tiểu Bạch sửng sở, sau đó hắn chính là phát hiện, trên hắn hạ trái tối thiểu nhất ba cái mặt đã bị địch nhân bao vây. Nhìn kỹ, thì ra những người này đều là một cái phương hội. Bình Thiên Hạ. Bình Thiên Hạ phong vân bảng xếp hạng vẫn luôn là tại thứ 10 vị trí hội hồi, mặc dù là thứ 10, nhưng là thế nào nói cũng là một cái không thể khinh thường vùng hội, ít ra xếp hạng so trước mắt xếp hạng thứ 11 tiên linh cao đúng vậy, trải qua ứng cao hàn kia liên tiếp hành động. Nguyện Thiên Linh Phong vân bảng xếp hạng đi tới thứ 11 vị, siêu việt 12 thứ tự. Thật đúng là đối thua lô ứng cao hàn kia hàng. Ánh mắt trước mắt trở về. Lúc này, vây quanh Hạ Tiểu Bạch những người kia, tất cả đều là cựu chuyển người chơi. Dưới mắt cựu chuyển cận chiến người chơi HP trên cơ bản đều có thể có 3 thật vạn, mấu chốt là dưới mắt loại cục diện này, đã không phải là cam đoan chính mình quẻ điệu đơn giản như vậy, một khi té xuống, mạnh hơn đều phải chết. Nha, lại là đại ma vương lại, đem hắn chém đi xuống. Bình Thiên hạ các người chơi giữ tận cười một tiếng, cầm trong tay vũ khí đối với Hạ Tiểu Bạch liền bổ tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn nhiều người Không nói miêu sát hạ tiểu bạch, nhưng là đem hạ tiểu bạch chém đi xuống bọn hắn vẫn rất có tự tin. Hạ tiểu bạch thấy thế nhíu nhíu mày, muốn chết. Cung tay phải nắm sợi đằng, tay phải trực tiếp một cái bán nguyệt trảm đánh tới. Lập tức, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí bộc phát ra. Chương 1287, mê vực phía trên. Chương 1287, mê vực phía trên oanh. Bên trong một tiếng vang thật lớn, một đạo phạm vi to lớn vô cùng kiếm khí dập dần đã được, dù chỉ là một tay kiếm, nhưng là từ hạ tiểu bạch trong tay bộc phát chính là không giống. Thoáng qua một chút, có ít nhất trên mặt hai cái địch nhân đều tại dưới đạo kiếm khí này cho chấn bay ra ngoài. Còn có trên mặt một cái địch nhân dứt khoát liền sợ choáng váng oạ tạo mẹ nó, đại ma vương mạnh như vậy. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này, đại ma vương hư danh bọn hắn đều nghe nói qua, bất quá dưới mắt mắt thấy mới là thật, vẫn là làm bọn hắn chấn động vô cùng. Bất quá lúc này Bình Thiên Hạ ngay tại phía trên nhất dẫn đầu công kích, hắn nhìn xem sắc mặt của một màn này lập tức khó coi. Dựa vào, Thiên Linh cũng tới. Đáng chết, tất cả mọi người, ưu tiên đánh tan Thiên Linh. Tại hắn nghĩ đến, hắn lần này mang theo 3000 người đến, hơn nữa đa số người ở vào chốc cao, nghĩ đến có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì không phải như vậy cho rằng Bởi vì cái gọi là đứng càng cao, rơi càng thảm chính là cái đạo lý này. Mặc dù một mình hắn ở vào bình thiên hạ người chơi phía dưới, nhưng là hắn có tự tin, một người có thể làm lật không ít bình người của thiên hạ các người tranh thủ thời gian trèo lên trên, ta đến kiểm chế bình thiên hạ, dựa vào thiên hạ cánh nhân viên thỉnh thoảng tiến công bọn hắn một chút. Hạ tiểu Bạch hô to một tiếng, sau đó chính mình thì là trái duỗi tay ra, trên lại đi bỏ lên một khoảng cách. Xoạt xoạt xoạt, Hạ tiểu Bạch không ngừng trèo lên trên, đồng thời buộc phát nguyên một đám phạm vi kỹ năng, bởi vì chỉ có thể dùng một thanh kiếm nguyên nhân, hắn đa số kỹ năng đều là bình thường kiếm kỹ. Bất quá dù vậy uy lực cũng rất lớn. Trên cơ bản bình người của thiên hạ bị treo bên trong đều muốn tổn thất một 200 vạn trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn tại lực lượng trên kiểm định căn bản cương không qua hạ tiểu bạch thế là nhau nhau bị đánh bay ra ngoài trực tiếp ngã chết rầm rầm tại hạ tiểu bạch điên cùng trèo lên trên trên đường từng người từng người bình thiên hạ người chơi cũng là tại trận trận trong tiếng gào thét rơi trong thất bại lúc này toàn bộ bình thiên hạ trận hình liền như là bị hạ tiểu bạch thọc hoa cú đồng dạng cuối cùng nhất những người kia dễ dàng liền ra xuống bình thiên hạ lập tức liền trên tổn thất trăm người dựa vào đáng chết đại ma Vương bình sắc mặt củai hạ Â Trầnộ trưởng làm sao bây giờ nhanhị biện pháp Một bên có bình người của Thiên Hạ Hô, không nghĩ biện pháp tiếp tục như vậy bọn hắn hoạt động lần này liền đi không. Rất nhanh, bình Thiên Hạ nhìn về phía thiên linh trong trận hình nhiễm thu linh bọn người, tất cả mọi người, không cần để ý đại ma vương, toàn bộ công kích thiên linh ra giòn chức nghiệp. Lúc này Hạ Tiểu Bạch vẫn là điên cuồng đâm bình Thiên Hạ hoa cúc, từ phía sau làm cho bình Thiên Hạ các người chơi náo nha rơi xuống. Bất quá khi hắn phát hiện bình người của Thiên Hạ vậy mà tiếp tục trèo lên trên, mà là lương Ngang, đối với người của thiên linh khởi xướng tiến công, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Bình người của Thiên Hạ bỗng nhiên tiến công, lúc này liền để bên phải tiên linh đám người vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống hơn 100 người a. Khiên thịt cho ta trước ngăn khuất mặt tay. Đại La Lệ hô to một tiếng. Nhưng là Vương Tín mang theo kỵ sĩ bởi vì trang bị phụ trọng quá cao, đến mức hành động rất không linh hoạt, thân hình lúc này nhanh nhẹn bình thiên hạ thích khách nhau nhau phát động tiệm hành ẩn thân. Sau đó, Thiên Linh sau lưng đám người liền bộ phát ra dừng lại âm thanh của các thiết hầu, máu tươi vảy ra, Thiên Linh rất nhiều pháp hệ chức nghiệp đều bị miểu sát sau đó thi thể rơi xuống. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch biến đổi, nhưng là kế tiếp nhường sắc mặt của hắn đại biến chính là, Diệm Thu Linh cũng gặp công kích, một đống thích khách chiếm hữu nàng. Bất quá nàng phản ứng nhanh nhẹn, trong nháy mắt mở mấy cái hộ thuẫn Nhưng lạ dù vậy, hộ thuẫn vẫn như cũng là chống đỡ không được bao lâu. Hỏa tinh bắn ra, nhiễm thu Linh trong nháy mắt trở thành thích khách tập kích điểm thu linh 3. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, tranh thủ thời gian hướng bên phải di động. Nhưng là vô dụng, nhiễm thu Linh hộ thuần phá, ở thời điểm này, nàng cắn răng, vung tay đúng vậy, cùng nó bị chém chết, còn không bằng ngã chết. Bất quá còn có một vấn đề, nàng sợ độ cao. Nói thật nàng cũng không biết làm sao có thể ở chỗ này bò, rất có thể là bởi vì phía dưới mây mù tương đối nhiều, không nhìn thấy mặt đất cho nên không lộ vẻ cao. Bất quá cái này như cũng ngăn không được nàng phát ra trận trận lên. Bình Thiên Hạ nhìn xem một màn này, khóe miệng trên rốt cục giơ lên một vẻ đường cong. Ha ha ha ha ha, ha thấy được không có, muốn muốn xử lý chúng ta Bình Thiên Hạ nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái này không, liền thu ý chi linh đều bị bọn hắn giải quyết, tại trong mắt hắn, Nhiệm Thu Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cũng ở thời điểm này, một bóng người rõ ràng là theo sợi đằng cực tốc hạ xuống ba. Tại nhất tới gần Nhiệm Thu Linh cây kia trên sợi đằng, Hạ Tiểu Bạch tay phải nắm sợi đằng cuối cùng, tay phải nắm thật chặt tay của Nhiệm Thu Linh, cả người treo tại dưới sợi đằng vương. Ngìn cân treo sợi tóc, không ít người đều nhìn ngây người, cái này mẹ nó đều có thể kéo đến ở Đại La Lệ lập tức trợn mắt nhìn, tất cả mọi người cùng bọn hắn liều cay. Lập tức, người của Thiên Linh đều nhao nhao hướng phía Bình Thiên Hạ vào tới. Thế là bình người của Thiên Hạ không cách nào tiếp tục công kích Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh, mà Hạ Tiểu Bạch cũng là khẽ quát một tiếng, đột nhiên một tay lấy Nhiệm Thu Linh kéo đến trong ngực ôm lấy ta. Ân. Nhiệm Thu Linh dường như vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng lại an định rất nhiều, ôm chặt lấy Hạ Tiểu Bạch. Sau đó Hạ Tiểu Bạch trèo lên trên, nhường Nhiệm Thu Linh bắt lấy một cây sợi về sau, tay phải rốt cục có cơ hội cầm kiếm. Kế tiếp lại là một hồi điện công kích, lần này Hạ Tiểu Bạch không còn lưu thủ tay trái dùng sức hướng xuống kéo một phát, thân thể đi lên bay đồng thời, tay trái kiếm cũng đem ra, sau đó song kiếm thần linh phát động vô song chẳng oanh. Thiên ngoại mà đến kiếm khí trước so với bán nguyện trạm càng thêm to lớn, trực tiếp liền đánh bay bình thiên hạ tối thiểu 7, 800 người. Bọn hắn cả đám đều tại bên trong tiếng kêu rên rơi xuống, thoáng qua một chút, bình thiên hạ người của còn lại liền không đủ 1000. Mà Thiên Linh mặc dù tổn thất cũng rất lớn, nhưng là vẫn có 1600 nhiều người. Thế là Thiên Linh một hồi tấn công mạnh phía dưới, bình thiên hạ rốt cục rơi xuống đến thất linh bát lạc, những người khác thì là hướng tương phản đạo ngược chạy trốn mà đi. Cứ như vậy Tại lộ trình của mấy trăm mét bên trong, Thiên Linh cuối cùng là thành công đi tới tiên giới mê vực bên trên. Chân tâm không dễ dàng. Sau đó, hệ thống nhắc nhở bọn hắn, mỗi người thu hoạch được 10 điểm cơ sở điểm tích lũy điểm tích lũy Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Tu Linh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, vừa mới thật là đa tạ ngươi. Nhiễm Tu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nu hòa nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi ta ở giữa cái nào cần gì cảm ơn với không cảm ơn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng có ngươi tại, thật tốt. Nhiễm Tu Linh đỏ mặt, thấp giọng nói rằng, Hạ Tiểu Bạch sững sau đó mỉm cười hoa, đây chính là tiên giới mê vực. Đại La Lệ tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người nhất thời nhìn về phía bọn hắn bỏ lên trên cái này không đạo. Sữa sương mù màu trắng đem nơi này mặt đất toàn bộ bao trùm, ở chỗ này, như là tiên cung đồng đẳng dạng, tráng lệ, các loại kiến trúc to lớn hùng vĩ, như là chân chính tiên giới đồng dạng. Chỉ có điều, làm cho người cảm thấy đáng tức là, nương theo lấy người trời đến, nơi này kiến trúc đều bị phá hư đến không còn hình dáng tốt, trên rốt cũng tới. Vậy a tiếp theo liền nên vơ vét chương 1288. May mắn của trục. Chương 1288, may mắn quyển trục đúng vậy, Uy tắc hạ tiểu bạch cũng nhìn một lần, cho nên biết đại khái quy tắc là như thế nào. Nhìn một chút tòa này không đạo Rất nhiều người, Hạ Tiểu Bạch miễn cưỡng nhường Vương Tín bọn người bảo trì một cái chương hình, không muốn đi tán tiểu kaka, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Đại La Lụy nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Dưới mắt cái này hoạt động cùng trước kia khác biệt, trước kia lấy chiến đấu làm chủ, cho nên Thiên Linh căn bản không sợ, mỗi lần đều có thể lấy được rất bài danh của cao. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, cái này hoạt động cũng là muốn nhìn nhân phẩm có đáng giá hay không đâu Hạ Tiểu Bạch xoán suất đúng vậy. Hắn nhìn xem Đại Ma Vương Thiên Phú danh sách trao đổi bên trong, đang trong đang Nói thật, Hạ Tiểu Bạch đã có thể mười phần xác định tương lai của địa cầu nhất định sẽ gặp công kích. Mặc dù nói hắn căn bản không quan tâm những này, nhưng là hắn có thật nhiều người của phải bảo vệ, Nhiệm Thu Linh, còn có Thiên Linh công tác thất chờ một chút. Kém nhất, địa cầu không có vậy chính hắn cũng khẳng định không có. Cho nên bất luận như thế nào nhất định phải mặc lên, mỗi cái hoạt động từ giờ trở đi đều không thể bỏ qua, muốn hết tất cả cố gắng lớn nhất cường hóa chính mình. Cái này hoạt động cũng giống như vậy, căn cứ trò chơi website game lời giải thích, cái này hoạt động dường như nhìn nhân phẩm, nhân phẩm tốt như vậy đồ vật của thu hoạch được cũng rất nhiều. Lúc này, Đại Ma Vương Thiên Phú đối thoại liệt biểu bên trong vừa vận đổi mới một chương may mắn của chủ. Sử dụng về sau có thể tạm thời ra tăng vật khí, bất quả muốn tiêu hao 5000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Mặc dù hắn may mắn chỉ đủ cao, nhưng là đã không giống lấy trước như vậy cao. Dù sao, hậu kỳ học rất nhiều kỹ năng đều là muốn tiêu hao may mắn đa giá. Tính toán, không tiến tất tối, hồi đoái. Hạ Tiểu Bạch cắn răng một cái, dùng xong, không có cảm giác gì. Nhìn trung quanh, đa số đều là tàn chơi, cũng chính là không có phường hội, hoặc là không cùng phường hội đại bộ đội cùng đi người chơi. Những này người chơi thiên linh hơn 1000 người ở chỗ này, chỉ là đứng ở chỗ này, bọn hắn chính là sẽ không tới gần tốt, bắt đầu vơ vét, 5 người một tổ, không cần được chia quá tán. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Đại La Lị gật, gật đầu. Cùng lúc đó, mặt khác một tòa trên không đảo, Mục Tu Văn mang theo người của thiên hạ cũng tại vơ vét hội trường, thiên linh cũng tới tham gia hoạt động. Ám Thiên nói rằng thiên linh A. Bọn hắn tới tham gia cũng bình thường. Mục Tu Văn gật gật đầu bọn hắn hiện tại ở đâu không đảo. Già Thứ hỏi B3. Ám Thiên trả lời A. Bọn hắn cũng không chọn cái tốt không đảo, cái tiêu đảo bị người lục xoát thổi qua, không có cái gì. Già Thứ không khỏi lắc đầu cười lạnh một tiếng. Mục Tu Văn, không cần nói nhảm nữa, tiếp tục vơ v Lúc này Hạ Tiểu Bạch bọn người đương nhiên sẽ không đi quản hành hội khác, bởi vì Đại La Lệ bọn người có thể nói nguyên một đám hưng phấn vô cùng oa, "Tiểu Kakka, nơi này đồ vật thật nhiều a." Đại La Lệ rất là vui vẻ, nàng vừa mới mở ra một cái bảo dương, bên trong lại có một cái xử thi trang bị. Mặc dù bây giờ nàng không cần xử thi trang bị, bất quả bán cũng có thể được rất nhiều tiền. "Ha ha ha, hơn 100 khóa cường hóa thạch, lại có mấy ngàn khối tới tay rồi." Thanh Phong Dương tùy tiện cười lớn, hắn gần nhất rất thiếu tiền. Không ít người đều tìm tới đồ tốt, bọn hắn điểm tích lũy cũng là căng xem ra quyển trục này vẫn có chút dụng. Hạ Tiểu Bạch có chút vui mừng. Cứ như vậy, thiên linh chỉnh thể điểm tích lũy cũng ở trên trướng. Rất nhanh, không sai biệt lắm một giờ trôi qua, lúc này, hoạt động bảng xếp hạng rõ ràng là đã xảy ra biến động tiên giới mê vực hoạt động bảng điểm số phường hội bằng 1. Tiên hạ 403.536.2 Sích diễm vương triều 394.646.3 Huyết vực 388.887.4 Vân Ngọng 380.123.5 Bình Minh chi Quang 373.195.6 Hàn Phong Thành 362.454.7 Trúng thần chi đỉnh 351313.8, Thiên Linh 345310. Làm không ít người thấy cảnh này, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Thiên Linh trướng đến thật nhanh. À, không đúng, bọn hắn hẳn là khiếp sợ là Thiên Linh lúc nào thời điểm tới tham gia cái này hoạt động. Dù sao, bọn hắn cũng không biết. Bất quá Thiên Linh cái này cũng quá nhanh đi, lập tức liền 34 vạn điểm tích lũy. Bọn hắn không khỏi là được mở ra người bảng nhìn một chút, lập tức liền kinh ngạc, Thiên giới mê vực hoạt động bảng điểm số người bảng 1. Diệp Tiết Linh truyền kỳ kiếm sĩ Thiên Linh 422.2. Thanh Phong Dương truyền kỳ triệu hoán sư Thiên Linh 421.3. Thế ước truyền kỳ của chiến sĩ Thiên Linh 420.4. Vương Tín truyền kỳ kỵ sĩ Thiên Linh 419.5. Thanh Hoàng gia chuyển kỳ cung tiễn thủ Thiên Linh 417.6. Đêm về lạnh chuyển kỳ kiếm sĩ Thiên Linh 415.7. Đại Ma Vương Long tướng Thiên Linh 413.8. Thủy Bang Tâm chuyển kỳ thích khách Thiên Linh 410.9. Thanh La chuyển kỳ cung tiễn thủ Thiên Linh 408.10. Mục Tu Văn Linh luôn thuật sư Thiên Hạ 398. Không ít người đều yên tĩnh lát, sau đó hoa. Bảng điểm số trên nhân bảng 10 cái liền có 9 cái bị người của Thiên Linh chấm đi. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy a. Ngoa tào người của Thiên Linh bật họp đi. Tê Lật, nói đùa cái gì à, nguyên bản cao nhất mục tu văn vậy mà trực tiếp rơi thứ 10, thiên lý ở đâu? Điều đó, người của Thiên Linh làm cái gì? Không ít người đối với cái này đều nghị luận ầm ĩ lúc này, mục tu văn, tu ngàn lưỡi dao mấy người cũng đều là biết một màn này, bọn hắn đều là cho mày, không nói gì hội trưởng, cái này, Thiên Linh bật họp đi. Liên Dạ thứ cũng là càng thêm dạng này cảm thấy, căn cứ tình báo của bọn hắn, Thiên Linh hẳn là tham gia hoạt động không đến một giờ, kết quả lập tức liền lên bảng. Không ra treo sao có thể giải thích? Hơn nữa trên bọn hắn đi cái kia không đạo vẫn là bị người vơ vét qua. Người của Thiên Linh cũng không về phần làm chuyện của bọn hắn, hơn nữa trừ không chính thức giúp lấy bọn hắn bất học, không phải Thiên Khải loại trò chơi này, làm sao có thể cho người ta phá giải. Mục Tu Văn nhìn về phía Già Thứ. Già Thứ khẽ giật mình đúng vậy à. Thiên Khải có thể là địa cầu khoa học kỹ thuật đều không làm được trò chơi ác vậy khẳng định là quan phương xuất hiện cái gì bởi bug, ta cái này liên hệ quan phương, để bọn hắn chữa trị. Ám Thiên nghĩ nghĩ, nói rằng, nhà mình hội trưởng nói cũng rất có đạo lý, cho nên quan phương xuất hiện bug khẳng định là hợp lý nhất lựa chọn. Cũng là thân thiết nhất chân thực lựa chọn rất nhanh hắn gọi điện thoại cho Quan Vương đồng thời phát một phong điều kiện Quan Vương nhường hắn chờ đợi hồi phục cho nên bọn họ chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi nhưng là rất nhanh quan Phương hồi phục tới căn cứ Quan Phương hồi phục trò chơi chưa từng xuất hiện một lập tức thiên hạ mấy người cao thủ tất cả đều trận tròn mắt điều nó cái này sao có thể Dạ thứ thật chấn kinh không phải bờ Google lời nói thiên Linh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì bọn hắn không biết rõ thật không biết rõ Tóm lại tại giới loại tình huống này Người của Thiên Linh vẫn như cũ là tự mình tại nơi tới tìm kiếm bảo vật tiểu ca ca, không nghĩ tới chúng ta tới đến nơi này bảo vật nhiều như vậy. Vẫn khí thật tốt." Đại La Lệ vui vẻ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Ân, tranh thủ thời gian vơ vét, sau đó nhìn xem xếp hạng có thể là nhiều ít." Cuối cùng, làm tòa này không đảo bị người của Thiên Linh toàn bộ vơ vét hoàn tất, Thiên Linh tổng điểm tích lũy xếp hạng đã trực tiếp nhảy lên đi vào thứ 5, đem Bình Minh chi quàng cho Chen Xun dưới. Chương 1289, toàn diện chết cho ta. Chương 1289, toàn diện chết cho ta. Kết quả này vẫn là rất khiến Hạ Tiểu Bạch hài lòng. Xem ra may mắn quyển trục cũng không mà dùng. Bất quá bọn hắn vừa vận vơ vết kết thúc, may mắn quyển trục thời gian sẽ chấm dứt, đi, dù sao loại vật này không có khả năng duy trì liên tục thật lâu. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút bốn phía của trống rỗng, ngoại trừ trang trí đến 10 phần xa hoa bên ngoài công trình kiến trúc, liền lại cũng không nhìn thấy cái gì khác bảo vật. Như vậy làm như thế nào đi cái khác không đạo đâu? Ta nhớ được tựa như là có truyền tống trận thiên linh. Bọn hắn cũng tới. Phá Quân nhìn xem tới sắc mặt của một màn lập tức khó coi. Hắn vạn lần không ngờ tiên linh nhanh như vậy liền bỏ tới vị trí này. Hơn nữa, còn đem bình minh chi quang đá trước ra năm. Nghe nói cái này hoạt động khen thưởng thêm vẫn là rất nhiều khen thưởng thêm cũng chính là người cá nhân điểm tích lũy bảng cùng phường hội bảng điểm số xếp hạng càng cao như vậy khen thưởng thêm cũng càng cao trước nhất là năm tên nghe nói rất cao rất cao có thể gây dưới mắt bình mình chi Quang đã bị thiên Linh trước đá ra năm vậy bọn hắn tới tham gia cái này hoạt động còn có ý nghĩa gì Mặc dù vơ vét tới không ít xử thi trang bị nhưng là bọn hắn sẽ thiếu sự thi trang bị sao không thiếu đối bọn hắn mà nói chân chính có lực hấp dẫn vẫn là hệ thống khen thường thêm thiênên Linh có bao nhiêu người phá quân hỏi tử vi tinh trả lời đại khái 1.600 người Phá quân cười lạnh một tiếng, chúng ta khoảng chừng hơn 3.000 người, không sai biệt lắm là bọn hắn cấp 3 Hành quân đánh trận thời điểm song phương nhân số đến cùng là dựa theo trên lệch trị tính toán vẫn là bội số tính toán. Bình thường đến giảng, đương nhiên là bội số. Bởi vì chỉ cần không phải nhỏ hết đi, khoáng đặt trên địa hình trên cơ bản mỗi người đều có công kích tới địch nhân cơ hội. Cho nên, đơn muốn nhìn trên lệch trị, bình minh chi quang so thiên linh chỉ là thêm ra hơn 1.000 người, không nhiều. Thật là cấp 3 tại lĩnh vực quân sự tuyệt đối là trên lệch lớn Nếu bình minh chi quang mỗi người đều có thể miểu sát người của Thiên Linh, vậy chỉ cần muốn 1600 người, còn lại 1600 người căn bản không cần ra tay. Nếu bình minh chi quang mỗi người một lần chỉ có thể đánh dụng thiên linh mỗi người một nửa hắc hệ, như vậy 3200 như cũ có thể trong nháy mắt đánh tan Thiên Linh 1600 người đây chính là nhân số mang tới ưu thế đương nhiên, Thiên Linh rất mạnh, cho nên trên thực tế một lần chưa hẳn có thể đánh một nửa bật quá dù vậy, ưu thế của bọn hắn như cũ rất lớn. Hơn nữa, coi như không lớn, hắn cũng dự định cùng người của Thiên Linh liều mạng đúng vậy, căn cứ hoạt động quy tắc, người của quải điệu sống được bảo vật sẽ rơi xuống một nửa. Mặc dù điểm tích lũy sẽ không giảm phân nữa, nhưng là chỉ cần có thể tiêu hao người của Thiên Linh số, như vậy tại về sau một đoạn thời gian bên trong Veveret, Thiên Linh khẳng định không đấu lại hành hội khác. Bọn hắn mong muốn chính là những cái kia khen thưởng thêm. Nếu như bọn hắn không chiếm được, kia Thiên Linh cũng đừng hòng đạt được. Tất cả mọi người, xuất phát, cùng Thiên Linh mở làm. Phá Quân sau lưng rút ra cự kiếm tiểu Kaka, tiến vào cái truyền tống trận này liền có thể tới cái khác không đạo sao? Đại La Lệ hỏi hẳn là à, dù sao hoạt động không có khả năng để chúng ta bỏ lần thứ hai sợi đằng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiểu Bạch, nhường Vương Tiến bọn hắn đi vào trước đi. Nhiệm Thu Linh nghĩ nghĩ nói rằng Bởi vì không xác định cái truyền tống trận này có thể truyền tống ở đâu, cho nên vì để tránh cho bị người ta kích, vẫn là ưu tiên truyền tống máu người của phòng thủ châu. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, vậy thì ta cùng Vương Tín dẫn người cùng một chỗ a. Dù sao, hắn tự kiềm chế thực lực thâm hậu. Rất nhanh, hắn trên đứng đi. Quang mang lập lòe, bốn phía cảnh tượng biến ảo, rất nhanh, tại chỗ cảnh rõ ràng, Hạ Tiểu Bạch phát hiện bọn hắn đi tới một cái khắc tráng lệ địa phương. Mặt đất tiên vụ lở lở, nhìn một chút địa đồ, nơi này tựa hồ là càng lớn một tòa không đảo. Bất quá cũng ở thời điểm này, cách đó không xa, thình lình có một cây tên bắn lén đột kích. Thứ ba Đột nhiên xuất hiện tên bàn lén, căn bản không thể ảnh hưởng đến Hạ Tiểu Bạch phản ứng, chỉ thấy hắn trở tay một kiếm chính là bổ tới anh ba. Mũi tên ánh lửa một hồi bộc phát, hạ nhỏ trên đầu bạc tình lỉnh toát ra một cái hơn 200 vạn tổn thương số lượng. Tự bạo loại hình tiễn, có địch nhân. Vương Tín hô lớn một tiếng, sau đó giơ chính mình lại thuận cùng thiên linh cái khác kỵ sĩ ngăn khuất phía trước cảnh giác nhìn xem bốn phía hội trượng, người không sao chứ? Vương Tín một vừa nhìn bốn phía vừa nói không có việc gì. Hạ Tiểu Bạch căn một quả 17 cấp hồi mẫu đan, chỉ là một cây tiễn còn không cách nào làm bị thương hắn. Bất quá cái này cũng chứng minh, nơi này cạnh tranh khẳng định rất lớn không phải cũng không đến nỗi có người công kích hắn ở cái địa phương này, đối phương căn bản sẽ không thân phận của con ngươi, trực tiếp gặp liền mở quyết. Bầu không khí, rất nhanh ngưng động đối phương không biết rõ vì cái gì, cứ như vậy không có độc tính. Nhưng là Vương Tín bọn hắn không dám xem thường. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, cẩn thận, có thích khách. Lập tức, sau lưng Vương Tín xuất hiện một tên thích khách, đi vào Vương Tín mặt sau trực tiếp một cái thật dài cạo xương. Xoẹt xẹt. Vương Tín lập tức liền bị trọng thương, trên đầu toát ra một cái mấy trăm vạn điểm tổn thương. Mà ở thời điểm này, sau lưng Vương Tín lại xuất hiện một tên thích khách. Rất hiển nhiên, đối phương hai mặt giắt công muốn xử lý Vương Tín. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng phản ứng lại, trực tiếp xung qua, liên tiếp kỹ năng ầm ầm mở phát, trực tiếp đánh bay kia hai tên thích khách. Nhưng mà lòng chi càng thêm động, cho Vương Tín đem HP trị liệu đẩy hội trưởng ngươi trị liệu thật ra sức, so vu em trả lại lực. Vương Tín mặc dù một lần tao nộ hiểm cảnh, nhưng là vẫn như cũ sắc mặt là lệnh nhạt đi, trước tiên đem địch nhân giải quyết lại nói. Hạ Tiểu Bạch một bên liên hệ Nhiệm Thu Linh bọn người, vừa cùng Vương Tín khai thác khu vực. Rất hiển nhiên, đối phương mai phục tại nơi này, hiển nhiên là vì chiếm lấy tòa này không đạo. Cứ như vậy tòa này trên không đảo tài nguyên đa số đều đem thuộc về đối phương. Mặc dù không biết rõ đối phương là cái nào phương hội, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một hồi trùng sát phía dưới, vẫn là đưa ra không ít không gian cho đại la lũ bọn người, để bọn hắn có thể bình yên chuyển đưa tới. Rất nhanh, đối phương thấy thế, minh bạch cũng không phải là đơn tuần người chơi bình thường, mà là phường hội người chơi muốn đi qua, cũng là bắt đầu tụ tập không ít người chém giết tới, dường như muốn đem nơi này chặn lại. Cứ như vậy, song phương chiến đấu quy mô bắt đầu cấp, nha các ngươi là cái nào phường hội, cút trở về cho ta." Một gã đối phương phường hội đoàn trưởng hét lớn một tiếng, sắc mặt âm len chúng ta là cái nào phường hội? Các ngươi không có mắt sao?" Vương tín cười lạnh một tiếng, sách theo tâm chắn liền đánh ra làm ba. "Nghe cho kỹ, chúng ta là Thiên Linh." Vương tín hét lớn một tiếng đối phương người đoàn trưởng này là một gã kiếm sĩ, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, trong mắt hắn lập tức có vẻ sợ hãi, "Thiên Linh?" Hắn vạn lần không ngờ Thiên Linh vậy mà đi tới tòa này trên cung đạo. Dựa vào hắn đang định rút đi, kết quả lại phát hiện Hạ Tiểu Bạch đã chặt đường đi của hắn lại muốn đi đâu? "Lời nói nói các ngươi là cái nào hội?" Hạ Tiểu Bạch hỏi chúng ta người kia linh cơ khẽ động, "Chúng ta là Thiên ngoại dưới vây bàn đội." Đây hết thảy đều là hiểu lầm, thu tay lại a. Thiên hạ a hạ tiểu bạch trầm ngâm 2 giây, trở tay liền bộ tới, quản hắn là ai, toàn diện chết cho ta. Chương 1290. Ngoan ngoắn đoàn diệt ở chỗ này a. Chương 1290. Ngoan ngoãn đoàn diệt ở chỗ này a, vang một đời tiếng vang, to lớn kiếm khí trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phường hội người trời trước mắt. Kiếm khí này như là cắt ra không gian đồng dạng, vạch phá bầu trời, kinh diễm thế gian. Thoáng qua một chút, lại là mấy trăm người bị hạ tiểu bạch đánh bay ra ngoài. Lập tức, thiên linh khu vực lại lần nữa mở rộng, càng ngày càng người của càng nhiều có thể truyền tống về đến. Lúc này, Vương Tín cũng thình linh nhìn thấy Đối diện sắc mặt của một gã khó coi kiếm sĩ, dơ trường kiếm lên, sau đó thay đổi chiến mã đầu ngựa, mang theo người giống như thủy triều lui ra. Bọn hắn rời khỏi nơi này. Rất hiển nhiên, tại biết truyền đưa tới là người của Thiên Linh về sau, bọn hắn quả quyết rút lui hội trường, là người của Kiếm Các. Vương Tín nói rằng, vừa mới cái kiếm sĩ là kiếm Các chi chủ ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, hắn trong lòng tại cười lạnh một tiếng, lại còn dám lừa hắn. Còn Thiên Hạ, Thiên Hạ sao có thể dùng như thế nước sức chiến đấu? Tóm lại kiếm các cuối cùng tối lui, toàn này không đạo, là tạm thời thuộc về bọn hắn Thiên Linh. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, Cẩn thận một chút, 5 người một tổ phân tán vơ vét. Tiếp tiếp, người của Thiên Linh bắt đầu vơ vét tòa này không đảo. Bất quá bởi vì không có may mắn quyển chủ hiệu quả, thu hoạch tự nhiên không có trước cũng có nhiều như vậy. Bất quá cũng may tòa này không đảo dường như không có bị người lục soát sạch sẽ, cùng trước đó bọn hắn chỗ không đảo so sánh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đồ vật có thể vơ vét. Bình tĩnh vơ vét công vụ, Hạ Tiểu Bạch nhường Đại La Lệ đi thống kê một chút vừa mới trận chiến kia chiến tổn. Thiên Linh vẫn là tổn mấy chục người, đại khái 70, 80 người, dưới mắt Thiên Linh chỉ còn lại hơn 1500 người bất quá đối lập, Thiên Linh vừa mới tổng cộng đánh chết kiếm các trọn vẹn hơn 500 người. Mặc dù cũng không tính rất nhiều, nhưng đó là bởi vì người của kiếm các bản thân cũng không phải rất nhiều, hơn nữa người của kiếm các cho đứng quá mức phân tán, bốn phía bỏ trốn dưới tình huống bọn hắn rất khó đối bắt. Nhưng không thể không nói, loại này chiến tồn vẫn là rất khiến Hạ Tiểu Bạch hài lòng. Mặc dù giết người không thể tăng trưởng điểm tích lũy, nhưng là kia hơn 500 người vơ vét đồ vật của đi ra thật là trọn vẹn tuôn ra một nửa. Tối thiểu nhất sử thi cấp trang bị vẫn là có gần 200 kiện, không tính thiếu đi, cầm lấy đi bán cũng có thể bán mấy thập vạn nhân dân tệ. Cứ như vậy, thiên linh hoạt động điểm tích lũy mặc dù tăng tốc chậm lại, nhưng vẫn là vững bước tăng trưởng, theo thứ năm nhảy lên tới thứ tư tiểu ca ca, nghe nói lần này phường hội khen thưởng thêm rất phong phú, làm không tốt sẽ có truyền thuyết trang bị. Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch truyền thuyết trang bị Hạ Tiểu Bạch thân sắc nghiêm trọng. Dưới mắt liền xem như hắn, truyền thuyết trang bị cũng không có bao nhiêu kiện, có thể thấy được truyền thuyết trang bị tại dưới làm có vô cùng giá trị của to lớn vậy xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp tục trèo lên trên Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Đại La gật gật đầu, bất quá kế tiếp đoán chừng có chút khó, đầu tiên chúng ta phải giữ giữ người của nhất định số, cái này là trọng yếu nhất. Thật là chúng ta sớm muộn gặp được Thiên Hạ, Sích Diễm Vương Triều, Huyết vực ba cái này phường hội, ba người bọn hắn phường hội thêm đã dậy chưa một vạn cũng liền 8 ngàn, mà chúng ta chỉ có 1500 đại la lỵ thở dài độ khó còn là rất lớn. Mặc dù nói Thiên Linh bây giờ thăng lên chiến cấp, mà bởi vì tiên giới mê vực cái này hoạt động yêu cầu hoạt động đẳng cấp rất cao, tăng thêm cái này vài trục tòa không đảo không gian hạn chế, Thiên Linh có thể tới tham gia, phù hợp hoạt động đẳng cấp yêu cầu chỉ có 2000 người. Dưới mắt trải qua trên một đường phân chiến, chỉ còn lại 1500. Mà Thiên Hạ, Diễm Vương Triều Huyết vực, Vân Mộng, cái này bốn cái phường hội đều đã dẫn đầu tăng lên tới 10 cấp phường hội, 10 cấp phường hội, đã là đỉnh cấp. Phường hội thành viên trên nhân số hạn là 30 vạn. Ròng rã 30 vạn. Nếu như tính luôn một chút phân hội, cùng ngoài vô số làm thành viên, thiên hạ, Sích Diễm Vương Triều, Huyết vực, Vân Mộng có thể nói đều là nắm giữ trăm vạn thành viên siêu cấp phường hội. Siêu cấp phường hội đã thành hình. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Thiên Linh Đi tinh anh lộ tuyến, nhận người tốc độ rất chậm, đối với phường hội đẳng cấp, nhu cầu không lớn. Mà đối phương mấy cái phường hội cơ số lớn, cơ số lớn liền mang ý nghĩa hài lòng hoạt động đẳng cấp yêu cầu người chơi sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vậy, ba người bọn hắn phường hội cộng lại mới có thể có 8000 người thậm chí một vạn người tiểu ca ca, mong muốn vươn bước, bước tăng lên xếp hạng, người của chúng ta không thể thiếu tại 1000. Đại La Lệ vạch lên ngón tay của đáng yêu đầu tính một cái 1000 a hạ tiểu bạch trong mày đúng vậy, mặc dù nói dưới mắt còn có 500 người tổn thất không gian, nhưng là, thiên linh 1500 người thật muốn trên là đối thiên hạ, xích diễm vương triều, huyết vực ba cái này phường hội, kia chỉ sợ 500 người rất nhanh liền có thể không có. Xem ra, trong mắt hạ tiểu bạch tinh mang lóe lên. Hắn có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá hắn hy vọng tốt nhất đừng phát sinh loại tình huống này, kỳ thật tiểu ca ca an tâm rồi, chỉ cần ba cái kia phường hội không liên thủ, đơn thuần gặp phải bên trong một cái, chúng ta hẳn là đều có thể có lực đánh một trận. Đại La Lệ nghĩ nghĩ nói rằng đúng vậy, nàng đối Thiên Linh vẫn là rất có lòng tin, dù sao nàng cũng tại Thiên Linh ở một năm nhiều thời gian, biết Thiên Linh đã thành lớn lên thành hình dáng ra sao, chỉ cần không có hành hội khác đến tiêu hao chúng ta, vậy chúng ta vẫn là có cơ hội tranh đệ nhất, coi như không có thứ nhất, trước ba cũng Đại La lị đang nói, ngay lúc này, trời trời tiếng mưa to rồi rơi xuống, mưa tên phạm vi bao trùm rất rộng, một cái cũng có thể thấy được đối phương số lượng. Không biết không chỉ có như thế, các loại hỏa diễm, lôi điện, băng truy, thủy chi hồng lưu hình thành các loại pháp thuật cũng là gào thét mà đến, khiến Thiên Linh không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị địch tập ba. Không ít người điên cuồng hô to đúng vậy, Thiên Linh không ít người đều sợ ngây người, đối phương khẳng định là hữu tâm tính vô tâm, không phải bọn hắn làm sao lại liên tục gặp tập kích. Đại La Lệ cũng là người, sau đó nàng đương nhiên đó là nhìn thấy cách đó không xa, một đoàn người chơi đã chen chúc mà tới. Bọn hắn nhìn lấy số lượng không ít, tối thiểu nhất không dưới 3000. Nói cách khác, là bọn hắn cấp 3. Đại La Lệ chau mày, cái này không phải dịu Nàng thật không nghĩ tới lời nói còn chưa lên tiếng liền có đi trên sẽ tìm cửa. Cái này là cố ý a. Hắc hắc, đại ma vương, không nghĩ tới sao? Phá Quân Âm hiệm cười một tiếng, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tới lợi cái này tranh vào vũng nước đủ, nhưng cũng tiếc, các ngươi chặn con đường của chúng ta. Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, song kiếm điên cuồng đập nện bay một đoàn mũi tên về sau, sau đó một cái vô song trạm tướng bình mình chi quang hơn 100 người chơi đánh bay thật là muốn chết à, ỷ vào nhiều người liền đến công kích chúng ta, xem ra các ngươi rất có tự tin. Hạ Tiểu Bạch trong âm mang theo vô tận hàm ý kỳ thật, đặt vào bình thường. Dù là bình Minh Chi Quang là thiên Linh gấp 3 nhân số hắn cũng không sợ nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này dưới mắt đang là hoạt động nhất lúc nấu chốt bình Minh chi Quang đến lúc này chỉ sợ bọn họ thương vong biết không biết mà bọn hắn muốn muốn tăng lên xếp hạng, thương vong không thể quá lớn bình Minh chi quang thật là đáng chết hỏng kế hoạch của bọn hắn mà phá quân thì là cười lạnh một tiếng kia là tự nhiên hai chúng ta lần ở thiên Linh các người thiên Linh ngoan ngoan đoàn diện ở chỗ này à chương 1291 tháng đoàn chiến thua hoạt động chương 1291 tháng đoàn chiến thua hoạt động phá quân có thể nói nhìn xem rất có tự tin Nhưng kỳ thật không phải, mặc dù nói Bình mình chi quang gấp 3 tại Thiên Linh, thật là Thiên Linh sức chiến đấu không là có thể dùng người số để cân nhắc. Bởi vậy, hắn cũng không phải rất có tự tin. Nhưng bạn Nhất đâu? Vạn Nhất Thiên Linh chủ quan mất kinh châu, bị đoàn bọn hắn diệt ở chỗ này. Cho dù là bọn họ chết 27800 người đều đáng giá. Hơn nữa, liền coi như bọn họ không thắng được, vậy bọn hắn cũng khẳng định đem Thiên Linh chiến lược tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thiên Linh chỉ còn lại mấy trăm người lời nói, tại sao cùng Thiên Hạ, Sích Diễm Vương Triều, Huyết vực 3 cái này vướng hội tranh? Không thể nào. Vài trăm người Thiên Linh Đoán chừng sẽ còn bị vẫn có 2-3 ngàn tử vân mộng cho phản siêu, bị lệnh vô song hàn phong thành phản siêu, hoặc là bị mạc anh hùng anh hùng cốc phản siêu. Đây đều là rất có thể. Tóm lại chính là một câu, bọn hắn bình Minh chi quang không có được, thiên linh, mơ tưởng được. Không thể không nói đây quả thật là đâm chúng thiên linh đau nhức điểm địch nhân gấp 3 tại mình, có thể đánh tan đối phương đã là không dễ, còn muốn thu nhỏ thương vong. Đây không có khả năng, bởi vì đó căn bản không thể nào làm được. Không thể không nói cuộc chiến đấu này liền mười phần cháy bỏng. Vương Tín mang theo hắn kỵ sĩ đoàn đội đỉnh lấy từng mặt lóng lánh kim hoàng quang huy sử thi cấp tâm chắn gánh tại phía trước nhất, về phần những người khác thì là điên cuồng truyền vận. Nhiệm thu linh các loại băng hệ pháp thuật điên cuồng bộc phát, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết băng, nhưng không ít bình minh người của chi quang tốc độ dừng lại chợt giảm, vận khí kém điểm thậm chí trực tiếp liền bị đóng băng tạch tạch tạch tạch tạch. Nang Liên giống như thiên linh mạnh nhất mà không, trưởng thì là cái thần, tới thiên linh sau, đợi làm lạnh kết thúc. Người của Thiên Linh có thể nói rất mạnh, dù là bình minh chi quang gấp 3 tại bọn hắn, bọn hắn cũng có thể đánh cho không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là trên nhân số thế yếu vẫn là để bọn hắn đã bị thiệt tỏi không ít đối phương nhiều người, hơn nữa phá quân biết rõ Thiên Linh mỗi người đều rất mạnh, thế là dứt khoát áp dụng nhiều một chút tập kích phương thức, mỗi 10 người tập kích Thiên Linh một người. Mặc dù nói bọn hắn cũng thương vong rất lớn, nhưng là không hề nghi ngờ, loại này sách lược cam đoan bọn hắn tại chiến đấu kết thúc có thể thu hoạch được ổn định chiến quả. Nhưng không thể không nói, Vương Tín dẫn đầu sĩ đoàn đội thật rất đỉnh, điên mở ra trảo phóng loại kỹ năng dưới tình huống, bọn hắn tập kích trên cơ bản đều rơi xuống Vương Tín trên người những người này. 10 người khó mà điểm giết thiên Linh những này kỵ sĩ thế là phá quân không thể không đem người này số tăng lên tới 20 người ta 10 người tập kích dây không giết được ngươi một người 20 người tổng được rồi hoàn toàn chính xác 20 người có thể bình Minh chi quang hơn 3.000 người một vòng số tới liền có thể tập kích điểm giết hơn 150 Mặc dù đây là lý luận chỉ số trên thực tế không có khả năng đạt tới nhiều như vậy nhưng là mỗi một luân phiên công kích đều tập kích điểm giết chết thiên Linh hơn 100 người vẫn là để chiến đấu cận chiến thật sự nhanh đương nhiên Bình Minh Chi Quang cũng không phải là không có tốt thất hạểu Bạch nhiễm Tu Linh Tần Phong Hòa Thủy banâm trường ưu đời này Siêu phàm nhập thánh, thanh phong dương, đêm về lạnh, vương tín, thế ước, Điềm tâm, thành thành hoàng gia khoan khoá quan. Khoan. khoan. Những này tại giới làm đều là nhất đảng cao thủ, bọn hắn một bộ kỹ có thể đặt xuống đến cơ hồ bình minh chi quang bình thường thành viên đều không chịu nổi. Cứ như vậy, không tới 20 phút thời gian, chiến đấu kết thúc, so trong tưởng tượng phải nhanh. Bình minh chi quang cuối cùng vẫn là không thể diệt đi Thiên Linh, hơn 3000 người, cơ hội toàn quân bị diệt. Nhưng là, Thiên Linh cũng cướp hơn 1000 người, dưới mắt còn sót lại đại khái 3400 dáng vẻ. Lúc này Hai tay phá quân cầm trong tay một thanh kim sắc đại kiếm, đầu hắn mang ngân sắc sừng châu nó trụ, thân mang mềm kim dắp nhẹ, giống như một gã cuồng bạo chiến thần ngạo nghễ nhìn xem bốn phía thiên linh người chơi. Sau đó, ngựa đầu cười to ha ha ha ha ha, lần này chúng ta đoàn diệt, nhưng là chúng ta Bình Minh Chi Quang không có thua. Ha ha ha ha ha há, ha. Há. Hắn điên cuồng cười lớn đúng vậy, mặc dù Bình Minh Chi Quang lần này trong hoạt động hoàn toàn thất bại, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có đến không, vơ vét đến bảo vật, còn có thể giữ lại một nửa lấy về. Mặc dù nói hệ thống khen thưởng thêm là không cầm được, nhưng là thiên linh cũng lấy không được. Đây là hắn vui vẻ nhất một chút. Chúng ta không có được các ngươi cũng không chiếm được. Lúc này, Đại La Lự trở Thiên Linh một đám cao thủ nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Lỡ bại câu thương đúng vậy, loại cục diện này nhìn Thiên Linh lần nữa đánh ra một trận cực kỳ kinh điển đoạn chiến, thật là theo kết quả mà nói, bọn hắn chính là không vui. Dưới mắt còn có hoạt động, 3, 400 người như thế nào cũng tiến hạng, xích diễm vương triều, huyết vực cạnh tranh, có thể nói gần như không có khả năng. Mà hết thảy này, tất cả đều là bình minh chi quang tạo thành. Chết cho ta ba. Đại La Lự vọt tới, dựa vào kiếm sĩ nhẹ nhàng đậu vị, một kiếm đâm vào lồng ngực của Phá Quân. Phá quân ngã xuống đến tận đây, chiến đấu kết thúc hô nhiệm thu linh nhẹ nhàng thở ra, chiến đấu cuối cùng kết thúc tiểu Kaka, nên làm cái gì đại la lị thật to đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ ảm đạm bằng không, cứ như vậy tìm một chỗ trốn đến hoạt động kết thúc. Dù sao chúng ta đổ vật của Vơ vết cũng không biết. Thanh Phong Dương nói rằng, Hạ tiểu Bạch lắc đầu, không, hoạt động vẫn là phải tranh. Cho dù là vô cùng thế yếu đúng vậy, thế giới này không tiến tắc đối, nhất định phải tranh. Thật là, chúng ta liền thừa chút người này ứng cao hàn nói rằng không có người, liền dựa vào trí tuệ. Hạ tiểu Bạch chỉ, chỉ đầu của mình à? không ít người sững sờ. Cùng lúc đó Thiên Linh cùng Bình Minh Chi Quang một trận chiến cũng là bị không ít người qua đường quay chụp video phát tới trên diễn đàn đi. Không thể không nói, Thiên Linh lại bị sỉu một đợt nhịp độ, tại địch nhân gấp 3 tại dưới tình huống của bọn hắn đánh tan Bình Minh Chi Quang, không thể không nói, rất nhiều người thấy say xương ngon lành quá mạnh a Thiên Linh. Đúng vậy, không thể phủ nhận, 1500 người toàn diện Bình Minh Chi Quang hơn 3000 người, tuyệt đối là rất mạnh. Nhưng là cũng có người không cho rằng như vậy mạnh thì có mạnh, hoạt động đâu. Lập tức, không ít người nói không ra lời đúng vậy, mạnh là rất mạnh, nhưng là Thiên Linh cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Tại sao cùng Thiên Hạ Tranh, tại sao cùng Sích Diễm Vương Triều Tranh, tại sao cùng Huyết vực Tranh? Khó, khó, khó. Ba cái này phường hội thêm đã dậy chưa một vạn cũng có 8, 9 ngàn, coi như ba cái này đi có thể hay không liên hợp lại, nhưng là Thiên Linh gặp phải bên trong một cái, chính là 3-400 giao đấu 23000. Cái này 78 lần chiến lệnh, căn bản khó để bù đắp. Bọn hắn tin tưởng Thiên Linh mạnh hơn cũng không có khả năng tại dưới loại tình huống này được cho nên cái này hoạt động người thắng cuối cùng không phải Thiên Linh. Không ít người có chút khó tin, Thiên Linh không thắng bình bình chi qua sao? Thế nào ngược lại thua hoạt động? Thật là sự thật chính là như vậy. Bọn hắn mở ra hiện tại phường hội hoạt động xếp hạng nhìn một chút, tiên giới mê vực hoạt động bảng điểm số phường hội bảng 1. Tiên hạ 521.364.2. Sích diễm bương triệu 514.888.3. Huyết vực 494.537.4. Trung thần chi đỉnh 471.235.5. Anh hùng cốc 451.204.6. Vân mộng 441.235.7. Tiên linh 421.336.8. Bình minh chi quang 401.251.9. Hàn Phong thành 394.336.10 Long Phượng các 390.012.11 Trật tự 321457 chương 1292 Tập trung binh lực Chương 1292, tập trung binh lực đó có thể thấy được 10 hạng đầu cùng người của đằng sau kéo ra chết lệnh dù sao tại không gian không cũng coi là quá lớn bên trong khu vực chỉ có cường giả khả năng sinh tồn mà một khi cường đại phường hội đem đồ vật của nơi này vơ vét 7-8 phần kia về sau người của đi lên cũng cơ bản không vứt được thứ gì đây chính là xuất hiện đức gây nguyên nhân Mà Thiên Linh bởi vì cùng Bình Minh chi quang chiến đấu duyên cớ, đến mức xếp hạng đều có hạ xuống, toàn bộ trước thối lui ra khỏi năm tên. Mà dưới mắt Thiên Linh chỉ còn lại 3, 400 người, muốn trước muốn sông lên năm tên, không hề nghi ngờ, khó hơn. Cho nên Tiểu Kaka, ngươi có biện pháp nào? Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch dùng cùng Bình Minh chi quang như thế phương pháp xử lý. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a ha. Đại La Lệ sững sờ đã dưới mắt chúng ta dựa theo tình huống bình thường đã không có khả năng trước sông vào năm, kia cứ dựa theo phá quân tư tưởng để suy nghĩ. Chúng ta không chiếm được, trước đó năm phường hội, Thiên Hạng, Xích Diễm Vương Triều, Huyết vực, chúng thần chi định. Anh Hùng Cốc cũng đừng hòng đạt được. Đại La Ly im lặng, "Tiểu Ca Ca ngươi nói là chúng ta liều mạng với bọn họ. Coi như như thế, bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta chút người này đoán chừng nhiều lắm là cùng chúng thần chi đỉnh hoặc là anh hùng cốc liều liều, thiên hạ cùng xích diễm vương chiều căn bản cũng không khả năng." Ngươi nói cũng không sai, nhưng là, chúng ta liên hợp sau năm tên đâu? Hạ Tiểu Bạch nói rằng liên hợp hành hội khác. "Ân, trước bởi vì năm khen thưởng thêm sẽ đạt được nhiều, cho nên đằng sau năm tên vương hội không muốn cái này, ban thưởng là rất không có khả năng." Thật là, sau thực lực của năm tiên lệch trước cũng không bằng năm tiên. Cho nên chúng ta liên hợp lại cùng 5 người đứng đầu Liêm mạng, ít ra còn có một chút hy vọng sống." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngược cũng có lý. Thanh Phong Dương gật gật đầu chỉ có thể thử một chút, mấu chốt ở chỗ có thể hay không liên hợp thành công. Diệm Tu Linh nói rằng, kỳ thật Hạ Tiểu Bạch có thể liên hợp chỉ có 3 cái, bởi vì bình minh chi quang đã đoạn tuyệt, tin tưởng không bao lâu xếp hạng còn có thể tiếp tục hạ xuống. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu liên hệ Mộng Chi bến bờ, lạnh Vô Sòng, Long Long Thiên Hạ. Vừa vặn, ba người này cùng bọn hắn Thiên Linh quan hệ cũng không tệ lắm, nhất là Long Long Thiên Hạ về phần 38 g cũng còn có thể, lạnh vô song mặc dù bình thường, bất quá tin tưởng hắn cũng đúng phần thượng kia rất động tâm. Cùng lúc đó, Tu Ngàn Lưỡi Đao cùng Mục Tu Văn cũng đều biết được thiên linh cùng bình minh chi quang xảy ra đoàn chuyện của chiến thiên linh thật may a, nhưng là thật là đáng tiếc, bọn hắn chút người này, đã đối với chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dạ Thứ Đại Hỉ nói rằng đúng vậy a, 3 400 chọn người có thể làm cái gì, chỉ cần chúng ta vững bước vơ vét, kia thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra chính là chúng ta. Ám Thiên nói rằng phải để phòng Tu Ngàn Lưỡi Đao. Mục Tu mắt Ám Thiên đầu, như thế. Rất hiển nhiên, tại trong lòng hắn Đối bọn hắn Thiên Hạ Uy hiếp lớn nhất vẫn là Tu Ngàn Lưỡi Đao. Cùng lúc đó, Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng là muốn như vậy Thiên Linh cũng không cần muốn lo lắng, bất quá chúng ta vẫn là thứ hai, người trước phải hướng nhìn, tranh thủ đổi kịp mục tu văn a. Tu Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói hội trưởng yên tâm, chúng ta ổn phá hết sức. Thú ngữ điệu nhạt cười một tiếng. Cứ như vậy, không ai coi trọng Thiên Linh, chỉ còn lại ba, 400 người Thiên Linh. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch cũng đã được đến bọn hắn hồi phục. Toàn đều đồng ý kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Nguyên bản Linh liền cùng ba cái này phường hội quan hệ không tệ, càng đừng đề cập bọn hắn cũng không muốn nhìn xem hành hội khác lớn mạnh. Mặc dù cái này tâm tính có chút đen ám, nhưng là cạnh tranh chính là như vậy tàn khốc thật là người vẫn là hơi ý ta. Lãnh Vô Song tại Hạ Tiểu Bạch xây dựng một cái bốn người giọng nói nhóm trong tổ nói rằng các ngươi đem người của đại khái số nói cho ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, rất nhanh, kết quả hiện ra. Thiên Linh, 367 người. Vân Mộng, ước chừng 2008. Hàn Phong Thành, 2002. Long Phượng Các, 2003. Vân Mộng người nhiều nhất, cũng là có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Tổng cộng cộng lại 7600 người. Lãnh Vô Song nói, 5 vị trí đầu trường hội cộng lại sợ là phải có 13000 người không sai biệt lắm là hai chúng ta lần. Không dạ. Ngươi xem chúng ta thiên linh còn không phải đoàn diện bình minh chi quang. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như các ngươi mạnh như vậy. Mộng Chi Bến bờ mắt trợn trắng kỳ thật ta cũng là cho rằng như vậy, các ngươi quá cay gà. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mộng Chi Bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngươi đủ a? Mộng Chi Bến bờ bất mãn tranh thủ thời gian trở lại chính sự a, đánh như thế nào? Long Lâm Thiên Hạ nói rằng bình tĩnh mục tu văn bọn hắn còn không biết chúng ta liên hợp lại cùng nhau, chúng ta trước tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận địch nhân. Hạ Tiểu Bạch nói rằng lời này rất quen thuộc. Mộc Chí Bến bờ nói đó là cái ý đồ không tồi. Long Lâm Tiên Hạ đồng ý nói các người đem phương vị nói cho ta, lại đem trước xếp hạng 5 tình báo thống nhất một chút, nhìn xem chúng ta đánh trước cái nào. Rất nhanh, bốn cái phường hội phạm vi riêng phần mình đều báo đi ra, Thiên Trước Hạ đẳng 5 phường hội vị trí các tình báo cũng là cùng hưởng đi ra ân. Đã như vậy, trước diệt đi anh hùng của ta. Trên tại địa đồ, anh hùng cốc vừa vận ở vào mấy người bọn hắn phường hội châu không đảo ở giữa nhất tòa kia không đã như vậy, lên đường đi. Ha ha ha, thực lạ không tồi. Mà anh hùng cười to không thôi đúng vậy. Bọn hắn anh hùng cốc nguyên bản trước không có thể đi vào năm, bất quá bọn hắn vận khí tốt, phát hiện một tòa nhỏ không đạo. Cái này không đảo bị mây mù ba phủ, tăng thêm cái này không đảo lại là ngõ cụt. Cái gọi là ngõ cụt, nói cách khác có thể đến tòa này không đạo chuyển tông trận chỉ có một cái, ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào cái truyền tông trận này, đồng thời tòa này không đạo không có sợi đằng. Rất hiển nhiên, tòa này không trong đảo tất cả đều là bảo vật. Anh hùng cốc lúc này mới điểm tích lũy căng vọt, bên trên trước thăng lên năm hội trưởng, mong muốn tới này tòa người của không đạo càng ngày càng nhiều. Lục Đi nói rằng hừ, đây không phải là bình thường. Mà anh hùng lạnh hừ một tiếng. Hòn đảo này như thế giàu có, ai không muốn đến. Tòa đảo này không có bị phát hiện trước đó rất bí ẩn, bị phát hiện về sau liền việc không bí ẩn các người tranh thủ thời gian bảo vệ tốt truyền tông trận, ai đến trước tiên chém trên hay. Ánh mắt Mạc Anh Hùng thoáng hiện qua một vẻ tre lấp chi sắc. Hoạt động lần này, bọn hắn anh hùng cốc bài giành của 5 vị trí đầu, chắc chắn phải có được. Hơn nữa hoạt động lần này tiên linh cũng không được, lần này là cơ hội tuyệt hảo, chúng ta muốn nhờ cơ hội này, sống xếp hạng, càng cao càng tốt. Trong lòng Mạc Anh Hùng là muốn như vậy. Nhưng là ngay lúc này, cái đó không xa truyền đến một tiếng hưởng. Thủ vệ tại truyền tống trận anh hùng cốc thành viên lập tức bị đánh cho bay ngược ra ngoài bành bành bành. Một màn này có thể nói xảy ra bất ngờ, lực lượng này bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cao thủ. Lục Tiên đi lúc này vừa vặn trở lại truyền tống trận phụ cận, hắn con ngươi co dù lại, sắp nhọn xong chùy đạn nắm trong tay sau đó mở ra tiềm hành. Cao thủ thì sao, vẫn là phải chết trong tay hắn. Chương 1293. Đoàn diệt anh hùng cốc. Chương 1293. Đoàn diệt anh hùng cốc. Rất nhanh, tại theo truyền tống trận lao ra đám người kia bên trong, hắn trước tiên để mắt tới vừa mới quét bay bọn hắn phường hội thành viên kiếm sĩ. Bởi vì sương mù quá lớn, hắn không thấy rõ mặt người, hơn nữa hiện tại kiếm sĩ cơ bản đều bao bọc ở áo giáp bên trong, phối hợp mũ giáp, ngoại trừ khuôn mặt, trên cơ bản không có cái gì khác có thể phân biệt điểm. Bởi vậy hắn cũng không có nhận ra tên này thân phận của kiếm sĩ, trước tiên liền tiềm hành tới sau lưng hắn. Rất nhanh, Lịch tiên đi giơ cao hai thanh chùy thủ, sắc mặt giữ tợn đâm xuống. Không hề nghi ngờ, dao găm của hắn sẽ đâm xuyên đối phương áo giáp, cắt chém thân thể của đối phương, đánh hụt đối phương lượng máu đầu. Bốn phía anh hùng cốc các người chơi thấy cảnh này, cũng là tự nhiên mà vậy tiến công lên mục tiêu khác. Dù sao, Lục Thiên đi là bọn hắn anh hùng cốc đệ nhất thích khách, thực lực phi phàm, muốn đến giải quyết một gã kiếm sĩ không có vấn đề gì. Nhưng là ngay lúc này, cái này sau lưng kiếm sĩ thỉnh lình xuất hiện một thanh kiếm làm ba. Xong chủy cứ như vậy bị nó đỡ, bộc phát ra một hồi kịch liệt hòa tinh, sau đó Lục Thiên đi cứ như vậy bị một đạo cự lực cho bắn ra. Lại bị phát hiện. Sau đó tại bên trong hái nhiên, hắn nhìn thấy tên này kiếm sĩ xoay người qua. Khuôn mặt của quen thuộc, quen thuộc căm hiểm khuôn mặt tươi cười đại ma vương hạ tiểu bạch. Dựa vào ba, thế nào lại là ngươi? Lục Thiên đi khó có thể tin gầm nhẹ lên tiếng đúng vậy. Hắn căn bản không có nghĩ đến Thiên Linh vậy mà lại chủ động tìm tới bọn hắn ba. Nói đùa cái gì, bọn hắn chỉ có hơn 300 người mà thôi, căn bản không thể nào là bọn hắn anh hùng cốc đối thủ. Mà thôi, đã hạ tiểu Bạch ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lục Tiên đi cười lạnh một tiếng đúng vậy, Hạ tiểu Bạch tới thì thế nào, Thiên Linh tới thì thế nào? Tất cả đều phải chết ba, tất cả mọi người nghe cho ta, bọn hắn chỉ có ba, 400 người, tùy tiện đánh liền không có, bên trên ba. Lục Tiên đi bắt đầu hiệu triệu còn lại anh hùng cốc thành viên. Lúc này Mạc anh hùng thấy thế, cũng là có chút kinh. Bất quá hắn cũng tranh thủ thời gian hiệu triệu những người khác cùng theo công kích. Cơ hội tốt, cơ hội tốt ta. Thiên Linh 3, 400 người vậy mà chủ động tìm tới bọn hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, bọn hắn anh hùng cốc gần 3000 nhân mã, chẳng lẽ còn không đối phó được Thiên Linh chỉ là 3, 400 người? Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, Thiên Linh 3, 400 người thật đúng là không đối phó được. Mặc dù Thiên Linh rất mạnh, nhưng cũng không thể đánh tan nhiều như vậy lần liên nhân. Có thể, vấn đề ở chỗ, dưới mắt cũng không chỉ có Thiên Linh tới. Hạ Tiểu Bạch một ngựa đi đầu theo quay trung quanh tại truyền tống trận anh hùng chiến tiến xé mở một lỗ hổng, rất nhanh chuyển tổng trận tràn vào đại lượng người chơi. Một đoàn manh manh đắc mộ tử, đây là Vân Ngục. Một đoàn lớn nóng heo, đây là Hàn Phong Thành. Còn có Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, đây là Long Phượng Các. Tính cả Thiên Linh, tổng cộng có 4 cái phương hội. Bốn các dị lớn vây công anh hùng cơ ba, các ngươi mặc anh hùng trừng mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này các người làm sao lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, hắn vạn lần không ngờ, Thiên Linh vậy mà cùng Vân Ngục, Hàn Phong Thành, Long Phượng Các liên thủ công hắn. Đến mức đó sao ba? Bốn cái phương hội chung vào một chỗ đều đủ để đoàn diệt tiên hạ a. Vì cái gì ưu tiên lựa chọn bọn hắn anh hùng cơ ba? Mà anh Hùng rất không cam tâm. Mộc Chí bến bờ yêu kiều cười một tiếng, làm sao lại? Chúng ta đều là trước nhìn chúng năm ban tuần tới, ngươi là năm vị trí đầu, kia ngươi chính là địch nhân của chúng ta rồi. Rất nhanh, bốn cái phường hội tổng cộng hơn 7000 người tràn vào, lấy hơn gấp 2 số lượng tạo thành ưu thế tuyệt đối. Lập tức, anh Hùng cốc chết tử thương tổn thương. Nhưng là, càng chết là, bọn hắn, không có đường nuôi. Bọn hắn cái này không đảo, chỉ có một cái truyền tống trận bên ngoài kết nối, cùng cái khác không đảo 10 cái tám trong truyền thuyết không giống ý vị này, một khi địch nhân vào vào, vậy bọn hắn đem không bất kỳ đường lui nào. Dựa vào Các ngươi mơ tưởng dễ dàng như vậy cầm tới ban thường, tất cả mọi người nghe, trận hình phòng ngự, chúng ta cùng bọn hắn hao tồn, mai chết bọn hắn ba. Mạc Anh Hùng dùng hết lực khí toàn thân hét lớn một tiếng. Lập tức, ngục chi sắc mặt của bến bờ biến đổi, sau đó, anh hùng cốc tất cả mọi người co đầu rút cổ ở cùng nhau. Không thể không nói, Mạc Anh Hùng xem như anh hùng cốc trưởng của một hội, nhìn thế cục vẫn là rất chuẩn. Ngược lại đều đi không được, vậy rất khoát liệu, liều chết bọn hắn. Giết một cái hồi vốn, giết hai cái chính là kiếm. Chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng đặt được. Điệu nó lạnh sắc mặt của Vô Song khó coi, cứ như vậy, anh hùng cốc trở nên vô cùng khó đánh. Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, đây là chuyện của không có cách nào đối phương tử chiến đến cùng, đích thật là tương đối khó giải quyết, nhưng là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể mạnh lên. Cũng may, bọn hắn dựa vào nhiều người, rốt cuộc hoàn toàn đánh tan anh hùng cốc. Nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng tổn thất hơn 1000 người. Bốn người bọn họ phương hội, tổng cộng chỉ còn lại 6000 người có chút không tốt lắm, tiếp tục như vậy, còn có thể đoàn diệt một cái, nhưng là cái thứ ba liền khó khăn, càng đừng đề cập thiên hạ lạnh Vô Song nói rằng nếu không chúng ta xử lý trước thiên hạ. Long Ngâm thiên hạ trầm tư nói. 6000 người, ước chừng là thiên hạ gấp 3 tha thứ ta nói thẳng, ta thật không có tự tin có thể xử lý thiên hạ. Ngục Chi bến bờ gương mặt xinh đẹp hơi khó coi hơn nữa hiện tại vô luận là thiên hạ hay là Sích Diễm vương chiều hay là huyết vực, hẳn là đều biết chúng ta tin tức về liên hợp. Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng nói rằng, chỉ cần tiêu diệt cái thứ nhất phương hội, khẳng định liền sẽ đánh cọ động dẫn đây là chuyện của không có cách nào. Bởi vì, Mạc Anh Hùng nhất định sẽ nói cho bọn hắn biết. Quả nhiên, lúc này Mục Tu Văn, Tu ngàn lưới huyết ảnh đao cũng đều là biết Mạc Anh Hùng báo cáo chuyện của cho bọn họ đồng thời, Mạc Anh Hùng còn dặn dò bọn hắn, muốn trước phải giữ vững vị trí. Vậy thì liên hợp lại tiêu diệt hạ tiểu Bạch bọn hắn. Không thể không nói, tại biết anh hùng cốc toàn quân bị diệt về sau, cho dù là Mục Tu Văn đều cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng điên nó, bọn hắn vậy mà liên hợp lại. Ám Thiên có chút ra ngoài ý định thật là đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới, dạ tâm của bọn hắn không chỉ như thế, toàn trước đều là vì năm ban thượng mà đến. Mục Tu Văn mặc dù vẫn là hiếm mắt, nhưng là thần sắc vô cùng ngưng trọng hội trưởng làm sao bây giờ, bọn hắn từng cái đánh tan lời nói đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Dạ Thứ nói rằng hội trưởng không bằng chúng ta cũng làm liên hợp. Ám Thiên nói rằng, kỳ thật mặc anh hùng nói vẫn rất có đạo lý. Đối phương đều tới liên hợp với lên, vậy bọn hắn có lý do gì không liên hợp? Không liên hợp vậy bọn hắn thế nào đối phó được đối phương hơn 6000 người? Ta trước liên lạc một chút tu ngàn lưỡi đao cùng huyết hành đao, xem bọn hắn định làm như thế nào." Mục Tu văn nghĩ nghĩ, nói đi, không thể lại do dự nữa, thừa dịp lấy bọn hắn còn không quyết định liên hợp, Tiên Hạ thủ vi cường, Tỷ Vương hội đánh lại nói. Hạ tiểu Bạch nói rằng có đạo lý, ba người bọn hắn phường hội cách xa nhau khoảng cách không thôi lại đều có chút xa, coi như liên hợp, tụ tập cùng một chỗ cũng cần thời gian." Long Lâm Thiên Hạ nhẹ gật đầu. Chương 1294. Được ăn cả ngã về không? trước 1294, được ăn cả ngã về không. Lúc này, Mục Tu Văn cũng là trên liên hệ Tu Ngàn Lưỡi Đao, Huyết Ảnh Đao, Thần Vương dè ở ba người ta muốn tình huống các ngươi hẳn là cũng biết, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta cũng liên hợp a. Mục Tu Văn lời ít mà ý nhiều nói. Tu Ngàn Lưỡi Đao càng lời ít mà ý nhiều, "Tốt." Huyết Ảnh Đao thì là khẽ cười một tiếng, "Thế nào, cũng có người Mục Tu Văn cần liên hợp người khác một ngày." Mục Tu Văn thẳng nhiên nói, "Đại Ma Vương đích thật là rất mạnh đối thủ, điểm này ta sẽ không phủ nhận, nếu như các ngươi liền điểm này cũng không chịu thừa nhận, như vậy các ngươi sẽ viễn cũng siêu việt không được hắn." Thần Vương Dạ hừ nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Huyết Ảnh Đao cắn răng, liên hợp liền liên hợp, đợi xử lý Đại Ma Vương những người kia, chúng ta tại hội bỏ chính là. Đúng vậy, tại Huyết Ảnh Đao nghĩ đến, 4 người bọn họ phường hội cộng lại hơn một và người, coi như thiên linh liên hợp hành hội khác, cũng khẳng định tại nhân số so bất quá bọn hắn, càng đừng đề cập còn có tuyệt cường thiên hạ cùng xích Diễm Vương chiều ở chỗ này. Bọn hắn liên hợp, Đại Ma Vương bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Vương ở nói, Huyết Ảnh ý, nói tiếp chính là các ngươi huyết vực. Huyết Ảnh cười lạnh một tiếng, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu chúng ta đều tới liên hợp với lên còn sợ không đối phó được đại ma vương những người kia. Mục Tu Văn nhíu nhíu mày, Huyết ảnh Đao, ta cảm thấy chờ một chút Hạ Tiểu Bạch chẳng mấy chốc sẽ mục tu văn hội trưởng. Chúng ta trước định vị tập hợp địa điểm như thế nào? Không phải rất dễ dàng bị đại ma vương tiêu diệt từng bộ phận. Thần Vương rẻ Ẩn bỗng nhiên nói. Mục Tu Văn khẽ giật mình, "Tốt, vậy thì vậy thì định tại Huyết vực chỗ cái kia là tốt, nơi đó tương đối lớn, cũng thích hợp bộ phát đại quy mô đoàn chiến." Thần Vương Dạ nói cũng tốt, này chúng ta cũng không cần di động, ta tại nguyên chỗ chờ các ngươi." Huyết Hành Đao đạo, "Rất nhanh, thông tin của máy Sau đó Thần Vương rẻ ợt trọng mới xây một cái giọng nói băng tần, đem Mục Tu Văn, Tu ngàn lưỡi đao cùng nhau kéo vào, nhưng duy chỉ có không cũng có hết ảnh đao Mục Tu Văn, vừa mới ngựa khí có chút sông, thật có lỗi. Thần Vương rẻ ợt nói ngươi tại sao phải làm như vậy? Mục Tu Văn nói rằng đúng vậy, vừa mới Thần Vương Dạ ợt là cố ý cắt đứt lời của hắn. Nói thật, dưới mắt đối hạ tiểu Bạch bọn hắn mà nói, bởi vì bọn họ bốn cái phường hội quá mức phân tán nguyên nhân, nắm chặt thời gian công kích đến một cái phường hội mới là trọng yếu nhất, không phải đợi đến bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vậy bọn hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà trước mắt bốn cái phường hội bên trong Nhất cô lập chính là huyết ảnh đau huyết vực, không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch rất có thể sẽ dẫn người công kích huyết vực. Nhưng là Mục Tu Văn đang muốn mở miệng, kết quả Thần Vương Dạ 厄 liền cản lại hắn. Dù sao, Thần Vương Dạ 厄 cũng là tiếng tăm lừng lẫy trò chơi trí giả, ban đầu ở thành trong chiến đấu, đều là hắn phụ trách chỉ huy tư phương thành thành chiến. Mặc dù hắn thua, nhưng là không thể phủ nhận là, hắn vẫn như cũng là đầu não thông minh nhạc trưởng ta là cố ý, huyết ảnh đau như thế tự đại, vẫn là phải ăn chút đau khổ cho thỏa đáng. Thần Vương Dạ 厄 nói hơn nữa. Hắn không biết do Hạ Tiểu Bạch công kích hắn cũng tốt, dạng này sẽ cho Hạ Tiểu Bạch bọn hắn một loại chúng ta khả năng còn không nghĩ tới bọn hắn sẽ công kích huyết vực cảm giác, nhường hắn khinh địch chủ quan đồng thời, cũng cho chúng ta thời gian đi đường trợ giúp huyết vực. Đúng vậy, ngược lại huyết vực đều muốn bị công kích, như vậy huyết ảnh đao có biết hay không tin tức này cũng đều là giống nhau. Chỉ cần huyết vực có thể kéo lại Hạ Tiểu Bạch bọn hắn, bọn hắn thừa cơ đi đường, hình thành vây kiến chi thế, dạng này không chỉ có thể giải quyết huyết vực, còn có thể đem Hạ Tiểu Bạch những người kia cũng giải quyết hết, một lần hành động hai đến. Không thể không nói Thần Vương Dạ Ols vẫn là rất tình. Liệt Tung ngàn lưỡi đau đều là tại lúc này cảm giác được hắn 10 phần khó giải quyết bất quá ngươi xác định Hạ tiểu Bạch sẽ tiến công hết vực sao?" Mục Tu Văn nói. Thần Vương rẻ ở cười nhạt một tiếng, "Rõ ràng ngươi vừa mới cũng là cho rằng như vậy, nhưng là cuối cùng không phải 100." Mục Tu Văn nói, "Mục Tu Văn, ta biết ngươi từ trước đến nay làm không nắm chắc sự tình, nhưng là đánh trận thời điểm tình huống thay đổi trong mắt, 100% tình huống căn bản không có khả năng phát sinh, trừ phi đối thủ của ngươi rất ngu, không phải tỉ lệ lớn một chút đều có thể trực tiếp động thủ." Thần Vương Dẻ ở nói. Mục Tu Văn nhẹ gật đầu, "Thủ giáo, vậy cứ như thế xử lý A. Rất nhanh, ông tin của máy, Mục Tu Văn ngẫm nghĩ, nhìn về phía Dạ Thứ, ngươi mang mấy người đi dò xét tra một chút tinh linh, Vân Ngộng, Hàn Phong Thành, Long Vương các những người này vị trí. Dạ Thứ sững sờ, tốt. Không biết do vì cái gì, Mục Tu Văn luôn cảm thấy không phải rất thích hợp. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu mang theo người hướng phía Huyết vực chỗ thả hướng đi đường. Mà lúc này đây, Dạ Thứ tình báo cũng chuyển trở về hội trưởng. Bọn hắn đã bắt đầu hướng Huyết vực chỗ cái kia đạo truyền tống trận khởi sướng đánh sâu vào. Dạ Thứ nói, Mục Tu lòng, rất tốt, ngươi có thể giúp Huyết vực thủ một chút, chúng ta lập tức liền đến. Đúng vậy, mục tu Văn lo lắng nhất vẫn là Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch người này từ trước đến nay cổ linh tinh quái, ai biết hắn có thể hay không thật dẫn người đi giết hết vực. Bất quá, giết huyết vực đích thật là lựa chọn tốt nhất, bởi vì dạng này là có thể tạo thành lớn nhất chiến quả quyết sách, không, có cái thứ hai. Bất luận là tới giết bọn hắn thiên hạ vẫn là Sích Diễm Vương triều, chúng thần chi đỉnh, đều là hạ hạ kế sách, Hạ Tiểu Bạch căn bản sẽ không vênh năm. Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn sau lưng mục tu Văn đột phát, làm cho hắn con ngươi không khỏi co rú lại. Cái này sao có thể? Mục tu Văn đột nhiên xoay người lại, sau đó, hắn chính là nhìn thấy thiên hạ đội ngũ phía sau. Một đoàn người chơi lao đến. Long vực các, Vânộng, Hàn Phong thành cùng, Hạ Tiểu Bạch, Mục Tu Văn, đã lâu không gặp. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười ngươi vì cái gì ở chỗ này, ngươi không phải dẫn người đi đánh huyết vực sao? Sắc mặt của Mục Tu Văn trầm xuống, thiên linh những người khác hoàn toàn chính xác đều đi đánh huyết vực, bất quá ta không có đi à. Hạ Tiểu Bạch cười nói, mặc dù nói đánh huyết vực là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là muốn xuống tay với Thiên Hạ. Nhất là Mục Tu Văn, nhất định phải giải quyết hắn, không thể để cho hắn ngồi thum ngư ông thủ lợi. Cho nên, tiên linh ít người, tiên linh 300 người tăng thêm hành hội khác riêng phần mình điều một số người Đi đánh nghi binh huyết vực đi, mà còn lại 4800 người thì là đến Mai Phục Thiên Hạ hơn 4000 người, ngươi cảm giác được các ngươi có thể nuốt mất chúng ta Thiên Hạ hơn 3000 người sao?" Mục Tu văn hỏi. "Hoàn toàn chính xác, nếu là thiên linh hơn 4000 người, như vậy vẫn là có khả năng, nhưng mấu chốt là hiện tại Thiên Linh chỉ có một mình Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này, đại la lỵ bọn người đi đánh huyết vực. Vì dĩ giả luật chân, nhất định phải tìm mấy người cao thủ mạo xương bề ngoài đây là chuyện của không có cái nào. Tóm lại, cái này hơn 4000 người, có thể nói tại trên chất lượng rất khó cùng Thiên Hạ so sánh nói thật, ta cũng không biết, nhưng là ta vẫn là quyết định được an cả ngã về không?" Ngược lại các ngươi người trong thiên hạ thiếu đi, vị trí thứ một giống nhau cũng không giữ được, không phải sao?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhưng là mục Tu Văn con ngươi lại lần nữa co dù lại. Chương 1295. Tứ cô vô thân thiên hạ. Chương 1295. Tứ cố vô thân thiên hạ, hạ ngươi còn liên hệ tu ngàn lưới đao. Mục Tu Văn nói ra đầu châu không đúng cái mông một câu đúng vậy, bất luận kẻ nào nghe được câu này đều không thể đem trên giới văn xuyên kết hợp lại. Nhưng là mục Tu Văn lại là rất nhanh nghĩ thông suốt chúng mấu chốt ta không có liên hệ hắn a, nhưng là ta nghi hắn hẳn phải biết chính mình sẽ làm thế nào, bất quá ta liên hệ một người khác. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, với công thiên hạ cũng có phong hiểm, bởi vì Sích Diễm Vương Triều, chúng thần chi đỉnh cũng khẳng định sẽ rất nhanh chạy đến. Trên nhưng thực tế, Sích Diễm Vương Triều cũng sẽ không chạy tới, bởi vì 5 vị trí đầu ban thưởng mặc dù mê người, nhưng đệ nhất ban thưởng càng thêm mê người. Mặc dù Thiên Linh, Vân Ngục, Hàn Phong Thành, Long Vương các hợp thành liên minh, nhưng là trên thực tế, vị trí trước năm có 5 cái, mà bốn người bọn họ thường hội nhiều lắm là chiếm cứ 4 cái vị trí, còn kém một cái. Cái này một cái là do ở Bình Minh Chi Quang bị loại mà thêm ra. Cho nên Vẫn là về tới hạ tiểu bạch vừa mới nói câu nói kia, 5 vị trí đầu ban thưởng mê người, đệ nhất ban thưởng càng thêm mê người. Không nói đến hạ tiểu bạch có thể hay không đánh tan thiên hạ, nhưng là dù là chỉ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thường, đối xích diễm vương chiều mà nói, đều là chuyện tốt. Bọn hắn chỉ dùng nhìn xem, liền có thể vững vàng siêu việt thiên hạ trở thành hoạt động thứ nhất. Cái này hoạt động, vẫn là nhân số trọng yếu nhất, càng nhiều người vơ vét càng nhiều, cho nên không đạt được gì, tại cái này trong hoạt động, có đôi khi là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Tu Ngàn lưới đao sẽ không tin tưởng Hạ Tiểu Bạch bốn người bọn họ phường hội chỉ cam nguyện thu hoạch được 25 tên bốn cái vị trí, nhưng là hắn có tự tin a hắn cứ như vậy làm nhìn xem, chờ Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn Lượng bại câu thương, như vậy song phương bất luận là ai đều khó mà khiêu chiến hắn xích Diễm Vương triều bá chủ địa vị ngươi còn nói cho hết hành đao. Mục Tu Văn mặc dù còn híp mắt, sắc mặt của bất quá lại vô cùng khó coi không tệ. Hạ Tiểu Bạch vỗ tay phát ra tiếng đúng, kỳ thật Hạ Tiểu Bạch ngay từ đầu liền cho huyết hành đánh thông tin. Không có người sẽ thành quân cờ cùng hấp dẫn lực phá hồi. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ Thần Vương Dạ Er ở dự định, nhưng là bất luận Thần Vương Dạ Er ở hô không hô hết vực, hắn đều sẽ đem bọn hắn ưu tiên lựa chọn huyết vực tiến công ý nghĩ nói cho huyết ảnh dao, sau đó nhìn phản ứng của hắn. Thần Vương Dạ Er hô huyết ảnh dao tốt nhất, bởi vì hắn khẳng định sẽ tức giận, cũng sẽ không đến trợ giúp thiên hạ, nói không chừng còn sẽ chủ động đi tiến công chúng thần chi đỉnh. Giả như Thần Vương Dạ Er không có hô hết vực, vậy bọn hắn cũng sẽ không tiến công thiên hạ mà là đi tiến công vực. Bởi vì tại dưới loại tình này, huyết còn dừng lại tại chỗ, khẳng định là làm xong trong lòng làm bia đỡ chuẩn bị. Cho nên trên thực tế Hạ Tiểu Bạch gọi cho huyết ảnh dao thông tin đem quyết định bọn hắn tiến công cái nào phương hội. May mà, Thần Vương Zets vẫn là hố huyết hành đạo. Cái này ngược lại là Hạ Tiểu Bạch muốn nhìn nhất đến kết quả. Nói cách khác, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, huyết vực đi tiến công Thần Vương Zets, tu ngàn lưỡi đao ngồi đợi xem kịch, chỉ có chúng ta Thiên Hạ tứ cố vô thân. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Mục Tu văn thở dài một tiếng đúng vậy, thật sự là thủ đoạn cao cường, lập tức liền đem bọn hắn tạo thành liên minh trợ tay tán Hạ Tiểu Bạch đập vai, ai bảo các ngươi bình thường không nhiều rèn luyện một chút quan hệ đâu, cái nào giống chúng ta cùng Vân động, long vực các. Đúng không mập mạp nàng? Mục Chí bến bờ đang tại chiến đấu, lập tức tức giận đến trước ngược đại bạch thỏ run rẩy xuống tới, ngươi nói ai là mập mạp cô nàng đâu? Mà thôi, như là đã tứ cố vô thần, nhưng là các ngươi mong muốn đoàn diệt chúng ta thiên hạ, cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Tu văn lạnh lùng mở miệng, sau đó, bắt đầu ngâm sướng đúng vậy, bất kể nói thế nào, hắn dưới giới thiên của bọn hắn có niềm tin của vô tận. Chỉ là hơn 4000 người cũng nghĩ đoàn diệt 3000 người bọn họ thiên hạ. Nằm mơ đi thôi. Hắn cũng đối với thực lực mình có vô tận tự tin. Hắn đã rất lâu không cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, hắn tự tin không thua tại Hạ Tiểu Bạch. Đúng vậy, trên người hắn truyền thuyết trang bị thật là so hạ tiểu bạch nhiều. Thế là, tại dưới loại tình huống này, chiến đấu thần linh bộ phát đây tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao, dù sao địch nhân thật là trung quốc tiếng tâm lừng lây thiên hạ. Mặc dù thiên hạ không còn huy hoàng, thật là thiên hạ y nguyên vẫn là thiên hạ kia. Rất nhanh, Hạ tiểu bạch cùng Mộc Tu Văn liền đánh, đến khắp thiên hạ cao thủ thì là nhao nhao đối mặt vận động, Hàn Phong Thành, Long Phượng các cao thủ. Không thể không nói thiên hạ cao thủ thật nhiều, trước thiên trăm liền có nhiều, Vân Ngộng, các, Thành, thủ mới miễn cưỡng cùng thiên hạ cao thủ triển khai kịch liệt giao phong. Về phần hạ tiểu Bạch thì phải cùng Mục Tu Văn chiến đấu, Mục Tu Văn vừa lên đến chính là ngâm sướng xuất thần thánh thanh âm, Nguyên một đám màu xanh tối nghĩa ký tự đúng là bắt đầu còn cuốn hắn, nhường hắn lộ ra đến vô cùng thánh linh. Sau đó, Nguyên một đám vòng sáng ra trên người hiện tại hắn, Nguyên một đám hộ thuần bao phủ quần thân, Nguyên một đám quang chi hàng rào điện cuồng đập ra, lập tức, Mục Tu Văn liền đem phòng ngự của mình trang bị đến tận răng đúng vậy, hắn tuyệt sẽ không đối hạ tiểu Bạch cảm thấy khinh địch, trừ phi hắn có thể miểu sát sư, vẫn là ưu bảo mệnh cho thỏa đáng. Mà mặt tình huống này, Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể là trên trực tiếp, dù sao không phá tan phòng ngự của hắn, là rất khó giết hắn. Linh hải phi yến, la sát trảm, viêm bạo trảm các loại kiếm kỹ điên cuồng của pháp, ầm ầm ầm ầm tiếng oanh minh làm cho nơi này như là bạo phát đại quy mô khoa học kỹ thuật chiến tranh, lập tức, mục tu văn cấu trúc lên hộ thuẫn, hàng rào tất cả đều vỡ vụt. Toàn bộ quá trình mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng là hai người đều động tác có thể trở về nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ lắm, chỉ một hồi, liền cho người ta tạo nên đã đại chiến 300 hiệp bất phân thắng phụ cảm giác không tệ, có thể cùng người cao thủ như vậy chiến đấu, thật là đời người một chuyện may lớn. Mục Tu Văn nói vậy sao, ta thật là một mực coi tinh hải tử La Lan là thành mục tiêu." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, song kiếm hoán đổi, sau đó, không phải Long viêm sông, bởi vì cái này thời điểm mạng Linh Du Long đã nắm lấy hắn tự tiên, sau đó ném đến trên tự mình quẫng. S.S. cấp kỹ năng, thánh Long hồi phục." S.S. cấp kỹ năng, Long tướng thiên uy." Cái gì? Sắc mặt của Mục Tu Văn khó coi đúng vậy, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà phát động hai cái phạm vi lớn quần thể kỹ năng, một cái là mê muội, một cái là hồi phục. Thoáng qua một chút, Mục Tu Văn phía không ít tiên hạ thành viên đều bị trở ở, đồng thời, Vân Ngậu. Hàn Phong Thành, Long Vương các ba cái người của phương hội, những cái kia tàn huyết cũng đều trong nháy mắt đầy máu. Đúng vậy, cứ việc Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn đơn đấu, nhưng là trận chiến đấu này mấu chốt vẫn là ở tại nhân số, chỉ cần có thể đem người của Thiên Hạ số tiêu hao tới trình độ nhất định, vậy bọn hắn kỳ thật liền xem như thắng. Cứ như vậy, Thiên Hạ cũng đã định trước khó mà tại cái này trong hoạt động liệu lệ nhất, mà không thể không nói, SSS cấp kỹ năng thật rất mạnh, nguyên bản Mục Tu Văn đối với mình người của Thiên Hạ vẫn rất có tự tin, nhưng là Hạ Tiểu Bạch hai cái phạm vi lớn SSS cấp kỹ năng vừa ra, phối hợp hơn 4000 người thế. Thiên hạ hơn 3000 người rất nhanh liền không đủ 2000. Lê Thẩm, sắc mặt của Mục Tu Văn vô cùng khó coi, Thiên hạ đánh không lại Thiên Linh là có đạo lý, đối phương đấu pháp quả thực trực chỉ hạch tâm cùng yếu hại. Chương 1296, Thiên hạ đoàn diệt. Chương 1296, Thiên hạ đoàn diệt hạ tiểu bạch, ngươi cho rằng ta liền không có quân thể pháp thuật sao? Mục Tu Văn khẽ quát một tiếng, lúc này bắt đầu thần thánh âm sướng. Thánh quang bao phủ tại trên người hắn, nguyên một đám kỳ dị ký tự toát ra, nguyên một đám ma trận hiện hiện. Tương đạo vầng sáng xí ra, sau đó ầm vang Việc tiếp chính là mục tu văn vẽ mà xuyên pháp thuật đúng vậy, mục tu văn cũng là ẩn tàng chức nghiệp, xem như thuật sư loại ẩn tàng chức nghiệp, quần thể chuyển vận, kỹ năng cũng không ít. Nhưng là ngươi quần thể pháp thuật đều không phải là SSS cấp a. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Tu Văn, vừa mới hắn phát động pháp thuật hoàn toàn chính xác đều chỉ có SS cấp mà thôi. Sắc mặt của Mục Tu Văn khó coi. Hoàn toàn chính xác, hắn không phải là không có SSS cấp pháp thuật, nhưng là quần thể dùng, phụ trợ dùng SSS cấp pháp thuật lại là một cái không có. Hạ Tiểu Bạch, ta SSS cấp pháp thuật đều là dùng tới đối phó ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Mục Tu Văn hô to một tiếng, Lập tức, hắn bắt đầu tiếp tục năm sướng. Chỉ thấy từng cây lục sắc đang mạn xuất hiện, liền phải quấn lên hạ tiểu bạch. Nhưng là, hạ tiểu bạch một cái viêm bạo chạm đánh tới, dây leo lập tức bị đốt cháy hầu như không còn đúng vậy, thực vật bình thường đều e ngại hỏa diễm. Nhưng là Mục Tu Văn vẫn như cũ sắc mặt là kiên nghị vô cùng, tiếp tục đối với hạ tiểu bạch phát động nguyên một đám pháp thuật. Không thể không thừa nhận, xem như ngày xưa thiên bảng thứ nhất, Mục Tu Văn đích thật là mạnh bên trong mạnh. Nhưng là nên kết thúc. Hạ tiểu bạch lạnh lùng nhìn xem Mộc Tu Văn đúng vậy, Mộc Tu cùng thật sự là hắn là có khoảng cách, nhưng là, tổng thể mà nói hay là hắn càng hơn một bậc. Mục Tu Văn mặc dù truyền thuyết trang bị so hạ tiểu bạch nhiều hơn nhiều, nhưng là điểm chết người nhất điểm vẫn là ở chỗ, Mục Tu Văn siêu phẩm lực lượng độ dung hợp không có hắn cao. Hiện tại hắn ở trong đêm, đã có thể sử dụng năng lực của toàn bộ. Mục Tu Văn, chờ nguyên độ dung hợp đạt tới 100% lại đến cùng ta đâu a. Hạ tiểu bạch tay phải đối với Mục Tu Văn đột nhiên một trường, lập tức, Mục Tu Văn dưới chân mặt đất, rõ ràng là xuất hiện nguyên một đám thổ truy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ba, thủ hệ pháp thuật sắc mặt của Mục Tu Văn biến đổi. Lượng máu của hắn cứ rơi. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch chính là toàn hệ pháp sư, mặc kệ mục tu văn phát động cái gì thuộc tính pháp thuật, đều không phải là đối thủ của hắn. "Gây tổn, Hỏa Diễm Thánh kiếm 3." Mục tu văn hét lớn một tiếng, lập tức hắn triệu hoán ra một thanh khủng lồ ngọn lửa màu đỏ tham cư kiếm. Cự kiếm rất sáng chói, chỉnh thể hiện ra hỏa diễm sắc, là hư ảnh. Cự kiếm hư ảnh không ngừng run dậy, đối với Hạ Tiểu Bạch thình lình ảnh kích mà đến. Không hề nghi ngờ, đây là hỏa diễm lạp lạp lạp tới, to lớn, bao phủ toàn bộ thế giới. Mục Tu Văn nhìn xem một màn này, vẻ mặt tạm đạm đúng vậy, hắn hiểu được, hắn thua. Hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch tại thực lực của thế giới hiện thực quá mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch. Cứ như vậy, thiên hạ bị đoàn diệt. Bất quá Hạ Tiểu Bạch bên này thương vong cũng là cực lớn còn thừa lại nhiều ít người. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía bọn hắn, Mộng Chi bến bờ thở dài một tiếng, còn thừa lại hơn 1000. Hơn 1000. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ thương vong to lớn đúng vậy, bọn hắn nguyên bản hơn 4000, thật là, đoàn diệt người của thiên hạ mang tới rõ ràng là hơn 3000 tử vong. Có thể nghĩ Trên cơ bản thiên hạ mỗi người đều giết chết một người hồi vốn. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là bọn hắn cao thủ cũng đã chết không biết. Tỷ Như Vân Ngọc Lạc Lam liền treo, còn có Hàn Phong thành cao thủ, Long Phượng các Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng cũng treo. Có thể nói là giết địch 1000 tự tồn 800. Như vậy, một trận chiến này đáng ra sao? Đối hạ tiểu Bạch mà nói đương nhiên chị. Dù sao, bọn hắn thành công giải quyết thiên hạ. Thật là, hiện tại sẽ làm thế nào? Lệnh Vô xong trong mày, quả nhiên vẫn là khó mà thành công a, chúng ta chỉ còn lại hơn 1000 người, thật là bất luận là huyết vực cùng chúng thần chi định. Vẫn là Sích Diễm Vương Triều đúng vậy, ba cái này phường hội, mỗi một cái đều có thể đem bọn hắn treo lên đánh huyết vực hẳn là còn ở cùng chúng thần chi đỉnh đánh đâu, đánh lâu như vậy không biết rõ kết quả thế nào." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Như thế, bởi vì thần vương rẻ ở hô huyết ảnh đao một thành, cho nên huyết ảnh đao không dàn nổi liền cùng chúng thần chi đỉnh đánh lên, đoán chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Như vậy cái này cũng có thể nói là chuyện tốt. Lưỡng bại câu thương lời nói, kia còn thừa lại toàn thịnh sức chiến đấu, cũng chỉ có Sích Diễm vương Sích Diễm Vương Triều a chúng ta 1000 người thế nào vừa qua được Sích Diễm Vương Triều 3000 người." Lãnh Vô Song thở dài. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy lọ ly âm chuyển đến Tiểu Kaka. Hạ Tiểu Bạch xem xét, hóa ra là Đại La Lệ. Các nàng vốn là đánh nghi binh huyết phục đi, nhưng kỳ thật là trang cho cái khác người. Hiện tại các nàng trở về Tiểu Kaka, thế nào, người của Thiên Hạ đều diệt sao? Đại La Lệ nhìn một phía. Dù sao, người của Thiên Hạ đều có khả năng chạy trốn. Kỳ thật bọn hắn còn nước gì Thiên Hạ chạy trốn đâu, dù sao chạy trốn hai, 300 người cũng không tính là gì, hai, 300 người cũng khó có thành tựu, hơn nữa cũng có thể giảm mất 3, 400 người bọn họ tổn thất. Nhưng là, bọn hắn một cái đều không có chạy trốn toàn bộ bị chúng ta diệt. Đây mới là đáng sợ nhất, loại này sĩ khí, không thể không nói không hổ là thiên hạ. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể tự chiến đến cùng. Đúng vậy, huyết vực cùng chúng thần chi đỉnh lưỡng bại câu thường, như vậy bọn hắn cái này hơn một 1000 người, chỉ có tự chiến đến cùng cùng xích Diễm Vương Triều cùng gián. Bọn hắn nhất định phải đánh tan xích Diễm Vương Triều đa số người, mới có thắng được hoạt động khả năng. Hoạt động lần này đánh quá khốc liệt, nhiệm thu linh nói rằng đúng vậy, thiên hạ đều loạn diệt, còn có anh hùng cốc, bình minh chi quang. Mà bọn hắn cũng giảm quân số nghiêm trọng, có thể nói bọn hắn đều đang liệu, nhìn xem ai cỡi đến cuối cùng chư vị, lên đi." Hạ Tiểu Bạch nhìn bốn phía, bất luận như thế nào, đều chỉ có thể liều chết đánh một trận. Mộng Chi bến mở, lạnh vô song, Long Lâm Thiên Hạ đều là gật gật đầu. Cùng lúc đó, Sích Diễm Vương chiều vẫn như cũng là vững bức vơ vét lấy bảo vật. Lúc này, từ khắp thiên hạ đoàn diệt, bọn hắn đã đánh thành siêu việt, trở thành hoạt động thứ nhất. Không thể không nói, cái này ai cũng không nghĩ tới, cho dù là diễn đàn những cái kia khoa khoa mà nói người chơi. Dù sao, tại rất nhiều việc động bên trong bài danh của thiên hạ vẫn là rất ổn. Thật là, bọn hắn thật không nghĩ tới, thiên hạ bị đoàn diệt Điều này không khỏi làm cho người chấn kinh, nhất là Thiên Hạ những cái kia fan hâm mộ đối bọn hắn mà nói, liền giống như trời sập đất sụt đồng dạng. Thiên Hạ bị đoạn diện. Cỡ nào làm cho người chấn kinh, cỡ nào làm cho người rung động một tin tức a? Đúng vậy, Thiên Hạ, cỡ nào tồn tại cường đại, vậy mà liền dạng này không có, tuyệt đối chấn kinh rất nhiều người. Nhưng là, kế tiếp bọn hắn liền là đang nghĩ, cục diện sẽ thế nào phát triển? Dưới mắt Sích Diễm Vương triều đã trở thành hoạt động đệ nhất, kia đại ma vương bọn hắn nên làm cái gì? Bọn hắn, đối phó được Sích Diễm Vương triều sao? Chương 1297. Trận đấu sau cùng. Chương 1297 chiến đấu sau cùng. Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn xem loại tình huống này, mà không biểu tình ha ha ha ha ha ha. Quá tốt rồi hội trưởng, lần này chúng ta hoạt động thứ nhất, làm xong sau ta muốn hạ tuyến lớn uống đặc biệt uống một chén a. Thú ngữ Điệu điên cười lớn đừng phất lờ. Tu Ngàn Lưỡi Dao nói ta không có phất lờ à, bất quá sẽ rải ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, Đại Ma Vương đoàn bọn hắn diện thiên hạ về sau chỉ còn lại như vậy cho người, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thú ngữ Điệu tràn đầy tự tin nói đúng vậy, mặc dù Hạ Tiểu Bạch bọn hắn có thể đoàn diệt thiên hạ, diện mục tu văn, cái này rất làm cho người khác giận mình. Nhưng là bọn hắn người của còn lại cũng không nhiều mà bọn hắn xích Diễm Vương Triều trên cơ bản sức chiến đấu toàn mãn. 3000 tinh nhuệ ở chỗ này, căn bản không sợ. Hơn nữa hiện tại huyết vực lại tại cùng chúng thần chi đỉnh lưỡng bại câu thường, gọi người chết ta sống. Ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Không có. Không có a. Nhưng là đối hạ tiểu Bạch mà nói, bọn hắn cũng chỉ có tự chiến đến cùng. Năm đó, hạ Vũ tử chiến đến cùng, đại phá thần quân. Cho nên hạ tiểu Bạch tử chiến đến cùng, chúng ta không thể coi thường. Tu ngàn lưỡi đao nói rằng yên tâm đi, chúng ta xích Diễm Vương Triều đi qua nhiều năm như vậy, biết lúc nào thời điểm nên cầm suất toàn lực. Thú Ngư Điệu vỗ ngực một cái chúng ta có thể làm chuẩn bị đều đã làm tốt, liền chờ bọn hắn tới. Đúng vậy, vì chờ Hạ Tiểu Bạch bọn hắn đến, bọn hắn đã bóp lấy thời gian bày xong trận hình phòng ngự, hơn nữa trận hình phòng ngự rời xa truyền tống trận. Mặc dù nói rất nhiều người đều cảm thấy dựa vào truyền tống trận đến tiêu hao bọn hắn sinh lực là phương pháp thật tốt, nhưng là Tu Ngàn Lưỡi đao cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không ở trong đám này. Nói một cách khác, hắn cảm thấy một khi bày ra trận hình tới gần truyền tống trận, như vậy ngược lại là sẽ cho Hạ Tiểu Bạch một cái cơ hội xáo trộn. Mặc dù không không khả năng, nhưng là chỉ có có như thế một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ không đi làm. Dưới mắt với hắn mà nói, chỉ cần một chữ, ổn. Vững vàng như côn mới là trọng yếu nhất. Tu Ngàn Lưỡi Đao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hạ Tiểu Bạch ta hạ Tiểu Bạch, loại tình huống này, ngươi sẽ thế nào thủ thắng đâu? Hắn nhưng là ưu thế tuyệt đối a. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất chậm. Hạ Tiểu Bạch mang theo người cuối cùng là tới, nhưng là bọn hắn tới so trong tưởng tượng chậm chút. Hai phe liền đối mặt như vậy mà nha, các ngươi vậy mà không tuân thủ chuyển tắc trận. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tu Ngàn Lưỡi Đao thủ không tuân thủ đều như thế. Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng, hoàn toàn chính xác, ngược lại bọn hắn nhiều người, hơn nữa lại bày ra một cái so rửa đen còn cứng rắn trận hình phòng ngự. Bốn phía đều là dơ tâm chắn kỵ sĩ, ở giữa là chuyển vận chức nghiệp, đồng thời xen kẽ lấy kỵ sĩ, những này xen kẽ kỵ sĩ dơ tâm chắn nhắm ngay bầu trời, dùng để phòng ngự công kích đến từ bầu trời cũng đúng đây. Hạ Tiểu Bạch đồng ý gật đầu Hạ Tiểu Bạch, ngươi sẽ thế nào tiến công đâu, cứng rắn sao? Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch người của mang đến, chỉ có hơn 1000, cùng bên trong đoán trước không sai biệt lắm. Bọn hắn xích Diễm Vương Triều là Hạ Tiểu Bạch bọn hắn gấp 3 còn nhiều hơn một chút, có thể thấy được ưu thế của bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói, kia không cũng chỉ có thể cứng rắn nữa nha. Tu Ngàn Lưỡi Dao nhíu nhíu mày, ngươi chắc chắn sẽ không như thế là mượa. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch mặc dù cũng đúng hành hội khác làm vừa qua, nhưng đó là bởi vì hành hội khác thực lực tổng hợp không bằng Sích Diễm Vương Triều. Hắn nhưng là Tu Ngàn lươi Đao à, bọn hắn thật là Sích Diễm Vương Triều à, nói thế nào cũng là Trung Quốc ba cấp gựu lớn một trong, Hạ Tiểu Bạch từ đâu tới tự tin tại thế yếu dưới tình huống trực tiếp làm bữa. Không làm vừa còn có thể thế nào? Hạ Tiểu Bạch đạp đập vai chớ nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Tu Ngàn lươi Đao nói ngươi gấp cái gì đi? Hạ Tiểu Bạch bĩu môi, Tu Ngàn ánh mắt lưỡi đao tụ, ngươi còn có giúp đỡ. Bị ngươi phát hiện. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Lúc này, thú nữ điệu lập tức giận mình, làm sao có thể Vừa mới nói thật hắn nghe hai người đối thoại thật cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng khi hắn nghe được tu ngàn lươi dao kết luận, vẫn là chấn kinh đại ma vương còn có việc quân. Nói đùa cái gì, 10 vị trí đầu đều chết chết gần hết rồi a. Rất nhanh, ngay lúc này, xích Diễm sau lưng Vương Triều chuyển tông trận có một đám người xuất hiện, đương nhiên đó là Thần Vương Dạ ở mang theo chúng thần chi đình bà, để các ngươi đợi lâu đầu. Thần Vương rẻ tở cười nói, thú ngữ liệu lập tức khó có thể tin nhìn xem hắn, cái này, các ngươi không phải tại cùng hết vực Liều ngươi chết ta sống sao? Thế nào đúng vậy a, bất quá đã liều kết thúc. Thần Vương Dạ tở nói làm sao có thể Dựa theo hai người các ngươi thực lực của phường hội cùng nhân số, hẳn là trên không phân hạ mới đúng a." Thú ngữ Điệu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn tới hơi trễ. "Chẳng lẽ, các ngươi vậy mà đi trợ giúp chúng thần chi đỉnh? Vì cái gì ba?" Thú ngữ Điệu không hiểu cái gì vì cái gì, chúng ta trợ giúp chúng thần chi đỉnh có vấn đề gì? Hạ Tiểu Bạch đập đập vai Thú ngữ Điệu, bởi vì, danh ngạch không có đẩy. Tu Ngàn lươi Dao ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang a. "Thiên Linh, Vân Mộng, Hàn Phong Thành, Long vực Các, bốn cái phường hội, còn kém một cái mới đủ năm cái." Tu Ngàn Lưỡi Dao nói. Thú Ngư Điệu trợn mắt, Nói cách khác bọn hắn hứa hẹn đem cái thứ năm vị trí cho chúng thần chi đỉnh, kia chúng thần chi đỉnh liền trợ giúp bọn hắn. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thần Vương rẻ ở nói vì cái gì a? Thú sắc mặt của ngữ Điệu hết sức khó coi, hắn 10 phần không hiểu chúng thần chi đỉnh lúc đầu trước không phải liền là năm sao? Vì cái gì vị trí này còn muốn Đại Ma Vương đến hứa hẹn? Thú ngữ Điệu nói chúng ta trước đích thật là năm, thật là một khi chúng ta cùng hết vực lưỡng bại câu thương, liền khẳng định không phải, càng đừng đề cập Đại Ma Vương bọn hắn liền đứng ở một bên xem kịch. Hơn nữa Chuẩn Sắc mà nói, bọn hắn hứa hẹn trước không chỉ là năm, còn có bài danh của cụ thể hơn, cái kia chính là thứ 2. Thần Vương Dạ ở nói nếu như không cùng Đại Ma Vương bọn hắn cùng một chỗ, như vậy các ngươi xích Diễm Vương chiều không thể nghi ngờ là thứ nhất, thật là ta nhóm tuyệt sẽ không là thứ hai, bởi vì Đại Ma Vương sẽ trực tiếp gia nhập chúng ta cùng huyết vực ở giữa chiến đấu, dẫn đến ba bại câu tường, bởi vậy chúng ta cũng không thể giữ chắc thứ hai. Đi theo Đại Ma Vương bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta liền có khả năng cầm thứ hai, mặc dù nhìn cùng trước đó kết quả không sai biệt lắm, nhưng là hai cái này kết quả khác nhau bên trong, nhất không giống chính là các ngươi xích Diễm Vương Triều không còn là thứ nhất. Như vậy cái này cho chúng ta càng nhiều khả năng. Thần Vương Dạ ở nói. Không thể không nói Thần Vương rẻ ở quả nhiên là người thông minh, vậy tại sao các ngươi không tuyển chọn huyết vực mà là lựa chọn chúng thần chi đỉnh? Thú ngữ Điệu hỏi bởi vì huyết ảnh đau người kia mới kiêu ngạo, hơn nữa cũng không đủ Thần Vương rẻ ở thông minh. Hạ Tiểu Bạch nói, hiện tại cũng rõ chưa. Thú ngữ Điệu không nói thêm gì nữa. Sắc mặt của những hắn âm trầm đúng vậy, dưới mắt Hạ Tiểu Bạch một đám người tăng thêm chúng thần chi đỉnh hơn 1500 người, cộng lại cũng tới gần 3000. Nói một cách khác, cùng bọn hắn xích Diễm Vương Triều không sai biệt chính là một so một. Cứ như vậy, song ai cũng không chiếm ưu thế. Như vậy, lên đi, đây là chiến đấu sau cùng. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thần Vương Dạ Tổ, ngươi cùng ngài Hi Nhã chỉ huy chiến đấu, trận chiến này làm dốc hết toàn lực. Chương 1298, nhọn đột trận. Chương 1298, nhọn đột trận. Thần Vương Dạ Tổ cùng ngài Hi Nhã gật gật đầu. Nhất là ngài Hi Nhã đúng vậy, nàng đã thật lâu không có ra sân đương nhiên cái này không thể trách tất cụn, chủ yếu chính là nàng một không có sức chiến đấu gì, thứ hai, xem như chỉ huy chiến thuật, gần nhất đoạn thời kỳ này dường như cũng không có cái gì rất khó khăn đánh đoạn chiến, trên cơ bản đều là tiên linh tại hành người mới. Cái này khiến ngài hy Nhã bị đả kích, nhưng nàng cảm giác chính mình không có đất dụng võ. Thế là nàng điên cùng học tập, học tập khiến cho ta nhanh hơn. Thế là, nàng học xong rất nhiều thứ, thiên phú của cụ thể liệt biểu liền không dám ra. Trong đó, nàng liền học được một cái trận hình. Không phải từ Duệ Phong nơi đó học được, bởi vì Duệ Phong nơi đó binh thư đều thấy không sai biệt lắm, nàng là theo địch anh nơi đó học. Bởi vì vũ khí của Long tướng là thương, thương loại vũ khí này đại biểu cho thẳng tiến không lùi vũ khí, cho nên địch anh tương đối am hiểu tiến công loại trận hình. Bởi vậy, Ngải Hi Nhã liền học được một cái nhọn độ trận. Đúng vậy, đây là một cái thích hợp dùng làm tiến công trận hình phòng ngự trận hình tấn công. Nếu như đối phương là trận hình phòng ngự, như vậy bày ra cái này không thể thích hợp hơn. Cái này trận hình bày sau khi đi ra, trước trận hình bộ liền giống như một cái mũi nhọn như thế, có rất tốt đột tiến hiệu quả đồng thời, còn có thể xáo trộn đối phương trận hình phòng ngự. Cho nên, lúc này dùng cái này không thể tốt hơn. Bất quá tu ngàn lươi đao cùng thú ngữ điệu thì là không am hiểu mang binh đánh giặc, sắc mặt bọn hắn âm trầm nhìn xem nhân số cùng bọn hắn không sai biệt lắm hạ tiểu bạch bọn người, lạnh lùng mở miệng nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm thì thế nào, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, mà các ngươi liên tục tác chiến, tinh thần mệt mỏi, làm sao có thể đánh bại chúng ta? Thần Vương rẻ ở cười cười, nhưng là còn có một câu gọi là nhất cổ tác khí, chúng ta liên chiến thắng liên tiếp, sĩ si khí đang vượng, các ngươi là đánh không thắng chúng ta. Vậy sao? Vậy thì tới đi, hoạt động lần này thứ nhất, chúng ta Sích Diễm Vương chiều chắc chắn phải có được. Tu ngàn lưỡi dao lạnh lùng xuất ra hắn ngàn tu long viêm kiếm. Lúc này, hắn một thân huyết chi áo giáp, mang theo đỏ tươi quan hiệu, uy thế bức người. Mà hắn ngàn tu long viêm kiếm tại toàn bộ thiên khai bên trong cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Thanh này có thể tăng lên phẩm giai thần kiếm cao nhất có thể lấy tăng lên tới thuyết, mà dưới mắt, hắn kiếm này không nghi ngờ gì đã tăng lên tới đỉnh. Truyền thuyết cấp ngàn tu long viêm kiếm. Phối hợp hắn huyết kiếm sĩ cái này tuần tạng chức nghiệm, cùng hắn hồi phục lưu đấu pháp đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thật cũng có nói. T. Tu ngàn lươi đao quả nhiên kinh khủng như vậy, đại ma vương, tu ngàn lươi đao giao cho người. Thần vương dè dở nói rằng, hắn cực độ không muốn cùng tu ngàn người như lưỡi đao chính diện từng rắn, bởi vì thật quá kia cái gì đúng, thật là buồn nôn. Hạ tiểu Bạch bất đắc dĩ là thở dài, quả nhiên chuyện của khó khăn nhất vẫn là lưu cho hắn A nói xong, Song Vương liền triệt để như vậy chiến ở cùng nhau. Không có gì có thể nói, không hề nghi ngờ, đây là cái này hoạt động cuối cùng quyết chiến. Rất nhanh, Song Vương đụng vào nhau. Hạ Tiểu Bạch bọn hắn bên này nhọn đột trận lập tức như cùng một căn lông dài đồng dạng, trực tiếp tại xích Diễm Vương Triều trên trận hình phòng ngự thập một thương. Xích Diễm Vương Triều trận hình lập tức một phân thành hai. Tu Ngàn sắc mặt của lưới đao lập tức khó coi, hắn lúc này mới phát hiện phía bên mình đích thật là tại chiến thuật cùng trên chiến lược không chiếm ưu thế, bởi vì không có cùng loại ngải hi nhã cùng thần vương rẻ ở dạng này dẫm mới ghê tởm, xem ta như thế nào giết sạch các ngươi. Tu Ngàn lưỡi đao lạnh lùng mở miệng, trong tay ngàn kiếm lập tức mang theo vô tận sáng diễm đi qua Hỏa diễm như là sóng biển đồng dạng quét sạch, bốn phía không ít người chơi trực tiếp liền bị quét bay đi. Diệp Tiết Linh thấy thế, trực tiếp liền nổi giận chết cho ta. Nàng hồi tưởng lại ban đầu ở thi đấu trên đài bại bởi tu ngàn lưỡi đao kinh lịch, mặc dù lúc kia nàng còn chưa đủ mạnh, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng vẫn là mười phần không cam tâm. Dưới mắt ta không dễ dàng có cơ hội, nàng muốn thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không đánh bại tu ngàn lưỡi đao. Rất nhanh, nàng chiêu bài kỹ năng ảnh phân thân phát động, trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn Diệp Tiết Linh. Sau đó, những mảnh phân thân đồng thời đều phát động nàng nguyên một đạm kỹ năng. Trước kia, phân thân của nàng chỉ có thể phát động giống như bản thể kỹ năng Nhưng mà hiện tại, nương theo lấy nàng ảnh phân thân kỹ năng này đẳng cấp không ngừng để cao, nàng đã có thể nhượng phân thân phát động khác biệt kỹ năng đương nhiên, cái này nhất định phải là tại không phải trạng thái chiến đấu hạ tiến hành, kỹ năng thiết trí mới được, trước tiên đem phân thân muốn phát động kỹ năng thiết lập tốt, phát động kỹ năng thời điểm liền có thể bộc phát ra hiệu quả. Quả nhiên, hiệu quả không phải bình thường, các loại kỹ năng mười phần phân loạn, càng khiến người ta khó mà thấy rõ cái nào phân thân là thật. Nhưng là tu ngàn lưới đao vẫn như cũ không hề lay động, trong tay hắn nắm chặt ngàn tu long viêm trở tay vung ra một kiếm. Sau đó Vô số hỏa diễm phong bạo quét sạch mà ra, nào về phía Diệp Tuyết Linh nguyên một đám phân thân. Những ngọn hỏa diễm phong bạo, đem HP vốn là không nhiều phân thân cả đám đều cho hoại diệt. Cái gì? Dấu ở phân thân ở trong Diệp Tuyết Linh bản thể thấy thế thì là giật nảy cả mình, cái này tu ngàn lươi đao vậy mà trực tiếp tới một cái phạm vi cực lớn công kích. Sau đó, năng cư như vậy quốc đại la lị. Hạ Tiểu Bạch hô một tiếng, vừa mới hắn một mực bị Xích Diễm Vương Triều Hỏa Vân chi chủ bọn người kiềm chế, hiện tại mới có thời gian chạy tới Tiểu Bạch, chúng ta cùng một liên thủ. Nhiệm Tu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Rất hiển nhiên, tu ngàn lươi đao nhất định phải giải quyết. Nếu không trận này bằng chiến rất có thể bởi vì hắn mà thất bại. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Thế là Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm trên đón đi, mà Nhiễm thu Linh thì là sau lưng Hạ Tiểu Bạch tiến hành phụ trợ cùng trợ rút. Tu ngàn lươi đao lạnh diễm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp một kiếm chém vào trên người Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm giao nhau ngăn cản chết ba. Tu ngàn lưỡi đao khẽ quát một tiếng, từ bỏ trên lực lượng đuổi binh, cả người thân thể xoay tròn, sau đó ngàn tu long viêm kiếm bên trên có quang mang đây là phát động kỹ năng dấu hiệu, hô. Hỏa diễm kéo theo lấy vô tận ý thế, đột nhiên nện vào trên người Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch liên tiếp lui về phía sau, trên đầu cũng theo đó toát ra một cái cự đại số lượng. Thu thương không sao, mấu chốt ở chỗ, Tu ngàn lưỡi đao trên đầu cũng toát ra một cái lục sát số lượng, trực tiếp nhường trước đó bởi vì bị đại la lự công kích đưa đến HP tổn thất cho lập tức về đấy. Dựa vào, không thể không nói hồi phục lưu khó chơi ngay ở chỗ này, chỉ cần không thể miễu sát, như vậy đánh nhau liền sẽ lâm vào một loại tuần hoàn ác tính tự bạch, hồi phục. Cũng ở thời điểm này, Diệp Du linh trợ giúp tới, nàng một cái băng hệ pháp thuật điên cuồng bộc phát, tách toàn bộ mặt đất thành linh kết băng. Tu ngàn lưỡi kịp thời trên một cái vọ. Cái này mới không có bị cáo ở mà Hạ Tiểu Bạch cũng phải lấy thừa cơ hồi phục lượng HP của mình, một cái long chi càng hồi máu đan, đem HP về đầy. Tu Ngàn mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh. Nếu như nói Hạ Tiểu Bạch đã đủ khó chơi, như vậy Hạ Tiểu Bạch Nhiệm Tu Linh tổ hợp không nghi ngờ gì càng thêm khó chơi đã như vậy Tu Ngàn trong mắt lưới dao hiện lên một vệ sắc cơ, cả người thình lình hướng phía Nhiệm Tu Linh phóng đi. Chương 1299. Tiên giới mê vực kết thúc. Chương 1299. Tiên giới mê vực kết thúc đúng vậy, hắn phải giải quyết Nhiệm Tu Linh. Nếu không, trận chiến đấu này hắn đem không có chút nào hy vọng. Bất quá hạ tiểu bạch sắc mặt của thì là biến đổi. Kiếm sĩ cái nghề nghiệp này vốn chính là dựa vào linh xảo cùng lực lượng cái này hai hạng thuộc tính đặt thành cân bằng để chiến đấu, tu ngàn lưỡi đao tốc độ khẳng định cũng không chậm, lần này tiểu tỷ tỷ có chút nguy hiểm. Bất quá đối mặt với tu ngàn lưỡi đao, Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp cũng là trầm xuống. Mặc dù Nhiệm Thu Linh trước mắt cũng là trước thiên bảng 10 cao thủ, nhưng là rất hiển nhiên, đối đầu tu ngàn lưỡi đao vẫn là cực kỳ bất lợi, nàng căn bản không thể nào là tu ngàn lưỡi đao đối thủ. Bất quá nàng coi như bình tĩnh, lúc này lại lần nữa là phát động băng phong thiên lý trở phạm vi lớn chế. Dưới mắt muốn giết tu ngàn lưỡi đao là rất khó. Nhưng là khống chế lại lời nói, nàng liền có thể bình yên lưu lại, đồng thời giúp còn đưa tới cứu viện Hạ Tiểu Bạch thời gian. Nhưng là rất hiển nhiên, Lựa Khắc Băng, nàng tu Long Viêm kiếm chính là vũ khí của hỏa thuộc tính, tùy tiện một cái kỹ năng, chính là nhẹ nhóm hòa tan nhiệm thu linh băng. Tu ngàn lưỡi đao vẫn là đi tới trước mặt Nhiệm Thu Linh tiểu tỷ tỷ. Hạ Tiểu Bạch hô một tiếng, sau đó Nhiệm Thu Linh lúc này nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên ánh mắt cái này, hắn hiện tại đã minh bạch rất rõ ràng. răng, Hạ Tiểu Bạch song kiếm cũng là có quang mang lấp Cái này đồng dạng cũng là phát động kỹ năng dấu hiệu. Đúng vậy, Hắn muốn trực tiếp công kích Tu Ngàn Lưỡi Đao. Ý của Nhiệm Thu Linh rất đơn giản, cái kia chính là dùng nàng đổi đi Tu Ngàn Lưỡi Đao. Ngược lại nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp đổi đi. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cảm thấy Nhiệm Thu Linh có thể cứu, bất quá liền dưới mắt mà nói, đánh giết Tu Ngàn Lưỡi Đao mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nổ tung, đương nhiên, ngoại trừ Tu Ngàn Lưỡi Đao còn có Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái mạnh nhất vi bạo trạm tới. Theo phần lưng công kích cũng là có thương tổn tăng thêm, Tu Ngàn Lưỡi Đao đi là hồi phục ưu, trên người áo giáp cũng không có kỵ sĩ nặng như vậy giáp trương như vậy. Nói cách khác, hiện tại Tu Ngàn Lưỡi Đao tiếp tục công kích Nhiệm Tu Linh, Nhiệm Tu Linh đương nhiên sẽ chết, bất quá hắn ngay sau đó liền sẽ chết dưới tay Hạ Tiểu Bạch. Tu Ngàn Lưỡi Đao nhíu mày, quyết định quay người rút lui trước. Rất hiển nhiên, dưới mắt hắn không thể chết, không phải tất cả liền xong rồi. Nhưng là ngay lúc này, Nhiệm thu Linh trong tay băng làm pháp trượng lại lần nữa vung lên băng chi liên. Đây chỉ là một SS cấp pháp thuật, bất quá khoảng cách gần như vậy dưới tình huống cơ hội là 100% chúng đích Tu Ngàn Lưỡi Đao, sau đó đem hắn khống chế. Cái này Tu Ngàn Lưỡi Đao liền bị khống chế tê Tu Ngàn Lưỡi Đao trở tay công kích Nhiệm Tu Linh, nhưng là vẫn không còn kịp rồi. Hạ Tiểu Bạch công kích đã đến văn ba. Từng đoàn từng đoàn kinh khủng tới cực điểm hỏa diễm trong nháy mắt bạo tạc mà đến, quét sạch trong chàng mỗi một cái góc. Làm bốn phía Sích Diễm Vương chiều các người chơi khiếp sợ nhìn xem một màn này lúc, nội tâm đều là kinh hại không hiểu. Ngoa tạo, lớn như thế uy lực, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không biết rõ. Rất nhanh, tại bọn hắn chú mục phía dưới, bọn hắn nhìn thấy, hội trưởng của bọn hắn tu ngàn thân thể của lưới đao ầm ầm ngã xuống đất. Lập tức, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn hội trưởng, cúp. Giờ phút này, nội tâm bọn hắn kinh hãi đúng vậy, kia là ai? Đây chính là hội trường của bọn hắn tu ngàn lưới đao. Trung Quốc tiếng tăng lừng lấy tu ngàn lưỡi đao, cứ như vậy cuốn. Không, hội trưởng, có người giống to. Nhưng là sắc mặt hạ tiểu bạch âm trầm nhìn xem Nghiệm Tu Linh thân thể ngã xuống đất, nàng cũng cuốn. Nhìn chung quanh, chiến đấu này đích thật là thảm thiết đại la lụy cuốn, Nghiệm Tu Linh cũng cuốn. Song phương cao thủ đều đang không ngừng bỏ mình. Nhưng là cũng may, dựa vào ngại hi nhã chỉ uy hạ bảy ra nhọn một trận, tổng thể tới nói, Sích Diễm Vương triều bên kia vẫn là ở thế yếu. Cứ như vậy, song phương điên cuồng chiến, nhân số cũng là không ngừng giảm bớt. Rốt cục, Sích Vương triều đoàn diệt, mà bọn hắn bên này cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Năm cái phường hội cộng lại, liền thừa mấy trăm người. Thành công thần vương rẻ ở sức giết đỏ cả mắt. Bọn hắn cuối cùng thành công đúng vậy, 10 vị trí đầu hoạt động điểm tích lũy cùng tên thứ 11 là có chênh lệch thật lớn, trên lệch này đoán chừng tới hoạt động trước kết thúc hẳn là đều không phá lại được. Mà bên trong 10 vị trí đầu, Thiên Hạ, Sích Diễm vương Chiều, Huyết Vực, Anh hùng cốc, Bình Minh Chi Quàng đã thối lui ra khỏi hoạt động, bởi vì bọn hắn cơ bản đều bị bằng diệt. Cứ như vậy, bọn hắn điểm tích lũy tăng trưởng không thể nghi ngờ là không. Mà bọn hắn mặc dù người của còn lại thiếu một chút, nhưng là điểm tích lũy chậm rãi đi lên là không có vấn đề. Mười vị trí đầu ở giữa điểm tích lũy chênh lệch không nhiều lắm hô. Thật sự là kích thích a, đây chính là cạnh tranh, thật tán khốc đâu. Thần Vương rẻ ởs nói chẳng bằng nói nhiệt huyết. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Thần Vương rẻ ởs muốn dẫn đầu, Đại Ma Vương, ngươi lại lợi hại lại thông minh như vậy, làm sao làm được a? Đúng vậy, kỳ thật Hạ Tiểu Bạch nếu như cảm thấy hắn là Thần Vương Dạ ởs, như vậy lúc này bọn hắn khẳng định đậu thủ. Dưới mắt trước mặc dù 10 chỉ còn lại bọn hắn 5 cái phương hội, nhưng là, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, để bốn, mỗi một cái xếp hạng khen thưởng thêm đều có khoảng cách. Không hề nghi ngờ Bọn hắn đều muốn hạng nhất ban thượng. Thiên Linh cùng Vân Ngộng, Hàn Phong Thành, Long Vương các quan hệ vốn cũng không sai, cùng chúng thần chi đỉnh hợp tác tới vẫn là lần đầu. Cho nên cũng chỉ có bọn hắn có lâm trận trở lại rất khả năng. Bất quá thần vương dè ở lúc đầu, ta thừa nhận ta từng có ý nghĩ này, nhưng là tính toán, hạng nhất cho các người a. Dù sao người càng ít, lực chiến đấu của người thì càng khó đối kháng a, lại nói chúng ta dưới mắt cũng không phải ưu thế. Nếu như chúng thần chi đỉnh người còn lại lại nhiều một chút, như vậy thật sự là hắn là sẽ cân nhắc đối thủ. Thật là bọn hắn năm cái phường hội chỉ có vài trăm người, mỗi cái phường hội cơ bản không đủ 100 mà bọn hắn nếu là đối thủ, hắn cảm thấy Long Phượng các 99% đều sẽ đi giúp Thiên Linh. Bọn hắn một cái phương hội, khẳng định cương không qua cái này hai phương hội. Càng đương đề cập còn có Hạ Tiểu Bạch tại, một mình hắn giết mấy trăm người không phải là dễ dàng như vậy dựa theo trước đó nói, chúng ta chúng thần chi đỉnh muốn hàng 2." Thần Vương dè dặt nói. Mộc Chí bến bờ bọn người gật gật đầu. Cứ như vậy, hoạt động rốt cục hạ màn. Căn cứ trước đó ước định, Thiên Linh thứ nhất, chúng thần chi đỉnh thứ hai. Về phần thứ ba là Vân Ngục, đệ 4 Thành, thứ 5 Tổng thể mà nói, những phàm là lựa chọn hợp tác với Hạ Tiểu Bạch hội đều kiếm lời xếp hạng trên tất cả đều là thăng, cái này chứng minh lựa chọn của bọn hắn không có sai. Rất nhanh, xưa kia hệ thống nhắc nhỏ tới, hoạt động kết thúc. Quả nhiên, thiên linh thứ nhất, ban thưởng rất nhiều ngoài định mức vật phẩm đáng nhắc tới chính là liên quan tới hoạt động người bảng, hạ tiểu Bạch không phải thứ nhất. Dù sao bởi vì hoạt động đằng sau một mực tại chiến đấu, cho nên chức nhân bảng 10 trên cơ bản đều không phải là bọn hắn mấy phường hội này người, tất cả đều bị cái khác một chút phường hội vơ vét quầng ma chiếm lấy xếp hạng. Bất quá cũng may khen thưởng thêm là dựa theo phường hội đến xem, bởi vì phường hội khả năng thể hiện ra sức mạnh của một cái chỉnh thể. Chương 1300. Kinh người ban thưởng Chương 1300, kinh người ban thưởng. Hạ Tiểu Bạch Tường nhìn kỹ nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống thông cáo, tiên giới mê vực hoạt động hoàn mỹ kết thúc. Thiên Linh Vương hội vinh lấy được hoạt động điểm tích lũy bảng xếp hạng hấp nhất, lấy được được thưởng như sau: Truyền thuyết cấp trang bị hữu ảnh chi cung, truyền thuyết cấp trang bị bóng đen triệu hoán chi trượng, truyền thuyết cấp trang bị viêm khát máu chi côn, truyền thuyết cấp trang bị rọ bệ vĩ đặc biệt lớn kiếm, truyền thuyết cấp trang bị tinh linh chữa trị chi trượng, truyền thuyết cấp trang bị bất khuất truyền thuyết cấp trang bị chính nghĩa chi kiếm, truyền thuyết cấp vật phẩm tuyệt đại phong hoa thạch, truyền thuyết cấp trang bị phá hủy chi dao truyền thuyết cấp trang bị băng nữ phát trượng, chúng thần chi đỉnh phường hội vinh lấy được hàng hai, thu về được. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch bị phần thưởng này sợ ngây người. Ròng giá 10 cái truyền thuyết cấp vật phẩm. Không thể không nói, đây quả thật là kinh người bát thưởng. Hoa, đây là kiểu đại vũ khí của chức nghiệp cộng thêm một cái truyền thuyết cấp vật liệu sao? Phục Sinh Nghiệm Tu Linh cũng đi ra, sợ hãi than nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Nghiệm thu Linh lập tức ánh mắt đem quay đầu sang, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Vừa mới vì đánh tu ngàn lưới lao, không thể không lấy hy sinh Nghiệm Tu Linh làm đại giá, nhường hắn rất không cam tâm. Nghiệm Tu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không sao a." Tại trong mắt nàng, đây là đáng giá, Hạ Tiểu Bạch mặc dù mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định giết không được tu ngàn lưới đao, bởi vì hắn là hồi phục lưu tông sư. Cho nên đổi đi là đáng giá Tiểu Bạch, vũ khí này mỗi người một cái a. Nhiệm Tu Linh nói rằng đúng vậy, Nhiệm Tu Linh liếc mắt liền nhìn ra hệ thống cho ban thưởng là cựu đại vũ khí của chức nghiệp. Nếu hệ thống cho là khác biệt bộ vị trang bị, vậy thì mang ý nghĩa những trang bị này đều có thể cho một người mặc vào, này sẽ rất phá hư trước mắt người chơi trên trang bị cân bằng. Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu, "Tiểu thư kia tỷ, cái nữ pháp trưởng cầm?" Mặc dù Nhiệm Thu Linh pháp trượng của trước mắt cũng là truyền thuyết cấp, bất quá đẳng cấp thấp điểm, cho nên cho Nhiệm Thu Linh thay đổi, về phần nàng pháp trượng của thay đổi, có thể cho phường hội bên trong chưa cựu thuật sư, tuần hoàn lợi dụng, kia tiểu bạch, cái kia thanh chính nghĩa chi kiếm chính là của người tay. Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói, những phần thưởng này bên trong, chỉ có chính nghĩa chi kiếm là kiếm sĩ si vũ khí. Hạ tiểu bạch cười khổ một tiếng, cái tên này có chút tục. Tay, hắn rất không thích tên thanh kiếm này, cái gì chó má chính nghĩa, hắn vẫn là thành thành thật thật làm đại ma vương tương đối tốt. Tiếp tiếp, đám người đưa chia trang bị. Tóm lại, chuyến này hoạt động xuống tới Có thể nói là đáng giá nha, các ngươi thiên linh thu được 10 cái truyền thuyết ta, chúng ta chúng thần chi đỉnh mới bảy kiện thần vương rẻ ở nói ha ha. Hạ tiểu bạch cười khan một tiếng, hắn coi là hạng 2 thế nào cũng muốn đến 8 cái, kết quả chỉ có bảy kiện. Bất quá hạng 3, hạng 4, hạng 5 càng ít, hạng 3 là 5 kiện, hạng 4 là 3 kiện, hạng 5 2 kiện, hạng 6 liền không có truyền thuyết trang bị. Có thể thấy được trước mắt truyền thuyết trang bị vẫn là không nhiều, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều cảm thấy trước hoạt động 5 tên ban thượng phong phú nguyên nhân. Bởi vì trước chỉ có năm có truyền thuyết trang bị a. Tóm lại, chính chi kiếm tới tay, như vậy kiếm của hắn cũng xác thực có thể đổi. Tay phải chính nghĩa chi kiếm, tay trái ác ma độc giác kiếm. Chính nghĩa chi kiếm, truyền thuyết trang bị, thể chất 825, lực lượng 825, cảm giác 825, nhanh nhẹn 825, tinh thần 825, vật ông, 1400-2400, tránh 2450, trúng đích 2450, bạo kích 39 tử 1 kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% tốc độ công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người 25% tất cả kỹ năng thời gian cùng độ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15.000 điểm trên vật lý công kích hạn cùng 15% lực lượng, kèm theo kỹ năng, vinh không mải bọn. Chính nghĩa một kích, chính nghĩa. Cần chờ cấp 220 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Vĩnh không mài mòn, chính nghĩa chi kiếm từ đặc thù vật liệu chế tạo, sử dụng vĩnh không tiêu hao bền bỉ. Kèm theo, chính nghĩa mục kích, bộc phát ra chính nghĩa một kích, tạo thành đại lượng đơn thể tổn thương, nếu như địch nhân là vong linh sinh vật hoặc là ám thuộc tính địch nhân, như vậy tổn thương gấp bội. Kèm theo, chính nghĩa, là người đối mặt vong linh sinh vật hoặc là ám thuộc tính địch nhân lúc, chính nghĩa của ngươi chi kiếm tạo thành tổn thương toàn bộ gấp bội. Tổng thể mà nói vẫn là không sai, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trong tay hai thanh thuyết cấp vũ khí, cứ như vậy Song kiếm của Hàn Uy lực liền đã trước là làm định cấp tiêu chuẩn đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn liền vô địch. Hoạt động làm xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm tiểu Bạch, chúng ta hạ tuyến a. Nhiễm Thu Linh nhìn về phía Hàn Ân, cứ như vậy, toàn viên hạ tuyến. Hạ tuyến về sau, chính là công tác thất mấy một cô gái bắt đầu làm bữa tối, Hạ Tiểu Bạch thì là không có việc gì, loại ngày này thật hạnh phúc ca mị mị đã ăn xong một bữa thật lớn, Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ một chút ngày mai kế hoạch về sau, chính là tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, sáng sớm Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tới trên người Hạ Tiểu Bạch, sau khi tỉnh lại hắn không có tiếp tục ngủ bù, mà là đột nhiên ngồi dậy chạy tới phòng vệ sinh đánh răng súc miệng. Sau đó, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở bên trong trò chơi. Một ngày này hắn dự định đi trước thu thập cùng luyện đan, sau đó liền đi lựa cấp. Dù sao, cũng đã có một đoạn thời gian không có lựa cấp. Nói thật, trong khoảng thời gian này hoạt động rất nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, thần vị tranh đoạt chiến nhanh môn tới. Hắn đến tăng thêm tốc độ. Trong nước cao thủ nhiều, nhưng là nước ngoài càng nhiều. Cũng như tinh hải tử La Lan, trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, ai mạnh nhất rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, người này chính là tinh hải tử La Lan. Hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian. Hơn nữa không thể không nói chính là, nương theo lấy hắn cựu chuyển 220 cấp, hiện tại thăng cấp khó hơn. Làm nhiều như vậy hoạt động, chơi nhiều ngày như vậy vẫn là 220 cấp. Có thể nghĩ, hiện tại kinh nghiệm tăng lên là thật vậy khó. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được vô tâm chi hoa 2. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được hoàng nha thảo 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được vô tâm chi hoa 3. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được bốn không thật bình thường tới nói, thuật tu nhạc đẳng cấp càng cao lời nói Duy nhất một lần có thể thu thập số lượng liền sẽ càng nhiều. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này. Theo đằng sau các cấp độ lớn cùng người chơi cần phần lớn đều là hy hữu vật liệu, mà hi hữu vật liệu ngoài ở ngoài chính phủ bình thường đều là rất ít, duy nhất một lần có thể phát hiện hai gốc ba cây thế là tốt rồi, đến mức thuật thu nhặt căn bản không phát huy ra nó có hiệu suất đương nhiên. Hạ tiểu Bạch dù sao không là sinh hoạt người chơi, đối với sinh hoạt người chơi mà nói, bọn hắn thu thập bình thường vẫn là số lượng nhiều cái chủng loại kia vật liệu, bởi vậy đẳng cấp cao thu. Nhặt hiệu suất là có thể hoàn mỹ vung phát ra tới. Mà số lượng nhiều vật liệu dưới mắt trên cơ bản cũng có thể thông qua chính bọn hắn bồi dưỡng, bởi vậy, chỉ có thể nói cái trò chơi này đã định trước không có khả năng toàn bộ tinh thông các chức nghiệp các kỹ năng. Thu thập xong sau hạ tiểu Bạch luyện một chút đàn, về sau chính là bắt đầu tìm kiếm quái vật đi đánh quái. Dưới mắt không hề nghi ngờ, đối đại chúng người chơi mà nói tương đối khó đánh chính là sử thi cấp bột, trừ bên ngoài này, tiếp tục đi lên chính là truyền thuyết cấp bột, số bất quá truyền thuyết cấp bột người cũng muốn gặp được mới được, sử thi cấp hiện tại cũng không tính rất nhiều. Chương 1301, Chân linh địa. Chương 1301, Chân linh địa. Cho nên đối hạ Tiểu Bạch mà nói luyện cấp hiện tại hoàn toàn chính xác cũng là nan đề, bởi vì đẳng cấp cao quái khó tìm, bột càng không tốt tìm. Cũng ở thời điểm này, hạ Tiểu Bạch nhìn quanh thời điểm, bỗng nhiên có người hô hắn một tiếng, "Nha, Đại Ma Vương đang làm gì đâu?" Nơi này là một chỗ tán lạc các loại lớn nhỏ không đều rừng cây bình nguyên, chỉ thấy từ một bên thưa thất thụ lâm lý, một tên mập kỵ sĩ lôi kéo một nữ hài đi ra, hắn một bộ vẻ mặt hài lòng, mà nữ hài kia thì là ngượng ngùng đến không được. Dựa vào, hạ Tiểu Bạch kinh ngạc, giá hóa vậy mà lôi kéo mọi tử chạy đến trò chơi đánh giá chiến. Người kia là ai? Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ thật lâu rất lâu, rốt cục nghĩ tới. Trên lưng ngựa nhộn nh nhẹt, Đại Ma Vương đáp lời nha, ngươi đang làm cái gì? Trên lưng ngựa nhộn nhẹt hỏi ta tại chiếu tìm quái luyện cấp đâu, ngươi có gì tốt để cừ sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi, nếu như đương nhiên hắn để cử hắn vừa mới đi qua kia phiến lâm tử hắn khẳng định không đi, bởi vì bên trong mùi tanh khẳng định rất đậm có gì yêu cầu khác không? Trên lưng ngựa nhộn nhẹt trầm ngâm 2 giây, hỏi tốt nhất là vong linh sinh vật, hoặc là ám hệ quái vật. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, chi sở gì nói ra yêu cầu này, chủ yếu là vừa mới lấy được chính nghĩa chi kiếm. Không hề nghi ngờ Nếu như có thể hoàn mỹ phát huy ra chính nghĩa chi kiếm hiệu quả, như vậy đối với luyện cấp khẳng định là có lợi ngươi muốn tìm vong linh sinh vật. Trên lưng ngựa nhõ nhẹt nhíu như mày, đầu năm nay quái vật đích xác khó tìm, vong linh sinh vật càng thêm khó tìm, ta đề nghị ngươi yêu cầu không cao quá cao. Đúng vậy, hiện tại nương theo lấy người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, quái vật đích thật là càng ngày càng khó tìm, nếu như ngươi mong muốn tìm 210 cấp tả hữu quái vật, như vậy ta còn có biện pháp. Trên lưng ngựa nhõ nhẹ nói rằng cấp quá thấp. Hạ tiểu Bạch lắc đầu đều nói yêu cầu đừng quá cao, ngược lại ngươi không vui vậy ta cũng không có biện pháp, chúc ngươi may mắn a. Sau đó trên lưng ngựa nhậu nh nhẹt liền mang theo cái kia đánh giá chiến muội tử đi. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đạp vào tìm cái lưu trình. Bất quá trên lưng ngựa nhậu nhẹt vừa mới đánh một pháo cô em gái kia tò mò hỏi, vừa mới cái kia chính là trong truyền thuyết đại ma vương. Ân, hắn lại muốn tìm cái gì vong linh quái vật, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trên lưng ngựa nhậu nh nhẹt lắc đầu phải không, tại sao vậy? Muội tử hỏi vong linh quái khó tìm. Kỳ thật, nếu như còn lúc trước ma còn tại thời điểm, cái này cũng là còn có thể tìm tới. Nhưng là hiện tại ma tộc vong, liền càng khó tìm hơn. Cho nên ngươi cảm thấy hắn tìm không thấy. Vội tử hỏi đó là dĩ nhiên. Trên lưng ngựa nhậu nhẹt dương dương đắc ý nói rằng, ta dù sao cũng là trưởng của một hội, nói thế nào đối với phương diện này đều hiểu khá rõ. Vậy được rồi, nói thật ta cho là ngươi trên sẽ tìm muốn ký tên gì đây này, không nghĩ tới ngươi phản ứng như thế bình thản, thật là khiến ta thật là vui. Trên lưng ngựa nhậu nhẹt nói hì hì, ta không thích tuổi nhỏ, bởi vì tuổi nhỏ thường thường đều rất lớn, ngươi liền không lớn, ta rất ưa thích. Trên lưng ngựa nhậu nhẹ lập tức tái rồi, ta không lớn, ngươi lặp lại lần nữa. Được rồi, nhìn nơi đó có phiến dừng cây, chúng ta lại đi vào một lần. Hạ tiểu bạch tự nhiên không biết hai người bí mật nghị luận. Mặc dù trên lưng ngựa nhậu nhẹt nói là sự thật, nhưng là hắn hay là muốn xem thử một chút. Nhưng là kế tiếp hắn đi dạo rất nhiều nơi, chính là tìm không thấy. Hạ Tiểu Bạch đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ, trước nhìn xem phương trời xanh mây trắng, bên trong trò chơi mỹ cảnh, vẫn là khó mà hóa giải trong lòng hắn sầu lo. Ngay lúc này, leng Hệ thống nhắc nhở, tọa kỵ của ngươi mạn linh thú Long Thỉnh cầu rời đi tọa kỵ không gian, có đồng ý hay không? Hạ Tiểu Bạch mở người, đồng ý. Sau đó một đạo quang mang thoáng hiện, hóa thành hình người tiểu hắc cư như vậy lấy váy đen tiểu nữ dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt hắn ngập nước mắt to, trước ngực có chút ló lên, đáng yêu ngây thơ chủ nhân, Người ra tới làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi người ta muốn đi ra hít thở không khí đi. Tiểu Hắc nói, Hạ Tiểu Bạch không nói gì thật sao, người ta cảm giác chủ nhân không vui, cho nên ra đến xem. Tiểu Hắc nói, chủ nhân có cái gì phiền não có thể cùng ta nói a. Tiểu Hắc, ngươi biết nơi nào có vong linh sinh vật sao? Hoặc là ám thuộc tính cũng có thể. Hạ Tiểu Bạch không ôm hy vọng mà hỏi vong linh sinh vật, ám thuộc tính. Ân, ta được đến thanh này chính nghĩa chi kiếm, nếu như có thể tìm tới những quái vật này, như vậy tăng thực lực lên liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hạ Tiểu Bạch nói rằng dạng này a. Chấm đen nhỏ gật đầu, ta không biết do đâu, bất quá ta có thể lục soát một chút. Lục soát? Mặc dù ta lực công kích của không có gì, nhưng là đối với bảy đại nguyên tố vẫn là mười phần mãn cảm. Tiểu Hắc nói rằng. Kế tiếp, Tiểu Hắc không để ý tới Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp hóa thân thành long, bắt đầu bay trên trời. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp nằm tại trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời, ngược lại hắn cảm thấy Tiểu Hắc không nhất định có thể tìm tới. Nhưng là kế tiếp nhường hắn không có nghĩ tới là, sau nửa giờ, Tiểu Hắc rơi xuống đất, sau đó biến thân thiếu nữ chạy chậm đi tới bên người Hạ Tiểu Bạch lay tỉnh hắn chủ nhân, ta tìm tới. Cái gì? tìm tới cái gì?" Hạ Tiểu Bạch nghi hoặc ngươi vừa mới nói vong linh sinh vật vịt. Tiểu hát nói, "Hạ Tiểu Bạch đột nhiên ngồi dậy, "Ngươi tìm tới? Ở đâu?" "Kì kì, chủ nhân, ta dẫn ngươi đi." Nói thật Hạ Tiểu Bạch thật không nghĩ tới Tiểu Hắc có thể tìm tới. Bất quá nói đến mạng linh hú long đích thật là am hiểu bảy đại nguyên tố, tìm kiếm ám nguyên làm nồng đậm địa phương không không khả năng a. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch ngồi lên Tiểu hát trên lưng, sau đó tại nàng dẫn đầu hạ đi tới một tòa trong mộ địa. Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi đi tới chân linh mộ địa." Chân linh mộ địa? Trước kia thật đúng là chưa từng tới. Hạ Tiểu Bạch nhảy xuống tiểu hắc trên lưng, sau đó tiểu hắc cũng thay đổi thân tiểu nữ, cùng Hạ Tiểu Bạch cùng đi tiến rừng cây. Lập tức, bốn phía cảnh tượng biến đến vô cùng âm trầm ở chỗ này, bốn đất dưới đất là màu xám đen, tựa như cho cốt đồng dạng. Bốn phía cây cối cũng tất cả đều là cây gỗ khô, hiện ra màu xám đen ở chỗ này, từ khí cực kỳ nồng đậm. Hạ Tiểu Bạch đại hỉ không thôi, quả nhiên, tiểu hắc thật tìm tới. Hạ Tiểu Bạch sờ sờ đầu của tiểu hắc, làm được tốt. Tiểu hắc ngượng ngùng cười cười, trên khả năng giúp đỡ chủ nhân bận bịu tốt. Sau đó, hai người bắt đầu xâm nhập tòa này mộ địa. Mặc dù nói tiểu hắc tìm tới, nhưng là không thể phủ nhận là Hạ Tiểu Bạch như cũ khó mà phán đoán bên trong là có phải có quái vật, quái vật cấp bậc là không phải đầy đủ cao. Bất quá bình thường đến dạng, từ khí càng nồng đậm như vậy vong linh sinh vật đẳng cấp cũng là càng cao. Rất nhanh, xâm nhập về sau, Hạ Tiểu Bạch nhìn đến bên trong loạn mộ phần. Loạn mộ phần vô số, khó mà tính toán, âm trầm một mảnh, loại khí tức này để cho người ta mười phần khó chịu. Cũng ở thời điểm này, dường như có cái gì tiếng gào thét chuyển đến. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt cảm giác được, dường như có cái gì đồ vật của đáng sợ đánh út về phía bọn hắn phía sau lưng. Chương 1302, chữ đỏ chấn. Chương 1302 chưa độ chấn, Hạ Tiểu Bạch trở tay liền một kiếm bổ tới, dù sao mắt bỏ vào hắn tình trạng này, lực phản ứng ở trong game tính là tương đối cao thủ. Rất nhanh, nương theo lấy một hồi kịch liệt hỏa tinh vụ phát, Hạ Tiểu Bạch đúng là cảm nhận được một đạo không có gì sánh kịp cự lực, sau đó bước chân vậy mà mạnh mẽ tại mặt đất hoạt động 4-5 mét khoảng cách chủ nhân. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc lập tức dần mình, sau đó một đôi mắt to nhìn về phía tập kích Hạ Tiểu Bạch quái vật. Lập tức, nàng sững sờ. Kia là một đầu loài chim quái vật, nhưng là có thể xuất hiện ở đây không hề nghi ngờ chỉ có vong linh sinh vật. Vậy vậy, cái kia chim cũng đích thật là vong linh sinh vật, một thân tất cả đều là sương khô, cánh cũng đều là khung xương, bất quá có thể bay lên, chim trong con mắt có sâu kín lam nhạt hòa diễm, tại loại này không khí hạ tạo nên không tệ cảm giác sợ hãi. Hạ Tiểu Bạch một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua. Vong linh chim, 223 cấp sự thi quái, HP 52 vạn, kỹ năng, vong linh tấn công, tử linh xung kích, điện quang lóe lên. Giải thích rõ, chân linh mộ địa trải qua thường xuất hiện quái vật, ở chỗ này đã từng chết qua không ít loài chim, thế là những loài chim thi cốt liền nhận hoàn cảnh lây nhiễm biến thành vong linh chim. Tìm tới, đẳng cấp cao vong linh sinh vật Hạ Tiểu Bạch nghĩ đến trên lưng ngựa uống rượu ra thịt, lúc kia trên lưng ngựa nhậu nhịp rất hiển nhiên là không tin hắn có thể tìm tới. Thật là hắn chính là tìm tới, không biết do hắn biết tin tức này về sau nghĩ như thế nào. Bất quá dưới mắt còn không thể nói cho hắn biết, hắn đến ở chỗ này luyện cấp một đoạn thời gian lại nói. Bất quá nói đến, vừa mới cái kia vong sức mạnh của linh điểu cũng là 10 phần cường hãn, nhưng Hạ Tiểu Bạch 10 phần kinh hãi đã như vậy. Hạ Tiểu Bạch tay phải cầm trong tay chính nghĩa chi kiếm bổ tới bảng. Vong linh đầu toát ra một con số 151451. 15 vạn tụ thường, tính là tương đối cao. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch phát động chính nghĩa chi kiếm kỹ năng chính nghĩa một kích. Mặc dù nói chính nghĩa chi kiếm đối vong linh sinh vật có thể tạo thành gấp 3 tổn thương, nếu như nhưng là sử dụng chính nghĩa chi kiếm bổ sung kỹ năng, nghĩ như vậy đến tổn thương hẳn là còn có thể cao hơn một chút. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo mang theo nồng đậm tịnh hóa khí tức bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó vong linh trên đầu chim toát ra một cái tổn thương 266122, hơn 20 vạn tổn thương. Thoáng qua một chút, vong linh máu chim lượng liền chỉ còn lại ước chừng tập vạn nhiều một chút. Rất nhanh, kế tiếp hạ tiểu bạch thuần thục giải quyết đây là vong linh chim chủ nhân, còn đi. Tiểu Hắc hai mắt biến thành mượn nha. Hạ Tiểu Bạch sờ lên đầu của Tiểu Hắc, "Không sai, không sai, vậy chúng ta ngay ở chỗ này luyện cấp tốt." Ân. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch phòng trừ áo choàng tiểu tử cùng Ngải Hi Nhã, sau đó ở chỗ này luyện cấp đương nhiên, Ngải Hi Nhã sức chiến đấu không quá mạnh, vong linh chim cũng đều chưa hẳn có thể đối phó, Hạ Tiểu Bạch nhường nàng tìm một chỗ hấp tập. Bất quá áo choàng tiểu tử không biết bay, bởi vậy chỉ có thể tìm mặt đất vong linh sinh vật đi giết. Tốt ở chỗ này cũng không phải chỉ có vong linh chim một loại quái, mặt đất cũng có bình thường khô lâu quái, đẳng cấp HP cùng vong linh chim không sai biệt lắm. Mà Tiểu Hắc thì là dựa vào nàng đối nguyên tố lý giải. Đồng dạng là lợi dụng khắc chế quan hệ đến đánh giết vong linh sinh vật. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch kinh nghiệm rốt cục bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng 56. 33 56, 34 56, 35 56, 36 đúng vậy, hiện đang luyện cấp chính là chậm như vậy. Cả ngày xuống tới, Hạ Tiểu Bạch kinh nghiệm đầu cũng không tăng dài bao nhiêu, mặc dù kinh nghiệm thu được thật nhiều, nhưng là làm sao cơ số quá lớn. Bất quá không sao, liền trước mắt tới nói, hắn có chính nghĩa chi kiếm, loại tốc độ này khẳng định nhanh hơn người khác, có thể siêu việt hắn, đoán chừng cũng chỉ có Mục Tu Văn, Ngục Chi bến bờ những này thuật sư có khả năng này. Tu ngàn lưỡi dao đoán chừng cũng khó khăn đúng vậy, tuấn sư đẳng cấp thượng thượng tăng lên nhanh, bởi vì bọn hắn pháp thuật buộc phát kinh người, phạm vi rộng, đều là cuốn sát. Đây cũng là mục tu văn đẳng cấp là cái gì đuổi theo tới nguyên nhân. Thế là Hạ Tiểu Bạch mấy ngày nay liền bắt đầu an tâm luyện cấp. Bất quá, cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết là, Xích Diễm Vương hướng bên này, sắc mặt của nguyên một đám âm trầm đương nhiên, tu ngàn lưỡi dao ngoại trừ. Về phần âm trầm nguyên nhân không cần nhiều lời, hoạt động thất bại, ngay cả thiên hạ đều rất hảm, trực tiếp rơi xuống tới hạng 6, một cái hệ thống ban thượng truyền thuyết trang bị đều không có cầm tới quan quan một chút, Thiên Linh cùng thiên Hạ lại một lần nữa cơ bản ngang hàng. Nguyên bản mục tu văn thông trước qua giới phó bản, lấy được không ít truyền thuyết trang bị, lúc kia, Thiên Hạ hơi hơi so Thiên Linh chiếm ưu một chút. chút. Hiện tại đi, lại ngang hàng. Mà Tu ngàn lưới đao minh bạch bọn hắn xích diễm thực lực của Vương Triều, cẩn thận coi là bọn hắn so Thiên Hạ còn muốn yếu một ít. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn so Thiên Linh yếu nhất định phải phải nghĩ biện pháp đường ngang. Tu ngàn lưỡi đao nói đúng vậy à, hội trưởng, bằng không chúng ta trực tiếp xuống tay với Thiên Linh, thú ngữ điệu lại bắt đầu nghi ý xấu, mặc dù hắn cảm thấy cái này chú ý rất tốt rất tuyệt vọng. Dù sao tại dưới làm Quải điệu một lần tổn thất cấp một đẳng cấp vẫn tương đối nghiêm trọng chừng phạt, bởi vì thăng cấp càng khó, như vậy quả điệu tổn thất lại càng lớn. Tu Ngàn Lưỡi Dao muốn một đầu, không, phần thăng qua khó nói, chúng ta liền năm thành đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Thú ngữ Điệu đập đập vai, Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn về phía Hỏa Vân chi chủ, người thấy thế nào? Hội trưởng, chúng ta đi làm treo thưởng a. Hỏa Vân chi chủ nói treo thưởng, Thú ngữ Điệu sững sờ ân. Hỏa Vân chi chủ gật gật đầu. Tại Cửu Châu thành mạo hiểm giả trong công hội có không ít treo thưởng, chỉ có điều, những này treo thưởng bình thường so sánh khó. Hơn nữa treo thưởng bình thường có thời gian hạn định tính, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi. Nhớ ngày đó bọn hắn người chơi ban đầu lúc đến cựu Châu thành, Thiên Linh còn cùng Bình Minh Chi Quang bởi vì tiêu diệt biến dị xích huyền đồng long lên xung đột. Tóm lại, treo thưởng nhiệm vụ chính là một khi hoàn thành ban thưởng sẽ phi thường phong phú. Nhưng đối lập, treo thưởng bình thường cũng rất khó làm đúng vậy hội trưởng, gần nhất tại treo thưởng công hội có cái treo thưởng nhiệm vụ đặc biệt có tên, ta nhớ được Hàn Phong thành mong muốn làm cái này treo thưởng, cuối cùng thất bại. Hòa Vân Chi chủ thoáng nhớ lại một chút, nói rằng a, cái gì treo thưởng nhiệm vụ như bức như vậy? Thú nữ điệu biểu thị rất yêu khí, dù sao liền đường đường Hàn Phong Thành đều thất bại, cái này treo thưởng nhiệm vụ khó như vậy sao? Chiến lược chữ đỏ chấn. Hòa Vân chi chủ nói đỏ, chữ đỏ chấn. Thú ngữ điệu con ngươi co rụt lại không sai. Six Diễm Vương chiều những cao thủ đều chầm mặc. Chữ đỏ chấn kỳ thật không phải thật sự liền gọi chữ đỏ chấn, chỉ có điều người chơi bình thường đem xưng là chữ đỏ chấn, nó nguyên danh là hát thủy xung chấn. Chữ đỏ hàm nghĩa các người chơi đều biết, mà hát thủy xung chấn chính là chữ đỏ các người chơi thiên đường. Trong trò chơi cuối cùng vẫn là có như vậy một đám người, dựa vào giết mà sống. Bọn hắn thông qua thu lấy phí bảo hộ Hoặc là thông qua đánh giết người chơi bình thường lấy được rơi xuống mà sống một số người, đồng thời chính mình cũng bí mật thành lập một cái cùng loại treo thưởng công hội tổ chức, nếu có người có cần đánh giết người nào đó, có thể ở nơi đó tuyên bố treo thưởng muốn, bên trong bọn hắn sẽ có người xét xác nhận. Chương 1303. Vong linh giáp sát trùng. Chương 1303. Vong linh giáp sát trùng. Tóm lại, những này chữ đỏ các người chơi số lượng không ít, hơn nữa tạo thành cùng loại hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp công tác dây xích. Mà những người này cũng dị thường hung hãn, dựa vào giết người người của mà sống, sức chiến đấu cùng kỹ thuật đó còn cần phải nói sao? Mặc dù nói Trung Quốc có thiên bảng cái này cân nhắc một mình sức chiến đấu bảng danh sách, nhưng là, bình thường đến dạng, những này chữ đỏ người chơi là vào không được bảng danh sách này, không phù hợp trò chơi lý niệm. Bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy, những này chữ đỏ người chơi cơ hồ mỗi một cái đều không thể so với trước thiên bảng trăm chiến lệnh. Có một ít, thậm chí có thể cùng trước thiên bảng 10 mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao, lạnh vô song bọn người so so sánh đương nhiên, cho tới nay ba người bọn họ cũng không thật cùng những này siêu cường chữ đỏ người chơi so sánh qua. Chữ đỏ người chơi mạnh hơn cũng sợ người nhiều, một khi rời đi chữ đỏ trấn qua xa, một khi bị vây liền rất nguy hiểm. Cho nên chỉ cần không tới gần hát thủy sông Trấn như vậy trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải những người kia. Mà lần này treo thưởng công hội tuyên bố nhiệm vụ này, chính là vì tiêu diệt toàn bộ cái này hát thủy sông chấn. Kỳ thật chữ đỏ trấn có rất nhiều, chỉ có điều cái này trên treo thưởng nhiệm vụ yêu cầu chỉ là hát thủy sông chấn. Bất quá dù vậy, hát thủy sông Trấn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công hãm. Ngoại trừ mấy vạn sức chiến đấu đỉnh tiêm chữ đỏ bên ngoài người chơi, còn có cường hãn nở cờ. Đây đều là Hắc thủy sông chấn chữ đỏ các người chơi góc vốn mua được, một chút cùng hung cực các rất nhiều người cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì làm được những này nở tở cờ, ngược lại Hắc thủy sông chấn nở tở cờ đẳng cấp cùng sức chiến đấu là càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Liên tin tức về trước mắt, nghe nói Hắc thủy sông chấn nở tở cờ vệ binh tất cả đều là 220 cấp trở lên sử thi cấp nhân vật, Hắc thủy sông chấn vệ binh đội trưởng càng là sử thi cấp một. Có thể nghĩ Hắc thủy sông chấn cực khó đối phó. Chứ bên ngoài này, Hắc còn lại, 50% cũng tất cả đều là bát truyện 200 cấp trở lên. Nói thật, liền lấy xích Diễm Vương Triều mà nói, mặc dù 200 cấp trở lên người chơi cũng có thể xuất ra mười mấy và người, nhưng là còn có vệ binh đâu, còn có sự thi cấp bộ vệ binh đội trưởng đâu. Chớp nhìn phía dưới xích Diễm Vương Triều cùng Hát Thủy Sông trấn trực tiếp khai chiến ai thắng ai thua cũng có nói, càng đừng đề cập nguyên bản liền so xích Diễm Vương Triều yếu không ít Hàn Phong thành hội trưởng, lần này treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần có thể công chiếm Hát Thủy Sông trấn, đen như vậy nước sông trấn những cái kia chữ đỏ trên người các người chơi đồ vật của Tuân tất cả đều là chúng ta. Chữ a, không nói trước truyền thuyết trang bị có bao nhiêu kiện, ra sự thi cấp trang bị đoán chừng đều có thể có mấy thập và kiện. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mấy thập vạn kiện sử thi trang bị, có thể vũ trang ra một chi mấy vạn người bắt chuyển 200 cấp trở lên bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù không đạt được 220 cấp đỉnh tiêm loại kia, nhưng là cũng không nghi ngờ gì có thể tăng lên rất nhiều sức diễm vương triệu thực lực của chỉnh thể thật là, cái này rất khó a. Thú ngữ điệu nói đúng vậy, Hàn Phong Thành đều thất bại, bọn hắn sức diễm vương triệu đi kết quả thật đúng là khó mà nói nhưng là, trước mắt không có hoạt động dưới tình huống cũng chỉ có cái này treo thưởng có thể tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp. Hơn nữa mắt dưới thứ 3 lần quốc chiến cũng nhanh đến, cho nên nếu như không tăng thực lực lên, như vậy lần thứ 3 quốc chiến Hỏa Vân Chi chủ không có nói thêm gì đi nữa tốt, vậy thì làm như vậy đi. Tu Ngàn Lưi đau mắt lộ ra vẻ kiên định hội trưởng, thật muốn làm sao? Thú ngữ điệu kinh hãi. Tu Ngàn Lưi đau gật gật đầu, bất kể nói thế nào, đều muốn thử một lần. Đại tranh chi thế, không tiến tất thôi. Tốt, vậy thì làm a. Có đôi khi chuyện chính là đơn giản như vậy, quyết định thẳng tiến không lùi đi làm là được rồi. Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến ăn xong bữa tối, chính là cùng một đám mỹ mi ở tại lầu 3 trong phòng khách. Tiểu La lị Thanh La ghé vào trên ghế sofa làm bài tập, trên đầu hai cái tiểu mã đuôi biển lắc nha lắc, ô ô ô, ít ít, Thanh La khóc sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi nổi lớn nổi, "Cái này để ta sẽ không." Tiểu La Lệ xuất ra làm việc. Hạ Tiểu Bạch biểu thị bất đắc dĩ, "Tới đi, lấy tới ta xem một chút." Lại là viết văn a, yêu cầu kinh khủng trong mở đầu ở giữa khơi hài bi kịch phần cuối. Ô ô ô. Thanh La cái này còn không đơn giản. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái nổi lớn nổi người muốn đi ra rồi. Thanh La chờ mong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Hạ Tiểu Bạch, một cái quỷ, nhảy cái giấm, chết." Thanh La, điềm tâm." "Thủy băng tâm." "Thần phong hoa." "Nhiệm tu linh, đúng rồi thì Bạch." Tiểu Châu Thành treo thưởng công hội có cái treo thưởng, ban thưởng giống như rất nhiều hài, muốn hay không làm. Nhiễm Thu Linh nói rằng cái gì treo thưởng? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Nhiễm Thu Linh đem chữ đỏ chấn chuyện nói một lần hoa, chữ đỏ người chơi. Thần Phong Hoa giật mình nhiệm vụ này sợ là khó thực hiện. Điểm tâm mỹ mi nhỏ giọng nói nói dạng này à, cái này treo thưởng là nhiều người có thể đồng thời tiếp sau. Hạ Tiểu Bạch hỏi nhiều người, lúc trước Hàn Phong Thành làm còn thất bại. Nhiễm Thu Linh nói rằng dạng này à. Cho dù là nhiều người tiếp, như vậy chân tâm nếm thử đi hoàn thành treo thưởng đoán chừng cũng chỉ có các hiệu hiệu lớn, dù sao không có cái nào tiểu đoàn thể hoặc là người chơi đội ngũ bằng lòng tới gần Hắc thủy sông chân cái chỗ kia. Dù sao, chữ đỏ người chơi đều là rất hung hãn, không nói hai lời trực tiếp đọ thủ, hơn nữa trên cơ bản đều có thể đánh thắng cùng những cao thủ so sánh, bọn hắn dường như am hiểu hơn giết người vậy thì làm a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá muốn đánh hạ chữ đỏ trấn, cũng không dễ dàng, mấy ngày nay trước làm điều tra a. Đây là số vạn hồng tên người chơi tụ tập tiểu trấn, thật muốn đánh lên không phải nói đùa. Một khi phải điều chính là cấp 1, cho nên tốt nhất trước cẩn thận làm việc. Hơn nữa hắn cảm thấy mình đẳng cấp còn chưa đủ cao, vẫn là trước tiếp tục tại chân linh mộ địa nơi đó luyện nhiều cấp lại nói. Ngày thứ 2, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến. Mấy ngày nay hắn điên cùng tại chân linh mộ địa luyện cấp, thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng đi vào 99%. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể thăng cấp. Nhưng là cũng ở thời điểm này, khiến Hạ Tiểu Bạch chuyện của không tưởng được đã xảy ra. Một cái quái vật to lớn từ dưới đất xông ra, một đống mộ bia tất cả đều bị tung bay. Là buột. Vong linh giáp sắt trùng, 220 cấp sử thì cấp buột, HP 1 mức. Nói thật, nhiều ngày như vậy Hạ Tiểu Bạch một đầu sự thi cấp bột đều không có gặp phải, cũng liền gặp được tiền quân cấp, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện sự thi bột. Bất quá Hạ Tiểu Bạch căn bản không giả, dù sao có chính nghĩa chi kiếm nơi tay ầm ầm. Giáp sát trùng cũng là toàn thân cũng xương, chỉ có điều, phần lưng là xương cốt làm thành áo giáp bao khỏa, cũng không biết là thế nào làm ra, toàn thân sáng trắng, cảm giác hết sức kỳ lạ. Nhưng bất kể thế nào kỳ lạ Hạ Tiểu Bạch trên đều mớn, một cái chính nghĩa một kích trực tiếp đánh qua bang. khiến Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, chính nghĩa chi kiếm chém vào vong linh giáp sắt trùng phần lưng, vậy mà bạo phát ra một loạt hỏa tinh. 52131 da hóa sắc quá cứng chính nghĩa một kích thiết ra có thể tạo thành mười mấy vạn tổn thương chương 1304 tiểu mã chân kinh chương 1.304 tiểu mã chân kinh như vậy cứ như vậy hạ tiểu bạch có thể phán định đầu này toàn thân vô xác xử thi cấp buột giáp sắc trùng am hiệu nhất chính là phòng ngự Mà loại này quái vật vừa lúc là rất nhiều người chơi đều cảm thấy phiền chán hoặc là nói khó đánh bởi vì máu dàiy quá lãng phí thời gian dưới mắt hạ tiểu bạch chính là cảm giác như thế càng đừng đề cập đối phương vẫn là xử thi cấp bột sắc bật quá cũng không phải là không có chỗ tốt tham hiệu phòng ngự lực công kích đồng dạng sẽ rất yếu Quả nhiên, đột phát động kỹ năng, đối hạ tiểu Bạch lượng máu không tạo được ảnh hưởng quá lớn, dựa vào lòng chi càng cùng hồi máu đang cơ bản có thể đánh vắc. Cứ như vậy, hạ tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, áo choàng tiểu tử cùng một chỗ bắt đầu vững bước giết bọn cự như vậy giết không sai biệt lắm một giờ, bột rốt của cũ, chỗ tốt rồi một đống đồ vật đồ vật rất nhiều, trang bị cũng rất nhiều, dù sao hệ thống phán định là hạ tiểu Bạch đơn giết, số vật của chính mình, tọa kỵ đều tính người một nhà, cho nên là đơn giết. Mà đơn giết rơi xuống sẽ có ngoài định mức tăng thêm. Bất quá coi như tăng thêm lại nhiều, nói cho cùng cũng chỉ là sử thi cấp trang bị, đối hạ tiểu Bạch mà nói vô dụng cũng chính là cầm lấy đi bán đội tiền Hạ Tiểu Bạch trực tiếp toàn bộ nhặt lên ném tới ba lô. Mà nương theo lấy một tiếng leng keng hạ tiểu bạch cũng rốt cục lên tới 220 cấp. Không dễ rằng a. Nếu như không phải tiểu hắc tìm tới cái này chân linh mộ địa, như vậy hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy thăng lên 221 cấp đánh xong buột về sau. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút ba lô của mình, trong khoảng thời gian này đồ vật của đọc lại hơi nhiều, hắn dự định cầm tới phường hội bên trong tìm người xử lý. Hạ Tiểu Bạch đi ra chân linh mộ địa, rất nhanh trực tiếp chuyển tống về phường hội trụ sở. Lúc này, Thiên Linh phường hội trụ sở có thể nói người đến người đi. Nương theo lấy thiên Linh thăng lên 9 cấp phường hội trụ sở quy mô có thể nói đã rất lớn cơ hội cùng một tòa thành thị tương đối tối thiểu nhất không thể so với anh Linh cứ điểm loại này trên lệnh. mà toàn bộ cửu trâu trên đại địa loại này quy mô phường hội trụ sở có chừng hơn 100 rất nhanh không ít phường hội thành viên nhìn thấy hạ tiểu bạch đều là ném ánh mắt đi hội trường tốt hội trưởng manh manh đắ hội trưởng anh Anh Anh không ít người cho hỏi kế tiếp hạ tiểu bạch đem đồ vật của chính mình toàn bộ giao cho người của phường hội xử lý với hắn mà nói thời gian quý giá Cho nên đối với không cần vật phẩm cùng trang bị phương thức xử lý, trên cơ bản đều là cho cái khác người làm. Bởi vì hạ tiểu Bạch hiện tại mang về trang bị đối những cái kia bình thường phường hội thành viên giá trị còn rất cao, bởi vậy bọn hắn đều là lấy ra đặt vào phường hội nhà kho đi, thiên linh phường hội thành viên đều là có thể dùng phường hội cống hiến đem đổi lấy. Coi như thiên linh chủ phường hội không có trên người dùng, cầm lấy đi phân hội cũng có thể. Thiên linh thành viên vào ngoài vẫn là rất nhiều, đương nhiên lưu động cũng lớn, đẳng cấp cao thấp không đồng nhất, thuần túy thể hiện một cái nhiệt khí, lực hiệu triệu cũng không có gì đặc biệt. Các các dị lớn cơ vốn như thế, nhất là thiên hạ Sích Diễm băng chiều, Vân Mộng chờ 10 vị trí đầu siêu cấp phương hội. Bọn hắn đánh quảng cáo thời điểm tuyên bố trăm vạn thành viên cũng không phải là nói đùa. Xử lý xong những vật này, về sau Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chuyển đưa đến Cửu Châu Thành, hắn muốn mau mau đến xem Cửu Châu Thành treo thưởng trong công hội cái kia treo thưởng. Cũng chính là Nhiễm Thu Linh nói tới chữ đọ trấn. Bất quá hắn vừa mới truyền tống tới Cửu Châu Thành, đi chưa được mấy bước đường, liền thấy trên lưng ngựa nhộn nh nha, "Lại Ma Vương, ngươi luyện cấp địa điểm đã tìm được chưa?" Trên lưng ngựa nhộn nh đối với Hạ Tiểu Bạch chính là hỏi vấn đề này. Kỳ trên lưng ngựa nhộn nh cũng không trông cậy vào Hạ Tiểu Bạch có thể trả lời hắn. Dù sao theo hắn, vong linh sinh vật điểm tụ tập là thật rất khó tìm a thật là, làm hắn không có nghĩ tới là, Hạ Tiểu Bạch nói rằng à, tìm tới, vừa mới còn đánh một đầu sử thi cấp vong linh đột, người nhìn, thiên tài là có thể thẩm tra quái vật đồ giám, chính mình đánh qua quái vật gì, gặp được quái vật gì, đều có thể đăng lục tiến bên trong đồ giám. Nếu như người gặp một loại nào đó tương đối không thường gặp quái vật, nhưng là một người khác theo chưa từng gặp qua, mà người đem về sau quái vật đồ giám tiến hành chia sẻ, như vậy người kia đồ giám số lượng cũng có thể gia tăng. Mà Hạ Tiểu Bạch liền là làm như vậy, hắn đem giáp sắt trùng đồ giám Ngược lại tại trong mắt hắn giáp sắc trùng chính là bình thường một cái sử thi cấp buột, cách mấy ngày thời gian nói không chừng lại có thể đổi mới đi ra một cái. Mà trên lưng ngựa nhõng nhẹ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch gửi tới hình ảnh lập tức liền kinh ngạc, đúng vậy, dù sao Hạ Tiểu Bạch tồn tại lừa hắn khả năng, nếu Hạ Tiểu Bạch không có tìm được, nhưng là lại nói mình tìm tới, hắn lại tiếp tục truy vấn, Hạ Tiểu Bạch không trả lời cũng không có gì, dù sao cao cấp luyện cấp địa điểm hiện tại cũng trở thành bí ẩn, nhất là đối một cấp độ lớn mà nói. Thật là Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đem đồ dám chia sẻ cho hắn, vậy thì chứng minh hắn là thật tìm tới. Nhìn xem, trên đồ dám viết cái gì, 220 cấp sử thì cấp buộc. Thật đúng là mẹ nó tìm tới a, ngươi nha chính là như thế tìm tới a. Trên lưng ngựa nhậu nh có thể nói tương đối chấn kinh cái kia. Địa điểm ta liền không hỏi, nhưng là ta có thể hỏi một chút ngươi là làm sao tìm được sao? Trên lưng ngựa nhậu nh nhẹ thử dò hỏi làm sao tìm được, tiểu hắc bang ta tìm tới. Hạ tiểu Bạch vỗ vỗ bên cạnh đầu của thiếu nữ hắc. Tiểu hắc cọ sát trên lưng ngựa nhậu nh nhẹ. Nha đại ma vương tọa kỵ còn có chức năng này. Tuốt không nói, ta muốn đi treo thưởng công hội nhìn treo thưởng. Hạ tiểu Bạch khoát tay áo treo thưởng. Chẳng lẽ nói các ngươi tiên linh cũng nghĩ công đại hắc nước sống Trên lưng ngựa nhõng nhẽo tin tức cũng rất rộng, lập tức suy đoán nói đúng vậy à, thế nào, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ. Hạ tiểu Bạch sững sờ kia làm sao có thể, chúng ta căn bản không có loại thực lực đó. Trên lưng ngựa nhậu nhẽo lắc đầu, nói thật, đây chính là 8 vạn hồng tên người chơi à, các người thiên linh coi như đi, chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Đúng vậy, 8 vạn hồng tên người chơi kỳ thật chính là 8 vạn tên thiên nhân, từng cái đều tinh thông chiến đấu. Cái này quá kinh khủng, trên lại thêm bọn hắn giá cao đổi dưỡng hoặc là mua được tiểu trấn nổ cờ vệ binh, hắc thủy sông trấn quả thực liền là không thể nào công phá thành lũy. Du La liền xem như thiên linh Bọn hắn cũng cảm thấy không có gì phần thắng bất kể như thế nào đều muốn thử một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đã liền trên lưng ngựa nhậu nhẹt đều nói khó, như vậy cái này đích xác là thật khó, xem ra hắn muốn tìm chút biện pháp mới được mấu chốt là, Sích Diễm Vương Triều giống như cũng muốn càn quét băng đặng nước sông trấn. Trên lưng ngựa nhậu nhẹt nói rằng ngươi nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch sững sờ Sích Diễm Vương Triều cũng muốn càn quét băng đặng nước sông trấn ngươi không biết rõ. Trên lưng ngựa nhậu nhẹt hỏi không biết rõ. Hạ Tiểu đầu, Sích Diễm Vương Triều cũng muốn càn nước sông trấn vậy cái này hạ hơi rắc rối rồi. Hai cái phường hội lên xung đột, càng đừng đề cập vẫn là Sích Diễm Vương triều dạng này siêu cấp phường hội ai, tóm lại các ngươi nhìn xem xử lý a, lần này có trò hay nhìn đi. Trên lưng ngựa nhậu nhẹt lắc đầu, sau đó đi. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt không nói, sau đó đi hướng Mạo Hiểm Giả công hội. Chương 1305. Hắc thủy xung trấn. Chương 1305. Hắc thủy xung trấn. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ đúng vậy, nếu như Sích Diễm Vương triều cũng muốn tiến đánh, như vậy bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ đột vào. Làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch một mực đang nghĩ vấn đề này. Sau lưng đi theo Ngải Hi nhã nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch, con mắt của thật to lộ ra vẻ kiên định đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch giúp nàng báo thủ, bất kể nói thế nào nàng đều rất cảm kích Hạ Tiểu Bạch. Lần này cần tiến đánh một cái tám vạn người tiểu trấn, nàng nhất định trên muốn giúp bật địu. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới mạo hiểm giả công hội, sau đó tìm tới xếp hạng thứ nhất cái kia treo thưởng. Ban thưởng đích thật là 10 phần phong phú, ngoại trừ đánh giết Hắc thủy sông trấn những cái kia chữ đỏ người chơi rơi xuống toàn bộ sở hữu của hắn, hoàn thành treo thưởng, còn có 20 kiện truyền thuyết trang bị. Đây tuyệt đối là cân cấp ban thưởng. Phải biết, trước đó hoàn thành tiên giới mê vực cái kia hoạt động, Thiên Linh cũng mới thu được 10 cái truyền thuyết trang bị mà thôi a. Ân, mặc kệ như thế nào, nơi này đều phải đánh hạ." Hạ Tiểu Bạch làm ra quyết định. Hạ thủy sông trấn rất nguy hiểm, nhưng là đối lập, cũng là một cái cực kỳ bảo tàng củ lồ. Một khi công chiếm, như vậy Thiên Linh thực lực tổng hợp còn có thể nâng cao một bước." Mà Ngải Hi nhã nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ánh mắt kiên định, trong lòng càng thêm quyết định muốn phát huy ra tác dụng của mình chủ nhân. Ngải Hi nhã nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch sẽ có nhìn xem tiểu nữ thế nào? "Chủ nhân, lần này công chiếm Hắc thủy sông trấn chuyện, giao cho ta à. Ngài Hy Nhã kiên định nói ngươi được không hạ tiểu Bạch trần chờ một chút bất kể nói thế nào ngày Hy nhã đều chỉ là một thiếu nữ mặc dù học tập nhưu lực cũng có hơn một năm nhưng là từ xưa đến nay cái nào đại tướng không phải chinh chiến xa trường nhiều năm mới học được vô số chiến trường nưu kế chủ nhân giao cho ta vậy được rồi hạ tiểu Bạch chỉ có thể đáp ứng lần này hạ thủy sông chấn ngoại trừ thị trấn những người kia còn có một cái khác phường hội trước cũng biết đến là vào ngươi có lòng tin sao hạ tiểu Bạch nhìn về phía ngày Hy Nhã chủ nhân yên tâm trong khoảng thời gian này ta cũng không phải của họ của công ngày khi Nhã nói Lúc này trong tay nàng đã cầm một tấm bản đồ, kia là Hắc thủy sông trấn địa đồ. Cùng lúc đó, Sích Diễm Vương Triều cũng đều biết Thiên Linh cũng muốn đi càn quét băng đảng nước sông trấn tin tức, cho nên bọn họ sắc mặt của nguyên một đám có coi. Lúc này, Sích Diễm Vương Triều cao thủ thú ngữ điệu, Hỏa Vân chi chủ, một Tiễn Phi Thiên, Michael chi bọn người đều là nhìn về phía Tu Ngàn Lưỡi Đao hội trưởng, làm sao bây giờ, Thiên Linh cũng muốn dành với chúng ta thì gian. Một Tiễn Phi Thiên anh tuấn hai tay tiêu sái ôm ngực ở nơi đó, hỏi vậy thì đoạn. Tu quả quyết định, dù sao, bọn hắn những ngày này đã làm rất chuẩn bị thêm. Xem như trên tên trên dây cũng không thể không phát cái này không phải rượu à, hiện tại cục diện liền rất tồi tệ cùng lộn xộn, muốn đồng thời ứng phó Hắc thủy sông trấn những cái kia chữ đỏ người chơi còn có Thiên linh thú ngữ điệu nói hử, Thiên linh không cũng giống vậy sao, ngược lại không thể để cho khối này thì tất cả đều cho Thiên linh đi đi. Hòa Vân chi chủ nói như vậy thương lượng một chút đánh như thế nào a? Tu ngàn lươi đao nói cái này còn phải hỏi, Thiên linh khẳng định muốn mở cống sản nước. Hỏa Vân chi chủ nói, Hắc thủy sông trấn, sở dĩ gọi cái tên này, cũng là bởi vì có một đầu Hắc thủy dòng sông chảy qua tòa này tiểu trấn, mà trên sự thật, tại Hắc thủy trên sông du chỗ là có một cái miỆng cống. Một khi mở cổng sa nước, liền có thể trực tiếp dìm nước hắc thủy sông trấn. Một khi hắc thủy sông trấn bị dìm, như vậy có thể đối những cái kia hắc thủy sông trấn chữ đỏ người chơi cùng vệ binh tạo thành cực kỳ thương tổn cực lớn nhưng là chúng ta có thể nghĩ tới, người của Thiên Linh khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Tu ngàn lươi đao nói không tệ. Hỏa Vân chi chủ cười lạnh một tiếng, trọng trọng gật đầu, cho nên, mấu chốt ngay tại ở ai trước chiếm cứ cái kia miệng cổng. Nếu như người của Thiên Linh dẫn đầu chiếm lĩnh miệng cổng, như vậy bọn hắn rất có thể miệng cổng bốn phía phục chúng ta. Nếu như kia chúng ta trước chiếm lĩnh miệng cổng đâu? Thú Ngư điệu hỏi chúng ta trước chiếm lĩnh miệng cống. Tiêu Thiên Linh cũng khẳng định lo lắng chúng ta mai phục cũng sẽ không đến, cho nên bọn hắn có khả năng nhất chú đóng ở Hắc thủy sông trấn phủ cận tùy thời mà động, lấy duy trì tam phương thang bằng ổn định. Dạng này à? Thú ngữ Điệu có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiến tiến công Hắc thủy sông trấn vẫn là đánh trước Thiên Linh. Đương nhiên là mở cống xả nước sau đó tiến công Hắc thủy sông trấn. Hòa Vân Chi chủ nói kỳ thật ta vừa mới nói Thiên Linh sẽ mai phục cũng là một loại khả năng, bởi vì bọn hắn khẳng định cũng biết ngờ tới chúng ta sẽ đoán được bọn hắn ý nghĩ. Tại dưới loại tình huống này, Bọn hắn càng có khả năng chiếm lĩnh miệng cống về sau lập tức mở cống sả nước sau đó xông vào hắc thủy sông trấn cùng những cái kia các người chơi chiến đấu. Thú ngựa điệu đạp đạp vai, cũng là nói ai trước cướp được miệng cống liền mở cống sả nước vọt thẳng tiến hắc thủy sông trấn đánh trước lại nói. Không tệ, đây chính là tiên cơ, dựa vào hồng thủy đến thừa cơ công kích những cái kia chữ đỏ người chơi cùng nở tợ cờ hộ vệ, trong thời gian ngắn trước lấy được lớn nhất chiến quả. Cứ như vậy, coi như người của đằng sau tới, cũng có thể lấy sức mạnh của tương đối hoàn chỉnh rút lui. Cho dù đằng sau người của đến chiếm lĩnh hắc trấn, đạt được thành quả thắng lợi vẫn là không có ngay từ đầu hoàn chỉnh như vậy. Tổng kết lời nói, chính là Trước chiếm lĩnh người của miệng Cống chiến quả lớn nhất, người của về sau chiến quả liền tương đối nhỏ. Không nói nhiều như vậy, trước chiếm lĩnh miệng Cống a." Tu Ngàn Lưi đau nói. Rất hiển nhiên, mấu chốt vẫn là ở tại Miện Cống. Cứ như vậy, Hắc Thủy Sông trấn chiến lực đứng, bên trong đang lặng lẽ bắt đầu. Lúc này, số lớn tiên linh thành viên ngay tại gây chính mình đủ loại toạ kỵ, hướng phía Hắc Thủy Sông trấn tiến đến không phải ta nói ngươi, như thế lớn một sự kiện ngươi giao cho Ngải Hi Nhã đến chỉ huy, được không?" Thành phong Dương phủ hạ tiểu Bạch một cái có cái gì không được. Hạ Tiểu Bạch trả lời, Ngải Hi Nhã năng lực chỉ huy vẫn là có một bộ. Lực lượng chênh lệch cũng không phải chỉ huy có thể bù đắp a. Thanh Phong Dương lắc đầu, muốn đồng thời đối phó 8 vạn Hồng tên tinh huệ, lại muốn đối phó Hắc Thủy Sông trấn nợ cỡ vệ binh, lại muốn đối phó Sích Diễm Vương Triều, chỉ huy lại ưu tú cũng là vô dụng. Ta cũng không có ý định toàn bộ lướt xong khối này thì ta, ngược lại chúng ta cùng Sích Diễm Vương Triều theo quyết định tiến công Hắc Thủy Sông trấn bắt đầu, liền không khả năng có người có thể ăn hoàn chỉnh một miếng thịt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng như thế, xem ra ngươi cũng là nghĩ qua. Gật gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Hắc cách đó không thủy sông, thủy sông quả đen. Trứng khi mù mịt, đoán chừng một đầu sống cá đều không có. Má hát thủy sông chấn, đây là phòng vệ nghiêm mật chúng ta tới, ngải hy nhã. Hạ tiểu bạch nhìn về phía thiếu nữ ân. Ngải hy nhã trọng trọng gật đầu, nàng trước nhìn một chút phương hát thủy sông chấn, như vậy, bắt đầu đi. Ngươi còn chưa nói làm thế nào đâu. Thanh Phong Dương nét miệng. Ai cũng đã nhìn ra, chiếm trước miệng cống là mấu chốt. Thật là ngải hy nhã lại muốn bọn hắn trước tiên đến hát thủy sông chấn. Thật không biết nghĩ như thế nào, cứ như vậy đem miệng cống tặng cho xích Diễm Vương Triều mang ý nghĩa Sích Diễm Vương Triều có thể thu được trong một miếng thịt hơn phân nửa bộ phận a kế tiếp làm hắn không tưởng tượng được là, Ngải Hi Nhã mở miệng nói dạ trưởng 1306. Hắc ám giết chóc. Chương 1306, Hắc ám giết chóc trực tiếp tiến công Hắc thủy sông trấn. Bốn phía an tĩnh một lát, sau đó, người nói cái gì? Thanh Phong Dương khó có thể tin nhìn xem Ngải Hi Nhã, đối với nàng hét lớn một tiếng. Cứ như vậy trực tiếp tiến công. Điên rồi đi. Hiện tại bọn hắn Thiên Linh phải đối mặt thật là Sích Diễm Vương Triều quái vật khổng lồ đồng dạng siêu hội, thủy cái thường xuyên khát máu đỏ người chơi. Lần này bọn hắn Thiên Linh xuất động là đẳng cấp cao nhất 10 và người, nói thẳng một không toàn bộ điều động, là bởi vì căn cứ Hắc Thủy Sông trấn người chơi Bình Quân đẳng cấp cùng Sích Diễm Vương Triều Bình Quân đẳng cấp đến xem, Thiên Linh cái này 10 vạn người Bình Quân đẳng cấp vừa vặn giống như bọn hắn. Nếu như đem những người khác gọi tới, vậy thì chỉ là cản trở. Sích Diễm Vương Triều khẳng định xuất động mười mấy và người, Hắc Thủy Sông trấn lại có hơn 8 và người, Hắc Thủy Sông trấn ở cở vệ binh lại không biết có bao nhiêu, tại dưới tình huống này, mỗi một bước đều nên thận trọng lựa chọn mới đúng. ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp tiến công. Nguyên đâu, chỉ huy của ngươi đâu? Đừng nói cho ta cái này sẽ là của người chỉ Huy. Ngoại trừ Thanh Phong Dương, cái khác thiên linh cao thủ cũng đều là vạn phần không hiểu. Bất quá Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo, trực tiếp tiến công đúng không? Chúng ta liền chiếu nàng nói làm a. Thanh Phong Dương càng thêm chân kinh, Hạ Tiểu Bạch liền ngược đều đồng ý cái phương án này. Cái phương án này có gì kỳ quặc không? Nói ra đi, miễn cho đến lúc đó không tốt phối hợp. Không có gì kỳ quặc, trực tiếp tiến công Hát Thủy sông trấn, tận lực lấy giảm bất thương vong phương thức tiến hành chiến đấu, kéo dài thời gian tới Sích Diễm Vương triều mở công nước. Bì, như thế chúng ta cũng biết bị tác động đến a. Thành Phong Dương nói ta chính là muốn bị tác động đến. Ngải Hi Nha nói xấu. Thành Phong Dương đi, liền làm theo Ngải Hi Nha nói a, trực tiếp tiến công Hát thủy sông trấn. Hạ Tiểu Bạch nói, thế là, thiên linh mười vạn người ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Hát thủy sông trấn lao nhanh mà đi. Cùng lúc đó, thiên linh bên này hành tung xích Diễm Vương Triều rất nhanh liền biết, bọn hắn còn đang hướng phía miệng Cống Phương hướng điên cuồng đi đường, kết quả thiên linh bên kia liền đến tin tức ngươi nói cái gì. Thiên linh hướng thẳng đến Hát thủy sát báo, là như vậy. Hỏa Vân chi chủ nói thiên linh đây là ý gì? cùng cùng chúng ta đoạt Miệng Cống, trực tiếp tiến công Hắc Thủy sông trấn. Một phi thiên phi tiên nghi hoặc, Tô Ngàn Lưi Dao ngồi trên chiến má của mình, sắc mặt tâm trầm chậm, mày đúng vậy, hắn lại có dự cảm không tốt, nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Thiên Linh vì cái gì trực tiếp tiến công Hắc Thủy sông trấn? Cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán hoàn toàn không giống. Hiện tại ba phe thế lực, Thiên Linh, Sích Diễm Vương Triều, Hắc Thủy sông trấn, ai động thủ trước, rất có thể ai trước hết diệt vong. Người của Thiên Linh trực tiếp tiến công H. Nói, trực mở ra miệng nước, hồng, liền toàn bộ Bọn hắn lúc này mang đến trọn vẹn 16 và người, phối hợp Hằng Thủy, một mạch hủy diệt kia 8 vạn hồng tên người chơi cùng Thiên Linh thập vạn người cơ bản không có vấn đề gì. Cơ hội tốt a. Thiên Linh trực tiếp tiến công Hắc Thủy sông trấn lời nói, vậy chúng ta chỉ cần đổ nước, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hòa Vân chi chủ nói không đúng, không đúng. Tu ngàn lươi dao điên cuồng lắc đầu, Hạ tiểu Bạch không có khả năng ngu như vậy, bọn hắn nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Không thể đem hội trưởng. Hòa Vân chi chủ nói phái một đội thích khách đi phía trước dò đường. Nhìn xem miệng cống phụ cận rừng cây có hay không mai phục, sau đó nhìn xem miệng Tống phụ cận hắc thủy sông là không phải là có thập sao vấn đề. Thuận tiện nhìn lại một chút trên trời có vấn đề gì hay không, ngược lại miệng cống phụ cận hải lục không ba phương hướng đều cho ta chằm chằm tốt. Tu ngàn lưỡi đao nói hội trưởng, ngươi đến mức cẩn thận như vậy a? Thú nữ điệu bất đắc dĩ nói tất cả cẩn thận là hơn. Tu ngàn lưỡi đao nói tốt ta, ngươi cũng nói như vậy, ta chiếu làm liền là. Thật là, luôn cảm giác vẫn là có chỗ nào không đúng Tu ngàn lưỡi đao mày chăm chú nhíu lại. Tịch Diễm Vương chiều những người khác nhìn xem một màn này đều là bất đắc dĩ lắc đầu đại ma vương cho dù là có cái gì mưu kế, trực tiếp tiến công cũng tuyệt đối là hạ hạ kế sách a. Dù sao, bọn hắn sau khi đi tới miệng cống, trực tiếp đổ nước, Thiên Linh có thể làm sao? Đến một lần Thiên Linh không cách nào công kích đúng chỗ tại miệng cống bọn hắn, thứ hai, bọn hắn bị dìm nước khẳng định sẽ bị thương tổn, từ đó ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể mọc cánh bay tới diện bọn hắn xích diễm vương chiều a. Cùng nó dạng này bọn hắn còn không bằng tại miệng cống phụ cận mai phục đâu. Tóm lại, tại dưới loại tình huống này, Thiên Linh đã đi tới hạ thủy xung trận. Hắc thủy sông xuyên thẳng qua toàn bộ tiểu trấn, làm cho cả tòa hát thủy sông trấn đều lộ vẻ vô cùng ẩm ướt. Nơi này bình thường nợ tợ cỡ cư dân cơ bản đều bị những này chữ đỏ người chơi giết sạch, lưu lại ngoại trừ chữ, chữ đỏ người chơi cũng chỉ có chữ đỏ người chơi. Cùng Hắc thủy sông trấn vệ binh, có thể nói, vọt thẳng đi vào, bên trong nhìn thấy chỉ nếu không phải mình người, vậy cũng là địch nhân. Mà trong khoảng thời gian này, Hắc thủy sông trấn chữ đỏ người chơi kỳ thật cũng biết Thiên Linh cùng Sích Diễm Vương Triều muốn tới chuyện của tiến đánh. Cho nên bọn họ cũng đều là tụ tập lên, không còn tiếp cái gì ám sát nhiệm vụ. Bọn hắn chọn lựa Hắc thủy mạnh nhất mấy người, phụ trách chỉ huy lần chiến đấu này. Hắn ám giết chóc chính là tổng chỉ huy. Hắn tại chữ đỏ người chơi vòng tròn bên trong có thể nói 10 phần nổi danh, bởi vì hắn đã từng làm được qua liên tục 352 lần hoàn thành ám sát nhiệm vụ không thất bại đi chép. Cái này có thể nói 10 phần kinh khủng, nhất là đằng sau hắn tiếp nhiệm vụ, tất cả đều là nhằm vào trước thiên bảng trăm cao thủ. Thật là, hắn thành công. Không chỉ có như thế, hắn còn đã từng ám sát xong thừa tuyên thành công. Đây là khái niệm gì? Hắn lúc trước ám sát xong thừa tuyên thời điểm, xong thừa tuyên vẫn là hoa hạ ô đệ nhất thích khách. Thật là, hắn thành công. Phải biết, những này chữ đỏ người chơi, đại đa số là thích khách. Tiếp theo chính là cuộc chiến sĩ hoặc là kiếm sĩ, hoặc là nhanh nhẹn chuyên nghiệp, lực công kích của hoặc là cao cận chiến chuyên nghiệp. Dù sao, bọn hắn đều dựa vào đánh giết người chơi mà sống. Hạ Cám giết chóc chính là thích khách, hắn cùng song thừa tuyên đều là gai khách, thật là hắn thắng. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cùng trước thiên bảng 10 thực lực của Sênh Bay. Đương nhiên, cái này người chơi là không vào bảng, giết một lần song thừa tuyên tại trong mắt bảng danh sách cũng không thể chứng minh cái gì. Cho nên, rất nhiều người đối với hắn không có tiếng tam gì. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn thực lực liền không mạnh. Hạ Cám nói đi, chờ một chút đánh như thế nào? Chúng ta tận lực nghe ngươi, ha ha ha ha ha ha. Không ít chữ đỏ người chơi âm dương quái khí đối Hắc Cám Diệt Chóc nói rằng, nhất là tại tận lực trên hai chữ mặt, tăng cường ngữ khí. Người không phải bọn hắn xem thường Hắc Cám Diệt Chóc, mà là bọn hắn cảm thấy, căn bản không cần gì chỉ huy. Bọn hắn tất cả đều là tinh thông giết người, chiến đấu người, có người đánh tới trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được, đối phó những cái kia còn chơi còn không phải cùng thái thịt đồng dạng. Hắc Cám Diệt Chóc nhíu nhíu mày, đối phương cũng không đơn giản, hai cái đều là trước phong văn bản mười phương hội, các ngươi không thể phất lở. Đúng đúng, ngươi nói đều đúng 3 chương 1307. Tiểu trấn chiến đấu. Chương 1307, tiểu trấn chiến đấu. Rất hiển nhiên, hắn ngữ khí ngạo lớn, vẫn là không có đem Hắc ám giết chóc lời nói trên để trong lòng. Hắc ám giết chóc lúc đầu, chúng ta cùng đối phương phường hội chức nghiệp tạo thành trên lệch rất lớn, bọn hắn tới về sau, các người thích khách chức nghiệp tận lực cắt xếp sau, những người khác nhìn xem xử lý a. Hắn nói đến thế thôi vấn đề không có này. Không ít người khoát khoát tay. Hắc ám giết chóc không nói như vậy, bọn hắn cũng đều sẽ làm như vậy. Dù sao, bọn hắn nam hiệu chính là thái thịt giết người a. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Hạ Tiểu Bạch, Nghiễm Linh, Tần Phong Hoa, Thủy Băng Tâm, phòng dưỡng, đêm về lạnh, trường lưu lời này, thế ước, vương tín, thành hoàng gia chờ một đám thiên linh, cao thủ mang theo thập vạn thiên linh thành viên đi tới Hắc thủy sông trấn bên ngoài. Mà những này chữ đỏ người chơi cũng tụ tập lại, bất quá chỉ có mấy ngàn người, tựa hồ đối với thiên linh căn bản không trên để trong lòng cẩn thận một chút, Hắc thủy sông trấn đa số cũng đều là thích khách, bọn hắn rất có thể giấu ở tiểu trấn nơi hẻo lánh, tùy thời cắt chúng ta xếp sau. Hạ tiểu Bạch nói rằng đám người gật, gật đầu. Rất nhanh, xong phương đánh, không có cái gì có thể nói, dù sao khoảng cách xa như vậy. Tiên linh đám người tề đầu tịnh tiến. Xuống phía Hắc thủy sông trấn trước thận trọng tiến, trận hình chỉnh tề, đội phòng ngự cùng cơ động làm chủ một cái trận hình. Rất nhanh, khi bọn hắn đi vào Hắc thủy sông trấn, thị trấn bốn phía phòng ốc, nóc phòng cùng với khác nơi hẻo lánh, nhao nhao toát ra những này chữ đỏ thích khách. Bọn hắn nguyên một đám trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối với Thiên Linh những cái kia ra giòn trước nghiệp trực tiếp điên cùng rết chóc. Trong lúc nhất thời, Thiên Linh tử thương vô số. Lúc này, cũng không ít người chơi vây xem một trận chiến này, dù sao, trước đó bọn họ cũng đều biết Thiên cùng Sích Diễm Vương Triều muốn tiến công nơi này, bọn hắn rất muốn nhìn một chút cuối cùng ai hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ. Bất quá nói thật, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Linh vậy mà trực tiếp đối xích Diễm Vương Triều làm như không thấy, trực tiếp tiến công Hắc thủy xung trấn. Cái này quá ngu. Đúng vậy, bọn hắn cảm thấy cái này thật quá ngu, trực tiếp tiến công Hắc thủy xung trấn, kia cứ như vậy xích Diễm Vương Triều không thì tương đương với ngư ông. Dù sao, ngang cổ cho nhau, ngư ông đáp lời a. Hơn nữa, nói thật, mặc dù Thiên Linh người hơi hơi nhiều một chút, có thật vạn, nhưng là cái này tám vạn hồng tên người trời không nghi ngờ gì am hiểu hơn rất chóc, ai thắng ai thua, thật rất khó nói. Liền xem như tiếng tâm lừng lấy Thiên Linh, bọn hắn cũng không có chút nào lòng tin. Tóm lại, bọn hắn khẩn trương nhìn xem một trận chiến này. Quả nhiên, có lẽ người của Thiên Linh căn bản không thích hợp đánh chiến đấu trên đường phố, lập tức, bọn hắn thương vong rất lớn. Xếp sau bị những này chữ đỏ người chơi cắt nhiều lắm, chết một lần rất một cấp, tổn thất quá lớn a. Không ít người đều là lắc đầu thở dài bảo hộ xếp sau. Bảo hộ xếp sau, có kỹ năng gì đều trước đặt vào, không cần giữ lại, không phải liền không có cơ hội. Giết. kỵ sĩ si linh váp, gào thét thanh âm không ngừng quanh quần tại tiểu các các loại kỹ năng đặc hiệu mang 4 phía các ngõ ngách. Chiến đấu, có thể nói là 10 phần bị liệt. Bởi vì thiên linh cao thủ cũng không biết đối phương những cái kia chữ đỏ người chơi là chủ yếu nhất, mạnh nhất, chỉ có thể là gặp chữ đỏ người chơi liền chặt. Hoặc là nói, chữ đỏ trấn thực lực của người chơi đều không khăng mấy. Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế, hắn trực tiếp liền cùng một gã chữ đỏ người chơi đối mặt, không thể không nói thực lực đối phương đích thật là cực mạnh, cầm trong tay song kiếm Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đối bính mấy hiệp, căn bản trên không phân hạ. Tiểu Hắc, Mạn Linh Vũ Long đều bị hắn phóng ra, bọn hắn đều ở chiến đấu với những người khác viêm bạo trạm. Hạ Tiểu Bạch quát một tiếng, song kiếm bốc cháy lên lửa cháy hùng trực tiếp vánh tới. Nhưng là đối phương là một tên thích khách Di động có thể nói là vô cùng nhanh nhẹn, liền xem như kiếm sĩ cũng là có vẻ không bằng. Hắn không biết rõ làm sao lại thoáng hiện tới sau lưng của Hạ Tiểu Bạch, sau đó xong chủy điên cuồng bộc phát ba ba ba ba ba ba ba Hạ Tiểu Bạch HP về chợt hạ xuống. Cách đó không xa điểm tâm cắn răng, cho Hạ Tiểu Bạch lúc này liền sữa một miếng lớn, đem HP trọn vẹn về tới 90% nhiều trình độ. Nhưng là không thể không nói, đối phương căn bản lơ đễnh, cười lạnh một tiếng tiếp tục đối với Hạ Tiểu Bạch một hồi điên cuồng chuyển vận ngư nhìn thật không đơn giản, bất quá thì tính sao. Đi chết đi cho ta. Danh tiếp này khách giữ tận cười một tiếng. Cả người bước chân nhẹ nhàng vô cùng, thân hình ở trùng quanh hạ tiểu Bạch lưu lại trận trận tàn ảnh đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương Nếu như không phải hạ tiểu Bạch có hai thanh kiếm, đối phó cầm trong tay song chủy thích khách thật đúng là không có cách nào. Nhưng là dù vậy, đối phương chuyển vận cũng thật sự là đột nhiên một tớt. Rất nhanh, hạ tiểu Bạch HV lại một lần nữa chợt hạ xuống đến cùng điểm tâm đang muốn cho hạ tiểu Bạch tiếp tục sữa, bất quá hạ tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, không cần. Sau đó, hắn đưa tay một cái long chi càng tiện thể ăn một quả hồi máu đan, HP lập tức lại đầy có thể a tiểu tử, mục đích chính là bất tử. Xem ra Hắc Cám giết chóc nói không sai, trước tiên cần phải cắt xếp sau. Bái bai rồi, ta đi trước giết người những cái kia vú em à." Thích khách cười lạnh một tiếng, liền phải phi thiên độn địa mà đi. Nhưng là ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một cái vô song trạm huynh ra huynh. Phạm vi lớn không khác biệt công kích. Tích khách ẩn thân thật cũng chỉ là ẩn thân mà thôi, không có nghĩa là không thể nhận công kích. Liệu đó, phạm vi lớn như thế. Cái này sắc mặt của tên thích khách biến đổi. Nhưng là cũng may một cái vô song trạm về sau hắn còn chưa có chết, cho mình ăn một quả hồi máu đan về sau, chính là muốn tiếp tục thoát đi. Lúc này tiểu Thỉnh Linh phần thắng đánh tới ân. Thật sự là vướng bận tiểu tử. Áo choàng tiểu tử rất thấp, hắn còn tưởng rằng là nhỏ tuổi người chơi, cho nên căn bản lơ đến. Dù sao, tại bọn hắn những này chữ đỏ trong mắt người chơi, phường hội người chơi đều là tốt xấu lẫn lộn, đều là thật giả lẫn lộn, kỹ thuật rác rưởi người chơi một năm lớn, càng đừng đề cập tiểu học sinh cùng học sinh cấp 2. Cho nên hắn cảm thấy mình miểu sát áo choàng tiểu tử căn bản không có gì vấn đề quá lớn. Thật là, khi hắn hướng phía áo choàng tiểu tử đâm tới, áo choàng tiểu tử lập tức đã mất đi thân ảnh, tam liên tránh. Cái gì? Tên này đỏ tên tích khách lập tức giật mình, sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình hoa cốc đau sót a ba. Hắn cảm giác được chính mình Hoa Cúc đang đang điên cuồng bị người đâm, thế là cứ như vậy na xuống. Rốt cục, một gã đỏ tên thích khách bị giết chết, toàn bộ quá trình khó chơi muốn chết. Hạ Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay lúc này, làm cho người không nghĩ tới là, làm việc nương theo lấy danh thiếp này khách quả điệu, một đống lớn đồ vật phát nổ đi ra. Bởi vì là chữ đỏ quan hệ, trên người hắn trang bị lập tức tuôn ra năm 6 kiện, ba lô vật phẩm cũng rơi không ít. Hơn nữa những trang bị này đều vẫn là sử thi trang bị. Hạ Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, chỉ là giết chết cái này một gã chữ đỏ người chơi, liền đến kiếm ít mấy ngàn tiền, nếu như đem trang bị đều bán đi lợi nói Nếu như giết sạch nơi này chữ Đỏ người chơi, kia thật là kiếm lớn a. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch muốn muốn tìm kế tiếp chữ Đỏ người chơi, bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy một đạo khí tức âm lánh để mắt tới hắn. Chương 1308, Cường hắn Hắc Cám giết chó. Chương 1308, Cường hắn Hắc Cám giết chó. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch dự cảm vẫn là 10 phần mãnh liệt, tay hắn nắm song kiếm, mười phần trầm ổn dừng lại ngay tại chỗ. Ngay tại người của bốn phía cảm thấy hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một đạo hàn quang lên. Sau đó, ngay tại bốn phía đám người vẻ mặt kinh dị bên trong, một đạo hắc ảnh đã là xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch, thân ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản dùng ngôn ngữ khó mà hình dung, tại xuất hiện trong nháy mắt đã là đem áo choàng tiểu tử cho trực tiếp tấn sát, đồng thời hắn còn có thời gian đối sau lưng Hạ Tiểu Bạch khởi xướng một kích chí mạng. Không thể không nói cái này tương đối để cho người ta chấn kinh, mà càng khiến người ta khiếp sợ là, Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, song kiếm bị hai tay hắn cầm ngược sau lưng ngăn quất, cùng cái kêu bóng đen hai thanh truy thủ mạnh mẽ đụng vào nhau làm ra. Hỏa tinh giống như hỏa diễm vậy liệt bắn ra, to lớn lực tập kích bất ngờ Hạ Tiểu Bạch cái kia bóng đen trực tiếp bị bắn ra, bạch bạch bạch liên tục lui lại mấy bước mới dừng lại. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, nhưng không ít người đều phản ứng không kịp, chờ Hạ Tiểu Bạch xoay người, người của bốn phía cũng mới vừa vặn dễ thấy rõ thân ảnh của người này, đó là một thấy không rõ khuôn mặt thích khách, toàn thân trang bị hiện ra màu sắc đen nhánh, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhận ra người này. Hạ Cám giết chóc, có lẽ người của Thiên Linh đang tấn công Hắc thủy sông trấn trước đó ai cũng không biết, bất quá dù sao Hắc thủy sông trấn là mục tiêu của bọn hắn, bởi vậy trước khi đến hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đi hiểu rõ một chút những cái kia thực lực cường hãn chữ đỏ người chơi. Không hề nghi ngờ, Hạ giết chóc có thể nói tương đối nổi danh. Chuyện của hắn dấu vết cũng không muốn nói nhiều, tổng thể mà nói thực lực của người này được công nhận mạnh, đủ để cùng trước Thiên Bảng ba cao thủ sánh bay. Nói cách khác, hắn cùng Hạ Tiểu Bạch, tu ngàn lưới đao, mục tu văn là một cái tiêu chuẩn người chơi ba. Không hề nghi ngờ, đây là cực nó cường hàn đối thủ, cho dù là Hạ Tiểu Bạch cũng không thể phất lờ không tệ lắm, đại ma vương phải không, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hắn nói xong, sau đó thân thể lại lần nữa biến hóa thành tân ảnh. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch áp lực to lớn, dù sao áo tiểu tử đều bị trong nháy mắt chết, liền Tam Liên Chánh đều sử dụng công kịp, cái này thật sự là tương đối đối thủ đáng sợ chỉ thấy hắn tàn ảnh vô số, sau đó một hồi thích khách kỹ năng điên cuồng bộc phát. Ai cũng biết, thích khách dùng dao găm tốc độ đánh tại toàn bộ thiên khải bên trong ai đều không thể so sánh. Dù là Hạ Tiểu Bạch là song kiếm lưu, dù là có kèm theo vũ khí của tốc độ đánh, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là khó mà ngăn cản. Hắn song kiếm giao nhau, hỏa tinh không ngừng bắn ra, thật là trên đầu HP đầu lượng máu vẫn là không đoạn hạ xuống ấy, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng thế nào đều ngăn không được điểm tâm đã đang điên cuồng cho Hạ Tiểu Bạch trị liệu, nhưng là vẫn như cũng vô dụng. Nàng đều cũng đến pháp khắc Ma Hạ Tiểu Bạch cũng là không thể không ăn hồi máu đan cũng sử dụng Long chi càng đến chống đỡ một chút, nhưng là HV vẫn là mánh hàng. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Hạ Tiểu Bạch phát hiện, theo hắn xuất hiện đến bây giờ ngắn ngủi không đến 100 phút, hắn đã bạo phát hơn 400 liên kích. Cái này quá kinh khủng. 400 liên kích, mệt mỏi cộng lại là kinh khủng bực nào tổn thương. Mặc dù nói thích khách buộc phát xong sau thời gian bên trong chính là cái phế vật, nhưng là người nếu có thể trước trước chống nổi mặt buộc phát kỳ lại nói. Mà càng chết là, sau lưng Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa xuất hiện một thứ ảnh. Đây là Hắc sủng vật của Zetsu. Hạ Tiểu Bạch không phải là không có xung vật, nhưng là đã vừa mới bị hạ Ám giết chóc cho nhẹ nhóm giải quyết. Thật là Hạ Tiểu Bạch song kiếm ngăn cản Hắc Ám Diệt Tróc công kích, căn bản không cách nào phân thân. Song đời. bốn phía trong lòng không ít người đều là ý nghĩa như vậy, cái này Hắc Ám Diệt Tróc mạnh đến mức không còn gì để nói Tiểu Bạch. Không sai mà với lúc này, một đạo màu đen thích khách bó sát người quần áo nhẹ bao quanh thân thể mềm mại đột nhiên vọt tới Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp phá vỡ Hạ Tiểu Bạch bị vây cục diện, đồng thời bắn ra hai đạo hỏa tinh, đồng thời chặn Hắc Ám cùng hắn xung vật đồng thời công kích băng tâm. Hạ Tiểu Bạch có chút không tưởng được đúng vậy, thủy băng tâm tới. A thông suốt. Thích Hắc Cám Diệt Chóc cười lạnh một tiếng, "Không tệ, có cái mị nữ tú ngươi, nhưng là y lý nguyên vô dụng, đều cho ta làm bỏ mạng nguyên lương đi thôi." Hắc Cám Diệt Chóc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, xong chủy tản ra kinh người hàn ý, sau đó, thân thể của hắn điên cùng tự quay lên. Hắn tựa như hóa thân trở thành màu đen như vòi rồng, đem Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm hai người đều cho cuốn vào. "Giết thảm." Hạ Tiểu Bạch thình lình bộc phát ra một cái viêm bạo trảm, hỏa giống như sóng vậy quét sạch hướng Hắc nhưng là cũng ở thời điểm này, khiến người kinh dị một màn đã xảy ra. Hỏa diễm chạm đến màu đen vòi rồng thời điểm, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Tiểu Bạch Ka Ka điểm tâm lại lần nữa cho Hạ Tiểu Bạch điên cùng trị liệu. Thật là Thủy Băng tâm là thích khách, HP mỏng, trực tiếp liền ngăn không được màu đen vòi rồng điên cùng xé rách tổn thương, kêu thảm một tiếng quát. Băng Phong thế giới, cũng ở thời điểm này, cách đó không xa nhiệm thu Linh hoàn thành ngâm sướng, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành mùa đông, nhiệt độ chợt hạ xuống, hẳn khí bước người thật sự là vữ vận. sắc mặt của Zockum trầm Linh một cái. Nghiệm Tu Linh xem như thuật sư, không gần như chỉ ở Thiên Linh Kỵ Sĩ trùng bảo vệ dưới, hơn nữa chỗ đứng rất xa. Nhưng hắn căn bản công kích không đến ý chí cường đại. Hắc Cám giết chóc không thể không khẽ quát một tiếng, trên thân từng tầng từng tầng màu đen vầng sáng bộc phát, tốc độ của hắn hình hình trên tăng lên đến, Diệp Thu linh pháp thuật căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nhanh giải quyết người này, Thế ước, các ngươi những này cận chiến hệ còn không nhanh đi trợ giúp. Thanh Phong Dương nói rằng được rồi, ta đây tới cũng. Thế ước hét lớn một tiếng, hai tay tay nắm một thanh đại kiếm liền hướng phía tới, Đại La Lệ cũng chạy tới, trực tiếp phát động thân, Vạn Thiên phân thân xuất hiện tại một màn này khiến vô số người rung động ảnh phân thân a toàn diện đều chết cho ta. Màu đen vòi rồng càng thêm kịch liệt, sau đó ba ba ba ba ba xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Diệp Tuyết Linh phân thân một khi chạm đến màu đen vòi rồng, đương nhiên đó là bị bắn ngược mà mở, sau đó cứ như vậy bị phá hủy. Cho dù có bị cuốn bảo, thật là cũng lại không thể đi ra nhìn ta lợi hại. Thế ước hét lớn một tiếng, đối với màu đen vòi rồng bạo phát ra một đạo lực lượng cực nó cường hãn công kích, nhưng mà không có tác dụng con mẹ gì cả. màu đen vòi rồng tựa hồ là tường đồng vách sắt, bất kỳ kỹ năng cùng công kích toàn bộ có thể bắn ngược cùng hóa giải, về phần tiến vào bên trong vòi rồng giải quyết hắc ám càng là không thể nào một việc. Cứ như vậy, thế ước cùng đại la lị diệp tuyết linh cũng cốt ghê tởm. Không thể không nói hát gám giết chóc quá mạnh, hạ tiểu bạch trong tay hắn cũng bất quá làm miễn cương treo trống, thế ước, thủy băng tâm, diệp tuyết linh đều treo ở trong tay hắn. Lượng máu của ta cũng hạ tiểu bạch nhìn một chút lượng HP của mình, hắn cũng sắp không chịu nổi Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Thiên hải thủy triều, thình linh hướng phía toàn bộ hát thủy sông chân quân tới.